c đại nguy hoàng đế lời nói mở ra chúng thiếu niên chờ mong đã lâu săn bắn dâng tặng lễ vật bọn hắn xếp thành trình tề đội ngũ theo thứ tự tiến vào bách thú chi lâm phó bản chu nguyên một mươi tám vị người trúng tuyển cũng bị vũ lâm lang đem dẫn vào trong đó sau một khắc vi tràn g doanh trại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa liên miên ngọn núi rừng cây r ầ m rạp thanh tịnh dòng sông cộng đồng hợp thành một khối phì nhiêu bồn điện tới gần rừng cây bãi có chỗ có sói sám b ầ y quanh quẩn một chỗ dòng sông bờ bãi chỗ có cá sấu nhúc ních thanh tịnh trên bầu trời có chim tức bay múa năm cấp tùng lâm lang sáu cấp liệt sỉ ngạc ba cấp hoàng vũ diêu bảy cấp ô xá lụy hai cấp triệu lý tử nơi đây danh sưng không hổ là bách thú chi lâm các loại manh thu phi cầm đơn giản nhiều vô số kể hoàng tộc thiếu niên cùng thiếu vũ lâm lang rất quen thuộc địa hình nơi này chia hơn mười chi tri tri tri triệu đội cũng chủ động đón lấy c h u n g nguyên mấy người c h u n g nguyên đố rực để cho các ngươi huynh đệ tự hành đi săn đi thôi chúng ta tới tỉ thí một phen như thế nào dẫn đầu thiếu niên áo khoác thanh loan bảo rõ ràng là hoàng tộc thiếu niên có lẽ bởi vì dân tộc thủy tồn tại nguyên nhân đại ngụy đồ đẳng cũng không phải là truyền thống long giao mà là ngũ đức nam phượng bởi vậy thân ma phượng uyên sổ nhạc trạc thanh loan hồng h ộ c nam phượng vào người đa số hoàng tộc hoặc vân quý công hầu tỷ như hoài châu đô đốc thượng nghĩa hầu trương tuấn bảo phục h í n h là biểu tượng cao xa ý chí màu trắng hồng hộp l a n quân dự định như thế nào so nghe nói ngươi có hai thanh cùng nhất viết bán hổ nhất viết lư lưu hỏa chính là tâm tốc h ỏ a cung không phù hợp chúng ta linh khí khuynh ư ớ n g cho nên chúng ta chín người đều là đội bắn hổ cung dùng cái này công bằng đọ sức những n à y quốc đô thiếu niên suy tính vẫn rất đầy đủ cũng không có yêu cầu tỷ thí đ à o thương kiếm kích gì mà là tuyển gia thiện xạ chi sĩ cùng chu nguyên tỷ thí chu nguyên bên này đổ không có vấn đề gì chính là đỗ dực quen dùng lệnh cung bằng tiễn cái này một đội cung tất nhiên sẽ cải biến hắn tiết tấu chiến đấu đỗ huynh cho là như thế nào tự nhiên có thể thực hiện ta không phải bảng khôi không sợ thanh danh có hại ngược lại là chu đô ý cần chú ý nhiều hơn chớ suy phong man mắt thấy đô dực vị này mới nguyên thứ hai hơn qu cái kêu hoàng tộc thiếu niên bận bịu đưa lên một tấm bắn hổ cung một bầu huyết sát mũi tên lần này t ỷ thí cùng cung cùng mũi tên chỉ luận xạ t h u ậ t xin mời hai vị mới nguyên nhân tại kiệt xuất b u n g tay hành động chúng ta đều là một mình độc săn ai trước mở cung chúng mục tiêu con m ù i liền coi như ai nếu không địch có thể gọi chúng ta cùng săn khác chim ưng cao phi t h ự c khó săn giết nếu có thể săn giết chim ưng chính là thượng đẳng quốc đô các thiếu niên cũng không có làm loạn mà là cùng c h u n g nguyên đỗ dự c hợp thành mười một người tiểu đội cộng đồng tiến thối tránh cho nguy cơ chỉ bất quá đám bọn hắn chi tiểu đội này phân có chút tán mỗi người đều là miệm ngậm một viên hưởng tiếu lấy trạm canh gác làm hiệu trạm canh gác vang lẫn nhau vệ binh sau đó bọn này xạ thủ liền hiện lên tán binh đội hình tiến nhập rừng cây r ầ m rạp năm cấp tùng lâm lang sau cấp liệt sĩ nạc bởi vì thực lực khá thấp cũng không có hấp dẫn chú ý của bọn hắn bảy cấp ô xá lụy vận khí liền không có tốt như vậy bọn chúng có lâm hổ danh sừng là quốc đô thiếu niên mục tiêu một trong bởi vậy chú nguyên bọn người vừa lên núi rừng quốc đô thiếu niên liền bắt đầu đi săn những ngày lâm hổ đi săn trên đường chú nguyên phát hiện hai loại tương đối đặc thù lâm hổ một không cấp linh miêu lớn ba cấp xá lụy tệ lại nhìn mặt khác rừng c h ộ t con nhím hoa、hiệu. chú u n n g có t ì cũng có thể dùng để quán chú khôi lỗi loại đạo cụ cùng tùy tùng cường hóa no công kích phán định nhìn thấy linh miêu chi phách có như thế kỳ hiệu chu nguyên trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo không tiếp tục nhìn chằm chằm đẳng cấp cao con mồi đánh giết mà là cường điệu đánh giết các loại tinh anh khoái tại toàn lực của hắn thi triển bên dưới không chỉ có thu được hoa hiệu chi phách lợn rừng chi phách vị c h u ộ t chi phách còn kinh động đến cùng đội quốc đô thiếu niên bọn hắn phát hiện chu nguyên mũi tên không chỉ có nhanh chóng mà lại dị thường tính chuẩn thường thường ba mũi tên thể phát trong nháy mắt đánh chết con mồi hắn là như thế nào bảo trì loại trạng thái này thể lực tiêu hao cánh tay mệ nhọc sẽ không ảnh hưởng hắn xạ thuật sao ngay tại mấy vị quốc đô thiếu niên nghi hoặc lúc, Chu Nguyên đ ộ tại n ê n mở chỉ đối với luận xạ thuật tình hôm giới cho dù ba người bọn họ liên thủ cũng sẽ không có chu nguyên hiệu suất cao hôm nay mới biết mách tính nhà lành trèo lên khôi chi gian hắn cùng dị vãng mới nguyên bảng khôi cũng khác nhau không có bất kỳ cái gì trên kỹ nghệ thiếu hụt quốc đô các thiếu niên trong lòng đã ẩn ẩn chịu phục nhưng c h u n g u y ê n đi săn còn chưa đình chỉ lần này hắn để mắt tới một cái bộ mặt trải rộng lông trắng màu nâu hùng bi bề ngoài quỷ dị nhìn lâu tôi e sợ một năm cấp mặt quỷ gấu tiêu chuẩn tam tinh liên trâu lên tay xuyên thấu qua mặt quỷ gấu nhãn động bắn t h ủ n g phía sau nao xương đầu dù là không có lưu hỏa cung bộ phát ra trì c h u n g u y ê n y nguyên có một mình đánh g i ế t cỡ lớn con mồi năng lực hắn sẽ không cần một mình săn rết quỷ gấu đi dù sao cũng hơi lỗ mãng quốc đô thiếu niên vốn cho rằng lỗ mãng trung u y ê n sẽ bị mặt quỷ gấu truy k có thể một màn kế tiếp để bọn hắn thấy được c u n g có thể cỡ nào nhanh chóng liên tục tam tinh liên châu tuần tự đánh xuyên mặt quỷ gấu mắt trái mắt phải động sau đó làm i ệ n g gấu gấu núi trải qua đả kích xuống đến đem mặt quỷ gấu cả tấm d a mặt xé nát xương đầu đánh nát khiến cho trở thành một cái xương mặt gấu phu phu một tiếng mặt quỷ gấu ngã xuống đất không d ậ y nổi cũng tuân ra một viên quang cầu màu xanh l ụ c đốt thu hoạch được quỷ gấu chi phách một ô ô, ô bén nhọn tiếng còi bị đồng thời thổi lên phụ cận xạ thủ nhanh chóng chạy đến trợ rút bất quá lần này trạm canh gác vang không phải ai gặp nguy cơ mà là tên kêu hoàng tộc thiếu niên Ta chương ô n g nhiều vậy. một trăm mười hai chư quốc chi giao chương một trăm mười hai chư quốc chi giao đại đỉnh đun nấu đồ ăn cần thời gian nhất định tụ tại trong chướng triều thần liền trò chuyện lên một chút cuốc sách chu nguyên do bách tính nhà lành đến mới nguyên bảng khôi thân phận trở thành một trong những đề tài đại ngụy hoàng đế cũng thừa cơ hỏi một chút hắn muốn biết vấn đề chu nguyên ngươi từng tại hương giả ở giữa mưu sinh khi đối với nông thôn bách tính sinh hoạt hiểu rõ vô cùng không biết ta đại ngụy hương trấn bách tính phải trăng l a n k h a n g đủ lương đủ đ n không vấn đề này rất giống với nguyên linh thí lúc chữ quân k ỳ vương hỏi t h ă m câu kia kỳ châu quân chính như thế nào bách tính sinh hoạt phải trăng l a n k h a n g nhưng chu nguyên không phải thôi hồng loại kia danh môn gia tộc quyền thế tự lệ hương trấn tình huống cũng không phải các châu quân chính như vậy mất cảm bởi vậy hắn cũng không có tị ý nông thôn bách tính v lựa chọn nói thẳng bẩm báo bẩm bệ hạ thần sinh tại kiều tây thôn sau khi thành niên nhập t ỉ n h an quân doanh lại bởi vì quân công rời hoài châu đại doanh thượng kinh nhập tử bởi vậy thấy địa khu phong mạo nhỏ hẹp lời nói có lẽ có sai lầm nhưng thần chỗ kiều tây thôn xác thực nhỏ khó thường lấy đại hoàng mét n o bụng không thể đủ c ú nhà g n có tăng vui cũng cần hàng xóm láng g i ề n g tương trợ mới có thể miễn cưỡng đặt mua chu nguyên trả lời cũng không vượt qua đại ngụy hoàng đế nói trước dưới tay hắn có làm ở thám sẽ không mủ quán cho là đại ngụy phì nhiều giàu có hắn sở dĩ dạng này đặt câu hỏi một là muốn nhìn chu nguyên phải chăng t h a y là muốn mượn chu nguyên miệng nói cho các châu đô đốc đại ngụy quốc lực mặc dù vui vẻ phồn mình nhưng địa phương cũng có cải thiện không gian vì sao như vậy thế nhưng là tiểu tây chi địa cắn cỗi bách tính thu hoạch không được tốt bầm bệ hạ cũng không phải là như vậy tiểu tây thôn láng d i ệ n thành xa hà xây lên nguồn nước giàu có thổ địa phì nhiêu sở dĩ nghèo khó là bởi vì thuế phú đông đảo trong huyện sai lại tầng tầng bóc lột thuế phú đông đảo đây thật là một cái có ý tứ thuyết pháp trừ quân cấp ngươi ngay một chút có người giúp đỡ chúng ta thu thuế à ta đại ngụy lại muốn dựa vào bách tính chi thuế x ư n g qua đại n g ụ y không phải trên ý nghĩa truyền thống phong kiến quốc gia mà là vật tư dồi dào đến có dư tập quyền vương triều bọn hắn thiếu cho tới bây giờ chỉ là linh vật bảo khí mà không phải các loại phổ thông vật tư bởi vậy đại n g ụ y triều đình thuế cũng không nặng chỉ có thuế ruộng thương thuế hai loại bệ hạ bất giận đây là lòng người hủ hóa chi kết muốn túc chính do này chỉ có thể lúc nào cũng ủy nhiệm mật thám thanh tra cũng theo quốc pháp xử lý nghiêm khắc triều đình đại thần đều biết mấu chốt ở đâu nhưng xác thực rất khó cải biến truy cứu bởi vì bất quá là đại n g u y màu mợ xây dựng ở bí cảnh công phạt phía trên phần t i ê dư thừa tài nguyên sẽ không không g i n buộc hướng ch Các chia huyện phủ nhà chia lại không lại đại ư phương ợ lợi c cảnh ích, chỉ có thể chính mình tìm chút quân thu mình phong bảo bí thể pháp phú hoài tìm ta ai, đ nguy ụ y chi i g à cuối cùng chỉ có con chiếu Đại ràng tính nhân n g thể khó phủ bách rõ ra. võ, mà ụ hoàng đế cũng không phải là toàn tâm v ì dân thánh nhân hắn nói như vậy chỉ là vì hướng các châu đô đốc cho thấy thái độ của triều đình có thái độ này cũng tỏ vẻ ra là coi trọng các châu đô đốc liền sẽ không để việc này tiếp tục chuyển biến xấu trong nước sự vụ còn có giải quyết chi pháp nước ngoài thế cục nhưng không để lạc quan đại n g ụ y hoàng đế đổi đề tài lại cùng chư vị triều thần trò chuyện lên đại n g u y chân chính sầu lo loại này dính đến ngoại cảnh các quốc gia vấn đề t r u nguyên n g không nói n ê n lời chỉ có thể an tỏa yên lặng nghe bất quá kể từ đó cũng có thu hoạch khiến cho hắn biết được đại ngụy động tác kế tiếp là muốn công phạt hướng tây bắc n g u quốc nhưng điều kiện tiên quyết là cải biến phương nam sở quốc thái độ khiến cho không can thiệp chàng chiến dịch này nam lương bên kia không cần hội nghị thường kỳ bọn hắn tín ngưỡng việt phật lòng dạ đã mất lại có hành gian g nơi hiểm yếu dân tộc thủy các bộ ngăn cản không dám p h ạ m ta chỉ có sở quốc khó có thể bình an nó mặc dù do đông đảo lớn nhỏ phong quốc hội tụ h ò thành nhưng chiến lực không thể khinh thường có thể tùy thời là ngũ quốc phân y u ngăn cản ta đại ngụy bình phong Tạo ý đại e m minh ăn nhân công chủ gà cho sở quốc quân, cùng chủ cho quốc ước, gà sở trữ ký kết l t r i ngụy h phạt n u quốc, chư vị nghĩ như thế vị nào? n g Đại ngụy hoàng đế vừa dứt lời chư vị triều thần liền mỗi người phát biểu ý kiến của mình có không đồng ý cho là nên n kéo lên nam lương đem sở quốc một khối thu thập nguyên nhân là sở quốc cùng n g u quốc đ ô chiếm đại ngụy quốc thổ mặc dù những cái kia quốc thổ là tiền triều lớn khang di thất nhưng đại ngụy kế thừa đại khang tri quốc tự nhiên muốn thu hồi tất cả cố thổ có chút đồng ý cho là nên ưu tiên đánh phục ngũ quốc đệ thêm lấy ngô quốc chi binh cùng một chỗ uy hiếp sở quốc tóm lại không có một cái nào nói không đánh chỉ là tại tranh luận đánh phương thức hoài châu đô đốc ý kiến là lấy lương phòng sở lại công phạt ngô quốc chu nguyên n g tại tình cảm cá nhân trên phương diện tương đối khuynh ê ư ớ n g vị này lao lãnh đạo tại một đám triều thần tranh luận bên trong t ứ phương trong đỉnh ăn thịt rốt cục hầm tốt vũ lâm các sĩ tốt đem nó cắt gọn đặt ở mâm gỗ phía trên lại tại mâm gỗ một góc để đặt một đĩa mối tiêu trình lên đại ngụy hoàng đế lại lấy ra một thanh nhật n g u y ệ t cùng sáng kỳ lạ bảo ấm để thân vệ cầm ấm lô hàng ban rượu chi khí bầu rượu kia bất quá to bằng đầu người nội bộ rượu lại dị thường sung túc tiếp tục lô hàng các loại đồ uống rượu nhưng không thấy mảy may thiếu nhật nguyện hồ cá có thể nhìn thấy vật phẩm tin tức c h u n g u y ê n thông qua ấm cùng rượu danh sưng nhìn ra bất p h ẳ n của bọn nó chưa quân thắng uống đây là nhật nguyện hồ cất cản khốc i ể u thắng qua phần lớn kỳ chân linh i ể u không thể không có từng đại nguyện hoàng đế nói rất đúng c h u n g u y ê n một ngụ uống vào rượu sau lập tức thu hoạch được nhật nguyện dưỡng thần c à n khôn nạp khí hai cái chính hướng trạng thái nó phân biệt có thể tạm thời tăng phúc thần thuộc tính cùng khí thuộc tính trường kỳ bảo chỉ có thể gia tăng thần thuộc tính cùng khí thuộc tính trị số ngay tại trung u y ê n coi là hôm nay quân nghị liền muốn kết thúc đến tiếp sau nên đổi chút nhẹ nhõm chủ đề lúc một mực ngồi quỳ chân tại đại nguyện đột nhiên mở miệng nói phụ hoàng ta nguyện ý đi sở quốc vì sao thế nhưng là bởi vì ta chi ý tốt ta chú nguyên vốn cho rằng vị kia áo giáp nữ tử là đại ngụy hoàng đế phi tử không nghĩ tới đúng là trước đó tranh luận an nhân công chủ cũng không phải đây là t a c trí không phải bởi vì phụ mệnh phụ hoàng từng nói bách tính cung phụng chim phượng là kỳ vọng hắn bay lượn với thiên chúc phúc chúng sinh mà không phải nhất phi trùng thiên quên mất cố hương cũng không tiếp tục về an nhân đến đại ngụy cung cấp nuôi dưỡng không thể bảo đáp nguyện kế nước ta trí thịnh nước ta hướng một đám triều thần rõ ràng biết an nhân công chủ ở đây cũng đại nguyện có bởi n hoàng, hoàng đế rất hài lòng nữ nhi của mình trả lời hắn không yêu cầu nữ nhi trở thành mật thám chỉ yêu cầu nữ nhi có duy trì hai nước quan hệ ý thức bởi vậy tuân thủ nghiêm ngặt trung dung một trăm ì đ n i n hắn h một mươi ba minh châu ra biển chương một trăm một mươi ba minh châu ra biển đại n g ụ y đối ngoại sách lược thuộc về quốc vận chi tranh cho dù bọn hắn muốn bảo trì an ổn nội bộ hoàn cảnh cùng hoàn cảnh bên ngoài cũng sẽ không cho phép đại ngụy hoàng đế hấp thụ lớn khang mất nước kinh nghiệm chuẩn bị tại quốc lực cường đại lúc hết sức suy yếu xung quanh nước láng giềng nhưng lớn ngu đại sở nam lương những quốc gia này cũng không phải dễ gặp gỡ ấm bọn hắn một dạng có chính mình quốc sách tuyệt sẽ không tùy tiện phóng đại ngụy ngụy võ tốt bốn m ư bốn võ doanh túng h à n h t h ạ c quốc bởi vậy đại ngụy khai quốc đến nay càng phát ra võ tráng xung quanh nước láng giềng đối với hắn phong tỏa cũng càng lúc càng lớn hiện tại càng là ẩn ẩn hình thành tam quốc liên hệ trung phòng đại ngụy trạng thái làm đại ngụy quân thần cam tức dị thường ngũ quốc nặng sĩ tộc danh s thêm nữa khai quốc đã có hơn ba trăm hai mươi năm vẻ d á n mua hiển thị rõ triều chính k ế t sức sớm muộn trong ngoài đều không đốn quốc vật chết sở quốc tín ngưỡng quý tộc trong nước c h i thổ đều phân phong tôn thất quý tộc nội bộ lớn nhỏ phân tranh không ngừng đ a u mâu không nớt nhưng cũng bởi vậy nuôi thành mấy c h i cường quân như uy hiếp áp chế cũng là không ngại như binh nhập nó quốc lại biết buộc bọn họ dắt tay tác chiến trung cự cường đ ị n h nói đến chỗ này đại ngụy hoàng đế dừng lại một chút trên thực tế sở quốc cũng không có hắn nói không chịu nổi như vậy ngược lại là một cái chân chính cường địch bởi sở vậy cho dù xung quanh nước láng giềng đều không can thiệp đại nguyện hoàng đế cũng sẽ không lựa chọn cùng sở quốc liều mạng hắn chuẩn bị hoài nhu đề phòng tìm cơ hội để người sở bách tính nắm giữ linh võ tiến tới trong ngoài hợp kích phá vỡ nó phong quân hệ thống tuyển con đường này biện pháp tốt nhất chính là hòa thân đại n g ụ y ệ n công chủ cùng sở quốc chữ quân dòng roi sao mà quý giá tự nhiên có thể thu được đất phong cùng bí cảnh khi đó có hai nước hoàng thất huyết mạch hải tử đem tổ kiến chính mình võ giả vệ đội từ đó hợp lý hợp pháp đem linh võ k huyết tán đến bách tính nhân ra sở quốc mặc dù loạn còn kiên lúc này lấy lâu dài miêu chi về phần n a m lương ngược lại là đáng tiếc nó lúc khai quốc còn có huyết dũng bây giờ lại sùng phật hưng m i ế u lòng dạ đã mất bọn hắn mặc dù xưng cùng sở trở mặt muốn cùng ta đại n g ụ y kết minh hỗ trợ nhưng cô thực khó tín nhiệm bọn họ nó s á c lệ gân mỏng thật có quốc chiến lúc sợ theo gió mà ngã hoặc thủ vương không ra đại nguy hoàng đến ó i như vậy một đám triều thần cùng mười ba vị các châu đô đốc liền minh mạch năm nay quốc sách phương hướng nói tóm lại chính là c h ấ n an sở quốc khối xương cứng này lôi kéo chú đóng ở nơi hiểm yếu cầu đầu tường nam lương chủ công võ lực suy yếu hiện thị rõ vẻ g i à n mua ngũ quốc như vậy triều thần cũng không cần tranh luận đến tiếp sau liền nhìn chủ quản ngoại giao cựu khanh đại hồng lư phải chăng có thể thúc đẩy quốc sách bệ hạ chi ý thần đã hết mình tiến hậu tất đốc xúc hồng lư tự quan lại mau chóng đi sứ lương sở nhị quốc cựu khanh đại hồng lư là một vị lão g i à gầy gò mặc dù phục dụng linh dược nhưng chỉ nạp khí dưỡng sinh cũng không tập luyện võ nghệ là một vị chân chính quan văn lại không nghĩ rằng tại thượng võ đại ngụy chấp hành quốc sách lúc còn cần những này văn sĩ đi đầu trải Các bất quá những lời này cũng không thể tin hoàn toàn đại ngụy tướng sĩ đối bản quốc hữu tự nhiên kính ngọc tự nhiên nhìn xung quanh nước láng giềng đều là vấn đề có lẽ chiến sự vơ mở ngũ quốc không như trong tưởng tượng suy yếu lương sở nhị quốc cũng sẽ không dựa theo đại ngụy kỳ vọng làm ra đáp lại cũng may những ngày quân quốc đại sự khoảng cách đại ngụy bách tính rất xa các loại đại ngụy muốn điều bách tính tham chiến lúc hơn phân nửa cũng liền vô lực t á i chiến theo quốc kiến không khí chuyển biến các châu đô đốc chủ động nói về một chút b ả n châu chuyện lý thú vui vẻ hoàng đế sinh động bầu không khí trong đó chu nguyên bị lần nữa nhấc lên mà lại trở thành hoài châu đô đốc trong miệng vận thịnh chi người không muốn người thiếu niên lang này nhập doanh ba tháng liền liên tục gặp phải âm quỷ bí cảnh thủy phỉ bí cảnh quả thực là khí vận thâm hậu thái trúc ở đâu mau tới đo đo chu nguyên chi mệnh nếu thật là cái mệnh cách quý giá h ạ n g người cô liền điều hắn nhập trường học sự tình phủ với hắn thông hành quốc thổ q u y lực chuyên trách tìm kiếm bí cảnh đại ngụy hoàng đế lời nói dẫn phát một đám triều thần vui cười thật tốt mới nguyên bảng khôi n h ư ợ c chân biến thành tìm tòi bí mật trường học sự t ì n h vậy coi như quá thú vị bất quá thú vị về thú vị chú nguyên xuất thân có mặt trận thống nhất giá trị đương nhiên sẽ không thật nhập trường học sự t ì n h p h ụ loại này mật thám nha môn bệ hạ chờ một lát cho thần một đo đại ngụy triều đình có chuyên môn làm bệnh cách suy tính phương sĩ mà lại địa vị còn không thấp nghiêm chỉnh cựu khanh thái thường trúc quan chu đô úy xin đem ngươi ngày sinh thắng để viết nơi này chỗ lại để cho ta đo cân nặng q u ố tướng tại một đám triều thần nhìn soi mói chú nguyên đành phải phối hợp đo lường tính toán hắn cũng nghĩ nhìn xem đại ngụy truyền thống mệnh lý phương sĩ có thể đo ra thứ gì làm cho chu nguyên không nghĩ tới chính là chủ quản tế tự đo lường tính toán thái trúc thật đúng là lấy mệnh nghiên cứu tinh bản đo sẽ ra chút đồ vật ba bên bồ chính mệnh cung tại trưa rời t r ờ i cùng cửa lớn quan lộc tại hợi thái âm cố thủ tài cung tại mão thái dương thiên lương cộng hội mệnh cung đây là minh châu ra b i ể n nghiên cứu có này mệnh cách người t à i quan sông mỹ thanh danh lan xa thái âm ở hợi cung minh thịnh thái dương vị mão cung đông thăng này n i ê n cứu dịch thiếu mùa m à n tên nhưng minh châu ra biện nghiên cứu vị tuy cao lại không thích không cướp kị sát ph một đám triều thần tĩnh nói an t o ạ n thái trúc cầm mệnh cách tinh bản lấy quả giả tinh tông thất chính hơn bốn chi thuật chăm chú giảng giải a lại vẫn thật sự là quý giá mệnh cách sau đó phải cẩn thận có chi yêu ma thích nhất n g ư ờ i bực này mệnh cách quý giá người bất quá thái trúc lời nói mặc dù có lý có thể trung nguyên vì sao tại nông thôn thanh danh không hiện giống như thường nhân bẩm bệ hạ minh châu ra biển nghiên cứu nặng ở minh châu mà không phải trầm hải nhược minh châu không vọt biển mà ra tự nhiên nước chìm không ánh sáng chẳng khác người thường duy minh châu ra biển thời điểm mới có thể chiếu sáng biển cả hiển lộ p h ư c quý cũng là thú vị không biết thái trúc khả năng đo lường tính toán còn chưa ra b i ể n chi minh châu như vậy cũng có thể giúp đỡ sớm ngày hiền quý pháp này không thành minh châu ra b i ể n không phải cần ngoại lực thả câu mà cần nội lực bừng bừng phần chấn như chu đô uý quyết định nhập doanh hành võ tay ăn chơi gặp chuyện tình lộ duy tâm hướng tới mới có thể minh châu ra biển thái trúc huyền học sấm nôn nhìn như không có căn cứ lại phi thường phù hợp chu nguyên tình huống chỉ bất quá hắn nội lực có chút quá đủ cũng không phải là minh châu ra b i ể n như vậy tự nhiên càng giống là hỏa tiễn tiến lên mang người hàng không vũ trụ biết được chu nguyên chân có quý giá mệnh cách sau đại ngụy hoàng đế mệnh thái trúc cho chu nguyên một quyển yêu ma dễ mệnh ghi chép để hắn sau này cảnh giác hoặc tâm chi ma minh châu ra biển như lại nhật mọc lên ở phương đông lặn về phía tây khi còn bé ánh dạng đông ảm đạm thở nhỏ nở rộ hào quang tráng thời gian huy trói mắt suy lúc mở nhà t ạ m đạm lao thì trầm h ả i không ánh sáng bệ hạ thừa dịp minh châu t h ă n g vọt trong lúc đó lợi dụng chu đô úy tài quan song mỹ chi khí vận tìm kiếm mấy chỗ bí cảnh bằng không đợi minh châu chống đỡ đỉnh có rơi hải chi thế lúc mặc dù vẫn như cũ hào quang xác thiết lại vô hậu lực rõ ràng tái quan Chương trong h đó minh châu ra biển thuộc thăng nhật mệnh cách đệ tứ đảng vô địch tam đẳng chi vĩnh cửu lại có đặc biệt nhanh chóng thang buộc pháp kỳ thái trúc cho là chu nguyên mệnh cách quý giá vẫn ở tại thang vọt giai đoạn khí vận cự thịnh coi như phóng tới hương trấn mấy năm cũng có thể đánh bậy đánh bạ phát hiện ẩn tàng bí cảnh hắn có thể vào nguyệt cung tiếp xúc gâm quỷ bí cảnh khai quật thủy phỉ bí cảnh cũng không phải ngẫu nhiên mà là minh châu bước lên chiếu phá khói mù phản hồi cho nên hẳn là mau chóng đối với nó c h u y ê n nghề cũng đ i ề u đi địa phương thừa dịp nó khí vận hưng ơ thịnh khai quật ra một hai cái ẩn tàng bí cảnh bằng không đợi chu nguyên công cao tức nặng lúc cũng đã thành tráng n h i ê n rơi thế lại khó cùng thiên địa linh cơ hô ứng thái trúc làm cựu khanh đứng đầu thái thường lệ thuộc trực tiếp sáu làm cho t h ư a một trong lời nói vẫn rất có phân lượng hắn một phen mệnh lý sau khi giải thích một đám t r i ề u thần tỉ mỉ nghĩ lại quả thật có chút đạo lý chỉ bằng chu nguyên nhập danh o ba tháng tiến mười cung do mã quỷ đến thủy phỉ kinh lịch nếu không điều vào kinh thành thành tham gia thi chỉ sợ còn có thể khai quật bước phát triển mới bí cảnh bởi vậy loại này có tầm bảo năng lực nhân tài đặc t h ủ tuyệt đối không có khả năng mai một kỳ thật đối mặt bệnh lý s ớ m l u ô n triều thần không đến mức tin hoàn toàn cũng không trở thành tuyệt không tin chỉ là cho là nên thả ra thử một chút nếu có điều lấy được liền có thể tăng phúc quốc lực nếu không có thu hoạch qua hai năm lại đem hắn triệu hồi cấm quân nhậm chức liền có thể bọn hắn lần này sở dĩ tán đồng thái trúc nói như vậy cũng không phải thật duy mệnh kết luận mà là bởi vì thái trúc chỉ rõ chu nguyên minh châu ra biện nghiên cứu có kỳ bảo đảm chất lượng ai cũng không biết hắn viên minh châu này có thể thăng nhảy đến khi nào nếu là hành động chậm minh、châu、không thăng phản có xu hướng suy tàn vậy coi như quá thua l ô thái trúc nói có lý chu nguyên ngươi có thể nguyện thừa dịp khí vận hưng ơ thịnh vì ta đại ngụy dò xét mấy chỗ bí cảnh bẩm bệ hạ là thịnh quốc triều thần nguyện l i n h mệnh dựa theo đại ngụy lệ cũ linh thí bảng khôi sẽ trước lưu kinh tụ nghiệp sau trao quyền cho cấp dưới châu quận làm t h ă n g quân các loại chính lệnh thuần thục sau lại tăng đảm nhiệm châu quận c h ấ n thủ giáo ý cái này nhưng so sánh những cái kia c h ấ n thủ một huyện đảm nhiệm biên chấn phổ thông người trúng tuyển tốt hơn nhiều nhưng chu nguyên nếu khí vận hưng thịnh liền có mới thuyết pháp trực tiếp vượt qua gò bó theo khôn phép thăng t r ư c quá trình thu được đặc sự đặc bạn đãi ngộ tốt đợi cô h cũng i liền vũ lâm lang thần, thêm thân, ban thưởng thông hành kinh kỳ u y lực. đại ngụy hoàng đế kéo hắn một cái điều động mới công vụ không phải vậy thật muốn đi khách mời mấy ngày thầy bò đến trừ quân tình uống nhìn ta quốc triều hàn thịnh đại ngụy hoàng đế thu hoạch được một vị phúc tướng tâm tình thật tốt chu nguyên cũng thu được tốt hơn độ tự do xem như cả hai cùng có lợi sau đó hiến hội liền tương đối bình thản chủ đề lại trở xuống các châu phong mạo cùng hồi ức trước kia cuối cùng vẫn tiền triều lớn khang dưới lưng tất cả trở thành một mặt chiếu giỏi hôm nay gương đồng lớn khang bởi vì tư mất nước linh vật vĩnh tại mấy nhà vài họ lưu t r u y ề n tự tuyệt tiên hạ anh tài thậm chí vị quý người đến linh sợ chiến người thiện chiến vĩnh viễn không linh thực mạo tráng mã hư đâm một cái tức phá trừ quân khi ghi nhớ lớn khang trí thất tồn ta đại ngụy không mau chiến không linh thực khí khái chúng ta dũng đúc quân hồn huyết q u a n võ uy đại ngụy khí khai không ở chỗ đại ngụy hoàng đế mệnh lệnh mà ở chỗ các châu đô đốc hành vi có thể nói linh t h í bản chất chính là từ toàn bộ n mỹ đất s à n g chọn ra chân chính thiện chiến anh tài nếu có một ngày các châu nhập thí sinh đều là c h ấ n thủ đô đốc thân bằng bạn cũ đại ngụy lập quốc gốc dễ cũng liền xong bởi vậy quốc kiến cuối cùng đại ngụy hoàng đế hay là xuất r a tiền triều lớn khang quất roi một phen làm các vị triều thần kỳ khác võ uy bản chất không phải thân thể dùng nạp bao nhiêu linh khí mà là có dám hay không chiến có dám hay không đổ máu từ chiến loại này quốc sách rõ ràng trái với hưởng lạc tư duy không có khả năng vĩnh c ử u tiếp tục giữ vững nhưng ít gia t ạ i có thể bảo trì giai đoạn sẽ cực kỳ để cao đại ngụy võ giả chất lượng cùng d ũ n g manh trình độ chu nguyên từ loại này quốc sách bên trong thấy được đại ngụy chân chính ngưng tụ h ạ n tâm có đầu này huyết chiến tấn thăng thông đạo tại đại ngụy võ giả cùng bách tính bình thường mới có thể giữ liên lạc nếu không năm này tháng nọ xuống tới võ giả rất có thể về tâm lý cho là bách tính bình thường không phải người chí ít cùng bọn hắn không phải một chủng tộc khi đó xua đổi một chút chủng tộc cấp thấp ném ăn yêu ma cũng cùng yêu ma tạo thành nuôi n ố t tri quốc cũng liền thuật lý thành trương thượng nguyên quốc kiến hội sau khi kết thúc chu nguyên cùng hoài châu đô đốc đồng hành trong lúc đó hoài châu đô đốc đột nhiên đặt câu hỏi chu nguyên lớn khang nắm giữ lấy tuyệt đối võ lực nhưng vẫn là mất quốc bọn hắn toàn thành đủi bọn hủ thổ chỉ có chúng ta đại ngụy chiếu sáng thiên hạ ngươi có biết đây là vì cái gì không biết nhưng nghĩ đến trận kia che quốc chi chiến nhất định rất khốc liệt đúng vậy a rất khốc liệt chúng ta đều không thể tưởng tượng ngay lúc đó thảm liệt trình độ nhưng quốc sử bên trong chi tiết ghi chép hết thảy có tám thành tri dân từ hiến máu thịt cung phụng thần hồn cùng ma binh minh ước kế ta y quan vĩễn k h n g xưng thần chuyện về sau ta không tiện giảng nhưng ta có thể nói cho ngươi bọn hắn xác thực không có x ư ơ n g thần ngược lại nhắc lên nhiều năm chiến loạn cho nên đại ngụy đắc quốc không phải vương triều càng dễ chính là vạn dân q u ố c đ ụ c đúc thành tân quốc ngươi nếu có năng lực tìm được bí cảnh liền nhiều tìm mấy cái đi chỉ có ta đại ngụy t r ư ở n g thịnh không suy người mới có thể là người hoài châu đô đốc lời nói để chu nguyên ý thức được lúc trước lớn khang chi dân như thế nào gõ vang tiếng chống trận thứ nhất quốc gia này võ uy cũng không phải là khẩu hiệu rất có thể là lúc trước quá mức thiếu thốn đưa tới c ù n g nhiệt coi trọng nguyên minh bạch bất quá lúc trước yêu ma chi binh nếu thủ ước vì sao tại quốc triều không hiện thường ự n ngày không biết triều đình tin tức bây giờ lại do một vị trấn thủ đô đốc tự mình giải thích đô đốc vì sao nói với ta những ngày ta thân phận này tiếp xúc quốc triều bí mật có chút quá sống đi đây là bệ hạ chi ý bệ hạ nói bao nhiêu cho ngươi cái này nhiệt huyết thiếu niên để lộ chút tàn khốc lịch sử tháng n giêng ừ a n g ư t sát kinh lúc, b một ít mươi sáu đi, đi, đi thái bình húc nhập đông thăng dịu dà rất trẻ trong vắt ngày thái bình tiêu thai chửi bệnh đây là rất tốt một ngày hưu một quan lại đứng dậy trở lại cương vị tạm đường sản nghiệp trở lại bận rộn kinh thành bách tính nghiêng nhà xuất động d ò người n g như nước qua thái bình tiểu đốt hương cầu nguyện đi bách bệnh như nước dòng người tràn vào từng cái phố x á hội chùa là mới nguyên khai trương đưa đi thật t o t ạ n g thưởng nhưng đến từ các châu quan tướng cùng con cháu thế g i a làm thế nào cũng cao hứng không nổi bởi vì bọn họ lưu kỳ đã đến nên về quê chú nguyên mang theo chúng tuyển quan tướng cùng con cháu thế g i a đến đây t i ễ n đưa đỗ d ự c cũng mang đến những cái tiêu tiêu ngạo hơn quý tử tự đỗ minh nhân nghĩa ta vốn cho rằng các ngươi không trở lại khắp nơi đất màu mỡ hào kiệt vô số cho dù chỉ có gặp mặt một lần không quen nhau chúng ta cũng nên tới đưa tiễn vì sao bởi vì chúng ta c h u n g kế quốc trí đã là đồng đạo đem lại trên đường gặp gỡ giờ khắc này tiêu ngạo h â n quý tử tự cũng bông u xuống thận trọng liên tục phất tay ra hiệu t i ế t biệt không được chọn các châu quan tướng cùng con cháu thế gia lưu luyến chia tay cầy vai chiến đấu đồng bạn sau chia số đội chạy về phía phương hướng khác nhau c h ư quân lại đi chúng ta định ra roi thúc ngựa sớm ngày đổi kịp không được tuyển người lưu lại kỳ vọng khoái mã mau chóng bay đi chu nguyên mấy người cũng nên thưởng chức không được chọn hơn quý tử tự đồng dạng có chức vị nghiêm trình họ nam cung vệ sĩ chức vụ bình thường không chỉ có muốn huấn luyện tuần tra còn cần hộ vệ cung thất Có n、si、hôm ữ qua đ thượng nguyên săn bắn không có trải qua vũ lâm quân doanh huấn luyện chi địa hôm nay lại đến lại bị dẫn tới một chỗ nặng nề quân bảo trên đó có chữ viết khắc dấu vì nước cánh chim như rừng chi thịnh đi tuần sĩ tốt đều là huyền giáp vo n ó n trụ bên trên phụ màu tím linh vũ c h i ế n kỳ là tím đen nhạc trạc lấy năm vựa nhạc trạc kiên trinh bất khuất chi ý kim ấn đã nghiệm lại xưng ơ gân cốt vẽ cho hình lần thứ nhất nhập vũ lâm vệ quân bảo có chút phiền thức không chỉ có muốn nghiệm minh chính bản thân còn cần lưu lại thân cao thể trọng số liệu cũng phối hợp họa sĩ vẽ chân d ù n g lại đăng ký quen dùng cánh tay binh khí phải chăng có bớt có thể có rõ ràng vết xẹo loại hình vấn đề sau chu nguyên cùng đỗ rực mới bị để vào quân bảo vừa mới đi vào chu nguyên liền phát hiện vũ lâm doanh không hổ là hoàng đế lệ thuộc trực tiếp cấp quân nó võ bị c h i thịnh xa không phải địa phương chú quân nhưng so sánh hắn lần thứ nhất nhìn thấy quy mô lớn như thế vũ khí trang bị tin tức tử linh huyền giáp vân lũy kỳ thuận phá giáp duệ thương kiến bình hồ nhận q u á g i à u cùng bọn hắn so ra cho dù là tịnh an đại doanh thần tí huyền giáp chi sĩ cũng giống là nghèo khó tạp bài quân chu nguyên thậm chí hoài nghi tịnh an đại doanh binh lính không phá được những n à y vũ lâm vệ hộ giáp phòng ngự nhiều như vậy tốt trang bị đều là làm sao để giành được chẳng lẽ kinh sư tám doanh nhân hình quái cùng bị võ tốt còn kiêm chức c chu nguyên tính một cái đại ngụy khai quốc một trăm ba mươi hai trong lúc đó như đầy đủ lợi dụng cao tới bốn mươi cấp ngụy võ tốt vậy thật đúng là giàu khó mà ước định hai vị đô ý gặp mặt giáo ý sau nhớ kỹ đi võ bị tư nhận lấy vũ khí vũ lâm doanh luyện kim đại tượng chỉ phụ trách sửa chữa vũ lâm áo giáp từ bên ngoài đến bảo giáp không tại sửa chữa phạm vi đa tạ quân sĩ c a o chi bước vào trong bảo chính lệnh đường chu nguyên cùng đ ỗ rực liền gặp được bọn hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên một t r ò n g tích bắn giáo ý châu lạc nó thân mang khôi giáp giống nhau là t ử linh huyền giáp áo khoác tím đen đen bảo trên có vân văn p i ứng tuổi tác hơi lớn, ước chừng hơn phong hiển đỗ d ự c gặp qua giáo ý đại nhân đã tiễn biệt đồng hương mà về ứng ức lưu kinh không dễ ngay sau khi cần luyện võ nghệ nhiều đọc binh thư chớ có bởi vì linh thí tên mà kiêu ngạo tự mãn chúng ta đã tạ giáo ý đại nhân đề điểm thất không quyền gốc tích b ă n giáo ý cùng chu nguyên hai người đơn giản giao lưu hai câu sau liền lấy ra hai phần võ kỹ đồ phổ để thân vệ giao cho c h u n g u y ê n đỗ d ự c bệ hạ đã cho các người vũ lâm thụ nghiệp đánh ngộ ta liền sẽ dốc lòng g i ả bảo nhưng đám người muôn màu không thể cùng thụ thụ nghiệp trong lúc đó ta sẽ căn cứ biểu hiện của các ngươi truyền thụ khác biệt võ kỹ bất quá ta cũng có công vụ xử lý không có khả năng lúc nào cũng dạy cho ngươi bọn họ hai người nếu có nghi vấn đi đầu tính tư suy nghĩ không có kết quả sau ghi chép thành văn sách mỗi ba ngày thượng trình một lần ta lại vì các ngươi k ỹ càng giải hoặc mặt khác võ giả muốn trắng thân không chỉ có linh k h í có thể dùng cũng có linh sắt có thể t r ợ trong doanh có một đặc thù bí cảnh bên trong có dưỡng sinh linh sắt các ngươi nếu có cần có thể nhập bên trong lấy sắt trắng thể tích ban giao u y muốn dạy dỗ tướng sĩ、si、không ít cũng không có thời gian tay nắm tay dạy bảo chu nguyên hai người bởi vậy đưa ra võ ký đồ phổ sau liền để thân vệ mang chu nguyên cùng đ ỗ d ự c đi doanh trại để bọn hắn lời đầu tiên đi giải đọc võ kỹ đồ phổ đối mặt trong tay nguyên bản võ kỹ chu nguyên vốn định mau chóng trở lại doanh trại sử dụng học tập đ ỗ d ự c lại đột nhiên gọi hắn lại chu m i n h chấm đ ã ta nghe g i a phụ nói chu m i n h ngày sau sẽ đi tìm kiếm bí cảnh không biết có thể mang ta lên tự nhiên có thể đợi quân lệnh hạ đ ặ t sau như hứa tự do võ sĩ ta chắc chắn thượng trình đỗ h i n h tên như vậy liền đa tạ chu m i n h ta như về chỗ tất toàn lực phối hợp chu h u n h tất cả vật tư cũng nguyện hết sức chu bị cáo biệt đố rực hậu chu nguyên mới phát hiện tại kinh sư tam phụ tri hơn quý t ử tự hoàng tộc thiếu niên rất có thể đều muốn chia lãi một phần công lao cuối cùng cho hắn tổ kiến ra một chi không dễ vấn đạo đời thứ hai đội ngũ bất quá cái này cũng, cũng không phải là tất cả đều là chỗ xấu chí ít những n à y quý tộc dòng dõi có thể điều động tài nguyên khá nhiều cũng có thể áp chế quan lại địa phương cùng hào môn thế g i a vào doanh trại chu nguyên liền đem nguyên bản võ k ỹ đ ồ phổ thu nhập thùng vật phẩm xem xét lên cụ thể công hiệu võ kỹ thần ý lục hợp mũi tên giới thiệu tay cùng đủ hợp khuỷu tay cùng đầu gối hợp vai cùng hưng hợp đây là bên ngoài ba hợp tâm cùng ý hợp ý cùng khí hợp khí cùng lực hợp đây là bên trong ba hợp trong ngoài kiêm dung là vì lục hợp lục hợp như thành lấy thần làm dẫn ý động thì không vật không c h ú n g tập lục hợp chi công thì không vật không phá hiệu quả năm cấp kích hoạt khóa chặt trạng thái mười cấp kích hoạt lục hợp trạng thái khóa chặt tại thần thuộc tính lớn hơn mục tiêu lúc lấy lục hợp định â m dương làm mục tiêu không cách nào dùng thay thương loại kỹ năng tránh né tổn thương lục hợp lấy ngoại lực mang linh khí bám vào thần ý đối với mục tiêu điệp ra thần thuộc tính công kích căn cứ thần thuộc tính kém giá trị khiến cho lâm vào loạn thần p h á tổn hại hồn diện các loại trạng thái thần ý lục hợp so tiễn chu nguyên trước đó lấy được võ kỹ phức tạp hơn gần so với xã lôi trừ tà pháp kém hơn một chút nếu thật để chính hắn học có thể muốn hao phí không ngừng thời gian mới có thể vào cửa sử dụng thần ý lục hợp mũi tên trước thêm đến năm cấp nhìn xem hiệu quả chương một trăm mười sáu thần ý chi trọng thần ý lục hợp mũi tên hiệu quả s á t thực đặc biệt chú nguyên đem nó lên tới năm cấp sau phát hiện nó kèm theo khóa chặt trạng thái có thể thật to tăng phúc mũi tên độ chính xác chủ động kích hoạt khóa chặt trạng thái nói còn có thể thoát ly mắt thường định vị phạm chủ lấy thần là cảm giác lấy ý là định tự nhiên mà vậy khóa chặt mục tiêu k h ô n g qua kích phát khóa chặt mũi tên tương đối hao tâm tổn sức khóa chặt càng lâu tiêu hao càng lớn trước mắt phát xạ mới có thể giảm bớt tiêu hao chú nguyên bản muốn đem nó lại tăng đến mười cấp thử một chút bám vào thần ý công kích lục hợp mũi tên có cái gì vi lực nhưng hắn góp nhặt điểm kinh nghiệm lại không đủ mặt khác đồng dạng là năm cấp linh kính thuật cũng cần đại lượng kinh nghiệm thăng cấp bởi vậy hắn quyết định trước soát mấy ngày thủy nguyện đồng giám kết nối minh châu phó bản nhiều góp nhặt chút điểm kinh nghiệm sau đó trong vòng ba ngày minh châu trang chủ không chỉ có khả khai cống hiến đại lượng kinh nghiệm cùng bạo rơi vật còn trở thành tốt nhất bồi luyện chú nguyên tuần tự ở trên người hắ trong đó loạn thần là cưỡng chế đánh gãy hiệu quả ở đây trạng thái d ư ớ i minh châu trang chủ sẽ tạm thời đình chỉ công kích ôm đầu gầm thét phách tổn hại là giả yếu sơ cứng hiệu quả ở đây trạng thái d ư ớ i minh châu trang chủ tần suất công kích sẽ giảm xuống tốc độ di chuyển cũng sẽ yếu hóa hồn diệt trạng thái lại tương đối đặc thù ở đây trạng thái d ư ớ i minh châu trang chủ sẽ triệt để ngừng cho dù thanh máu không có bị thanh không cũng sẽ không đối với ngoại giới công kích làm ra bất luận cái gì phản hồi bởi vì chu nguyên thần thuộc tính cũng không có siêu việt minh châu trang chủ cho nên những hiệu quả này đều là hắn phát thêm thần ý lục hợp mũi tên thêm vào giảm xuống chút ít sinh mệnh vi lượng tăng phúc thần hồn có thể dùng tại tổn hại máu dưỡng thần minh huyết lộ làm tiếp tế một ngụm độc dược một ngụm máu thuốc đấu p h á p mặc dù không có lời nhưng cũng có thu hoạch mới đó chính là ở vào hồn diện trạng thái minh châu trang chủ trở thành trung nguyên t ù y tùng đồng thời độ trung thành tương đương ổn định đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng ở vào hồn diện trạng thái minh châu trang chủ giống như đầu gỗ giống như không n ú c đích bởi vậy trung nguyên t h y tùng mới từ phổ thông tâm chắn khác nhau cũng không lớn cả hai khác biệt duy nhất chính là đem tâm chắn ném đến tiểu quái phạm vi công kích bọn chúng sẽ chỉ công kích ném tấm trắng người mà sẽ không đi công kích trên đất tấm trắng đổi thành hồn diệt minh châu trang chủ lời nói tiểu quái đã sẽ công kích chu nguyên cũng sẽ công kích minh châu trang chủ phiền thoái thật vất vả tóm lấy lại không thể dùng đơn giản quá lãng phí không biết bách t h ú trong phó bản tuân gia thú phách có thể hay không lần nữa kích hoạt hắn chu nguyên bản muốn đem nó luyện chế thành cương thi làm sao trong tay không có đ o á n chết loại sắc khí chỉ có thể tìm phương pháp khác nếm thử bởi vậy hắn để mắt tới có thể quán chú khôi lỗi loại đạo cụ cùng tùy tùng cường hóa nó công kích phán định thú phách xét h ấ y minh châu trang chủ sự thật chứng minh ý nghĩ của hắn hoàn toàn có thể thực hiện ở vào hồn diện trạng thái tiểu quái ra chỉ linh miêu chi phách sau lần nữa khôi phục năng lực hành động nhưng loại này năng lực hành động hơi có vẻ đặc t h ủ cũng không phải là trước đó bình thường đao công thất phỏng mà là lấy linh miêu công kích lò dịp làm chủ bởi vì song phương cũng không xứng đôi tạo thành một cậu một nhỏ hơn một hiệu quả bất quá chú nguyên trong tay còn có một viên miễn cưỡng xứng đôi thú phách đó chính là quỷ gấu chi phách quỷ gấu một dạng có thể đứng thẳng công kích đồng thời quen dùng song trường là cái không sai bình thay cho nên hắn lấy ra quỷ gấu chi phách đem nó đối với minh châu trang chủ sử dụng thành công kích hoạt liên vị này bột tùy tùng kể từ đó minh châu trang chủ thân phận đánh dấu cũng từ hai không cấp minh châu trang chủ biến thành hai không cấp quỷ gấu minh châu trang chủ nhìn nhiều một cái bá khí tiên tố hẳn là thực lực tăng nhiều mới đối hiệu quả thực tế lại không hết nhân ý minh châu trang chủ thường dùng tán ném pháp không có ngũ độc cắt cùng đàn trần sa toàn thành bài trí quỷ gấu chi phách phương thức công kích cần nặng nề bàn tay cùng sắc bén móng tay những n à y minh châu trang chủ cũng không có đủ còn tốt minh châu trang chủ thuộc tính cơ sở tương đối cao có thể hoàn thành quỷ gấu chi p h á c các loại hành động công kích vì thế chu nguyên cố ý lấy ra du thi trong phó bản nổ hàng thiết độc trào cho nó thay đổi khiến cho lực công kích đạt được không ít tăng lên tại hai cái xích h ỏ a âm thi cùng quỷ hùng trang chủ phối hợp xuống tuy tùng tiểu đội ẩn ẩn có đơn soát khả năng chu nguyên đ o á n chừng chỉ cần lại thêm một con quỷ hùng trang chủ hoặc âm họa xích thi thủy n g u y ệ t bí cảnh sát xuất lớn liền có thể tự động sản xuất nhưng loại tổ hợp này tồn tại một cái rõ ràng thiếu hụt đó chính là mất đi đ ố i địch mục tiêu sau âm họa xích thi sẽ ở đào trúc trong bức họa chủ động công kích quỷ hùng trang chủ cái này khiến chu nguyên không thể không đem quỷ hùng trang chủ đặt ở thủy nguyện trong bí cảnh các loại cần đổi mới phó bản lúc lại đến l kể từ đó âm hỏa xích thi cùng quỷ hùng trang chủ ở vào khu vực khác nhau cũng liền tránh khỏi tự hao tồn khả năng tại chu nguyên chuẩn bị không ngừng cố gắng nhiều góp nhặt chút điểm kinh nghiệm lúc tích bắn giao u y giải hoặc ngày lại tới trước thế nào ba ngày đến nay có thể có thu hoạch gì nghi vấn cũng coi như nếu là không có thu hoạch cũng không có nghi vấn liền không cần nhiều lời ta lại vì các ngươi đổi một bộ võ k ỹ đồ phổ trở về trường ý dựng tu tập tâm ý lục hợp m ố i tên cảm giác phi thường cố hết sức nguyện đổi một bộ võ ký tu tập tốt không mủ quang truy cầu cũng là trí tuệ chờ một lúc ta lại vì ngươi đổi một bộ võ ký có như vậy cho dù tu luyện thuần thục lâu dài sử dụng xuống tới cũng hội thần nghị khô kiệt sợ không bị thương ngoại địch trước hao tổn nội thần ngươi vậy mà có thể nghĩ đến hao tâm tốn sức không nuôi mà không phải cho là hao phí lực luyện lực hao tâm tốn sức luyện thần quả thật là nhập môn tích bắn giao huy để c h u n g nguyên hai người tu tập thần ý lục hợp mũi tên mục đích chính là để bọn hắn cảm giác bị mệt mỏi hơn nữa còn là loại kia khó mà làm dịu mệt mỏi tiến tới để bọn hắn biết tự thân có thiếu khi tu bổ thiếu khuyết tăng phúc thần ý lại không nghĩ rằng một cái khó mà tu tập một cái không chỉ có nhập môn còn cảm giác được thần ý lục hợp mũi tên thiếu hụt có chút ý tứ xem ra ngươi cái này mới nguyên bạc khôi xác thực có mấy phần thiên tư đã ngươi đã nhìn thấy trong đó bí quyết ta liền sớm ngươi nói một chút ngươi có biết linh khí dễ nạp thần ý thực nguy cơ ám ẩn Cốt bởi trên đời có nhiều loại hoặc tâm chi thuật yêu ma có thể sử dụng người cũng có thể sử dụng mặc cho người linh võ cường hành như thần ý nhỏ yếu bị cái kia hoặc tâm chi thuật một k í c h cũng sẽ hoa mắt chóng mặt nghiêm trọng đến đâu chút càng biết địch ta không phân thậm chí hồn phách bị hao tổn tích bắn giáo h y lý do thoái thác chu nguyên có thể quá quen hắn liền quen dùng thuật mê hoặc công kích phó bản trách khiến cho chúng nó lâm vào nội chiến bất quá hắn hiện tại điểm thuộc tính là tinh bảy khí bốn thần ba khí còn có thể dựa vào lam dược lấy số lượng thủ thắng thần thuộc tính thì quả thật có chút thấp thì ra là thế đa tạ giáo hí đại nhân dạy hoặc không biết trong doanh cũng có thể có tăng thêm tinh thần c h i pháp nguyên nguyện tôi luyện thần ý vững chắc tâm trí chương một trăm mười bảy tám gió từ luật chương một trăm mười bảy tám gió từ luật chú nguyên biểu thị nguyện ý tôi luyện thần ý sau tích bắn giáo ý cũng không có trực tiếp cho ra hồi phục mà là giải thích lên linh võ tam tu vì sao đ ừ n g n ộ i ta trước cho các ngươi nói một chút như thế nào linh võ tam tu vì sao những võ giả khác không cần các ngươi lại cần linh võ tam tu là chịu phục cho sát luyện thần trong đó chịu phục là linh võ tri nguyên cho sát là linh võ chi trắng luyện thần là linh võ chi phách võ giả bình thường chịu phục diễn võ liền có thể rồi giao chút sẽ xem xét chọn lựa linh sát lấy thân cho chi chỉ có thân phận quý giá người cần luyện thần m ạ n h phách phòng ngừa bị yêu nhân lấy thuật mê hoặc điều khiển tiến tới nguy hiểm cho quốc triều đại nghiệp nói lại rõ ràng một chút các ngươi những đồng môn kia ít có bị hoặc tâm điều khiển giá trị coi như bị điều khiển tạo thành nguy hại cũng không lớn nhưng các ngươi hai người khác biệt hai n g ư ờ i thiên tư chắc tuyệt lại được triều đình coi trọng có tỷ lệ trở thành triều đình trọng thần quốc triều có tổ h ấ n t h â n kẻ yếu không thể làm thanh tướng luyện thần chính là quý giá chi tư tích ban tướng quân nói ra đại ngụy triều thần tấn thăng mở cửa trừ công hơn bên ngoài thần ý cường độ cũng là quan trọng nhất nếu không hoàng đế c h ữ a quân cựu khanh trọng thần bốn trinh tứ c h ấ n tướng quân các châu đô đốc bị người hoặc tâm điều khiển sau đại ngụy cũng đã thành khôi lỗi vương triều làm không tốt sẽ còn nhắc lên quân h i ệ t các tứ b ậ y con đoạt đích phụ thiên tĩnh khó chờ chút tiết mục vũ lâm vì nước chi cánh chim trong đó quan tướng đều là t r i ệ u phục dèn thần đây là quốc triều ơ n nước cũng là vũ lâm c h i trách b ậ y hạ đem bọn ngươi điều nhập vũ lâm doanh tu tập võ nghệ chỉ là thứ nhất càng thêm tiếp nhận vũ lâm kiên trinh bất khuất tri phách trong d a n h tuy có nhiều loại luyện thần tri pháp nhưng tuế nguyện trân quý thời gian có hạn không thể cầu toàn bởi vậy được tuyển khí thần đồng tu chi pháp làm căn bản đã có khí chi linh biến cũng có thần chi không rời tích ban giao uy ý tứ rất rõ ràng thường nhân tu một bộ luyện khí chi pháp liền rất cố hết sức có thiên tư người đồng thời tu tập hai bộ cũng sẽ bị liên lụy tiến độ vì thế hắn chuẩn bị một bước đúng chỗ để c h u n g nguyên cùng đ ỗ d ự c thay đổi một bộ khí thần đồng tu căn bản pháp ở phương diện này kỳ thật đ ỗ d ự c áp lực một dạng lớn mặc dù hắn xuất thân cao quý nhưng vì tiền kỳ tốc thành không có khả năng đi tập luyện phức tạp gì dườm g i công pháp cho nên đối mặt càng dễ công pháp loại vấn đề lớn này hắn cho mày nói thẳng cần hồi phủ một chuyến trưng cầu ý kiến bậc tra chú mục、đích. chu nguyên bên này liền trực tiếp nhiều con đường của hắn không người hỗ trợ tham khảo đều là tại hắn một ý niệm nghe đề nghị cũng là chính đồ đỗ đô uý có thể đi đầu gia doanh về phần chu đô uý người đi theo ta đi người ta mặc dù tiếp xúc không dài nhưng trên có bệ hạ chi mệnh dưới có đồng đội chi nghĩa ta cũng sẽ tận tâm giải đáp nguyễn tuân giáo uý nói như vậy đỗ d ự c chân trước vừa đi chu nguyên liền thu được tốt hơn đánh ngộ thích bắn giáo uý tự mình dẫn hắn đi võ khố đọc qua mục lục cũng kỹ càng cho hắn giới thiệu các loại công pháp yêu hơi đề cử hắn tuyển gió lửa lôi ba thuộc công pháp trong đó lôi thuộc tính công pháp chu nguyên tương đối quen thuộc là xã lôi kh phong thuộc là bắt phong tòng luật pháp h ỏ a thuộc tính là tứ hành tinh h ỏ a pháp nói thực ra cái này mấy bộ công pháp cũng không tệ khuyết điểm duy nhất chính là đều là bản chép tay bất quá tay bản sao cũng là sắp xếp hồ sơ lần vũ lâm doanh xã lôi khư tả pháp nhưng so sánh khương phủ tinh s ả o nhiều cẩn thận so sánh một phen sau chu nguyên lựa chọn càng dễ nhập môn bắt phong tòng luật pháp với hắn mà nói bản chép tay tốt xấu không tại công pháp tiềm lực mà tại có thể hay không thuận lợi tu tập như lại tuyển một bộ xã lôi khư tả pháp loại kia tối nghĩa công pháp đặt ở trong tay rất khó có cái gì thực tế thu hoạch rất tốt tám do từ luật chính là bắt á i tám tiết bát phương c h i phòng có thể chọn một gió nghiên tu hợp thành tám gió c h i luật bát phong t ổ n g luật pháp giới thiệu tám gió từ luật ứng tiết đến cũng chính là bát quái tám t i ế t bát phương c h i phòng đông phương minh thứ gió đông nam thanh minh gió phương nam cảnh gió tây nam gió mát phương tây cổng trời gió tây bắc không chu toàn gió phương bắc rộng mạc phòng đông bắc dung gió càn đông thạch nó gió không chu toàn khảm âm cách nó gió rộng chớ cấn âm bảo nó gió dung trấn âm trúc nó gió minh thứ tố n m một nó phong thanh minh cách âm kia nó phong cảnh không m đất nó gió mát đổi ấm kim nó gió cổng trời lập xuân điều do đến xuân phân minh thư i ó đến lập hạ thanh minh Gió đến hạ trí cảnh Gió đến lập thu gió m á t đến tiết thu phân cổng chơi do đến lập đ ô n g không chu toàn Gió đến đ ô n g chí rộng mạc phong đến bát phong tòng luật pháp mặc dù phân thuộc đông đảo dễ dàng nhập môn nhưng cũng danh xưng hợp thành tám tiết bát phương thành b á t quái phàm gió đều là tử bởi vậy cái này đồng dạng là một môn dễ học khó tinh dường ra công pháp cùng tối nghĩa xã lôi khư tà pháp so sánh đều có hơi căn bản pháp liên quan đến tương lai diễn võ phương hướng một khi định ra tất cả võ kỹ đều là muốn lấy căn bản pháp làm chủ nửa đường có thể kiêm tu không thể n h ả đổi ngươi là có hay không lại chọn một chút như tuyển định sau coi như không dùng tùy tiện đổi ý đa tạ giáo hí đại nhân g i ả i hoặc tâm ý ta đã định trước hình ngay sau đó lại tích tương lai rất tốt gió tính trọng lượng không nặng đơn nhưng cũng có nó đặc biệt ưu thế lấy gió chi luật có thể điều sát làm tiễn ngàn vạn sát khí đều có thể từ gió sát phong chi tiễn như xương giống như khí vật tầm thường khó lòng phong bị trong mũi tên thì sát khí nhập thể khoảnh khắc dết địch bát phong tòng luật pháp rất thích hợp xạ thủ tu tập chỉ cần tu thành liền sẽ không lại thụ mũi tên chất lượng hạn chế có thể lấy các loại sát khí điều thành sát phong chi tiễn tích ban giao huy rất hài lòng chu nguyên lựa chọn bởi vì hắn tu tập chính là bắt phong tòng l u ậ n pháp vì thế chu nguyên còn chưa nhìn kỹ bắt phong tòng luật pháp hắn liền bắt đầu kỹ càng giải độc lên bộ này võ kỹ công pháp tại hắn giới thiệu chu nguyên đối với bắt phong tòng luật pháp có cơ sở nhận biết cũng minh bạch đại khái tu tập phương hướng dựa theo tích ban giao huy lý do thoái thác chỉ cần hội tụ bắt phương tán tiết bắt khoái một chồng v õ giả thần ý liền sẽ phóng đại khi đó phổ thông thuật m n hoặc tại tám gió từ luật trước mặt căn bản sẽ không lên mảy may hiệu quả cho dù là cường đại thuật m n hoặc cũng muốn đánh trước phá tám gió c h i luật mới có thể ảnh hưởng mục tiêu có công n à y p h ù tám phong sát mũi tên sớm đã đem thi thuật giả xé nát sau đó mấy ngày tích bắn giao h ữ y vừa có thời gian liền sẽ xuất ra bắt phong t ổ n g luật pháp là c h u n g u y ê n t i n h tế giải độc cái này khiến c h u n g u y ê n trực tiếp nhảy qua nghiên cứu giai đoạn có nhanh chóng nhập môn cơ sở đối mặt cơ hội như vậy trung u y ê n tự nhiên t u tập mười phần khắc hộ liền ngay cả đỗ rực trở về quân doanh hai người cũng chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi. liền riêng phần mình bận rộn đi thời gian không phụ người hưu tâm tại tích bắn giao quý vị này tu tập tám gió từ luật nhiều năm tiền bối dạy bảo b ê n d ư ớ i trải qua nửa tháng lâu chu nguyên rốt c ụ c cảm nhận được gió c h i r u n g động đốt tập được bắt phong tòng luật pháp thu hoạch được hệ thống nhắc nhở trong nháy mắt hắn vội vàng mở ra giao diện thuộc tính xem xét lên bộ này bị vũ lâm doanh s ư n g là căn bản pháp kỹ năng đến cùng có thể tăng phúc bao nhiêu thuộc tính nhân lại còn có thể phối trí bắt quái bắt phương tám t i ế t loại trang bị giảm hao tổn tăng phòng ba cấp thần thuộc tính một kích hoạt gió luật trạng thái sáu cấp khí thuộc tính một kích hoạt tám gió trạng thái mười cấp thần thuộc tính một khí thuộc tính một kích hoạt bát phong tòng luật trạng thái gió luật gió lấy động chi dạy lấy hoa chi có thể tiêu hao linh lực điều chỉnh gió chi rung động làm vô hình chi phong hóa thành bình khí tám gió gió theo rung động hộ vệ bát phương tiêu hao linh lực tại thân thể mặt ngoài ngưng tụ tám phong bích lũy trên phạm vi lớn gia tăng lực phòng ngự di động lực bát phong tòng luật bát phong tòng luật thành bát quái t h m tiết bát phương t h m tiết đi mạch có quang vinh có khô tiếp tục khôi phục máu lam bát phương có thứ tự c h u lưu không thôi trên phạm vi lớn giảm b ấ t kỹ năng tiêu hao bát quái có linh thông thần mình c h i đức loại vạn vật c h i tình chống cự các loại mặt trái trạng thái chú trang bị bát quái bát phương tám tiết loại trang bị có thể giảm hao tổn tăng phòng bát phong tỏng luật pháp hiệu quả rất mạnh xa không phải kim thiểm dưỡng khí pháp nhưng so sánh nó mát cấp sau không chỉ có thể gia tăng hai điểm thần thuộc tính hai điểm khí thuộc tính còn có thể tăng phòng khôi phục giảm hao tổn chống cự các loại không tốt trạng thái đồng thời không yêu cầu tập hợp đủ bát quái tám tiết bát phương tri phòng tu tập tùy ý tám gió đều có thể lại thành nhưng sẽ không xuất hiện mặt khác tám gió ra chỉ đôi này chu nguyên tới nói không có gì đối với vũ lâm doanh các võ quan tới nói coi như quá có lời bởi vậy tu tập bắt phong tòng luật pháp vũ lâm quan tướng rất nhiều cho dù là cận chiến giáp sĩ cũng sẽ dùng gió luật trạng thái vì mình binh khí t r ù m lên một đạo sắc khí bất quá tương đối toàn diện công pháp cần điểm kinh nghiệm cũng so với nhiều một cấp hai nghìn m ư ơ i cấp hai mươi mắt cấp t r u n g cần một trăm mười điểm kinh nghiệm chu nguyên hiện tại góp nhặt kinh nghiệm hoàn toàn không đủ để lên tới mắc cấp chỉ có thể trước lên tới ba cấp kích hoạt gió luật trạng thái đến tận đây trụ cột của hắn thuộc tính cũng thay đổi vì tinh bảy khí bốn thần bốn như thế nào có thể cảm giác được gió chi rung động từ ngươi tu tập bắt phong t ò n g luật pháp đến nay ta nhật ngày vì ngươi giảng giải ngươi cũng chăm chỉ khổ tu theo lý mà nói lấy t i ê n tư của ngươi không nên k ẹ t tại nhập môn giai đoạn mới đối có lẽ ngươi thần ý không đủ khó mà dẫn thần dân luận thời gian nửa tháng đối với bình thường võ giả tới nói không tính là lâu nhưng nối lại trước biểu hiện h u dị chu nguyên tới nói đã có xu hướng suy hướng tích à n tiến khó hiệu. t dấu ban giáo uy thậm chí coi là chu nguyên không thích hợp bắt phong t ò n g luật pháp dự định như lại không nhập môn liền tìm một bản truyền tu thần ý pháp quyết để chu nguyên đánh một chút cơ sở nửa tháng đến nay vất vả giáo uy đại nhân dạy bảo nguyên đã cảm giác rõ luật nhìn thấy chu nguyên trong tay ẩn ẩn hội tụ báo cắt chi tiễn tích ban giáo uy mới thở dài một hơi rất tốt ngươi nhập môn tuy chậm luật cảm giác lại ổn định dị thường có thể đi bi cảnh lấy dưỡng sinh linh sát điều chế sát mũi tên bất quá thân người có thể chứa được linh sát có hạn như trường kỳ bám vào không chỉ có sẽ cải biến thân thể hình thái khử sát tri pháp cũng đem khó mà thanh trừ bởi vậy không cần tham nhất thời chi khối đem cái kia dưỡng sinh linh sắt cho đ ầ y người thân thể có thể dùng nó lợi không thể bị nó buộc đa tạ giáo ý đại nhân đề điểm nguyên đi nhớ trong lòng lại thu hoạch một bản cho sắt trăm hỏi sách sau chu nguyên liền thoát ly khổ tu trạng thái thu được cơ hội buông l ò n g lại không nghĩ rằng vừa trở về doanh trại lân cận phòng đỗ rực liền tới gõ cửa hỏi thăm chu huynh không ngại đi nếu là bắt phong tỏng luận tu không được khi mau chóng lấy hay bỏ chớ có khư khư cố chớp lúc trước thần ý lục hợp mũi tên ta liền trực tiếp tự tuyện cho dù tốt công pháp cũng muốn có thể tu mới có thể xem kỹ đa tạ đỗ h u n h khuyên thật a phí n h sao chu nguyên vốn đang kỳ quái đỗ rực vì sao đột nhiên chạy tới biểu lộ quan tâm nguyên lai、like、là không biểu hiện quan tâm không tốt hàm sức khoe khoang chính mình xem ra đỗ d ự c cái này linh thí thứ hai nhớ thương giờ phút này cũng không phải một hai ngày nếu không cũng sẽ không chu nguyên vừa trở về liền đến nhà b á i phòng đỗ huynh đại tài ta không bằng cũng may mắn may mắn chu huynh c h i tài d ự c rất là bội phục có thể thắng nhỏ chu huynh một bậc làm cho d ự c mười phần phân chân đúng rồi chu huynh nếu tập luyện bắt phong tỏng luật pháp liền không nên tùy tiện dung nạp các loại linh sát tốt nhất tìm chút phong thuộc linh sát dung nạp như vậy mới có thể hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh đưa t i ế n một mặt ý cười đỗ rực sau chu nguyên tài thay đổi trang bị tiến về trong doanh linh sát bí cảnh k ỳ thật hắn không cần đến lấy dưỡng sinh linh sát luyện tập sát mũi tên điều chế nhưng đây là một cái cơ hội rất tốt vật phẩm của hắn cột cũng nên thêm chút đồ vật khi hắn tại trong danh o sĩ tốt dẫn đầu xuống đến bí cảnh khố phòng lúc mới phát hiện linh sát bí cảnh cũng không đơn giản phó bản bạch dương thủy đồng bạch dương thủy đồng tiểu tử tương vọng cao khiết ý chí hiệp cốt di hận tiểu tử tương hợp có thể vào ẩn tàng tràng cảnh hiệp cốt di hận đề nghị khiêu chiến, đẳng cấp 10, nghị khiêu chiến nhân số năm lại còn có ẩn tàng tràng cảnh hiệp cốt di hận bởi vì chỉ dựa vào phó bản giới thiệu kiểu tử tương hợp hắn đều không hiểu ra sao chớ nói chi là không có bất kỳ cái gì nhắc nhở vũ lâm doanh xin mời chu đô ý đi vào lấy sát trong lúc đó chúng ta biết phối đưa ẩm thực thiên địa đấu chuyển vật đổi sao rời chu nguyên trong nháy mắt tiến nhập một chỗ hẻm núi bồn đ i ệ bồn đ i ệ hai bên đều có một toàn núi lớn ở giữa là bằng phẳng thổ địa trên đó có một dòng sông ghé qua nước trong suốt bên trong không có cá tôm hai ngọn núi lớn bên trên thảm thực vật rậm rạp một chỗ tràn đầy trực tiếp bạch dương một chỗ đều là hoa cúc thủy đồng nơi đây bị thanh lý cực kỳ sạch sẽ đừng nói quái phảng phất một tòa ưu tính thế ngoại đ ả o nguyên bạch dương là cây cao thủy đồng lại xương t ử cây chẳng lẽ tiểu tử tương hợp ý tứ là để bạch dương tiếp xúc đến thủy đồng hẳn là sẽ không đơn giản như vậy nếu không vũ lâm doanh khai phát nơi lấy lúc nhất định có thể phát hiện dị thường tạm thời chưa có đầu mối trung nguyên tại hai vị phòng thủ sĩ t ố t dẫn đầu xuống đi đến linh sát hội tụ chi địa làm hắn không nghĩ tới chính là linh sát vị trí vô cùng dễ thấy ngay tại sông nhỏ đầu mườn giống như tuyển nhãn giống như không ngừng chạy xuống từng tia từng tia xanh sắt liên di sát vừa mới tới gần hắn liền nghe đến một cỗ kỳ lạ mùi thơm mừng rỡ đồng thời ngày xưa tiếc nuối không khỏi sông lên đầu nơi đ â y sát khí sẽ một mực tuân ra sao đô Bí nói đùa này sát như không người dùng hơn tháng đã tuyệt nếu có người thu thập sẽ chỉ tiêu càng nhanh đem chu nguyên đưa đến linh sát ra tuân ra chi địa sau vũ lâm giáp tốt liền quay người trở về bí cảnh cửa vào chờ đợi tùy thời cùng ngoại bộ đồng liêu giao tiếp chu nguyên cũng bởi vậy thu được càng thêm an tĩnh hoàn cảnh có thể an tâm thu thập linh sát hạn trước dùng gió luật điều động gió nhẹ lấy gió lôi cuốn linh sát rót thành một chi sát mũi tên sau đó lấy gió luật không ngừng đè ép linh sát khiến cho hội tụ thành dịch lại thu nhập thùng vật phẩm xem xét nó tin tức giới thiệu nguyên lai kiểu tử liền nằm dưới chân núi một mực cách thủy tương vọng chương một trăm mười chín hiệp nghĩa khách nữ chương một trăm mười chín hiệp nghĩa khách nữ vật liệu ngay cả di sát giới thiệu dùng cái gì gia truyền thành c â n nhân nghĩa thiếu bạn chi tính hạ y h i kiểu tử phụ tử c u n g n h a u c oán kiểu tử tương vọng ngay cả di thành sát tráng thể n g h ĩ t i ế p hiệu quả trường kỳ vi lượng sử dụng có thể tăng mức thân thể cường độ vận di sát tri độc quá lượng sử dụng có tổn thương thần ý chú tại kiều sơn tri mộ tử thụ tri mộ phần phân biệt cung phụng một p h ầ n ngay cả di sát có thể mở ra h n tàng tràng ngay cả di sát giới thiệu so phó bản giới thiệu càng thêm k ỹ c à n g làm chu nguyên minh bạch kiểu t ử tương hợp phương thức giờ phút này lại nhìn cái kia hai tòa mọc đ ầ y cây cao bạch dương từ thụ thủy đồng núi lớn mộ địa đại khái khu vực liền không cần nói cũng biết chỉ bất quá hai tòa thổ sơn thể tích không nhỏ cần cẩn thận tra tìm mới có thể xác định phần mộ vị trí cũng may linh sát bí cảnh khai phát trình độ rất cao đóng giữ nơi đây vũ lâm giáp sĩ hiểu rõ vô cùng bí cảnh tình huống chu nguyên thừa dịp ăn cơm buổi trưa lúc cùng vũ lâm giáp sĩ trò chuyện lên linh sát bí cảnh từ đó biết được công phạt hao tổn cùng khai phát tình huống ban sơ vũ lâm vệ chỉ lấy bảo dương cùng linh sát về sau cho là lấy sắt kỳ để đó không dùng có chút lãng phí liền an bài phụ binh m ỏ thọ vào nhập trong đó l ậ t sách vừa tra này khoáng sản là không tìm được lại tìm được hai tòa mộ h u y ệ t đại ngụy tướng sĩ nhất quán có nhạn quá bạt mao truyền thống nhìn thấy mộ h u y ệ t sao có thể bung tha lúc này mở mộ đào bảo đem quan tài đều cho người ta dương cuối cùng tại một chỗ mộ h u y ệ t tìm được một thanh kiếm gãy một chỗ khác thì là một viên vỡ vụ ngọc đội bởi vì sản xuất quá thấp đến tiếp sau khai phát bên trong hai tòa mộ huyện không có bị vũ lâm doanh tiếp tục thái họa lại thành hiếu kỳ người tầm bảo kiếm gãy ngọc đội ra sao hình dạng. thế nhưng là tổn hại bảo khí ta đây cũng không biết đô uy nếu là muốn nhìn có thể tự hành kiểm tra thực hư dù sao hàng năm luôn có mấy cái hiếu kỳ giáp sĩ cùng phụ binh tiến đến tìm kiếm tại vũ lâm giáp sĩ chỉ dẫn bên dưới chu nguyên không có phí bao nhiêu công phu liền tìm được hai chỗ mộ h u y ệ t từ thùng vật phẩm lấy ra hai phần ngay cả di sắt phân biệt cung phục sau sắc khí đầu nguồn đột nhiên xuất hiện một đạo vòng xoáy màu xanh cái kia nhan sắc cùng xuất hiện lên bích thanh ngay cả di sắt rất tương tự biểu hiện ẩn tàng tràng cảnh hiệp cốt di hận đề nghị khiêu chiến đẳng cấp hai mươi đề nghị khiêu chiến nhân số một thần tàng tràng cảnh một mình thông hành chẳng lẽ là cao ban thưởng khiêu chiến phó khiêu chiến đẳng cấp 20 cũng không tính quá cao chú nguyên suy nghĩ một lát nhấc chân tiến vào chuẩn bị trước xem xét một phen ẩ n tàng tràng cảnh tình huống nội bộ sau một khắc hắn đột nhiên xuất hiện tại một t o à rộng dãi phòng lớn chỗ cửa lớn trong đó trụ đỏ ủ i lương ghế xếp trên trăm trưng bày có thứ tự bảng hiệu treo cao dâng thư hiệp nghĩa đường mỗi thanh ghế xếp phía trên đều là ngồi một vị nổi danh hào hán tử hiệp nghĩa đường 20 cấp đ à o đ ấ t chuột diêu đại hiệp nghĩa đường 20 cấp chấn sơn tay mục rừng tầng cao nhất ngồi một vị dâu tóc bạc trắng lao hán hiệp nghĩa đường hai mươi lăm cấp thiết đàm phán nếu như cái này trên trăm con tinh anh quái cùng nhau phát động công kích chu nguyên chỉ có thể lựa chọn rời khỏi phó bản g nhưng những tinh anh này trách hư hư thực thực là phe bạn đơn vị cho dù nhìn thấy chu nguyên xuất hiện cũng không có cái gì phản ứng ngược lại là ngồi tại địa vị cao nhất hai năm cấp thiết đàm phán quan kiều hoa không quay xong giới thức lặp lại cùng một câu nói khả tham nghe được con ta tin tức chu nguyên nếm thử trả lời mấy lần không có đạt được bất luận cái gì phản hồi nếu là bình thường trò chơi kịch bản hắn nhất định sẽ tìm kiếm manh mối tiến lên đặc thù tràng cảnh nhưng h ắ n đã sớm kế thừa đại n g tướng sĩ nhạn quá bạt mao truyền thống sao có thể thành thành thật, thật tiến lên? Bởi kiếm, hiện tinh vậy, hắn trước thử 4 chỗ tìm kiếm, phát anh không phản nếm trong đường tinh anh quái không có phản ứng trước tìm có quái sau, lần ạ i nếm bọn hắn. thử thu khí về vũ của l này tinh anh quái có phản ứng đều là bảo vệ vũ khí đứng thẳng m à lên có phát động công kích dấu hiệu gặp thu về cửa hàng vũ khí không thông sau hắn lại lấy ra đ à o trúc bức tranh chuẩn bị bắt mấy cái tinh anh quái làm t ù y tùng lại đạt được trước mắt mục tiêu là hiệp nghĩa đường thành viên trung thành quá cao không cách nào thu lấy nhắc nhở không cách nào đem phe bạn đơn vị biến thành chân chính người một nhà làm cho chu nguyên m ư ơ i phần tiết ớ i dưới loại tình huống này hai năm cấp thiết đàm phán quan kiều hoa còn từng lần một lập lại Khả tham nghe t con được bởi vậy chu nguyên ngừng sưu tập vật liệu xúc động quay người đi ra hiệp nghĩa đường chuẩn bị cha tìm chút manh mối tiến lên ẩn tàng tràng cảnh làm hắn không nghĩ tới chính là vừa đi ra hiệp nghĩa đường cửa lớn sắc trời liền do minh chuyển tối phi thường đột ngột tiến nhập một tòa âm trầm thành trì Cái kêu pha từ ạ trong những tin tức này chu nguyên đại khái đoán được một chút tình huống hẳn là hiệp nghĩa đường t i ề u hoa tri tử kiều tử tiến đến bắt giết hổ yêu lại trở về lúc trên danh nghĩa thành anh hùng đả hổ trên thực tế lại thành hổ yêu ma c ọ t vô cái này phong văn bí thư ghi chép kiều tử tin tức hẳn là tiến lên tràng cảnh đạo cụ mắt thấy tuần tra hổ tranh đội ngũ dần dần tới gần chu nguyên đưa tay giận xuống giấy đỏ văn thư quay người đẩy cửa lại về tới hiệp nghĩa đường bên trong khả tham nghe được con ta tin tức hai năm cấp thiết đàm phán quan kiều hoa giống như máy móc như tựa gỗ như c ũ tại liễu lò không ngừng hỏi thăm thằng đến chu nguyên tiến lên đem giấy đỏ văn thư đưa cho hắn hắn mới thoát ly tuần hoàn trạng thái có xuống một bước động tác ta từng ngàn dặn dò vạn dặn dò chớ đi t r e o chọc những yêu ma kia ngươi vì sao không nghe hiện tại tốt ngươi thành yếu hổ ma của vô không biết lại làm hại mấy người tính mệnh chúng minh đệ ta xây hiệp nghĩa đường vốn định tại loạn thế này che chở một phương lại không nghĩ rằng cuối cùng tránh cũng không thể tránh lui không thể lui ta không được có thể đi xin mời chúng minh đệ theo ta vào thành g i ế t h ổ chi ma cờ vồ kiều hoa ở đây lập thệ chúng minh đệ làm chứng ai có thể đánh g i ế t hổ trành tiểu tử chính là mới hiệp nghĩa đường tri chủ hai năm cấp thiết đàm phán quan kiều hoa lý do thoái thác kích hoạt lên giống như con dối một đám hiệp nghĩa đường thành viên bọn hắn nhao nhao đứng dậy chỉnh lý binh giới mở cửa lớn ra đi ra ngoài chu nguyên đi theo đám bọn hắn bộ pháp lần nữa về tới tòa kia âm trầm thành trì có trên trăm tinh anh quái làm phe bạn đơn vị những cái kia tuần tra hổ trành tự nhiên không đáng chú ý phe bạn đơn vị xông vào phía trước chu nguyên ở hậu phương không tách ra cung cái tên rất nhanh liền đánh chết mấy nhưng không ngừng vang lên chiêng đồng thanh âm cũng đã dẫn phát hổ trành vây đánh càng ngày càng nhiều hổ trành từ bốn chỗ chạy đến rót thành một cô hơn ngàn quy mô quân đội dưới loại tình huống này hiệp nghĩa đường thành viên cũng bắt đầu xuất hiện hao tổn thỉnh thoảng liền có một vị bị vây công bỏ mình đối mặt loại này quy mô lớn vây công chú nguyên lựa chọn hy sinh quỷ hùng trang chủ làm hai mươi cấp bột quỷ gấu trang lượng máu không thể nghi ngờ là rất dày xa không phải phổ thông hai mươi cấp hổ trành nhưng so sánh chú nguyên xuất ra xích sắt đăng cột vào quỷ hùng trang chủ trên thân khiến cho đèn lồng cao, cao dơ lên sau đó đem quỷ hùng trang chủ phái đi hổ trành dày đặc nhất khu vực khi quỷ hùng trang chủ cùng hổ trành b i n h đinh tiếp xúc trong nháy mắt hắn lấy tám gió từ luật pháp ngưng tụ đỏ miệng sát mũi tên đốt lên chén kia xích hồng sát đèn từng nhánh sát mũi tên không ngừng đánh ra là xích sắt đang bổ sung năng lượng xích hồng ánh đèn lúc cần lúc hiện đốt đánh giết hai mươi cấp hổ trành b i n h đinh bảy mươi hai nộ thương phe bạn đơn vị năm c h ư ờ n g một trăm hai mươi kiến lập hội chi lệnh t r ư ờ n g một trăm hai mươi kiến lập hội chi lệnh đỏ s á t đèn phạm vi lớn công kích hiệu quả rất thích hợp sát thương dày đặc trận hình chu nguyên cũng có thể dùng đỏ miệng sắt mũi tên không ngừng vì nó bổ sung năng lượng khiến cho tận khả năng bảo trì lực sát thương nhưng loại này phạm vi sát thương là không nếu không có hắn thuộc về quân đội bạn đồng thời trong phạm vi công kích quân địch đông đảo nói hiệp nghĩa đường thành viên liền muốn trái lại công kích hắn dù vậy hiệp nghĩa đường thành viên cũng đã rơi vào tiến thối lưỡng nan cục diện không phải là bị hổ trành binh đinh vây giết chính là bị đỏ sắt đèn bộ thương nhưng những này chỉ là biểu tượng trên thực tế đỏ sắt đèn phạm vì thanh lý hiệu quả coi như không tệ không chỉ có vì bọn họ dọn dẹp dày đặc đ ị c h nhân càng khiến cho bọn hắn không gian chiến đấu gia tăng thật lớn từ đó tránh khỏi bị hổ tranh binh đinh tiếp tục g á p súc trận tuyến nguy cơ kể từ đó quỷ hùng trang chủ liền thành đội cứu hỏa dài phương hướng nào địch nhân tập kết quá nhiều liền sẽ bị chu nguyên phái đi thanh q u á i chờ hắn h p không đủ lúc chu nguyên liền thay đổi xích hỏa âm thi tặng thay lại hướng quỷ hùng trang chủ ném ăn hồi máu thuốc tăng phúc nó hv cùng độ trung thành tại loại này vô lại đấu pháp trước mặt chu nguyên đã đạt thành nhiều nhất đánh giết. chỉ bất quá loại này đánh rết là toàn p h ư ơ n g vị hắn không chỉ có đánh chết nhiều nhất hổ t r à n h binh đinh cũng đã ngộ thương nhiều nhất quân đội bạn bởi vậy các loại vây công hổ t r à n h binh đinh giảm bớt sau mấy cái mất đi c ử u hận mục tiêu hiệp nghĩa đường thành viên liền khóa chặt công lao lớn nhất phản đồ mắt thấy còn chưa thanh lý xong hổ t r à n h binh đinh những n à y quân đội bạn liền muốn n h ư n g o ạ i an nội chu nguyên chỉ có thể trước tiên lui về hiệp nghĩa đường bên trong hắn cũng không phải đánh rết không được mấy cái kia t à n huyết mà là ngộ sát quân đội bạn không có kinh nghiệm không bằng né tránh cựu hận để bọn hắn tiếp tục đi công kích những cái kia hổ tranh binh đinh quả nhiên khi hắn lần n không chỉ có trên người phản đồ cửu hận bị gỡ ra đồng thời lần nữa t r ở thành một tên đáng giá tín nhiệm quân đội bạn đơn vị dựa vào loại này vừa đi vừa về chuyển đổi tràng cảnh cửu hận thoát ly thủ đoạn chu nguyên tại đáng tin cùng đáng hận hai loại trạng thái dưới lặp đi lặp lại hoành khiêu thang đến hồ tranh binh đinh số lượng quá ít sử dụng đỏ sắt đèn hại lớn hơn lợi lúc hắn mới một lần nữa biến thành đáng tin xạ thủ là hàng phía trước quân đội bạn cung cấp trợ giúp đại bạo a đao thương kiểm t u ẫ n cung nỏ mũi tên huyết dược lam dược mọi thứ không thiếu cơ bản hoàn thành chiến trường thanh lý chỉ còn một chút tiều quái lẹ tẻ trốn ở gó bởi vì hổ tranh binh đinh là quái bình thường bọn chúng tuân gia trang bị cũng tương đương phổ thông nhưng tuân gia không ít hồi máu giải trần xa cùng hồi lam yêu đoán tán giải trần xa do bị nhốt ma cọp v ô giải thoát c h i nguyện n g ừ n g tụ m à thành có thể khôi phục nhanh c h ó n g chút ít hê cũng làm dịu hỗn loạn loại trạng thái yêu đoán tán là yêu khí cùng âm hồn c h i đ o á n tụ hợp m à thành có thể nhanh chóng chút ít hồi lam cũng giảm mất nhất định phải cái này bên trong giải trần xa tỷ lệ rơi đ ồ cao nhất cơ hồ ba con hổ tranh binh sĩ liền sẽ cống hiến một phần làm chu nguyên thu hoạch hai trăm ba mươi sáu phần nhiều yêu đoán tán tỷ lệ rơi đồ tại tên hiệu chấp cánh báo hiệp nghĩa đường thành viên trèo lên tường lật ngõ hẻm thanh lý xong cuối cùng một con hổ tránh binh sĩ sau thiết đàm phán quan kiều hoa mở miệng lần nữa phát biểu tình huống này đều nhanh cho chu nguyên cả mơ hồ các ngươi liền thừa ba mươi sáu người còn từng cái tan huyết có thậm chí liền thừa ra máu có thể hay không chước nghỉ ngơi một phen khôi phục khôi phục trạng thái lại tiến lên sau đó hắn lại sử dụng mấy lần tụ nghĩa kỹ năng kéo chậm quân đội bạn tốc độ đi tới chờ bọn hắn đến hồ tranh phủ nhãn lúc riêng phần mình lượng máu cũng khôi phục không ít một lần nữa có nhất định chiến đấu liên tục năng lực lần này chu nguyên không tiếp tục để bọn hắn lộ mãn công kích mà là lấy tụ nghĩa kỹ năng đem bọn hắn tụ ở bên người bảo trì nhất định phòng ngự t r ậ n tuyến tại hắn kỹ năng kiềm chế bên dưới hiệp nghĩa đường thành viên không co sông vào tình huống không do phủ nha bên trong mà là do chu nguyên mở cung ném b á n đem nội bộ quân địch dẫn đi ra hai năm cấp ma cọc vô tặc tảo kiểu từ hai năm cấp ma cọc vô du lịch tiếu kim rừng hai mươi cấp ma cọc vô thừa phương bởi vì hai tám cấp ma cọc vô ý thạch mông mười ba cái có danh tiếng tinh anh quái từ đó đi ra sau lưng còn đi theo hơn hai mươi vị hai cấp ma cọc vô t u ầ n bộ đội hình phương diện chu nguyên bên này tất cả đều là tinh anh quái có nhất định ưu thế cao đẳng phương diện chiến lược lại có chút thế yếu đặc biệt là địch quân buộc dù chưa đăng trảng nhưng từ trong phủ nha bộ chuyển ra trận trận chấm thấp gạo thét nương theo lấy tiếng gầm xuất hiện trong phủ nha may mắn hiệp nghĩa đường thành viên tại trung nguyên ước thúc bên dưới không có trực tiếp xâm nhập p h ủ n h à nếu không liền muốn đồng thời đối mặt buộc cùng tinh anh ma cọp vồ xin mời chúng huynh đệ giúp ta mà giải thoát thiết đàm phán quan kiều hoa nhìn thấy hai năm cấp ma cọp vồ tặc tào kiểu tử sau khi xuất hiện trong nháy mắt tiến vào trạng thái của bạo tránh thoát tụ nghĩa kỹ năng ước thúc x o n g tới đến lúc này t r u nguyên n g cũng đoán được hiệp cốt bí cảnh phía sau đại khái c ố sự đại khái hẳn là là kiều hoa không chỉ có không có thể giúp kiểu tử giải thoát còn góp đi vào đông đảo huynh đệ cuối cùng một vị nào đó hiệp nghĩa đường thành viên chạy trốn trốn trở bởi vậy mới có kiếm gãy tàn ngọc chi mộ mà hiệp cốt phiếm chỉ cũng hẳn là là hiệp khách nghĩa đường tất cả thành viên mà không phải chỉ cần một kiểu hoa về phần hiệp cốt di hận bên trong hận cũng có chút khó mà nói có lẽ không chỉ có đối với yêu ma m ố i hận cũng có triển vọng nghĩa chết thảm c h i bán siêu siêu siêu từng nhánh huyết s á t đỏ tức mũi tên không ngừng đánh ra khi hai năm cấp ma cọp vô tặc t à o kiểu tử lượng máu thấp hơn ba mươi phần trăm lúc chu nguyên lấy tám gió từ luật pháp ngưng tụ một chi đỏ miệng sát mũi tên tại bám vào đỏ tức chi họa sát mũi tên điệp gia phong quyết n h ậ n tàn huyết s ử quyết hiệu quả đánh trúng mục tiêu sau chiến trường đột nhiên an tĩnh quỷ dị xuống tới ngươi đã siêu độ con ta hiệp nghĩa lệnh liền phó thác ngươi một khối thanh ngọc lệnh bài bị thiết đ ả m phán quan kiều hoa ném ra ngoài hướng phía trung nguyên phương hướng tinh chuẩn bay đi trung nguyên vô ý thức đưa tay tiếp được thu đến thùng vật phẩm liền muốn xem xét tin tức giới thiệu lại không nghĩ rằng sau một khắc song phương lần nữa kịch liệt giao chiến phản phất trước đó an tĩnh chỉ là giả tượng thiết đàm phán quan kiều hoa giống như hoàn thành tất cả tràng cảnh đối thoại, thẳng đến thanh máu về không không còn khởi xướng bất luận cái gì đối thoại các loại than chương một trăm hai mươi mốt bang hội công năng chương một trăm hai mươi mốt bang hội công năng đạo cụ đặc thù hiệp nghĩa lệnh giới thiệu võ cường dũng là xả thân giúp người là vì hiệp không rời không bỏ theo chính mà đi là vì nghĩa bình lăng cổ vùng hoang vu vù, từ xưa kia nhiều hiệp nghĩa thử hỏi nhà ai con không nghe thấy hiệp cốt vương hiệu quả sử dụng sau có thể thành lập bang phái công hội cũng kích hoạt ba loại bang hội công năng trước mắt có thể dung nạp thành viên số lượng một trăm l i n đạo cụ đặc thù có nhất định tính duy nhất tại hiệp nghĩa lệnh xây bang hội hủy diệt trước hiệp q u ố c di hận tràng cảnh sẽ không lại đổi mới hiệp nghĩa lệnh bang hội trụ sở có thể lựa chọn đã có được kiến trúc làm bang hội trụ sở tuyển định sau như muốn thay đổi có thể giải tán bang sẽ t r ọ n g tuyển công năng kích hoạt bang hội truyền thống bang hội thành viên nhưng tại không phải trạng thái chiến đấu lúc truyền thống về bang phái trụ sở bang hội lý niệm có thể lựa chọn một hiệp nghĩa hiệu quả tuyển định hiệp nghĩa lý niệm sau bang hội thành viên đang bảo vệ phe bạn đơn b ị lúc c h ú t ít tăng phúc công kích phòng ngự bang hội thông tin bang hội thành viên nhưng tại độc lập bang hội trong k ê n h lẫn nhau nói chuyện với nhau truyền lại tin tức chu nguyên cẩn thận xem xét hiệp nghĩa lệnh giới thiệu từ đó phát hiện nhiều loại cách dùng đầu tiên là bang hội thông tin công năng có thể dùng tại truyền lại các loại tình báo vẹn vẹn một tháng này l i ề n có thể thành lập một cái bề ngoài nhìn không liên hệ chút nào nội bộ lại lúc nào cũng giao lưu chặt chẽ tổ chức thứ yếu là bang hội lý niệm hiệp nghĩa lý niệm rất thích hợp đoàn thể tác chiến tại phối hợp lẫn nhau lẫn nhau bảo vệ tình hồ giới có theo lý mà nói người địa phương cùng có linh trí trách đều có thể cậy phó bản có nhất định người chơi hành vi hẳn là có thể trở thành bang hội thành viên chu nguyên bản muốn cầm bên người quân đội bạn thử một chút nhìn trên danh nghĩa hiệp nghĩa đường thành viên có tiểu tây thôn chu thạch đầu trạch tĩnh an thành chu ti mã danh phòng súng dư huyện chu khúc đốc danh địa phong hiện thành chu đô ý dinh thự vũ lâm tả danh vệ chu đô ý doanh trại loại tình huống này làm cho chu nguyên một mươi phần tiếp nối lúc trước vì sao không có ở thượng kinh trên đường nhiều mua lấy mấy chỗ bất động sản trước tuyển vũ lâm chu đô ý doanh trại làm trụ sở đi có thể thí nghiệm bang hội truyền tống công năng độ chính xác tại xác định trụ sở lựa chọn sau chính là bang hội tên tuyển định cùng sửa chữa chu nguyên tạm thời không có thay đổi hiệp nghĩa đường danh hào nhìn có thể hay không thể cái bụt để có hiệp nghĩa đường tiền suýt y tinh anh quái gia nhập hắn mới xây hiệp nghĩa đường sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều đối mặt hắn bang hội mời tinh anh quái bọn họ không có bất kỳ phản ứng nào phản phất hắn hiệp nghĩa đường chỉ là một cái trùng tên trùng họ tên giả mạo sau đó hắn lại thí nghiệm một chút chỉ cần mở ra cái này công năng l ờ i nói liền sẽ t r u y ề n hướng tất cả ban g hội thành viên đồng thời có thể thông qua ban g hội quản lý quy định ai có thể phát biểu ai không thể phát biểu loại công năng này cần nhất định có thứ tự quản lý nếu không cực dễ dàng biến thành nội bộ thành viên lẫn nhau chửi bới thông đạo mặt khác hiệp nghĩa lệnh công năng đông đảo đồng thời cũng không phải không có khuyết điểm đó chính là đối nội bộ lực ướt thuốc yếu kém muốn duy trì nội bộ hài hòa cần ban g hội c h i chủ quản lý kinh doanh mà không phải giống đào t r ú c bức tranh như vậy có độ trung thành biểu hiện nhưng cái này cũng phù hợp bình thường trò chơi tiết đ ấ u các người chơi gia nhập bang hội muốn cộng đồng phát triển mà không phải không g i ả n g buộc là hội chủ phục vụ đại khái thí nghiệm một phen hiệp nghĩa lệnh các hạng công n ă n g sau chu nguyên tài đem trọng tâm thả lại phó bản đáng tiếc nếu như các ngươi gia nhập ta hiệp nghĩa đường có lẽ có thể tránh thoát phó bản đổi mới phán định trở thành tương đối độc lập tự do trách chu nguyên cho là phó bản lại đổi mới cũng sẽ không đổi mới rơi người chơi tùy tùng cùng bang hội thành viên h ắ n đào trúc trong bức tranh ba cái tùy tùng chính là ví dụ tốt nhất nhưng những n à y vô trí trách thiếu khuyết chủ động đáp lại năng lực từ đó không thể nào tiếp thu được người chơi mời cải tiến g thu giống gừ gừ không ngừng chuyển ra trận trận âm phong tứ t ă n g quét phản phất tại nhắc nhở chu nguyên nhanh tiến lên phó bản g tốt ra hắn thành lập bang hội chậm trễ thời gian quả thật có chút lâu bột đều tiến vào phát động trạng thái hắn còn tại phủ nha bên ngoài một mực lề mề làm lúc đầu y phong lấm lấm bột trở thành tràng cảnh máy quạt gió đối mặt không biết h ổ yêu bột chu nguyên phi thường cẩn thận không chỉ có thả ra ba cái tùy tùng còn cần soát các loại ma cọt vồ lấy được đại lượng điểm kinh nghiệm đem tám gió từ luật pháp lên tới bãi cấp tiến tới kích hoạt lên tám phong bích l ũ kể từ đó hắn bên này liền có hai mươi cái đơn vị tác chiến hoàn toàn có thể lập đoàn tại chu nguyên v ô n g ra tụ nghĩa kỹ năng làm quân đội bạn có thể phân tán tác chiến sau bọn hắn rốt c ụ c bước vào phủ n h à ba không cấp huyền hồ s ơ n quân chu nguyên bọn người vừa tiến vào phủ n h à một cái cao chừng ba mét huyền hắc đại hồ liền từ trong phòng sông vào trạch viện nó cũng không phải là một cái đơn thuần thú hình trách mà là đầu hồ thân người người khoác trọng giáp hai tay đều cầm một viên to bằng đầu người bí đỏ bốn lăng truy tình huống này xem xét liền biết nó là một cái phòng thủ cao, cao công bột đồng thời còn hung hãn lực lớn giỏi vệ b ộ phát chu nguyên thậm chí có chút hoài nghi một truy này x u n dưới hắn quân đội bạn liền phải cốc đầu đức thanh máu về không ngao lại một tiếng hổ gào qua đi huyền h ổ sơn quân mãnh liệt công kích đem một vị tàn huyết hiệp nghĩa đường thành viên đục lên sau đó song truy tàn bạo đập lên trực tiếp thanh không nó thanh máu cái này vẫn chưa xong hiệp nghĩa đường thành viên tử vong trong nháy mắt đ e n kịt hổ ảnh gào thét h à m cắn phun ra nuốt vào ở giữa trong viện liền thêm một cái hai mươi cấp h ổ trành quái phiền thoái cái này bột vậy mà có thể đánh giết mục tiêu chế tạo ma cổ nhất định phải nhanh đánh giết nó mắt thấy huyền hồ sơn quân dũng manh như vậy chú nguyên cũng không còn cân nhắc lợi hại xử xuất hại người hại mình hợp lại kỹ năng hắ phụ tá chuyên thương tâm hồn thần ý lục hợp mũi tên lại vì nó bám vào huyết sát chi diễm đỏ tước chi hỏa một tiếng này xuống dưới lượng máu của hắn trực tiếp sụt giảm mười phần trăm đầu cũng có chút hôn mê nhòi nhói t i ế n sinh hồng sát khí bao trùm huyết diễm linh v ũ hóa thành một cái thương tâm đoạt phách yêu diễm cắt lương hùng phát ra chói thai bén nhọn h ó t vang xông về huyền hồ sơn quân thần ý lục hợp mũi tên tự mang khóa chặt hiệu quả làm huyền hồ sơn quân tránh cũng không thể tránh cho dù nó trong nháy mắt cùng hồ trành quái trao đội vị trí đỏ sắt tổn hại thần tiện ý nguyên như nhanh chóng chi giống như, tinh chuẩn trúng đích con mồi anh, một tiếng nổ tung qua đi. không chỉ có huyền h ổ sơn quân bị đánh ra loạn thần trạng thái ngựa mặt lên trời gào thét cái k i a còn có không ít hp hổ chành q u á i cũng trong nháy mắt thoát ly k h ô n g chế trực tiếp thanh máu về không tuôn ra một phần giải trần xa nguyên lai ngược thần ý loại công kích như vậy cũng tốt làm chương 122. nhếp hồn hóa binh chương 122. nhếp hồn hóa binh s ắ t khí loại vật này đối với bình thường đơn vị cùng âm quỷ đơn vị đều có thể hữu hiệu sát thương t r u nguyên n g đỏ sắt tổn hại thần t i ễ n đánh ra loạn thần hiệu quả cũng vì huyền hồ sơn quân điệp ra một tầng sát độc nhập thể trạng thái bởi vì đỏ miệng sắt có tan giã xương cốt đặc tính một tiễn này xuống dưới còn hủ hóa huyền h ổ sơn quân đầu da thịt khiến cho giống như trọng độ bỏng giống như da thịt băng liệt bong bóng phần g lên hp phương diện đỏ sắt tổn hại thần tiễn tiêu trừ huyền h ổ sơn quân tám phần trăm sinh mệnh lực nhìn như không cao nhưng sắt độc sẽ kéo dài khiến cho mất máu ở đây tình huống dưới trung nguyên mua bắn ra một cái đỏ sắt tổn hại thần tiễn sắt độc trạng thái liền sẽ đập ra cũng càng bánh liệt táo bạo ngao to lớn tiếng gầm gừ qua đi một huyền hồ sơn quân vậy mà không có lựa chọn công kích trung u y ê n mà là lần nữa khóa chặt một vị tàn huyết hiệp ngh cái này khiến chu nguyên đoán được công kích của nó phán định trên người nó hẳn là có cái gì nhạy cảm đi săn tàn huyết xử quyết loại hình kỹ năng bị động bởi vậy công kích của nó phán định bị kỹ năng ảnh hưởng sẽ ưu tiên k h o a chặt tàn huyết một k í c h giết địch tăng thêm kỳ đặc có chế tạo ma cọt vô kỹ năng cùng ma cọt vô ở giữa hoán vị kỹ năng cộng đồng hợp thành công kích của nó logic dưới tình huống bình thường nó cũng nhanh nhanh xử quyết tàn huyết đơn vị chế tạo ma cọt vô sau đó dựa vào hoán vị kỹ năng đặt thành cùng loại chiến trường thuấn di hiệu quả khi đó coi như đem hiệp nghĩa đường toàn thể thành viên đưa đến p h nha cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian chiến đấu cuối cùng vẫn sau ẽ bị nó t h n tràng. Nhưng h n Nguyên g đó ỏ s trong chiến c tâm nó đấu chu ế t tại tàn h nguyên lại phát hiện huyện hồ sơn quân hạng thứ hai nhược điểm đó chính là chế tạo ma cổ vũ nó mới đánh chóng rết một mục tiêu sau nhất định sẽ gọi ra hắc hổ h ư ảnh đem nó chế tạo là ma cọp vồ cái này nguyên bản không có gì thuộc về bình thường kỹ năng kết nối hành vi nhưng cũng sẽ tạo thành nhất định dừng lại hiệu quả thuận tiện chu nguyên tiếp tục đổi u thêm tổn thương vì thế đến tiếp sau trong chiến đấu huyền hổ sơn quân cùng chu nguyên ở giữa biểu hiện dị thường hài hòa huyền hổ sơn quân đánh giết một mục tiêu chế tạo một con hổ tranh trách chu nguyên cho nó một cái đỏ sát tổn hại thần tiễn đánh ra loạn thần hiệu quả cũng làm ma cọp vồ trách tránh thoát trói buộc tự phát giải thoát ở hàng phía trước đầy đủ tình hùng giới hùng hiểm chiến đấu biến thành hội hợp chế trò chơi thậm chí các loại chu nguyên bắn ra con thứ bảy đỏ sát tổn hại thần t i ế n lúc huyền hồ sơn quân còn bị đánh ra phách tổn hại trạng thái thực lực mức độ lớn bị hao tổn nguyên bản một truy tàn huyết một truy xử quyết hung bạo trạng thái suy yếu sau cần truy thứ ba đồng thời tính linh hoạt cùng tốc độ di chuyển cũng xuất hiện suy giảm chờ nó hp thấp hơn ba mươi biến trở về hình thú tiến vào trạng thái c u ồ n g bạo sau mới khôi phục vốn có tốc độ công kích tại hình thú trạng thái dưới nó tàn huyết xử quyết cùng chế tác ma cổ sắp nhập thành một cái kỹ năng không còn cần thiết truy đánh chết mà là gào thét đi săn sẽ rách trí từ sau lập tức phun ra một con hộ trành tốc độ di chuyển cùng lực phòng ngự cũng có nhất định tăng lên còn biết dùng đôi hổ vùng đánh từ đó mở rộng phạm vi công kích nhưng những n à y không đủ để thay đổi nó t h ê yếu trên người nó điệp r a sát độc đã nhiều lắm đồng thời ở vào phách tổn hại trạng thái chu nguyên mỗi lần công kích đều sẽ làm sâu s ắ c hai loại không tốt trạng thái nghiêm trọng suy yếu nó năng lực chiến đấu cùng chiến đấu liên tục năng lực rốt cục tại nuốt vào quỷ hùng trang chủ cũng phun ra một cái mười lăm cấp ma cọt vồ gấu sau huyền h ổ sơn quân còn sót lại ba phần trăm hp cũng bị thanh không đến tận đây trong viện chỉ còn lại có chu nguyên cùng hai cái cự ly sa phun lửa âm hỏa đỏ thì không h ổ là có thể chế tác ma cọp vô yêu h ổ thanh máu đều bị thanh không vậy mà không có bị đánh ra hồn diệt trạng thái chu nguyên càng hy vọng đánh ra hồn diệt trạng thái sau đó đi bách thú phó bản tìm một con h ổ loại thú phách cho nó lắp đặt nhưng huyền h ổ sơn quân đưa ra chịu đánh chu viễn sử dụng nhiều phần minh huyết lộ bộ thần tài kiên trì nổi nó lại một mình hao tổn đến cuối cùng bất quá những ngày không hoàn mỹ đều là việc nhỏ bởi vì hát hổ sơn quân tuân ra một viên màu l à m đại quang cầu đốt thu hoạch được bí đỏ bốn lăng truy một h ổ phách trọng giáp một hồ uy ấn tỷ một nhớp hồn thuật một bí đỏ bốn lăng truy kèm theo tàn huyết sử quyết trọng truy bạo kích hiệu quả h ổ phách trọng giáp có chậm nhanh tăng phòng đặc hiệu phi thường thích hợp hàng phía trước giáp sĩ sử dụng hồ uy ấn tỷ thì tương đối đặc t h ủ không phải trang sức mà là đạo cụ đặc thù có thể vì bang hội gia tăng hồ uy lý niệm hiệu quả là chút ít tăng phúc bang hội thành viên lực công kích cũng có tỷ lệ đối với âm quỷ loại đơn vị tạo thành uy hiếp hiệu quả có giá trị nhất không thể nghi ngờ là nhi thi thuật n hoàn hồn, ý, không hồn binh tán, ngày bổ, ngày giả xuất hiện loạn thần loại trạng thái hoặc hồn binh gặp phải t h í mạng lúc công kích nhiếp buộc tự giải hồn phách thoát thả chú thi thuật giả thần thổ tính cần cao hơn mục tiêu nếu không hồn cách nào khuất phục thi thuật giả toàn lực thu lấy tự thân không cách nào di động có thể nhếp lấy thần thuộc tính mười đơn vị trở thành hồn b i n h có tụ hồn loại thiên phú giả có thể tăng b ứ c c h ú n g nhếp số lượng đi nhếp thi thuật giả bảo trì tự thân hành động lực có thể nhếp lấy thần thuộc tính hai đơn vị trở thành hồn b i n h nhếp hồn thuật hiệu quả phi thường cương đại cho dù trung nguyên không có h u y ề n h ổ sơn quân loại kia ma cọp v ô loại thiên phú cũng có thể thu lấy đến số lượng nhất định hồn b i n h trước mắt hắn thần thuộc tính là bốn điểm có thể chúng nhếp hồn bình bốn mươi cái đi nhếp hồn bình tám cái nhưng chúng nhiếp chi pháp không thích hợp hắn sử dụng tự thân không cách nào di động thai hại quá lớn hắn càng thích hợp bảo trì tự thân hành động lực đi nhiếp chi pháp huyền hồ sơn quân đại khí bản lĩnh giữ nhà đều tuân ra tới thu hoạch được sung túc thu hoạch sau chu nguyên bản định dùng nhiếp hồn thuật cứu vớt phe bạn đơn vị hiệp nghĩa đường thành viên làm sao bọn hắn bị huyền hồ sơn quân chế thành ma cọt vô sau giải thoát quá sạch sẽ không ai bị nhiếp hồn mà ra tiếp tục cùng chu nguyên hắn kể vai chiến đấu đáng tiếc quay đầu hay là thu lấy minh châu tràng chủ chi hồn đi lại cho lấy hoàn trình trạng thái gia nhập đội ngũ chương u n một trăm hai mươi ba ra quan ban thường quyền chương một trăm hai mươi ba ra quan ban thường quyền huyện hồ sơn quân bị đánh rết sau hiệp cốt di hận phó bản trở nên cực kỳ an tĩnh chú nguyên tại âm trầm trong thành trị đại khái cha tìm một phen phát hiện trong thành các loại vật tư phong phú nhưng đều là che kín bụi bặm tựa như thật lâu không người quét dọn cổ xưa các loại đồ dùng trong nhà coi như dán chắc cũng có các loại đồ sắt khí cụ bằng đồng bố lụa nếu là có thể vận chuyển ra ngoài ngược lại cũng có chút giá trị đáng tiết hiệp cốt di hận chẳng cảnh thuộc về ẩn tàng khiêu chiến phó bản chỉ có thể dung nạp một người tiến bảo cho dù tòa thành trì này vật tư lại phong phú cũng vô pháp thông qua phụ binh vừa đi vừa về ra vào vận chuyển thành trì bố c ụ c vẽ yêu ma phân loại ghi chép hẳn là không cái gì bỏ sót chú nguyên cẩn thận vẽ thành trì kết cấu đồ ghi chép ma cọc vồ loại quái vật ngoại hình cùng thực lực hắn không chuẩn bị đối ngoại cho thấy. chính mình đánh chết phó bản buốt mà l ạ i chuẩn bị nói đi theo phe bạn đơn vị đánh nhau kịch liệt trong thành yêu binh bởi vậy hắn vẽ thành hình cùng tình báo ghi chép đều cần tương đối bảo thủ không có khả năng miêu tả cùng huyền hồ sơn quân có liên quan tin tức lại kiểm tra một lần đã định lý do thoái thác sau hắn mới rời khỏi thành trì trải qua hiệp nghĩa đường rời khỏi hiệp cốt di hận tràng cảnh làm hắn không nghĩ tới chính là vừa rời khỏi ẩ n tàng tràng cảnh liền g ặ p tích bắn giáo húy châu lạc giáo ú y đại nhân vì sao ở đây lời này của ngươi hỏi tựa như mất tích không phải ngươi mà là ta lại đổi ta đến hỏi ngươi đi hướng nơi nào vì sao mà đi trong đó gì mạo có thể ghi chép văn thư v ẽ địa hình chu nguyên vẹn vẹn hỏi một vấn đề tích ban giáo ý liền trở về hắn b u ồ n cái hắn không biết tại s a o khi hắn mất tích trước có vũ lâm doanh giáp sĩ leo núi tắt tìm lại có vũ lâm quan võ đi vào tường trà giờ phút này hai tòa trên thổ sơn linh sát tri nguyên bí cảnh cửa ra vào đều có một vị vũ lâm quan tướng đi tuần tích ban giáo ý dò xét khu ngay tại linh sát tri nguyên cho nên chu nguyên vừa mới rời khỏi ẩn tàng trắng cảnh liền gặp vị này lệ thuộc trực tiếp thượng quan bẩm giáo ý chu nguyên bên này đang muốn lý do thoái thác tích ban giáo ý lại ra hiệu hắn chờ một lát, xuất ra một viên đồng chạm canh gác để vào trong miệm thổi phòng bởi é n nhọn vậy lấy sắt phân biệt đạo nhập hai tòa mộ huyện sơ không thấy khắc thưởng trở về linh sắt chi một lúc lại đột nhập một bí cảnh trong đó trụ đỏ hủy lương rất là rộng rãi hình người yêu ma trên trăm ăn tĩnh vô hại liền đẩy cửa đi ra ngoài gặp một ma binh tuần tra chi thành ta không biết h ắ n thực lực không d á m t ù y tiện khai chiến gặp pha tạp vách t ư ở n g có công văn gián tiếp k éo xuống sau liền lui về trong đường tìm đọc trong đường chi chủ một mực miệng tụng có thể thám tính đến con ta tin tức ta cho là nó nói cùng công văn tin tức có lẽ có liên hệ liền đem công văn đưa lên sau đó đường chủ đem người vào thành ta cũng t ù y hành lại vào gặp yêu binh hơn ngàn đánh nhau kịch liệt đã lâu không có kết quả gặp quân đội bạn sắp hủy diệt ta liền trở về trong đường ghi chép văn thư thối lui ra khỏi cảnh chu nguyên nói liền đem ghi chép tốt văn thư t r ì n h lên ba vị vũ lâm quan tướng theo thứ tự truyền lại tìm đọc không muốn linh sát chi nguyên lại có bí cảnh ẩn tàng đợi ta đi vào nhìn qua một vị vũ lâm quan tướng muốn tự mình nghiệm chứng lại không có thể đi vào ẩn tàng bí cảnh sau đó căn cứ chu nguyên lý do thoái thác rút ra ngay cả di sắt r ố t vào hai tòa mộ h ệ t sau mới thành công đi vào tích b ă n gia o uy muốn tùy hành lại không cách nào tiến vào liền tại chu nguyên trên văn thư lại tăng thêm một hàng chữ ẩn bên trong bí cảnh linh sắt làm dẫn một mình thông hành không thể theo nhập chờ đợi trong lúc đó tích văn gia uy chiếu cố chu nguyên thời gian dài không có ăn uống gì Gia Linh sát ba í cảnh m n g vị ề điều về một mật mừng lâm hiểm, mấy người ngươi cũng là không nhàng rồi. Mau đột thủy. Tại tra tướng trở tốt, ta thắng tới cái cùng chính lúc, cắp cũng cho ngươi lưu lại chỉ cửu hai người vui đi nhiên đi người ngươi rồi. ngươi lại đùi dê nướng bình bọn ăn quan không nhằng ăn, nướng. lưu họ ba Ba vào vũ vào v là vũ lâm quan tướng vừa ăn vừa nói chuyện từng cái đôi chứng chu nguyên văn bí thư ghi chép lại đang trên văn thư bổ sung một chút chi tiết sau mới đưa ánh mắt tập thể nhìn về phía chu nguyên chu đội ý ngươi nói thật ngươi có phải hay không chiêu tài tình quân hạ phạm giáo l đại nhân nói đùa ta chính là vận khí rất nhiều may mắn mà vào may mắn một từ nhưng đối với không lên ngươi cái này t à i vận nói thật ngươi đi trong phủ ta ở mấy ngày vừa vẫn rất tốt nếu có thể tại ta dinh thự tìm ra một chỗ bí cảnh ta liền đem danh h ả o của ngươi mời vào từ đường để hậu bối r ò n g roi mỗi năm dân lễ mấy vị thượng quan mặc lại giới ư ớ ta đều là nhất thời may mắn thôi trong danh bí cảnh có thu hoạch mới vũ lâm quan tướng tâm tình phân chấn đồng thời trước tiên đem việc này báo lên đại ngụy hoàng đế làm hoàng đế lệ thuộc trực tiếp cấm quân bọn hắn bất luận cái gì tấu đều không thể bỏ qua bởi vậy vũ lâm doanh tấu đưa vào cung sau vẹn vẹn cách hai phút đồng hồ liền đến đại ngụy hoàng đế trong tay quả thật là vận mệnh tốt, thiên hữu đại ngụy. Phúc phái phạt, Tinh chiều. Hoàng thư, Bách cảnh bảo Dương Định lúc công trả Đại lời đi giá ngụy này văn ngụy Dương nó vào vào bảo đế đem trị. bí mở sau đó mấy ngày linh sát bí cảnh bị tạm thời phong tỏa một đội ngụy võ tốt đã tham dự bí cảnh thăm dò chu nguyên đạt được nhàn d ố i sau ban ngày luyện võ ban đêm soát thủy n g u y ệ t đồng giám liên thông phó bản g vẹn vẹn qua ba ngày liền thu được đầy đủ kinh nghiệm đem tám gió từ l u ậ n pháp cùng nhiếp hồn thuật lên tới mắt cấp cái này khiến cho hắn thuộc tính cơ sở giá trị lần nữa tăng lên tinh bảy khí sáu thần nam trừ cái đó ra hắn thu hoạch lớn nhất là hai cái hợp lại hình bột tùy tùng hay không cấp minh châu trang chủ sở dĩ xưng là hợp lại hình là bởi vì bọn chúng do hồn binh cùng hồn diện trạng thái thân thể cộng đồng tạo thành kỳ thật chu nguyên chân chính tùy tùng chỉ là hai vị hồn diện trạng thái minh châu trang chủ cho nên độ trung thành ổn định dị thường căn bản sẽ không hạ xuống hắn nhấp hồn mã ra hồn binh là hồn diện thân thể người điều khiển đồng dạng không tồn tại trung thành vấn đề bởi vì hồn binh minh châu trang chủ cùng hồn diện thân thể vốn là cùng là một người cực kỳ thích phối bởi vậy chu nguyên tiểu mới hợp lại tùy tùng không chỉ có kế thừa minh châu trang chủ hình thức công kích liền chuyển rời tổn thương linh kính thuật cũng có thể bình thường sử dụng kể từ đó hắn tương đương với thu được hai vị hoàn chỉnh hai mươi cấp bột tùy tùng thực hiện tự động cải phó bản mục tiêu ngay tại hắn chuẩn bị không ngừng cố gắng làm ra cái thứ ba hợp lại hình tùy tùng lúc từ trong cung gửi tới sắc phong đánh gậy hắn cải quái tiết tấu tinh an trung nguyên phúc đức thâm hậu nhập danh o mà lộ gia vận vũ lâm mà do mới công h â n lớn lao đặc biệt thêm thiếu phủ, phủ tiết lệnh giá trị sơn hải trì trạch chi thuế thông hành kinh kỳ tam phủ quyền lực vẫn giữ vũ lâm vị trí linh thực song tại ta đ ngụy,、Lũ、Công có nhớ, Lũy lại có thân ê m tước. Một tàng cảnh lần ẩn tàng bí kim h a quật, l à Chu Nguyên địa văn ị lần nữa t g lên, đã được k i võ hai chức 2 trước tình huống d ư ớ i còn thu được lũy công thêm tức lời hứa đưa tiễn trong c u n g tùy tùng sau tích bắn giao húy lại đưa cho chu nguyên một quyển sách chính là bản chép tay mẹ cảm nhìn rõ cẩm cẩn thận đây là ẩn tàng trong bí cảnh bảo dương sản phẩm là vốn không tệ kỹ pháp dùng phương pháp này truy tung người bị thương không đội đáng giá một học chương một trăm hai mươi b ố trở lại kiều tây chương một trăm hai mươi b ố trở lại kiều tây văn võ song hành thân kim xong t r ư c tình huống bởi vậy vũ lâm đô uý cùng thiếu phủ phủ tiết lệnh tương hợp lộ ra rất thủ hoàng đế coi trọng xem như từ đơn thuần quân sự q u â n võ biến thành triều đình tân úy lại thêm đi sắc phong ý chỉ bên trên hứa hẹn lũy công có nhớ lại thêm hơn tước làm đỗ dực vị này huân quý tử đệ đều dị thường hâm mộ chu m i n h quả nhiên là khó lường ta tổng quân nguyện vọng lớn nhất một là báo quốc hay là có tư cách tiếp nhận ra phụ tức vị lại không nghĩ rằng ta cái này mông ấm tử đệ còn tại cầu bậc cha chú chi quang vinh ngươi lại muốn độc thân lập nghiệp k i ế n công phong tước ngày khác ta chi tử tự gặp được ngươi chi tử tự chắc chắn sẽ cho là sòng phương n g a n g nhau đều là huân quý r ò n g dõi nhưng bây giờ ngươi ta đồng hành tuyệt không ngăn nhau chu h u n h thắng ta nhiều vậy khiến cho ta tự ti mặc ả m đỗ dực phát biểu cũng không phải là công duy mà là chân tình t ự cảm u nguyên hiện tại kiến công lập nghiệp hành vi khiến cho hắn có loại đối mặt đời thứ nhất h â n quý võ giả cảm giác bọn hắn một dạng xuất thân không đủ một dạng thiên tư chắc tuyệt thậm chí một dạng khí vận thịnh vượng có năng lực dẫn đầu quốc gia cường thịnh có tư cách giữ quốc đồng hưu bởi vậy đỗ d ự c cái này còn chưa kế thừa tức vị h â n quý tử đệ đối mặt muốn kiến công phong tức trung nguyên tình cảm dị thường phức tạp đ ố i m i n h cớ gì nói ra lời ấy người ta bảo trạch đều có hộ quốc ý chí chỉ có sở trường khác biệt thôi người tri võ nghệ không thể so với ta kém tâm trí cũng cao khiết rộng lớn chính là hào kiệt chi sĩ sao là cao thấp có khác chu h u n h có thể được ngươi tá các loại sau khi ăn cơm tối xong hắn mới trở về doanh trại thí nghiệm lên bang hội truyền thống công năng bởi vì hắn đem bang hội trụ sở làm thành vũ lâm tả doanh vệ chu đô ý doanh trại cũng chính là hiện tại chỗ ở cho nên hắn kích hoạt bang hội truyền thống sau ý nguyên ở vào chính mình trong doanh trại bất quá loại này khoảng cách gần truyền thống hành vi khiến cho hắn quan sát được bang hội truyền thống công năng thực tế biểu hiện tại hắn kích hoạt bang hội truyền t ố n g trở về bang hội trụ sở lúc hai đạo xác hiện lên bích thanh vòng xoáy đồng thời tại dưới chân hắn cùng trong doanh phòng ở giữa hiện hiện toàn bộ quá trình ước chừng kéo dài ba phút vòng xoáy màu xanh mới hoàn toàn thành hình hắn cũng trong nháy mắt rơi vào vòng xoáy lại từ một cái k h á c vòng xoáy trồi lên sau đó hắn lần nữa đem thử truyền t ố n g lúc di động vị trí nhìn có cái gì hiệu quả lại không nghĩ rằng truyền t ố n g trực tiếp gián đoạn không cách nào bên cạnh di động bên cạnh truyền t ố n g khó trách công năng trong giới thiệu biểu hiện nhưng tại không phải trạng thái chiến đấu bên l i ớ i truyền t ố n g về bang phái trụ sở bang hội không thể làm làm khẩn cấp thoát ly thủ đoạn sử dụng có chút không đủ h o à n mỹ bất quá cái này công năng đến chu nguyên trong tay liền sẽ không chỉ là đơn thuần bang hội truyền thống hắn chuẩn bị đem nó chế tạo thành siêu viễn cự ly định hướng truyền thống kỹ năng thuận tiện hắn tùy thời tiến về từng cái địa khu trước giải tán bang hội lại đem bang hội trụ sở chọn làm tiểu tây thôn chu thạch đầu trạch thử một chút hiệu quả theo chu nguyên giải tán bang hội lựa chọn lần nữa bang hội trụ sở bang hội truyền thống công năng mục đích cũng liền biến thành tiểu tây thôn vì để tránh cho hồi lâu không về thôn trong phòng có hàng xóm láng giềng ở lại hắn còn phụ thêm phường th khi hắn lần nữa kích phát bang hội truyền tống công n ă n g sau dài đến hai tháng lộ trình liền trở thành cách xa một bước cũng không biết kiểu tây thôn biến thành dặn gì gia lý chính có hay không nuốt riêng nhà ở của ta nương theo lấy vòng xoáy màu xanh hiện hiện sau m ộ t khắc người xa quê trở lại quê hương bên d ư ớ i cho nên phòng gắn ở c h ỉ bất quá hắn lúc rời đi hay là kiểu tây chu thạch đầu thanh danh không hiện điên thiếu niên lại trở về đã biến thành tĩnh an trung nguyên vũ lâm doanh quan thanh danh lan xa đại ngụy mới nguyên bảng khôi âm triệu gian phòng chưa từng cải biến liền ngay cả hắn đầu giường thả bắt thức gỗ cũng vẫn như cũ gắn ở duy nhất biến hóa chính là trở nên c hắn cái kia một giường phá đệm chăn bị rửa sạch may vá chỉnh tê gấp lại s ơ nó xúc cảm dị thường khô giáo còn mang theo ánh nắng bạo chiếu hương vị trong phòng thổ địa bị hai lần nện vững chắc qua cái hố đầy mỡ vết bẩn không còn ngược lại thành như đ ắ p đất tường giống như bằng p h ẳ n g bộ dáng trên vách tường bị khảm ấy cái một đâm chỉnh tề treo hắn đao bộ t ủ i cán gỗ quần áo cũ thậm chí còn hữu dụng dây gai cột chắc trứng gà đây hết thảy phản phát hắn chưa bao giờ rời đi cũng giống như nhà ở của hắn trở thành ghi chép một ít kinh lịch nơi trốn ánh trăng nhàn nhạt chiếu bên trên bệ cửa sổ hắn đẩy cửa ra hướng ra phía ngoài xem xét kiểu tây thôn cao ngất cổng đền sừng sức tại đầu thôn từ thấp đến cao hết thệ bà tòa c h u n g u y ê n có mát cấp quản m ụ c thuật tự nhiên thấy rõ phía trên cực đại chữ viết dân gian hào kiệt thương giã di hiển công thành t ă m g i á p mới nguyên mặc khôi quốc chi vũ lâm đại ngụy trung dũng lúc nào đứng lên tại sao không ai cho ta biết một tiếng thấy cảnh này c h u n g u y ê n trong lòng sinh ra một loại nói không nên lời cảm xúc hắn đến cuối cùng cải biến một ít sự vật lại hướng cổng đền phía dưới nhìn một tòa, nhỏ bé kiến trúc đã xây thành, một tòa tam tiến đại trạch cũng có không xương cửa đầu đều có tấm biển treo cao vũ lâm đô ý chu phủ chu thị gia tử kiến trúc phụ cận còn có bóng người đóng lửa lấp lóe hẳn là tại tăng ca kiến tạo chu nguyên rời đi sân nhỏ hướng về đống lửa bước lên phương hướng đi đến muốn nhìn một chút là ai đang vì hắn kiến tạo phụ đ ệ lấy thân thủ của hắn đương nhiên sẽ không kinh động hàng xóm láng giềng bạch tính chờ hắn mượn bóng đêm ẩn nút tiến g đã sửa xong chu thị ra từ lúc đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc đại hoàng thúc ngươi nói thạch đầu ca sẽ còn trở về s a o nhị cầu ngươi cũng đừng suốt ngày nhắc tới hòn đá ta l t hai này nghe đều nhanh lên kén lại nói trở về ta cũng phải đem hắn mắng lại ha ha vậy ngươi cũng không dám cũng không nhìn một chút các ngươi bọn này phụ binh tại cho hai tu tòa nhà nếu để cho quận thử tượng tạo chỗ quan lại biết ngươi dám mắng thạch đầu ca nhất định đem ngươi phái về tỉnh an thành tiếp tục phục dịch là lý này mà không giả nhưng thạch đầu là chính chúng ta người những quan lại kia nếu dám khi dễ chúng ta chúng ta liền cho thạch đầu viết thư để thạch đầu điệu binh kể tướng đem bọn hắn toàn trộm tới tu c ê n h đ ả o thiên phòng bên trong thỉnh thoảng truyền đến nhị cầu cùng triệu đại hoàng tiến g cười nói thậm chí còn có từng tia từng tia mùi rượu chuyển ra l á o chu thật sự là vận mệnh tốt ta không biết làm sao lại sinh cái sao vũ khúc chúng ta những n à y hàng xóm láng giềng cũng được nhờ về sau sai dịch tiểu lại không dám bóc lột thời gian sẽ càng ngày càng tốt đó là Ta t h ạ chương đầu ca h như liền h a một trăm hai mươi lăm thanh sa tướng quân chương một trăm hai mươi lăm thanh sa tướng, tướng quân ngoài miễu đống lựa chỗ không ngừng vang lên đục mục tri âm t h i ê nhị cầu thành thượng lạc huyện sai dịch triệu đại hoàng được bổ nhiệm làm chu gia miếu trai công tức có thủ lao thủ miếu người trước đó tại tỉnh an đại doanh phụ trách là chu nguyên phùng giáp cầm giới hai vị tá binh hương đảng lý đại tráng cùng triệu thiết ngưu thành vũ lâm đô ý chu phủ cửa phiên cử động lần này là vì đem xây xong phủ đệ hoàn chỉnh giao cho chu nguyên tại hắn chưa về quê trước do quận t h ư tượng tạo chỗ mớn ư người giữ gìn nói tóm lại lưỡng thôn tráng đinh đều trở về không phải trước cửa nhà phục dịch chính là trước cửa nhà nhậm chức đồng thời phạm vi lớn kiến tạo là kiểu tây thôn rót vào sức sống mới làm trong thôn cư dân đều có thể từ đó chia lãi một chút lợi ích mặc dù đại bộ phận người chỉ có thể trở thành làm công nhật nhưng thu hoạch tài vật cũng có thể phụ cấp gia dụng bởi vì Quân thự tượng tạo chỗ quan thự tạo lại chỗ đối bởi ả cả sản n thôn dân không dám hạ khắc, tất cả ngộ đều là bình thường cấp cho. Mặt khác, chu Nguyên Điền sản dụng đất cũng quay về rồi, Lý Chính lao ly đầu còn liên hợp nhiều vị thôn láo, cho hắn chỉnh sửa ra phổ. Nhưng bọn hắn có thể hồi ước lên tiền nhân có hạ, ra chuyển miếu tế lại không dung có sai, không dám luận biên. tất Mặt đất thể tế hạ khác, cho. khác Chu hợp cho phổ. hồi hạ, dám đáy miếu dám cấp có ước có đều đầu quay ly về là Lý lao lão, lại b rồi, sai, sửa ra ra vị có vậy chỉ đi lên tu ba đời người danh hào hay là đơn c h i độc truyền phổ ghi chép cũng coi là chu nguyên đơn mở một bản gia phổ thạch đầu thạch đầu trấn trạch căn bệnh cũng không dám lại khi dễ chúng ta nhỏ vụn say nói làm chu nguyên ý thức được theo chức vị của mình không ngừng kéo lên có một số việc dù là hắn không đề cập tới cũng sẽ có người đi làm rời đi chu thị ra từ sau hắn phát hiện tại ba tòa cổng đền bên ngoài khu vực còn có không ít làm bằng gỗ dựng tấm có thứ tự trưng bày mấy cái trong thôn h ắ n tử một bên nói chuyện phiếm một bên đ u n nấu lấy hạt kê vàng cháo ngoại thôn người hiện tại cũng xưng chúng ta đây là chu gia tập còn chạy tới cạn tập tham gia náo nhiệt thạch đầu cái này, này quang cảnh thật sự là càng ngày càng tốt đó là nghe quận bên trong quan lại nói chúng ta cái này còn muốn tu một đoạn thanh thạch lộ trong thôn tráng đinh ăn quân lương cho nhà mình thôn sửa đường chuyện tốt này trước kia ai dám muốn à. cháo tốt chưa nhanh cho đẩy nhanh tốc độ thợ m ộ t đưa đi không phải vậy trời giá rét tay cương đục hỏng vật liệu gỗ những quan lại kia còn phải để làm lại cái này đưa muốn ta nói không sai biệt lắm là được rồi yêu cầu như vậy mạnh làm gì coi trọng chủ nghĩa thực dụng các thôn dân không biết một chút d â u ria thì vết tại quận tự tượng tạo châu quan lại trong mắt chính là thất lễ không hợp quy bọn hắn sẽ kiến tạo khắp nơi hợp quy dinh thự các loại vị kia mới nguyên bản thôi vũ lâm doanh quan về quê lấy chứng đại ngụy đối với có công tri sĩ hậu đãi đây là bọn hắn thượng quan yêu cầu cũng là đại ngụy từ xưa đến nay truyền thống không cho sơ thất mười sáu ly hương mười bảy trở lại một năm quan g cảnh thiên địa rộng cũng tốt lại nhìn lại được chưa chu nguyên cảm khái một tiếng quay người rời đi tràn ngập sinh cơ thôn xóm đi đến tòa kia kết nối hai thôn c h i địa cầu đá vòm phu phu một tiếng lạnh bút nước sông bao trùm thân thể thời gian qua đi nhiều tháng hắn lần nữa tiềm nhập thanh sa hà bên trong phó bản thanh sa tướng quân chi x ả o đề nghị khiêu chiến đẳng cấp mười lăm đề nghị khiêu chiến nhân số năm một mươi vòng xoáy màu đen k i ệ như cũ tại bùn cắt cây don bao trùm trên lòng sông duy nhất biến hóa là chu nguyên thực lực đã xưa đâu bằng nay sau một khắc nước sông thối lui lối đi rộng rãi san hô mặt đất chân châu tô điểm quân tôm đóng dữ sáu cái đầu tôm thân người quái vật cầm trong tay đ ì n h ba không n ú c đ í c h vẫn như c ũ g i ố n g như cứng rắn tượng đá một năm cấp l u ồ n g không khí lạnh quân tôm hiện tại đánh các người luôn cảm giác có chút khi dễ người nhưng cũng nên nhìn xem cánh cửa kia sau đến cùng có cái gì chu nguyên lấy ra đảo c h ú t bức tranh trước thả ra hai cái hai mươi cấp thâm hỏa đỏ thi t ù y tùng lại từ thủy n g u y ệ t đồng giám bên trong lấy ra hai cái hai mươi cấp bột t h y tùng minh châu trang chủ cũng gọi ra hồn bình xung làm người điều khiển kể từ đó đội ngũ của hắn liền rất hào hoa hai cái tinh anh cương thi t h y tùng hai cái bột tùy tùng lại thêm hắn cái này cao bạo phát xa tay hoàn toàn có năng lực nhanh thông mười lăm cấp phó bản quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ hai mươi cấp t âm hỏa đỏ thi đối với một năm cấp luồng không khí lạnh quân tôn có được nghiền ép ưu thế chớ nói chi là làm bột tùy tùng minh châu trang chủ luồng không khí lạnh quân tôn có thể phạm vi nhỏ cải biến độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày năng lực tại nóng bỏng đỏ sát âm hỏa trước mặt căn bản không đáng chú ý bọn chúng chỉ vừa bị phun ra một ngụm đỏ sát âm hỏa tiêu ra máu đầu giảm phân nửa đồng thời được gấp tăng thêm thi độc nhập thể sát độc xâm thể trạng thái hai cái minh châu trang chủ càng là khoa trường bọn hắn có mát cấp tán ném pháp mỗi lần xuất thủ đều là phạm vi lớn bao trùm tổn thương bởi vậy sáu cái luồng không khí lạnh quân tôm ngay cả cận thân chiến đấu đều không có làm đến nao nhao ngã xuống công kích trên đường đốt thu hoạch được luồng không khí lạnh tôm giáp hai ba cỗ hàn thiết sinh ba luồng không khí lạnh quân tôm tỷ lệ rơi đồ không thấp nhưng không có rơi xuống hồi máu hồi làm loại dược vật càng giống là chuyên môn sản xuất trang bị phó bản trách c h u n g u y ê n kiểm tra một hồi bạo rơi vật t h u tính phát hiện coi như không tệ luồng không khí lạnh tôm giáp có thể cung cấp tầm ớp văng hẳn hai cái trạng thái nhật bạo rơi vật sau hắn liền dẫn linh thủy tùng đi hướng cái kia phiến xanh t h ẳ m cửa lớn trên đó có đại lượng vỏ sò bám vào băng cứng cùng màu làm san hô làm cung s ư ơ n g cả tòa cửa lớn mười phần băng lãnh dùng sức thôi đậm lúc còn phát ra ken kết vụn băng thanh âm khi trung nguyên đẩy ra băng phong bối cửa một tòa phong cách kỳ lạ h à n băng cung điện ánh vào tầm mắt của hắn trong đó cây rong cao ngất trang trí san hô đại đạo đ á cội phụ băng là vương vức thuật hoạt làm băng là đình trên có vô số nhỏ vụn chân trâu t ố điểm giống như tinh thần một trắng một đỏ hai viên to như mâm tròn mình trâu treo trên cao giống như nhật nguyện rượu ngon cá nợ rộ tại thủy tinh bàn bên trong đồng rau là liệu chế thành bàn bạn tinh cầm trong tay ớ ngọc hà quái tụ tập ứng rượu lao quy nuốt thức ăn cho cá cua đối nữ lắc tư thế hiến múa cái nhìn này nhìn lại quả nhiên là châu quang bảo khí phú quý h i ế mắt giống như long cung bảo hiến tổ chức dân tộc thủy gặp gỡ thắng cảnh thanh sa tướng quân hai mươi cấp hàn băng tôn hùn một tám cấp thâm hàn rùa t h ừ a n g một năm cấp luồng không khí lạnh quân tôn một hai cấp băng đối một không cấp hàn bạng chú nguyên soát qua không ít phó bản nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua dầu như vậy trực tiếp tràn cảnh nói thực ra mặc kệ thanh sa tướng quân phó bản có thể hay không sản xuất bổ khí linh v chỉ dựa vào cung điện đỉnh chóp cái k i a hai viên không ngừng sáng lên đỏ trắng bảo châu đại ngụy triều đình là có thể đem thanh sa tướng quân dương thành cho không đối thanh sa tướng quân tiền tố này tại sao cùng hiệp nghĩa đường mở dạng đều là tại đẳng cấp trước đó hiệp nghĩa đường là bang hội xưng hảo thanh sa tướng quân lại đại biểu cái gì chương một trăm hai mươi sáu thủy phủ chi chủ chương một trăm hai mươi sáu thủy phủ chi chủ bang phong đối môn phát ra ken kết vụn băng thanh âm hàn băng trong cung điện y ế n hội nhưng như c ũ bình thường c ử hành chu nguyên nước c h ừ đếm phát hiện trong cung điện có một trăm con thủy quái tả hữu trong đó luồng không khí lạnh hà binh nhiều nhất hàn bạn thứ hai nhưng tất cả những thứ này mỹ hảo c h ẳ n g cảnh duy trì tại không người tiến vào hàn băng cung điện trên cơ sở khi chu nguyên hướng về phía trước phóng ra một bước đặt vào thuận hoạt đá cội mặt băng sau chúc mừng dân tộc thủy yến hội cũng liền im mặt mà dừng thêm đồ ăn năn thì đến nhanh cùng bản tướng quân cầm xuống thanh x a tướng quân có chẳng cảnh giọng nói lại cũng chỉ lại không ngừng lặp lại một câu nói kia nhưng lời này hiệu quả cực kỳ tốt có lẽ là một loại nào đó kỹ năng biểu hiện bên ngoài tại nó gầm thép đằng sau hàn băng trong cung điện hà binh quy thửa băng gối hàn bạ các loại trách đồng thời khóa chặt mục tiêu công kích sau đó các loại thủy k h á i cùng nhau nhau về phía cung điện Cửa Lớn. trong đó luồng không khí lạnh hà binh tốc độ di chuyển nhanh nhất, nhất vọt tới hàng trước nhất hậu phương theo sát lấy băng bối hàn b ạ g mà đảng cấp cao nhất quy thừa cùng thanh sa tướng quân lại tại ở vào đội ngũ tối hậu phương trên trăm con thuộc tính hàn băng trách cùng nhau hành động còn chưa tới gần liền n h ấ t lên một trận h à n phong băng lanh thâu xương giống như trời đông giá rét chu nguyên so sánh một hạ nhân số quy mô quyết định dựa vào cung điện cửa lớn tác chiến tận khả năng giảm bất đồng thời mặt tiếp xúc tích bất quá cho dù hắn phát động tụ nghĩa kỹ năng để bốn cái tùy tùng trăm chú hộ cửa lớn cũng y nguyên không cách nào ngăn chặn rộng rãi cửa cung nhưng minh châu trang chủ phạm vi công kích tùy tiện một phát liền có thể kéo căng cửu hận giải quyết tốt đẹp phòng tuyến chống châu vấn đề âm hỏa xích thi hỏa d i ễ m phương ra cực kỳ khắt chế luồng không khí lạnh hà b ì n h một ngụm hỏa trụ xuống dưới cũng có thể đánh ra bạo kích tổn thương lại thêm chu nguyên viễn trình chuyển vận cùng thuật mê hoặc không chế làm luồng không khí lạnh hà b ì n h ngã xuống đất tốc độ thật nhanh có thứ tự trận hình cũng sẽ bị thuật mê hoặc xáo trộn tại d ư ớ i loại đả kích này luồng không khí lạnh hà binh nhanh chóng giảm bớt hậu phương băng bối hàn bạn thì càng không chống nổi nhìn thấy phía trước trận cách song phương hàng phía trước t r ậ n tuyến không ngừng đối với nó ném bắn huyết sắt tổn hại thần tiễn cái này dẫn đến thanh sa tướng quân căn bản thả không ra vốn có kỹ năng mỗi lần chuẩn bị phản kích liền sẽ bị đánh ra loạn thần trạng thái nó bên người quy t h ư ờ ngược n g lại là xâm nhập hàng phía trước thành công gặp hai vị minh châu trang chủ độc xa công kích tại hai vị hai mươi cấp bột tủy tung áp chế xuống mười lăm cấp luồng không khí lạnh hà binh cũng tốt mười tám cấp quy thừa cũng được đều không thể phát huy vốn có ưu thế đặc biệt là ở minh châu trang chủ mở ra linh kính thuận hậu bọn chúng tạo thành tổn thương cùng đóng băng trạng thái toàn bộ bị linh kính cái bóng tiếp nhận minh châu tr hai cái minh châu trang chủ ngũ độc cắt như khói giống như mưa hiện đây cung điện cửa lớn khu vực m á h độc đập ra càng tích càng liệt thanh x a tướng quân cách không cùng chu nguyên đơn đấu bị nhiều lần đánh ra loạn thần hiệu quả đồng tiến vào phách tổn hại trạng thái T. Một tiếng tàn huyết thanh tướng rốt phát. trong thường, thanh tướng trung tâm, trong mắt trước mẹn ngâm mình làm rộ. giống đi, dế như quân Bang văn như nước gọn sóng bình quân nháy hướng bốn nợ Hàng phía phía h qua xa xa lấy cục bạo cũng không có kích không băng xương bởi vì đột kích mà sau ơ cứng. h i cái Minh c h â Trang chủ có linh kính thuật chuyển di tổn thương cùng không tốt trạng thái, linh kính chuyển cùng không nên không chủ có cho có di bị đó á n h ra đ n băng g thanh r ạ n g t á i tiên Chú cũng trước Nguyên r mở l i kính không tránh này lớn năng. thuật, thoát phạm chế đạo vi kỹ sa u đó, tướng h h a xa n t quân lại bạo phát hai lần đóng băng quang hoàn mới hoàn toàn ngã xuống đất không d ậ y nổi Cái kia 18 cấp quy thừa còn sống đến cuối cùng, lúc, sắc tục quá máu. kia tiếp hồi thừa thấp HP tâm rút trong trên hàn Nhưng vào sống đến nó bên nó quy khi các loại tiểu quái bị thanh không sau trốn mai rùa quy thừa cũng đã nhận được hai cái minh châu trang chủ trọng điểm chiếu cố một cái ngũ độc cắt liền thanh không nó còn sót lại thanh máu trận chiến này bạo rơi vật không ít mười cấp hàn bạc tuân l â ra có thể làm dịu thiêu đốt loại trạng thái hàn bạc châu mười hai cấp băng bối tuân l â ra có thể làm dịu hỗn loạn loại trạng thái băng b ố i tán luồng không khí lạnh hà binh tuân ra vẫn như c ũ là khôi giáp binh khí quy thừa thì tuân ra một viên có thể chậm chạp hồi máu lạnh rùa mặt dây chuyền còn mỗi ngươi để cho ta nhìn xem ngươi thanh xa tướng quân danh hạo đến cùng là chuyện gì xảy ra thanh sa tướng quân b ạ o rơi quang cầu màu xanh l a m bên trong tuy chỉ có hai kiện vật phẩm nhưng có một kiện cực kỳ đặc thù đạo cụ đốt thu hoạch được băng văn pháp một thanh sa tướng quân c h i triện một đạo cụ đặc thù thanh sa tướng quân c h i triện giới thiệu triện dẫn sách cúng minh quan nhiều thiếu lấy trải qua t h ử triện thường cùng phụ lấy cùng lục có khác p h u lục người là pháp lấy đạo c h i tinh khí bố chi giản mực sẽ vật c h i tinh khí p h u triện người chính là vị lấy phủ con dấu thiên địa bí văn thông thiên c h i ý triệu thần h ạ quỷ hàng yêu chấn ma thanh sa tướng quân tri chi triện là thanh sa hà ly vị có được có thể thực hiện tra đường sông đóng giữ thủy phủ hiệu quả s ư ơ n g hào loại đạo cụ sử dụng sau có thể đạt được thanh sa tướng quân s ư ơ n g hào tại thanh sa hà khu vực lúc chiến đấu chút ít tăng phúc công thủ tiếp tục hồi lam hồi máu kích hoạt s ư ơ n g hào sau có thể thông đi thanh sa tướng quân phó bản phó bản bên trong thủy quái đem chuyển hóa làm phe bạn đơn vị s ư ơ n g hào có thể rơi xuống người khiêu chiến đánh giết s ư ơ n g hào người nắm giữ sau tự động kế thừa thanh sa tướng quân xương hào Chú, đánh giết quân đội bạn không cách nào thu thể hoạch được kinh nghiệm, có thể đóng lại hào sau, được có sưng lại lại đóng mang theo nghi vấn chu nguyên nhanh chóng tìm kiếm bảo dương cũng tại cung điện một góc tìm tới một ngụm khảm nạm chân châu thủy tinh bảo dương trong đó có hàn bạn châu m ộ ư ơ i phần băng bối tán m ộ ư ơ i phần băng hàn ngọc khuê một phần nói tóm lại bảo dương sản xuất không nhiều có giá trị nhất băng hàn ngọc khuê nhưng vì vũ khí kèm theo băng hàn trạng thái sau đó hắn lại dùng cung tiễn không ngừng xạ kích cung điện đỉnh chót băng cứng thành công đem một trắng một đỏ hai viên bảo châu chân sau đó mới thu về tùy tùng rời khỏi phó bản hai viên bảo châu tại hệ thống trong giới thiệu cũng không sáng chói chỉ là hai viên nhan sắc không đồng nhất giả minh châu nhưng phóng tới đại ngụy Có đ lần, lần này đổi mới mà ra luồng không khí lạnh hà binh cũng không có công kích hắn tại hắn trải qua lúc còn túi đầu hành lễ nhất có thu chính là hắn vừa tới gần băng phong bối môn thủ vệ hai cái luồng không khí lạnh hà binh liền tự động đẩy ra cửa cung hắn lui lại một bước hà binh chấm dứt bên trên cửa lớn hắn tiến lên trước một bước hà binh lại mở cửa lớn ra đây hết thể đều tại chứng minh hiện tại hắn mới thật sự là thanh xa tướng quân các loại tiến vào hàn băng cung điện sau loại cảm giác này trở nên mạnh liệt hơn nguyên bản thanh sa tướng quân đội danh hảo trở thành đơn thuần hai không cấp hàn băng tôn hùn đồng thời cùng quy thừa phân lập bạch ngọc bảo tọa tả h ư u phản phất cung điện c h i c h ủ hai đại hộ vệ chúc mừng dân tộc thủy yến hội cũng mất bóng dáng tất cả thủy q u á i đều là trực tiếp đứng thẳng thàng đến hắn đi ra phía trước ngồi lên bạch ngọc bảo tọa toàn bộ cung điện tràng cảnh mới bị một lần nữa kích hoạt sau một khắc mỗi nữ lắc tư thế là múa bạn tinh rót rượu chia thức ăn xa hoa dân tộc thủy yến hội lần nữa mở ra chương một trăm hai mươi bảy danh x hàn bạc t r ô n g nhạc t ấ u nhạc b ố i nữ diêu tư nhảy múa văng khói mát t i ể u tướng tá tươi đẹp đổ biển làm thức ăn xanh thẳm băng cứng hóa mai vòm đỏ trắng minh châu chiếu n h ậ t nguyện không kế chân châu phản g phất tinh thần quân tôn quy thừa làm thủ vệ xa hoa hiến hội vì ai lên bạch ngọc châu ngồi thủy phủ chủ là vì thanh xa tướng quân chi hiến giờ khắc này chú nguyên cảm nhận được dân tộc thủy chi giàu cũng thấy được tập quyền vẻ đẹp khó trách có chi dân tộc thủy sẽ cùng đại ngụ mỗi người một ngả nguyên lai đại ngụy không cho được bọn chúng cao hơn đãi ngộ đại ngụy triều đình xưng trong nước tri tộc là thủy bộ đoán chừng cũng có thủy lạc nguyên nhân sau đó hắn i lại lấy ra đảo trúc bức tranh thí nghiệm chính mình vị này thành sa tướng quân đến cùng có bao nhiều phất lượng làm hắn không nghĩ tới chính là thanh sa tướng quân xưng hảo phi thường mạnh mẽ vô luận là con tôm hay là quy thựa đều có thể bị bắt là tùy tùng liền ngay cả nguyên bản hai mươi cấp bột hàn băng tôm hùm cũng đồng dạng có thể thậm chí bọn chúng mở đầu độ trung thành cũng rất cao đạt đến một trăm linh trình độ như vậy xem ra ta cái này thanh s a tướng quân xương hào cũng là danh xứng với thực nếu ta công kích phe bạn đơn vị quân tôn thanh s a phó bản bên trong thủy quái là ai cũng không rút hay là một lần nữa kích phát cửu hận phán định công kích lần nữa ta mang theo đối với phe bạn đơn vị phán định nghi vấn t r u nguyên n g đi ra cung điện tại cửa cung thông đạo sáu cái quân tôm bên trong tuyển một cái làm thí nghiệm mục tiêu sự thật chứng minh thanh xa tướng quân xương hào kèm theo phe bạn phán định so với trước đó hiệp nghĩa đường thành viên cao nhiều Hắn dùng phổ dùng là theo ô n n g thí n công lúc k t h nghiệm tiếp tục chu nguyên cũng đã nhận được đáp án rõ ràng quy thừa bị phát động công kích cửu hận trong nháy mắt đồng dạng trở thành kẻ phản bội bị mấy chu ụ c cái q â nguyên tôm rời đi thanh sa phó bản lần nữa tiến bảo phát hiện thiếu khuyết hàn băng tôm hùm n một phó bản cũng không có đổi mới thẳng đến hắn dỡ xuống xương hảo cũng rời khỏi phó bản sau thanh sa phó bản mới hoàn thành đổi mới mặt khác mới đổi mới ra hàn băng tôm hùm xương hào này hoặc là nói lấy phụ hình thừa thiên địa bí văn thông thiên tri ý triện hẳn là mười phần chất quý làm xong x ư n g hào công năng thí nghiệm sau chú nguyên làm sơ cân nhắc hay là đem hai cái âm hỏa đỏ thi đổi thành hai cái hai mươi cấp bột hàn băng tôm hùm bởi vì hàn băng tôm hùm phòng ngự cùng hv không chỉ so với âm hỏa đỏ thi cao mà lại tự mang phạm vi lớn khống chế kỹ năng Càng thích hợp làm hàng hợp h p í a t u mực khác i n t h vòng xoáy màu xanh tại dưới chân hắn hiện hiện khi vòng xoáy từ hư hóa thực sau hắn cũng trong nháy mắt quay trở về kinh thành vũ lâm doanh phòng bên trong lúc này sắc trời ngoài cửa sổ y nguyên ă m trầm khoảng cách hừng đông còn có một đoạn thời gian ai cũng không biết hắn tại ngắn ngủi trong hai canh giờ không chỉ có qua lại ở ngoài nàng dặm còn thuận tiện công lược một cái bí cảnh nhất nghiệm lên thiên ngai chỉ xích sao mà k h o i trăng chu nguyên mang theo tràn đầy thu hoạch giải giáp rửa mặt sau đó ngủ thật say đêm nay hắn mơ tới ngàn vạn linh triện quy về một thân thiên địa đấu chuyển đều ở trong lòng bàn tay mỹ h ả o tràn g cảnh đông đông đông sáng sớm lên tiếng chuông gõ vang n g t đẹp ánh bình minh vừa ló dạng ánh sáng xua tan đầm ù một ngày mới bắt đầu vũ lâm doanh tướng sĩ n h o nhao đứng dậy gi nghe nói chung sớm vang lên cũng nhanh chóng mặc quần áo mặc giáp lao tới giáo t r ư ở n g đơn giản luyện công buổi sáng đằng sau hắn vốn định trở về doanh trại nghỉ ngơi tích b ă n giáo uy châu lạc lại đột nhiên mời hắn đồng tiến sớm ăn chờ nhập giáo uy doanh trướng tích b ă n giáo uy mới nói minh mời mục đích trung nguyên hôm qua bệ hạ gia phong ngươi là phụ tiết lệnh đây là ngươi công tích đạt được tự nhiên không cần nhiều lời nhưng chuyển chỉ trong cung tùy tùng trước khi đi còn hướng ta hỏi một vấn đề đó chính là tài nghệ của ngươi tu tập tiến độ ta muốn ngươi hẳn là minh bạch điều này đại biểu cái gì bệ hạ không làm cho trong cung tùy tùng trực tiếp hỏi ngươi chính là lo thượng m hỏi ta chính là tồn tại thương thảo cho nên ta cũng không có thể chuyên quyền độc đoán cần hỏi tham ý kiến của ngươi tích bắn gia o u y ý tứ rất rõ ràng theo trung nguyên lần nữa tìm được ẩn tàng bí cảnh hiệp nghĩa đường hắn định vị tại hoàng đế trong lòng phát sinh cải biến đại ngụy hoàng đế càng hy vọng hắn mau chóng khởi hành đi tìm kiếm ẩn tàng bí cảnh mà không phải tiếp tục tại vũ lâm doanh tập võ hiện tại mượn trong cung tùy tùng truyền lời để tích bắn gia o u y cùng hắn thương nghị chính là một loại bồi thường hành vi đang vì nước hiệu lực hoang phế võ đạo tình hùng dưới hắn có thể đưa ra một chút yêu cầu hợp lý về phần không hợp lý y đừng có thể a giáo bắn người uý n g phụ trách đại nhân giá c g g có mặc kẻ bầm i đường quốc triều đội ta lúc này mới kịp phản ứng chu nguyên thật đúng là không phải ra vẻ hồ đồ không đề cập tới yêu cầu hắn là không biết bồi thường phạm vi là cái gì lại có thể tuyển bao nhiêu vốn cho rằng khiêm tốn một chút tích ban giáo hí sẽ cho ra đề cử lại không nghĩ rằng hắn sẽ như thế trực tiếp giáo hí đại nhân ta si mê võ đạo nguyện nhiều cầu mấy quyển võ kỹ mặt khác nếu có bảo giáp bảo binh tương trợ cũng có thể càng làm tốt hơn triều đình hiệu lực minh bạch võ kỹ võ bị cho ngươi thêm thêm một tòa dinh thự c h ư n một trăm hai mươi tám thuế tinh giam đức c h ư n một trăm hai mươi tám thuế tinh giam đức phong kinh làm đại ngụy thủ phủ, nhàn rỗi phủ đệ cũng không nhiều trước đó chu nguyên chỉ có thể thuê một tòa lưỡng tiến sân nhỏ làm tại kinh trụ sở bây giờ lại là không cần triều đình tại thành tây diễn võ c u n g vụ cận sùng minh phượng cho hắn một bộ ba vào ba già phụ đệ võ kỹ phương diện tại tích bắn giáo hí theo đề nghị h ắ n tuyển phong thuộc tính khinh thân thuật pháp ngự phong hành năng lực là ngự sử phong thuộc tính linh khí tiến vào trạng thái trôi nổi tiến tới thực hiện phong hành trên nước rơi mà không thương tổn hiệu quả võ bị phương diện thì tuyển bắt phương tương giáp cùng lôi một thuộc tính bảo cung tế u tinh giam n ư ớ c bắt phương tương giáp năng lực là giảm thấp tám phong bích lũy tiêu hao khiến cho có thể lâu dài duy trì thuộc về tám gió từ luật pháp nguyên bộ trang bị nó xác hiện lên tím xanh giáp kiên mà nhẹ lấy bắt phương vệ ương chi ý do mũ chi vai nước giáp ngực ba bụng tâm kính quần giáp dây chiến tám bộ tạo thành trong đó tốt nhất thuộc về thanh chiến cung kia cung mở lục thạch do mục dẫn lôi vũ khí tuế tinh giam đức giới thiệu tuế tinh người mục cũng chủ xuân ngày c h i hồn thủy c h i tinh khí s ắ c n g u y ê n mang mà có ánh sáng tuổi âm trái hành tạ i dần tuế tinh rẽ phải ở xấu cùng đấu khiến mưu thần gia phương đông tên là giám đức bên dưới ngự sơn rừng có cây long xả rùa ba ba dân tộc thủy phong lôi sự tỉnh nghĩa mất người phạt ra tuế tinh hiệu quả mục đức vạn vật sinh sôi thế tổn hại là thư có t kể từ i linh ê u hao khí chế tạo m ộ đó chú nguyên chiến trường thích hướng tính trở nên cao hơn cũng có thể là hàng phía trước tùy tùng kịp thời bổ hết u gặp chu nguyên rất hài lòng mới phát võ bị tích bắn giao hí liền lần nữa mở miệng nói triều đình mặc dù cho phụ đệ nhưng còn cần chỉnh lý bố trí mấy ngày gần đây tượng tạo tư quan lại sẽ gấp rút chỉnh đốn và cải cách cũng vì ngươi phối trí quản gia người hầu ngươi như ở kinh thành có quen biết đồng hương cũng có thể đưa vào trong phủ tòng sự nếu là không có liền trước dùng đến tư tự quan tùy tùng bọn hắn đa số tội quan người hầu không cần dạy bảo cũng có thể chú ý tốt phụ đệ chu nguyên trên người có không ít bí ẩn không thích hợp có quản gia người hầu làm bạn nhưng hắn cũng không cự tuyệt triều đình ăn bài bởi vì đại ngụy tự có tình hình trong nước ở đây như hắn trong dinh thự một tên người hầu cũng không có vậy liền quá trói mắt cũng may sau đó hắn sẽ tuần tra kinh kỳ tam phụ chi địa phần lớn là không có chỗ ở cố định gió bữa ăn mưa móc tạm thời sẽ không hồi phủ ở lại đúng rồi ngươi lần này tuần tra kinh kỳ cần thiết linh vật khí giới đều có vũ lâm doanh gánh chịu như thiếu khuyết cái gì có thể bằng vào vũ lâm quân ấn cùng phụ t i ế t lệnh trương ở các nơi quân doanh trực tiếp triệu tập vũ lâm doanh sẽ tính ra giá trị bổ ích các nơi quân doanh như vậy nhưng còn có nghi vấn gì đại ngụy triều đình lần này điều động thái độ khắc thưởng đi là hoài nhu lộ tuyến chuyện gì đều cùng chu nguyên thương nghị một phen như vậy vì kích phát chu nguyên tính tích cực bảo đảm hắn tận tâm tìm kiếm bí cảnh mà không phải bị một tấm thánh chỉ bột xuất kinh tuần tra vậy cũng là nhân tài đặc thù đãi ngộ đặc biệt hiện nhiên triều đình cũng không tin tưởng một bầu nhiệt huyết trung nghĩa vô tư có đối với như thế nào tuần tra bí cảnh ta còn không hiểu ra sao không biết nên từ chỗ nào lấy tay yên tâm việc này triều đình sớm đã nghĩ đến nghe phong phanh không tín bắt đầu phát có nguyên nhân vô luận là dân tục truyền thuyết cũng tốt các loại tiết khánh cũng được chắc chắn sẽ có cái cố sự có cái nguyên do thậm chí có cái thủy phát địa khu trường học sự tình phủ thủ hạ mật thám vô số nước khác tình báo địa phương dân phong các loại tin tức cái gì cần có đều có đối với bí ẩn tình báo các nước địa phương dân tục loại tin tức rất dễ thu hoạch vì thế trường học sự tình án trong kho chất đống nhiều vô số kể dân tục nghe đồn người có thể đây là dẫn trước t r a kinh sư các nơi dân tục truyền thuyết kỳ văn dị sự làm theo y trang tuần tra tư phương t ứ ta đại n g ụ y triều đình chuẩn bị so chu nguyên tưởng tượng càng thêm sung túc bọn hắn vốn là có chính mình bí cảnh do xét đội ngũ do xét phương thức tự nhiên sớm đã thành hình đã có căn cứ vậy là tốt rồi nhiều ta nguyên nghĩ đến triều đình sẽ thả ta ra ngoài phóng ngựa do dư hồi đo đạc kinh sư tam p ụ chi địa ha ha n g ư ơ i biện pháp này mặc dù lộ ra vụ về nhưng ta đại n g u y khai quốc t ố t mười mấy năm cũng dùng qua khi đó mới là gặp núi mở đường gặp sông bắc cầu các nơi thổ địa trượng trượng cân nhắc liền ngay cả các loại yêu tả dâm tự cũng bị cùng nhau s é t bằng một chút có chi yêu ma giận chủ động nhảy ra phản kháng ngược lại vì ta đại n g u y tăng thêm mấy chỗ bí cảnh quân bảo nhưng bây giờ không được lỗ mang gan lớn đã sớm bị nghiền xương thành cho còn lại phần lớn là giỏi thay đổi nhịn n ằ m người ẩn vào dân gian giống như thường nhân cho nên trước kia tuần sơn phạt miếu chi pháp không thể thực hiện được hiện tại đều là thu nhận sử dụng tin tức cẩn thận dò xét tại tích bắn giao ý giải thích xuống cũng h liền từ khi đó bắt đầu đại ngụy võ uy danh dương cử hà dân tộc thủy khiến cho chúng nó cũng không dám lại thủy tiện lên bờ hại người đều là sợ cái kia hung ác đế vương biết bọn chúng sinh hoạt thủy vực có yêu ma ẩn hiện sau đó đào sông núc đê đưa chúng nó hang ổ đều cho xốc bởi vậy cử hà cùng h à n g giang tuy là ngang cấp thủy mạch nhưng cử hà dân tộc thủy còn lâu mới có được h à n g giang dân tộc thủy qua tự tại Cũng l i ề A cho ngươi năm đây là điều giáo sư tỉnh trư văn làm cho đây là điều lệnh văn thư ngươi cha được manh môi sau có thể tùy thời tụ tập nhân mã xuất kinh dò xét mặt khác ngươi nếu có vừa ý đồng đội cũng có thể dâng thư điều động triều đình sẽ vì ngươi phái mười tên võ giả hộ vệ còn lại tùy hành nhân viên ngươi có thể tự hành án bài nhưng tổng số người không có khả năng vượt qua 20, nếu không như lập công vân con em quyền quý định nghe tiếng mà tới ngươi cái này tuần tra cũng liền tuần bất động minh bạch đem đỗ d ự c danh hào báo lên đi hắn tin ta có thể thành sự sớm cho thấy tâm ý ta cũng đã đáp ứng hắn đi tuần đồng hành khi đỗ d ự c biết được chu nguyên đề cử hắn về chỗ sau m ộ ư ơ i phần phân chấn biểu thị sẽ hết sức ước thúc trong đội vân quý r ồ n g dõi khiến cho bọn hắn không có khả năng sinh loạn sau đó hai người liền tại một đội vũ lâm cưỡi dẫn đầu xuống đi đến làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đại ngụy trường học sự tình p h cùng chu nguyên tưởng tượng khác biệt trường học sự tỉnh phủ loại tin tình báo này trong nha môn không khí coi như hài hòa cũng không có âm trầm khủng bố cảm giác tiếp đãi bọn hắn võ giả trường học sự tỉnh đem bọn hắn dẫn vào một gian thiên phòng trong đó sớm đã cất kỹ các loại văn thư chu nguyên tiến lên đọc qua sau mới phát hiện những văn thư này thuần túy rất đều là kinh sư tam phụ địa khu dân tục dị sự tuy hành đ ỗ dực nhìn thấy t r ồ n g chất tại từng cái trên thư án văn thư sau đau cả đầu chu h i n h trường học sự tỉnh trọng địa tình báo bí lục vốn không nên là ta có thể nhìn toàn do có người dịu dát bên ta có thể nhập bên trong tìm tòi bí mật nhưng lần này quan hệ trọng đại e sợ cho vô ý để lộ bí mật không bằng chu m i n h kiểm tra thực hư có quả sau lại tìm ta trợ lực chương một trăm hai mươi chín t r ú c hương tàn ký chương một trăm hai mươi chín t r ú c hương tàn ký thiên phòng bên trong đập vào mắt đều là văn quyển làm đ ỗ d ự c đốn cảm giác không ổn nhưng giờ phút này còn muốn rời khỏi đã chậm chu nguyên chỗ nào tùy tiện sẽ thả hắn rời đi đỗ h u n h thở nhỏ lớn ở nhà công hầu xa so với ta xã này ở giữa bách tính học thức quyền bác vừa v ặ n nơi đây văn quyển rất nhiều nguyên duy sợ không biết n i ệ t cố mong rằng đỗ h u n h nhiều hơn giải độc Đỗ lúc này đ chu nguyên cùng đỗ dực còn không biết đây là một phần dạng dị khổ sai sự tỉnh một tại phong phú kỳ văn dị sự bên trong tìm được đáng tin manh mối vật lý chỉ là thứ nhất trọng yếu nhất vẫn là phải có kiên nhẫn từ sáng sớm đến tối là xem khác biệt thời gian khác biệt dẫn hướng dân tộc dị văn còn có các loại giải đọc văn án sau chu nguyên cùng đ ỗ d ự c rốt c ụ c tỉnh táo chu h u n h dạng này tìm xuống dưới cũng không phải biện pháp ngươi vận khí tốt không bằng b ú t thăm mà định ra chúng ta đem khác biệt cố sự tên viết tại trên giấy xoa nắn thành đoàn ngươi bắt đến cái kia chúng ta liền đi trả cái kia đ ỗ d ự c qua một thanh đọc sách nghiệm sau hay là hướng huyền học thỏa hiệp cho là có thể dựa vào chu nguyên vận khí đánh cược một lần chu nguyên lại biết hắn vận khí này là chủ động hành vi chỉ có mục tiêu tồn tại ẩn tàng bí cảnh hắn có thể đảo ngược biểu hiện ra vận khí tốt nếu không như con ruồi không đầu bình thường khắp nơi đi loạn sát xuất lớn sẽ chỉ chậm trễ thời gian đô huynh huyền học b ị t mở không thể làm theo khác thiên địa âm dương lẫn nhau đối với bổ sung coi như ta thật khí vận thịnh vượng lung tung phung phí cũng chỉ sẽ thai k i ế p cuốn thân bất quá chúng ta xác thực không có khả năng lại như thế t h ị m đô huynh ngươi có danh sư tụ h nghiệp hiểu rõ kinh học đ i ệ t tịch sau đó làm phiền ngươi tìm ra thanh danh thịnh nhất điện cố hoặc lưu danh hậu thế nhân vật t n g ký như vậy ta lại tinh tế cùng dân tục dị văn so sánh có lẽ có thể từ đó khai quật manh mối những văn quyền này không biết bị trường học sự tình phủ người nghiên cứu bao nhiêu lần không chỉ có phân loại minh xác còn đều có mã hóa danh hảo bởi vậy muốn tìm ra một chút lưu danh hậu thế nhân vật tán ký cùng điện cố cũng không khó khăn chu nguyên hai người đổi mạch suy nghĩ sau không bao lâu liền có phát hiện mới chúc công tán ký cùng chúc công thư vì sao không khớp chúc công tán ký là chúc công sinh trước tùy bút ghi chép chúc công thư là chúc công đệ tử kết hợp và tổ chức lại chỉnh sửa điện tịch chu h i n h nói chính là thiên kia chúc hương nhớ đi chúc công thư bên trong minh xác ghi chép chúc hương nhớ là chúc công thanh niên sở hữu lao niên bất mãn lấy làm sửa、đổi. lão sư ta từng nói trúc công lúc tuổi còn trẻ cho là thế có t ì n h thổ cho nên viết xuống toàn tộc quy ậ n trúc hương nhớ tuổi già sau cho là thế không t ì n h thổ vì thế trùng tu văn trường cải thành si nhân một giấc c h i ế m bao đỗ dực giải thích rất hợp lý trúc công thư làm thanh danh không nhỏ điện tịch tự nhiên chịu đựng cân nhắc nhưng chu nguyên chưa bao giờ tiếp thủ qua đại ngụy kinh điện giáo dục cũng sẽ không cho là thanh danh rộng chuyển kinh điện liền không có vấn đề d ừ n g tận nước nghèo phục đi mấy chục bước sáng tỏ thông suốt có r u n g tốt tam trúc thanh sơn dòng nước liền mang theo tộc nhân quy ẩn không nghe thấy tuế nguyện thường bạn bình yên mộng tỉnh coi là thật khu thuyền đi đường tìm kiếm t r ú c hương không có kết quả chính là còn mọi người đều cười nó si không nghĩ đổi thường xuyên tìm đợi bệnh cuối cùng dần dần không người biết chú nguyên cầm sách bên cạnh gó tay bên cạnh đọc diễn cảm phản phất từ đó đạt được đầu mối gì đố rực cho là hắn trọng phạm tiền nhân sai lầm vội vàng mở miệng giải thích chu h u n h t r ú c hương nhớ miêu tả mặc dù giống bí cảnh nhưng trong đó chi tiết khó mà cân nhắc được người ta đều biết bí cảnh có thể chứa được nhân số có hạn đồng thời trong đó trải rộng yêu ma thường nhân loạn nhập hẳn phải chết chúc công giới n g ọ bút người hái thuốc nếu thật nhập bí cảnh lấy gì thủ đoạn, đem toàn tộc vào, lại lấy gì thủ đoạn thanh trừ bí cảnh yêu ma mặt khác các t r i ề u đại đ ổ i thay bí cảnh rõ xét làm đều sẽ kiểm tra thực hư các loại kỳ văn dị sự nhược t r ú c hương thật tồn tại cũng sớm nên bị tìm ra tại đỗ dực xem ra những n à y thanh danh rộng truyền điện tịch cố sự không biết bị bao nhiêu người nghiệm c h ứ n g qua cơ bản sẽ không xuất hiện bỏ sót chớ nói chi là bản này t r ú c hương nhớ lỗi thủng rất nhiều vốn là gửi gắm tình cảm tạp ký không có khả năng cùng bí cảnh có liên hệ đỗ minh nói có lý nhưng văn này có rõ ràng hối cải chi ý phù hợp thiếu niên không giấu lao niên nhiều ẩn thù lại đang kinh sư tam phụ chi địa không thể không có xem xét không biết văn bên trong ghi lại khu vực có hay không t ô n xóm chúc công lại là năm nào người gặp chu nguyên lên h ứ n g tú h đỗ d ự c cũng không còn thuyết phục dứt khoát rời kinh thành không xa đi xem một chút cũng không sao văn bên trong ghi chép thôn c h â n sớm đã không tại nhưng này khối khu vực có người ở lại dựa vào trúc công danh vọng xưng là trúc hương có nhiều văn nhân nhã khách đi thăm về phần trúc công sinh năm lại là nói không rõ có nói hắn là hơn một n g h n năm trước người cũng có người nói ít nhất là hai n g h n năm trước vì sao sinh năm không cách nào tính ra thế nhưng là tư liệu lịch sử không được đầy đủ không cách nào khảo chứng xác thực như vậy vương triều thay đổi người vong sách đốt rất nhiều chuyện đều không có cách nào kỹ càng khảo chứng định ra mục tiêu sau liền nên thực địa thăm dò theo trình báo văn thư thượng trình đại ngụy triều đình hứa hẹn đội hộ vệ rất nhanh đã tới vũ lâm tả doanh vệ trong đó có 40 cấp ngụy võ tốt hai tên 35 cấp diệu võ duệ sĩ hai tên còn lại sáu người đều là nhân loại bình thường võ giả nhưng có hai vị võ giả nhân loại thân phận tương đối đặc thù một vị là ngoài năm mươi tuổi lão đạo nhân một vị là trường học sự tỉnh phủ đề kỵ chu nguyên tử quyên đồng đội chỉ có đỗ dựng một người vũ lâm doanh lại lớp hai vị quan tướng sung làm hộ vệ còn lại sáu cái danh n g ạ hắn chuẩn bị dùng làm giao dịch nhưng bây giờ còn bán không lên giá bao nhiêu tiền cần hắn dẫn đội làm ra một ít thành tích sau mới có thể ngay tại chỗ lên giá Bất quá tại quá đ â nhưng t thẻ t nguyện thường lưu trong đội mong rằng chưa quân hai bên cùng ủng hộ vì ta quốc triều hương thịnh cộng tiến toàn công chúng ta đã phụng mệnh mà đến từ tuân đô ý chi lệnh chu nguyên hiện tại đội ngũ thành phần còn rất thuần túy không phải vũ lâm doanh đồng liêu chính là thân kiêm đế mệnh cấm quân bởi vậy hắn chỉ là đơn giản động viên sau liền thu được trên danh nghĩa quyền lãnh đạo cũng không có người nghi vấn hắn thăm dò tây l ĩ n h trúc hương quyết định đố d ự c cầm ta phủ tiết phía trước mở đường chư quân mà theo ta đi theo m ộ ư ơ i bốn người tiểu đội võ giả xuất động một đội hơn năm mươi người vũ lâm phụ kỵ cũng r i ụ c ngựa mà động bọn hắn là phụ binh đem phụ trách là chu nguyên một đoàn người xây dựng cơ sở tạm thời gác đêm canh gác như vậy chi này hơn sáu mươi người đội ngũ ra bên trên lâm huyện hướng phía tây linh huyện phương hướng chạy đi chu nguyên không biết tại bọ đại ngụy hoàng đế chính cầm một bản chúc công thư đọc qua chúc công thư truyền không xuống ngàn năm nếu ngươi có thể từ đó khai quật bí cảnh đủ để mượn sách lưu sử đại bộ phận nhàn rỗi địa khu đều sẽ bị trồng trọt thúy trúc đặc biệt là trúc hương ngoài trấn quả thực là b i ể n trúc tìm phòng nếu không phải có mấy đầu đại đạo thông hành người bên ngoài căn bản nhìn không ra bên trong có hương trấn loại b ố cục này rõ ràng bất lợi tình hình hỏa hoạn cứu cấp lại lợi văn nhân nhã sĩ trúc hương trí nghĩ một dòng sông nhỏ từ b i ể n trúc ghé qua mạ qua trên đó có bẹ tre đưa đỏ s á o trúc truyền âm ống trúc cơm hương tung bay b ộ t phía r á n lục rượu cam liệt mật hầu văn sĩ đối với rượu hát vang hai đồng lấy nước che đủ người lái đỏ thuần thục chống thuyền du hành biện trúc ba lượng bẹ tre làm bạn vui vẻ cốc cốc cốc. Phi nhanh tiếng ngoại ô thố khiếp đảm bùn u trốn quần điệu cao minh tể phi dĩ nhiên tự đắc văn sĩ bọn họ nhao n h a u dừng lại trong tay động tác đứng dậy hướng về b i ể n trúc bên ngoài nhìn ra xa người nào dám tại b i ể n trúc quan đạo phóng ngựa không biết t r ú c hương là văn nhã c h ỗ sao không đối ngựa này tiếng chân gấp mà bất loạn nặng mà không c ù n chính là kỵ binh tung hoành phát ra đây cũng là quái kinh thành ngoại thành đạo tặc không hiện chẳng lẽ kinh doanh chư trong quân ra một vị nho tướng dự định nhập hương tu tâm xem chúc giật trí giang minh lời ấy sai rồi trong doanh cho dù ra nho tướng chúc ũ n g hương làm xa gần nghe tiếng văn du lịch chi địa chống thuyền người lái đỏ cũng coi như kiến thức rộng rãi cũng là không đến mức nghe được tiếng vó ngựa liền không dám chống thuyền đợi bẹ trúc tam chuyển năm tuấn thoát ly dày đặc biệt trúc che chắn sau đội kỵ binh kia đã phóng ngựa đi xa bất quá còn có thể xa xa nhìn thấy thuyền giáp kỵ binh trên đầu lắc lư màu tím linh vũ vậy kia nhan sắc tại xanh biết trong biện trúc dị thường dễ thấy chuyện xấu là vũ lâm vệ ta phải thông chi các hảo hữu đi mau chu nguyên một đoàn người đến không biết đánh gây bao nhiêu văn nhân n h ã sĩ u ngộng khi bọn hắn phát hiện đội kỵ sĩ này bên trong không chỉ có vũ lâm cưới còn có phủ thiết mở đường trường học sự tỉnh đề kỵ tùy hành sau nhao nhao tìm lý do rời đi t r ú c hương có cái gì phản đáng tại t r ú c hương tụ hội sao lại đồng thời dứt lấy thiên tử thân quân cùng trường học sự tỉnh đề kỵ đi mau đi mau hai cái này một cái chính là để ý một cái không nói đạo lý chúng vào cái nào đều được thuế lấp ra các loại chu nguyên một đoàn người đến chúc hương thời điểm đại bộ phận văn nhân nhạ sĩ đều từ mặt khác quan đạo rời đi chỉ để lại chút y tẩn sĩ cùng trúc hương học viện thầy trò còn có bản địa bác tính chủ quản bản địa giáo hóa hương trật phụ trách xử án thuế má sắc phu phụ trách cấm tặc bắt trộm du lịch hiếu tại mấy tên cấp dưới cùng đi nhanh chóng đến đây nên đón không biết là vị nào tướng quân quang lâm trúc hương nếu có triều đình công vụ xử lý chúng ta tất kiệt lực phối hợp đối mặt hương trấn quan lại hỏi tham đỗ d ự c tung người xuống ngựa cầm trong tay phủ tiết nên đón tiếp lấy triều đình có mệnh phủ tiết làm chứng vũ lâm tả doanh vệ chu đô ý phụng mệnh cha do trúc hương dị văn tham trúc hương chỉ bí chúng ta lĩnh nghe nói chu nguyên một đoàn người mục đ hương chấn quan lại không chỉ có không có âm thầm đ á n trách ngược lại mười phần phân chấn đối bọn hắn loại này hương chấn tiểu lại tới nói thăng chức đó là không cần nghĩ cũng liền có thể dựa vào nông thôn bách tính ủng hộ đến một ngụm quan lộc bọn hắn phi thường hy vọng quê quán đạt được tốt hơn phát triển tiến tới phúc trạch nhà mình từ tôn mà tại đại ngụy cơ hội tốt nhất chính là bí cảnh khai phát chỉ cần bí cảnh kia đủ giàu bản địa bách tính liền có thể từ đó trường kỳ chia lãi lợi ích bởi vậy bọn hắn nghe nói triều đình, chi mệnh sau, liền cho là triều đình nắm giữ cái gì xác thực manh mối lần này nên bọn hắn chúc hương tiếp nhận đẩy trời phú quý xây thành trí thăng huyện nếu thật thành làm kinh thành cấp dưới mới tăng giao huyện chút xuống mà đến các loại tài nguyên đủ để cho bọn hắn tất cả mọi người một đêm t r ợ t giàu tướng quân tin tức là thật sao chúng ta cái này bách tính đều ngóng trông xây thành chỉ thăng huyện a không cha ha có thể là u nói an bài nhà ở lương thảo đi tất cả phí tổn ghi chép thành văn sách trình báo vũ lâm đại doanh đây cũng là hương trấn quan lại không sợ vũ lâm vệ nguyên nhân một trong thiên tử thân quân phú quý từ trước tới giờ không ký sổ chỉ cần không dở trò dối trá chọn tốt đồ vật cho bọn hắn bên trên là được vũ lâm đại doanh thật đưa tiền tại hương trấn quan lại dẫn đ ầ xuống đơn giản an chi sau c h ú nguyên tài dẫn đầu tiểu đội võ giả tiến về trúc hải mậu viên cái gọi là trúc hải mậu viên nhưng thật ra là hậu nhân phòng theo trúc công sách tu kiến lâm viên nhưng lựa chọn vị trí hay là rất cầu kỳ cùng trong sách ghi chép không l ệ c h mấy để cho tiện du khách ghé qua trúc hương bách tính còn cố ý tu một đ ấ u trúc m ộ c cầu nổi cũng không cần giống trúc công trong sách ghi lại như vậy khu thuyền đi đường bất quá trúc m ộ c cầu nổi tải trọng số lượng có hạn cho nên hơn năm mươi tên vũ lâm v h ụ kỵ chỉ có thể lưu thủ hướng chấn nguyên bản lơ lửng ở trên mặt nước trúc một cũng bị trọng lượng ép khúc vào trong nước làm nước sông không có qua mưu bàn chân phản chạy mà lên chư quân không thể cùng sắp xếp mà đi giữ một khoảng cách thông hành cầu nổi tại t r u nguyên hạ mệnh sau hai vị nụy g võ tốt tự phát đi đến đội trước mở đường còn lại giáp sĩ、si、theo thứ tự xếp hàng thông hành tướng quân ngài nhìn nơi đây chính là trúc công trong sách mê r ừ n g cửa vào lại hướng phía trước qua đá xanh tiểu đạo liền có thể đến trúc hương h ợ c viên hương c h ấ n tam lão đi ở phía trước dẫn đường thỉnh thoảng cho chu nguyên bọn hắn giới thiệu một phen biện trúc cảnh đẹp đợi cho chúc hương mậu với lúc chu nguyên tài phát hiện nơi đó là một mảnh khô héo rừng trúc nơi đây rừng trúc vì sao khô héo thế nhưng là có cái gì thuyết pháp bẩm tướng quân t r ú c khác biệt mục có thể một gốc huyết tán thành rừng dễ cây lòng tin roi tứ tán phụ p h ụ bên trên da măng không hái lòng tin ư ớ c sáu mươi năm đến một trăm hai mươi năm vừa mở hoa hoa trúc vừa mở t ứ c sinh cây gạo trúc chim tước chuột thỏ nhưng phải ăn no nê nhưng chúc tính cương trực không hiểu biển báo cả đời chỉ vì một chuyện mà tồn chưa nở hoa trước toàn lực trải ra lấy lòng tin rừng một khi nợ hoa kiệt lực thờ con, đợi có tốt mưa thời tiết một đêm có thể xanh biết sung xuê như thế lặp lại chính là lòng tin biển bởi vậy tướng quân thấy rừng trúc không phải bảy trúc chi lâm chính là mấy cây thanh trúc trải ra biến thành tự nhiên cùng sinh cùng chết t r ú c hương ngẫu viên bên trong rừng trúc kỳ liền kỳ ở chỗ này phàm trúc sáu mươi năm nở hoa trồng ở nơi đây cây trúc lại là m ộ ư ơ i năm một luân hồi bởi vì phục hợp trúc hương một giấc c h i m bao cuối cùng là không có kết quả bi tình cho nên chúng ta không ở này trồng c h ọ n tân trúc mặc kệ từ suy từ thịnh hương lão giới thiệu không sai k h â héo trong rừng trúc chim tức đông đạo đều là đang hưởng thụ cây gạo trúc khắp nơi trên đất t h yến thẳng đến ch Những chương á i kia đồ t a m mới ăn t trưng cánh, chuyển sang nơi huy h đọc k một i p trăm ba mươi mốt tim voi bí mật tim cảnh t r ư ớ chúc 131, tìm tòi mật tìm bí c n phó bản,、Chức、quân vùng sông nước đề nghị khiêu chiến đẳng c đề khiêu ấ phó 130 cấp, đề n g ị khiêu kiện, khô không khỏi kiện. chiến nhân số 1200 phát động điều kiện, thúy chi diệp, khô chi can, chi mầm, hoa chi phấn, h điều diệp, rời điều quân trúc trúc can, trúc trúc Trúc động số 1200 p mẹ mầm, bản phát động điều kiện không ít lại không khó thu hoạch chân chính khó khăn chính là như thế nào gom góp t r ú c một quang vinh khô cả đời vật liệu nhưng dù cho như thế những này phát động điều kiện cũng không khó nếm thử chúc quân g h ó bản p h n t ư ộ n g điều kiện cũng đem tất cả có quan hệ cây trúc vật liệu mang ở trên người Tiến tới t h có lẽ chúc công thanh niên lúc viết thiên kia tán ký chính là đáp án liền mang theo tộc nhân quy ẩn không nghe thấy tuế nguyện thường bạn bình yên như những tộc nhân kia chưa bao giờ đi ra chiếm hết bí cảnh khiêu chiến danh lệch đây hết thể liền có thể nói thông mặt khác sinh tử là vấn đề lớn sinh tại bí cảnh tân sinh hài đồng tính là gì chẳng biết lúc nào tử vong láo giả cũng sẽ tạo thành danh ngạch chống chỗ phong hiểm chẳng lẽ bọn hắn sẽ không thể khống tử vong biến thành không thể làm gì đến k ỳ định thời gian thanh lý nếu thật là lời như vậy cũng có thể đối đầu t r ú c tính c ư ơ n g trực cả đời một chuyện v ô hoa trải ra thành rừng tùy tiện tiêu g i a o có hoa kiệt lực thờ con t r ú c vong trùng tồn đạt tính tại chu nguyên suy tư bí cảnh tin tức lúc t ù y hành võ giả hộ vệ cũng tiến vào trong rừng tinh tế cha tịm chỉ có vị lao đạo nhân kia không hề động tướng quân có thể nhìn ra cái gì có nơi đây rừng trúc m ư ơ i năm một quang vinh khô chính là lớn nhất dị thường có lẽ sưu tập trúc sinh đồ vật cùng trúc vong chi di liền có thể nhập cái kia trúc hương ngọc viên tướng quân cơ t r í nhưng pháp này triều đình sớm đã thử qua còn làm mấy món đặc chế áo c h ẳ n g đem thúy trúc k h ô trúc hoa trúc trúc m ệ toàn bộ mang theo nhưng thủy trung không có thu hoạch có thể thử qua khô héo chi căn thân sinh chi mầm thử qua t r ú c một quang vinh khô cực kỳ dễ thấy tướng quân nói tới dễ khô nảy sinh triều đình đương nhiên sẽ không coi nhẹ hết thầy cùng chu nguyên nghĩ một dạng văn hữu trúc công thư ghi lại thực có quang vinh khô cảnh tượng kỳ dị triều đình tìm tỏi bí mật làm sẽ không dễ dàng buông t h a nơi này Bọn hắn đạo ã s trưởng h i ệ yên tâm tuyệt đối chỉ nhiều không ít thương lại du t kiếu cầm tới vật liệu danh sách sau về chấn hiệu triệu thanh niên trai tráng hái trúc truy vân y sắc phu thì mang theo một đội bách tính đưa tới ăn uống thờ đám võ giả nghỉ ngơi dùng ăn trong đó có chúc hương đặc sản rắn l ụ c rượu chúc m ệ hương cơm m a n g xào thịt chúc xinh canh gà các loại mỹ thực cũng có chúc hương vui người thổi sáo đánh đàn tường ta chúng ta theo cưới có thể có cơm canh tướng quân yên tâm tất cả đồ ăn đều là lấy trình lên đến chúng ta chúc hương cũng sẽ không để cho các tướng sĩ không đưa ăn có thể dùng chú nguyên biết được cấp dưới cũng có cơm canh sau mới chào hỏi một đám võ giả quan tướng dùng cơm lúc này hắn còn không biết vũ lâm phụ kỵ bọn họ ngay tại ăn như gió quấn lần này chi phí trung xuất hành chú nguyên kiểm tra thực hư đi sau hiện chúc quân phó bạn cần thiết vật liệu đầy đủ mọi thứ chỉ có hoa trúc, không bị ép thành phấn. Đương nhiên, hoa trúc chi t phấn nói cũng có thể là phấn hoa nhưng những vấn đề này cũng không lớn t h ú c hoa phấn là chúc mễ bắt đầu không thể thiếu mất trên chấn có thể có có t h ú c hoa phấn có thể làm thuốc có thanh nhiệt giải độc lợi liệu tiêu sừng khỏi ho tiêu đàm hiệu quả là t r ú c hương đặc sản một trong Ta c á i này liền vì tướng quân bao bên trên hai bộ đưa tới hương lại du kiếu đi bao thuốc công phu c h u nguyên cũng tại vũ lâm vụ k ỵ trợ g i ú p bên dưới mặc vào đặc chế trúc áo áo choàng trên đó có đông đảo túi có thể nhét vào các loại trúc một vật liệu đồng thời thuận tiện giải trừ có thể khôi phục nhanh chóng trạng thái chiến đấu các loại trúc hoa phân đến sau hắn ở trên người gắn một chút lại đ a n g áo choàng túi nhét vào bộ phận mới dẫn đầu hai tên đồng dạng trang phục ngụy võ tốt tiến vào khô héo d ư n g trúc khi hắn đi đến xác hiện lên xanh biết vòng xoáy cổng truyền tống lúc quả nhiên không có bất kỳ dị thường gì phán phất cổng truyền tống là bởi vì háo choàng không cách nào phát động phán định sao c h u n g u y ê n tiếp xúc qua nhân số đủ quân số phó bản lúc đó thủy n g u y ệ t đồng giám trên có mở nhạt vòng xoáy l ớ p l õ e nhưng không có chuyển động vết tích biểu thị người bên trong số sung túc tạm thời không cách nào tiến vào nhưng chúc quân phó bản xanh biết cổng truyền tống lại tại bình thường chuyển động theo lý mà nói nội bộ hẳn là còn có thể tiến vào ngay tại c h u n g u y ê n suy nghĩ thời điểm cái tiêu đạo xanh biết cổng truyền tống đột nhiên ngừng lại chuyển động phản phát chỉ có chống chỗ lại bị nội bộ điển vào nội bộ bú quyết có người ở trong bí cảnh ra đời sao thông qua thí nghiệm trung u y ê n phát hiện mấy vấn đề một là trên người á o choàng h ẳ n là không cách nào đạt thành phán định hai là hoa trúc chi phấn chỉ có lẽ không phải phấn hoa mà là hoa trúc nghiền ép mà thành một phấn đương nhiên cũng có thể là cả hai đều là cần điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất đó chính là tại khâu trúc k ỳ lúc trúc quân bí cảnh nội có thể sẽ xuất hiện từ vòng cùng sinh sản người chết cho con mới sinh t r ở lại vị trí con mới sinh chiếm cứ thêm ra danh lệch nhưng ở chữa bệnh trình độ không đủ lúc sinh sản bản thân liền có p h o n g hiểm cũng không có khả năng chính xác khống c h ế sinh sản thời gian bởi vậy trong khoảng thời gian này trúc quân bí cảnh cổng truyền thống sẽ xuất hiện ba động tướng quân cha không có thu hoạch còn nếu lại cha muốn cha ta chuẩn bị dùng chút vụng về biện pháp lại cha hơn mấy ngày sau đó mấy ngày chú nguyên mặc kệ cổng truyền tống có hay không xoay tròn đều đúng hạn xác định vị trí nhập khô trúc rừng tuần tra trong lúc đó còn giả bộ như nhàm chán bóp nát vài đoá hoa trúc cũng không lúc gỡ xuống trên áo t r o n g các loại vật liệu cầm trong tay thí nghiệm một đám v õ giả quan tướng đều bị sự kiên nhẫn của hắn cảm nhiễm như vậy ở lại rừng trúc danh o địa học theo lúc nào cũng rõ xét chỉ có vị lao đạo nhân kia tương đối lời biếng nhưng hắn dù sao lớn tuổi cũng không phải trong quân tướng tá cho nên cũng không ai bắt hắn không phải có thể để ta bắt được thái trúc vấn đề chu đô uý xác thực có thiên phú làm việc cũng chăm chú lại không thái trúc nói như vậy minh có theo ể c ả tay hắn cầm rễ khô thúy diệp chúc mễ hoa phấn bình thường tuần sắt đến cổng truyền thống khu vực cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa、Phúc. lao đạo nhân kích động đem trong miệng rượu phun ra không thể tin rủi rủi con mắt lớn như vậy một người sống làm sao đột nhiên không thấy chẳng lẽ thái trúc có bản lĩnh thật sự quả già tinh tông nói như vậy nếu là có thể tin phiền phức coi như lớn lạc chương một trăm ba mươi hai ký sinh c h i yêu chương một trăm ba mươi hai ký sinh c h i yêu không tốt chu đô uy không thấy chúng ta cần mau chóng nhập bí cảnh trợ giúp chu nguyên đột nhiên biến mất làm cho thân phụ hộ vệ chức trách cấm quân quan tướng phi thường lo lắng bọn hắn cấp tốc điều chỉnh trong tay nắm giữ vật liệu muốn thửa cơ b ổ i vào trong bí cảnh nhưng bọn hắn không biết cái kia đạo sát hiện lên xanh biết vòng xoáy đã ngừng chuyển động chúc quân bí cảnh dung nạp nhân số lần nữa bị bổ đủ chư vị tướng quân đường nội chu đô ý công phạt quá nhiều chỗ bí cảnh biết nên như thế nào bảo vệ mình chúng ta đã không cách nào đi theo mà vào không bằng an tâm chờ đợi lão đạo nhân mặc dù đồng dạng có nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn là chủ động mở miệng c h ấ n an võ giả quan tướng nhưng hắn lời nói không tạo nên bao nhiêu hiệu quả hai vị thân phụ đế mệnh ngụy võ tốt lúc này tại chu nguyên biến mất địa phương tọa hạ cố thủ còn lại võ giả quan tướng cũng tại khô trúc trong rừng vừa đi vừa về tuần tra chờ mong có thể giống chu nguyên bình thường ngoài ý muốn tiến vào bí cảnh. cùng mất đi danh nghĩa thông xoái từ đó tiến vào độ cao tình trạng đề phòng võ giả quan tướng khác biệt chu nguyên đối mặt tình huống phức tạp hơn hắn tiếp xúc cổng truyền tống trong n g a y mắt liền tiến nhập một chỗ giày đặc biệt trúc d ư ơ n g mắt nhìn lên đều là khô héo trúc mục sắc trời sáng s ủ a sáng ngời xuyên thấu qua lá trúc khe hở nhìn về phía đại địa mang sắc màu nâu sáng cây gạo trúc như bùn đất giống như chấm t í c h cái k i a độ dày thậm chí không có qua chu nguyên mắt cá chân khiến cho hắn tựa như đứng đang lưu động trên c ồ n cát lại như tại lá dụng bùn nào trồng chất đầm lấy trí điện ế u như vẹn, vẹn lời như vậy cũng là vấn đề không lớn hắn có khinh thân ngự phong thuật có thể phong hành trên nước rơi mà không thương tổn phổ thông địa hình vấn đề cũng không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng hắn sở dĩ cảm thấy vấn đề phức tạp là bởi vì cộng truyền tống đối diện một đầu rừng trúc tiểu đạo hai vị người k h o á t trúc giáp cầm trong tay trúc mâu thanh niên cường tráng chính khách khí khuyên hắn lưu lại bằng hữu nếu đã tới liền ở lại đi chúng ta nơi này á o cơm không lo cũng không thuế phú nạn binh hỏa quan lại áp bách n g ư ơ i như nguyện ý lưu lại chính là ta chúc hương trị dân cùng bọn ta cùng hưởng chúc quân động tiên bằng hữu người đã may mắn tìm được động tiên phúc địa quả thật thiên đại vật khí h không bằng lưu lại cùng tham khảo chúc quân chữ triện nhưng phải tiêu g i a o tự tại đối mặt hai vị thanh niên cường tráng nhiệt tình mời chu v i u n không trả lời thẳng mà là hỏi ngược lại trong bí cảnh có phải hay không có con mới sinh chết yểu các ngươi là muốn cho ta lưu lại góp đủ số đi chu nguyên giọng điệu cứng rắn nói xong hai vị thanh niên cường tráng liền đột nhiên biến sắc đi qua đi lại có phát động công kích dấu hiệu người xứ khác ngươi biết nhiều lắm hoặc là nhanh chóng rời đi hoặc là lưu lại sinh hoạt nếu không chúc quân hộ vệ ra hết định đưa ngươi nghiền sương thành cho chu nguyên thấy rõ hai vị thanh niên cường tráng muốn phát động công kích lại lo lắng hắn đột nhiên quay người rời đi bở nhưng vào lúc này một vị nam tử trung niên từ trong rừng trúc đi ra ngăn lại hai vị người tuổi trẻ cử động trúc h â n trúc h ò a hai người các ngươi lui ra đi vị tướng quân này có bảo giáp hộ thân không phải là các ngươi có thể đối phó tướng quân mạnh khỏe chúng ta là trúc hương ẩn dân nhiều năm qua từ trước tới giờ không phạm bên ngoài tính tâm tu tập trúc quân lưu lại chữ triện tướng quân như muốn hiến vật quý lập công giờ phút này liền có thể trở về báo tin như muốn nhìn qua trúc quân chữ triện tìm kiếm thiên địa huyền diệu liền theo ta các loại về quê đi tướng quân biết được trúc quân chữ triện ghi chép bí văn liên quan đến thiên địa đại h a i bí cảnh một gốc nếu tướng quân dẫn binh thảo phạt chúng ta tất thiêu hủy thư tịch để tiên tổ chi di vật cùng bọn ta ẩn dân đồng quy t h i ê n địa trung nhiên nhân đang đánh c ự c cực chu viễn sẽ đối với trúc quân chữ t r i ệ n lên hứng thú từ đó rời đi bí cảnh cửa ra vào cũng cực chu nguyên sẽ vì phát triển bí cảnh danh lệch đột nhiên đánh giết ba người bọn hắn dạng n à y bọn hắn liền có thể giả bộ như sắp chết trốn vào b i ể n trúc từ đó hấp dẫn chu nguyên truy kích chỉ cần kể trên hai hạng đạt thành một hạng bọn hắn liền có thể đem chu nguyên dẫn cách bí cảnh cửa vào từ đó tìm cơ hội đem khống chế hắn bọn hắn sợ nhất chu nguyên không quan tâm rời đi đem bọn hắn t nhưng bọn hắn không biết không gì sánh được bình thường bọn hắn tại chu nguyên trong mắt lại là một phen khác cảnh tượng một không cấp trúc xanh hộ vệ một năm cấp trúc xanh vệ trường bọn hắn rõ ràng không phải nhân loại bình thường nhưng lại có nhân loại bình thường trí tuệ mà lại bọn hắn y d i p cũng rất kỳ quái áo lót làm một tầng giống như da rán lưới trắng nhìn thấy những n à y chu nguyên liền nghĩ đến một loại đặc thù thực vật hoặc là nói là nấm t r ú c xanh lại tên nấm c t r ú c tham gia là ký sinh tại khô trúc gốc gần hoa loài nấm hình dạng hơi giống như hình lưới làm bạch xà ra đồng thời theo thời gian trôi qua giao diện thuộc tính còn nhắc nhở chu nguyên đ a một cái mặt trái trạng thái ẩn hoa chúc x a n hương quái phát ngẫu viên rừng trúc hẳn là cảm nhiễm ẩn hoa khuẩn sau mới có thể nhanh chóng khô héo không đạt được bình thường cây trúc sáu mươi đến một trăm hai mươi năm tuổi thọ không biết chúng ta đề nghị tướng quân nghĩ như thế nào trúc sanh vệ trường bị chu nguyên ánh mắt chằm chằm đến có chút không được tự nhiên không khỏi thầm nghĩ chính mình hắn không có nói nhầm à, vì sao người này không có chút nào mà thay đổi đang lúc nó nghi hoặc lúc đã thấy cái k i a thân mang tím xanh bảo giáp tướng quân đột nhiên từ trong ngực lấy ra một bức tranh ngươi nói trúc quân chữ c h u y ệ n ta không biết thực h ư nhưng ta rất hiếu kỳ c h ứ n cứ bí cảnh danh n lạch người đi cái nào bọn hắn là bị các ngươi nuôi nhốt vẫn là bị các ngươi cung ta muốn đại khái là quay lại đi, không phải vậy các ngươi ở đâu ra nhân khu có thể dùng tướng quân đang nói cái gì hồ thoại chúng ta không phải liền là người sao Trúc sau t một khắc minh châu trang chủ vùng vùng đọc xa hàn băng tôm hùm định thương đâm thẳng chu nguyên thay đổi càng thích hợp nơi đây lưu hòa cung dẫn khêu gợi mũi tên không tốt nhanh nhập biệt trúc trúc sanh vệ trường thấy cảnh này ngay cả tâm tư phản kháng đều không có Cấp tốc t ố r những v à này có thể rất tốt mê hoặc võ giả nhân loại thủ đoạn tại trung nguyên cùng tùy tùng tiểu đội trước mặt căn bản không đáng chú ý trung nguyên bên này gần lại chính là quan sát thanh máu tùy tùng tiểu đội thì là công kích phán định cứu hận khóa chặt bởi vậy ba cái trúc xanh quái căn bản không có chạy trốn chỗ trống không phải là bị hàn băng tôn h ù m đâm thành băng tinh chính là bị chu nguyên thanh không thanh máu nhìn xem trước mặt có thể đem người bao khỏa khỏi lưới còn có cái kêu ba bộ da chóc thịt bong thùng trăm ngàn lỗ thi thể chu nguyên rốt cuộc h i ể u rõ bọn t r u n g ký sinh phương thức nơi đây như vậy hữu hiểm t r ú c công vì sao tại tàn ký bên trong lớn thêm ca t ụ chẳng lẽ hẩn dân bàn sơ sinh hoặc trạng thái cũng không kém thẳng đến phát sinh một ít biến cố mới đưa đến cục diện bây giờ 133, một trường thành. 133, một trường thành. hơn ngàn năm thời gian quá lâu trong lúc đó phát sinh n g o ạ i ý muốn gì đều không kỳ quái từ trúc công viết xuống t ă n g ký đến đệ tử của hắn t r ì n h lý thành sách cũng truyền thừa đến nay đừng nói phổ thông ẩn cư kế hoạch coi như tinh tế đến đâu ẩn cư kế hoạch cũng không có khả năng tiếp tục hơn ngàn năm không thay đổi bởi vậy trường kỳ ở vào phong bế trạng thái trúc quân bí cảnh phát sinh cái gì cũng có khả năng cây gạo trúc m a n g non thúy trúc hoa trúc k h ô u trúc trúc xanh đây là trúc một quang v i n h khô cả đời luôn hồi trạng thái k h â hoa rơi cây gạo trúc dễ khô lên trúc xanh có dễ sinh đồ vật hộ vệ trúc chủng cũng là hợp tình hợp lý nếu là như vậy bọn chúng nhìn có chút giống làm bằng gỗ người máy trên thân tất cả l ư n g beo nằm trôi đoàn trúc tương một tay cầm trúc t u ấ n một tay cầm trúc roi trúc roi hiện lên chín tiết trạng cùng loại thiết giản cương chính bất khuất thuộc về phá giáp đột khí trừ cái đó ra đi theo k h ô trúc du tuần cùng nhau xuất hiện còn có trúc xanh hộ vệ chỉ bất quá bọn chúng không có thực thể hình dạng ngược lại hóa thành khuẩn lưới tại xoa tung cây gạo trúc dưới mặt đất vừa đi vừa về ghe qua dẫn phát trận trận sàn sạt vang động giống như rắn độc tại ẩn nấp đi săn loại hành vi này xác thực có đầy đủ bí ẩn tính làm đẳng cấp không cao trúc xanh hộ vệ trở nên dị thường nguy hiểm đồng thời làm có thể chứa được hai trăm n g ư ờ i khiêu chiến phó bản trúc xanh hộ vệ số lượng vượt qua bình thường nhiều chẳng được bao lâu chu nguyên g i ớ i chân xóa tung cây gạo trúc liền tràn đầy trúc xanh hộ vệ thanh máu tràng cảnh kia liếc nhìn lại phản phất dưới mặt đất tất cả đều là lít nha lít nhít huyết hồng chi trùng xuyên tới xuyên lui chuẩn nhưng g e thấy tần suất tăng phúc vang lên sản sản, liền muốn tê cả đầu. tạm thời tốt táng trúc nhất thể trúc tuần. không phúc Chứ khỏi không pháp sanh hộ phòng khô đến đầu. đến đối ngừng vang lên sẵn sàng, liền muốn bên ngoài, cũng không có cái gì tốt biện ứng ẩn táng xanh hộ vệ, cùng công phòng nhất thể khô du gì giỏi cả có cái về vệ, ra rời lúc này còn muốn rời khỏi cũng không dễ dàng bởi vì hậu phương dưới mặt đất đồng dạng có đại lượng trúc xanh hộ vệ ẩ nút n chỉ cần bọn chúng phát động công kích lấy khuẩn lưới không chế kẻ x u n g vào khô trúc du tuần liền sẽ vây quanh đem nó đâm thành con nhím hoặc gõ bạo sọ não bất quá vạn vật tương sinh tương khắc nhìn như vô dài vây công cũng có no yếu ớt một mặt trúc xanh hộ vệ vận khí thật không tốt bọn chúng loại này phạm vi cực lớn vây công phát động hàn băng tôm hùm kỹ năng phán định sau một khắc băng xương như trong nước gợn sóng giống như lấy hàn băng tôm hùm làm trung tâm hướng bốn phía cấp tốc n ở rộ đồng thời còn không phải một cái hàn băng tôm hùm phong thích băng văn hoàn mà là ba cái hàn băng tôm hùm đồng thời phong thích nương theo lấy giam giác giam giác đông kết thanh âm chu nguyên giới chân mặt đất trong nháy m ắ t hóa thành b ă n g cứng nếu không phải hắn phản ứng nhanh trước tiên mở ra chuyện di tổn thương cùng không tốt trạng thái linh kính thuật liền phải giống hai cái minh châu trang chủ mở dạng bị đông cứng bắn chân kể từ đó, trúc có thể từ hàn băng t ô n hùm bột kỹ bên dưới may mắn còn sống sót cũng không tệ rồi cái này ba phát lẫn nhau điệp ra băng văn hoàn đem hai mươi cấp bột mình châu trang chủ thanh máu đều xử lý ba mươi cũng khiến cho được gấp tăng thêm đóng băng trạng thái bởi vậy phổ thông mười cấp trúc xanh hộ vệ thì càng thẳng rồi máu của bọn nó đầu bị trong nháy mắt thanh không là trung nguyên cung cấp không ít điểm kinh nghiệm số ít khoảng cách khá xa không có bị miễu sát trúc xanh hộ vệ cũng bị đông kết dưới đất không có bất cứ uy hiếp gì nhanh đi thông chi trúc quân địa vong mất đi hiệu lực k h u trúc binh cũng bị đông cứng trong biển trúc, leo lên tại trúc m ụ c đỉnh chóc trúc xanh quái dẫn đầu phát hiện dị thường bọn chúng b u n g ra trúc m ụ c giống như từng trôi ô giấy dầu giống như bay xuống làm tham tiếu có t r í trúc xanh quái nhanh chóng rời đi chu nguyên bên này cũng đang tiến hành cuối cùng thanh lý bàn chân đông kết khô trúc du tuần tạm thời đã mất đi di động năng lực bị chu nguyên tùy tùng tiểu đội toàn diện c h ế n ép nhưng chúng nó nương tựa theo bên trong c ự ly xa ném mẫu thuật hay là cho hàn băng tôn hùn tạo thành thương tổn không nhỏ vì thế chu nguyên không thể không thay đổi t u ế tinh cung lấy mục đức sinh bắn tên là hàng trước hàn băng tôn hùn bồ huyết mấy cái lưu lại g á m thị có chí trúc xanh qu cũng không khỏi manh động một loại phỏng đoán chẳng lẽ hắn không phải người mà là một vị dân tộc thủy trên thần cho nên mới có thể thúc đẩy dân tộc thủy quân tôn cần đem việc này mau chóng bẩm báo trúc quân phát động tất cả thủ vệ đem nó bắt lại có mấy cái trúc xanh quái tiến đến báo tin chuẩn bị phát động càng lớn phạm vi vây công dị thương của bọn nó t r u nguyên tự nhiên để ở trong mắt điều này cũng làm cho hắn phi thường nghi hoặc vì sao có trí yêu ma đều là những này đẳng cấp thấp trúc xanh quái bọn chúng liền không có bồi dưỡng đẳng cấp cao có trí yêu ma sao cái này rõ ràng có chút không hợp lý trúc xanh quái tuy có giỏi về ẩn tàng ưu điểm nhưng mạnh nhất chiêu số b dựa vào số lượng khởi xướng vây bắt đơn nhất cá thể thực lực phi thường có hạn không đối mang theo ẩn hoa k h ẩ n trúc xanh quái nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng cũng không phải là trúc một bộ tộc bọn chúng tồn tại thậm chí sẽ ra tốc trúc một khô héo nếu như trúc một loại quái v ậ t thu hoạch được linh trí sát xuất lớn sẽ chủ động thanh lý bọn chúng chu nguyên bên cạnh phân tích tình báo bên cạnh nhanh chóng tại trên mặt băng đi lại nhặt các loại rơi xuống vật khô trúc du tuần bị thanh lý không còn trừ tuân gia thương trúc trúc t u ẫ n trúc roi bên ngoài còn tuân gia không ít có thể trở về máu khô trúc、gì. về phần trúc xanh quái liền hơi đặc biệt bọn chúng tuân ra không ít tên là trúc tham gia nguyên liệu nấu ăn nấu nướng sau có thể chậm chạp vi lượng hồi máu hồi lam các loại chu nguyên lần nữa chỉnh lý đội ngũ tiến lên lúc trúc quân bí cảnh nội quái vật lại xuất hiện rõ ràng đứt gãy thằng đến hắn đi đến biển trúc cuối đường bòn mới nhìn thấy quái vật đại lượng tập kết hai năm cấp hoa trúc xạ thủ hai ba cấp m a n g non dịu vệ hai tám cấp thúy trúc tiên phong hai mươi không cấp khô trúc du tuần một dạng đều là cơ quan mục nhân ngoại hình nhưng binh khí trong tay đổi thành trúc kiếm đại thuẫn xanh biết la trúc hướng về sau sinh trường giống như từng mặt lệ kỳ hoa trúc x s á c suất lớn sẽ từ bên trong phun ra cây gạo trúc công kích có ý tứ nhất chính là măng non dịu vệ thân hình của bọn nó phi thường thấp bẽ ước chừng chỉ tới người trưởng thành chỗ đầu gối trong tay nắm giữ hai thanh trúc trôi bờ bén những n à y tổ hợp quái vật phía sau là xanh biếc b i ể n trúc cùng chu nguyên sau lưng khô trúc rừng tạo thành so sánh rõ ràng chu nguyên quan sát một phen đi sau hiện những n à y chi quái vật quân đoàn bố, cục hiện lên mấy hàng phân bố trạng hướng về hai bên trái phải tiếp tục lan tràn nó phòng ngự trận tuyến giống như một đầu trúc mộc trưởng thành bảo đảm kẻ sông vào không cách nào tiến vào biện trúc quanh co ghẹ qua nơi đây tràn đầy nhân công can thiệp vết tích bình thường phó bản t r á c h có tuần tra quý tích không có khả năng xếp thành như vậy chặt chẽ trận hình nhưng vào lúc này tiếng vang xào sạc vang lên lần nữa trúc xanh quái bọn họ từ phía sau rừng trúc tuân ra ngăn chặn chu nguyên đường lui lần này bọn chúng không có lựa chọn chui xuống dưới đất mà là trèo lên trúc một đỉnh giống như từng tấm bắt chim lưới người xứ khác địa vong bắt không đến ngươi chúng ta còn có thiên võng ta cho rằng ngươi nên tá giáp đầu hàng nếu không chiến đấu cùng một chỗ ngươi coi như muốn đầu hàng nhiều như vậy trúc quân thủ vệ cũng sẽ xé nát thân thể ngươi bởi vậy cho dù phát động chiến đấu đầu này trúc mộc t r ư ờ n g thành có thể đưa lên binh lực cũng tương đối có hạ càng nhiều trúc mộc trách lại bởi vì khoảng cách qua xa không phát động công kích phán định từ đó tiếp tục duy trì trúc mộc t r ư ờ n g thành đội hình trúc quân bí cảnh không gian thực sự quá lớn nếu như không có đầu này trúc mộc trưởng thành tại đơn giản khắp nơi là lỗ thủng có chi yêu ma cũng là bỏ hết cả tiền vốn mới tại khô trúc hải cùng cùng thúy trúc hải ở giữa tạo dựng một đầu vô lậu phòng tuyến bọn chúng nếu làm như vậy tự nhiên cũng minh bạch t r ú c mộc trường thành thiếu hụt bình quân phòng ngự cũng không khó xử lý chân chính khó khăn là như thế nào ra lệnh một tiếng để tất cả vô trí trách vây công khu vực nào đó chỉ có làm đến loại trình độ này phòng ngự của bọn nó mới có thể nói là vững như thành đồng về phần như thế nào đạt thành loại hiệu quả này t r ú c s a n h q u á i có biện pháp của mình chỉ cần chu nguyên dám khởi s ư ớ n g phạm vi tính công kích sau một khắc toàn bộ trúc quân trong bí cảnh quái vật l i ề n sẽ bị đồng thời kích phát cựu hận phán định từ đó đ ạ t thành quân trận vây công hiệu quả người xứ khác ngươi suy tính như thế nào là đầu hàng hay là tử vong đối mặt như vậy đã tính t r ư ớ c có chi yêu ma chu nguyên lựa chọn tốt nhất chính là rút lui lại dâu dài coi như hắn có thể hao tổn thắng cũng sẽ được không bù mất nhưng trúc xanh quái lòng tin tràn đầy có thể kích hoạt tất cả trúc mục trách thủ đoạn lại thành bọn chúng nhược điểm lớn nhất bọn chúng không biết tại chu nguyên trong mắt bọn chúng đều có thanh máu đẳng cấp thậm chí còn có thân phận tin tức trúc quân hai mươi cấp trúc xanh thủ lĩnh khi cái kia mang theo đặc thù tiền tố trúc xanh quái ẩn nút đến trúc mộc trưởng thành đắng sau lúc chu nguyên liền minh bạch bọn chúng muốn làm gì chính hắn liền có rõ ràng xa tướng quân xương hào đương nhiên biết nên như thế nào lợi dụng xương hào hiệu quả ảnh hưởng trong bí cảnh quái vật tả h ư u bất quá là trước bình thường chiến đấu chờ hắn khởi xướng phạm vi công kích lúc để có được trúc quân danh hiệu có trí trách tiếp xúc hắn phạm vi tổn thương sau đó liền sẽ kích phát xương hào phán định làm trúc hương trong bí cảnh quái vật toàn bộ kích hoạt cửu hận khóa chặt vây công mà lên như vậy xem ra trước đó trận kia trúc xanh quái cùng khô trúc du tuần liên thủ hay là thí nghiệm ra kẻ xông vào cái nào đạo phạm vi tính tổn thương lực sát thương yếu kém hiện tại xem ra trúc xanh quái thủ lĩnh hẳn là lựa chọn ở ngoại vi tiếp xúc hàn bằng tôn hùm băng văn hoàn dù sao băng văn hoàn phạm vi công kích sẽ theo khoảng cách quyết tán mà dần dần suy yếu m ộ ư ơ i cấp phổ thông trúc xanh quái tại nhất ngoại hoàn đều có thể gánh vác được chớ nói chi là hai mươi cấp trúc xanh thủ lĩnh nhưng hoàn mỹ như vậy vô giải kế hoạch hay là ra chỗ sơ xuất cái kia trúc hơn hai mươi cấp trúc xanh thủ lĩnh tại trung nguyên trong mắt có thể quá trói mắt chỉ cần giải quyết nó những n à y trúc một loại quái vật đến cùng là ai hộ vệ coi như khó mà nói bởi vậy chu nguyên yên lặng đổi lại t u ế tinh cung chuẩn bị đánh một đợt buộc phát người xứ khác ngươi lại còn muốn phản kháng thật sự là không biết sống chết tiếp tục gọi hàng chúc xanh q u á i nhìn thấy chu nguyên lạc cung cài tên ngược lại thở dài một hơi bắn đi bắn đi chỉ cần khai chiến ngươi liền sẽ biết chúc quân vệ đội khổng lồ cỡ nào khi đó tiên h c h ú c thành quân ai cũng đừng h ò n g chạy cho tới giờ khác này g i ấ u ở chúc m ộ t trường thành đằng sau chúc xanh thủ lĩnh cũng không có một tơ một hào gì động nó tin tưởng mình nhận tàng rất bí ẩn chỉ cần mình đi tiếp xúc một chút tôn hùm trách hàn bằng quan hoản định nhân liền sẽ bị liên tục không ngừng chúc quân hộ vệ đánh、giết. theo một chi do đỏ miệng sắt h ư n g tụ bên ngoài bám vào ớt mộc phong lôi huyết sắt diễm hỏa do thần ý lục hợp dẫn đạo phong lôi huyết sắt tổn hại thần tiễn ném bắn mà ra sau một khắc an tính trúc mộc trường thành giống như bị dội nhập nước đá nhiệt độ cao trào dầu giống như trong n g á y mắt nổ tung bạo động a i ấ u ở trúc mễ tầng dưới trúc sanh thủ lĩnh vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chi k i a ném bắn mà đến mũi tên tại sao lại trúng mục tiêu nó nó rõ ràng ẩn tàng tốt như vậy so trên mặt đất trồng chất màu nâu trúc mệ không trả đổi mắt tại sao lại bị đánh chúng vào là cái tia xạ thủ vận khí quá tốt hay là chính mình vận khí quá k sau một khắc đỏ miệng s á t tăng ăn dã huyết sát thiếu đốt phong lôi tê liệt thần ý lục hợp tổn hại thần đồng thời bộc phát trúc xanh thủ lĩnh chỉ tới kịp kêu trên một tiếng rồi mất đi c h i giác bởi vì theo nhau mà đến chính là tam tinh liên châu nuôi tên là một cái tinh anh quái trúc xanh thủ lĩnh kháng tính không sánh bằng hàn băng tôm hùn cùng minh châu trang chủ liền ngay cả cái kia hai loại bột trách đều gánh không được chu nguyên tổn hại thần tiễn chớ nói chi là là trúc xanh thủ lĩnh đồng thời chu nguyên còn đổi t u ế tinh cung một phát phong lôi tội phạm đủ để cho thân thể của nó trong nháy mắt tê liệt một tiễn loạn tam tinh liên châu p h á tổn hại hồn diệt đón thêm một Trúc sanh thủ lĩnh toàn chưa sanh lĩnh hành trình bộ khi ị p p làm luận ra bất luận cái gì ả n kháng, l ề n hệ thống nhắc nhở phát động xưng hào khiêu chiến đánh giết xưng hào người năm giữ tự động kế thừa trúc quân xưng ơ h ả o sau t h u nguyên tài triệt tiêu ngự phong thuật nguyên bản hắn liền chuẩn bị đánh một đợt bộc phát nếu như không thành tựu dùng ngự phong thuật trôi nổi đứng lên lại mượn nhờ kỹ năng để túng thuật đóng vai một lần cao thủ khinh công bằng vào biển trúc địa hình có lợi hắn có thể tại trạng thái trôi nổi bên d ư ớ i bốn chỗ ngự lực đ ă n g lâm trúc một đỉnh t r ó t tiến tới ghé qua biển trúc về phần tiếp tục trôi nổi sẽ tiêu hao bao nhiêu l a m dược với hắn mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề bất quá bây giờ không cần rút lui theo trúc quân danh hiệu tới tay hắn lập tức đóng lại rõ ràng xa tướng quân xương hảo kích hoạt lên trúc quân xương hảo sau một khắc như cắt chạy giống như võng từng nhánh thương trúc không ngừng bay về phía trúc m ụ c đ ỉ n h từng cái m ă n g non dịu vệ túi đầu chui vào trúc mễ truy đổi bay xuống trúc x a n h khoái theo lý mà nói coi như chu nguyên kế thừa trúc quân x ư n g hảo các loại trúc m ụ c không lạ công kích hắn là được cũng không để ý tới do công kích treo ở trúc m ụ c bên trên trúc x a n h khoái nhưng trúc x a n h khoái sớm đã tiến vào trạng thái chiến đấu hướng chu nguyên trên thân không biết đưa lên bao nhiêu ẩ n hoa bám vào công kích hóa chặt kỹ năng cái này coi như phạm vào nhiều người tức giận vô trí trúc mộc trách làm sao quản trúc quân có hay không thay người tại bọn chúng công kích phán định bên trong chính là một đám trúc xanh quái tại công kích trúc quân cho nên trúc xanh quái bọn họ bi kịch đồng dạng bi kịch còn có ba cái hàn băng tôm hùm bọn chúng băng văn hoàn hấp dẫn quá nhiều cựu hận một dạng bị trúc mộc trách vây công may mắn chu nguyên tay mắt l ê n h lẹ đưa chúng nó cùng hai cái minh châu trang chủ cùng nhau thu hồi đào trúc bức tranh nếu không ở vào lẫn nhau cựu hận trạng thái dưới bọn chúng sẽ chỉ tiếp tục chiến đấu vì sao lại sẽ thành dạng này chúc quân thủ vệ tại sao lại công kích chúng ta chúc quân sẽ không bị người kia rết đi không biết chúc quân trốn ở nơi nào chúng ta cũng không biết người kia làm sao có thể phát hiện chúc quân người thủ vệ làm Nhanh quản quản bọn chúng chúc n g A. t r ú x a n h quái la lên không gọi tỉnh bọn chúng Quân, Quân chính gọi mới Trúc Trúc di ẫ n cùng theo t ễ n bọn chúng là ai hộ vệ, không phải hắn, không tên Thôn Thôn xanh tra khuyết ta, Trước Trúc Trại. Trước Trúc Trại. Trúc ai lậu là là là bổ hộ phải phải Mộc Mộc quái di vệ, vị. động nhanh không sánh bằng măng non dịu vệ cả hai mặc dù đều có thể tại trúc m ẹ bên trong ghé qua nhưng trúc x a n h quái ghé qua cùng loại du động măng non dịu vệ thì là trúng kích bởi vậy trúc x a n h quái bọn họ đều không thể chạy trốn từng cái bị khổ trúc du tuần đánh rơi sau đó bị m a n g non dịu vệ đánh g i ế t ở trong quá trình này trúc mộc trưởng thành triệt để sụp đổ vô số trúc mộc trách từ bốn phương tám hướng vào tới đem chiến trường tầng tầng vây quanh cái này làm chu nguyên không thể không sử dụng ngự phong thuật kích phát trạng thái trôi nổi dẫm lên các loại trúc mộc trách đầu di động chờ hắn nhảy ra vây quanh lúc còn có trúc mộc trách từ từng cái phương hướng chạy đến trong đó thậm chí có mấy cái đ ẳ n g cấp cao tinh anh quái ba hai cấp thúy trúc đại tướng hai tám cấp m a n g non dũng sĩ hai năm cấp khô trúc giáo húy ba không cấp hoa trúc bắn sư đội hình này không phải bình thường cường đại theo lý mà nói làm sao cũng không nên do hai mươi cấp trúc sanh thủ lĩnh mang theo tr có thể hiện thực lại vẫn cứ là người nhỏ yếu thành thủ lĩnh kẻ cường đại thành hộ vệ nếu như trúc s a n h quái trước đó nói tới không phải theo dệt vô cớ có lẽ hết thể đáp án ngay tại quyển k i a trúc quân chữ t r i ệ n bên trong mặc dù có suy đoán nhưng chu nguyên cũng không có lập tức tiến vào b i ể n trúc tìm kiếm mà là dẫn đầu thanh lý lên chiến đấu vết tích hắn tiến vào trúc quân bí cảnh lúc cầm là tuế tinh cung không nên tạo thành phạm vi lớn đóng băng hiệu quả cho nên hắn không có khả năng trước tìm trúc hương ẩn dân lại dẫn bọn hắn cùng một chỗ rời khỏi bí cảnh tiến tới đổi mới phó bản làm như vậy sinh ra l ỗ thủng thực sự quá lớn tại ngoài bí cảnh bảo vệ võ giả quan tướng sẽ không tin tưởng. hắn sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này dù sao tùy tiện buộc chặt hai người cho dù là treo ở trúc một bên trên cũng có thể phòng ngừa bí cảnh khởi động lại không có đạo lý bởi vì sai lầm từ bỏ trúc quân bí cảnh thu hoạch lớn nhất đúng vậy hiện tại trúc quân bí cảnh thu hoạch lớn nhất không phải cái gọi là linh vật đại ngụy chỉ là hy vọng thu hoạch được càng nhiều linh vật cũng không phải là cực kỳ thiếu thốn đối với toàn bộ đại ngụy mà nói lúc này trúc quân bí cảnh lớn nhất giá trị ngược lại là những cái kia ẩn cứ hơn ngàn năm còn x u t lại các loại văn bí thư ghi chép trong đó tùy tiện đào được một bản liền có thể sửa đổi tư liệu lịch sử coi như đào được văn thư không phù hợp tâm tư của bọ bởi vậy chú nguyên nếu như ra vẻ hồ đồ đem mang theo văn hóa lịch sử giá trị chúc quân bí cảnh khởi động lại không chỉ có rộng rãi văn sĩ quần thể sẽ lên án hắn đại nguyện triều đình cũng sẽ cho là hắn thu được bảo vật đặc thủ cố ý che lấp vết tích chú nguyên từng tiếp thụ qua hiện đại giáo dục tự nhiên minh bạch văn hóa lịch sử tầm quan trọng cho nên hắn cái này mới vừa lên đảm nhiệm trúc quân từ trong hòm kèm lấy ra đồng sắt đại thuẫn coi như sẻn sắt đào hàn băng t ô n h ù n g chế tạo tầm băng cao tới bảy điểm tinh t h u ộ c tính khiến cho hắn có thể hoàn thành cái này vất vả làm việc thủy nguyện đồng giám thì thành băng liệu thu nhận các loại đem hai nơi đóng băng trúc mệ thanh lý không còn sau hắn lại cầm trong tay hai phiến đại thuẫn thôi động xung quanh mềm mãi trúc mễ hoàn thành mặt đất hợp quy tắc người cuối cùng công vết tích thanh lý hắn lựa chọn để trúc một loại quái vật đứng gác che giấu ném ra ngoài một cái măng non d ị vệ tiếp tục công kích khiến cho nó tiến vào phản kích trạng thái sau tự nhi kể từ đó liền không có vấn đề coi như trường học sự tỉnh phủ đề kỵ cũng không thể gỡ ra yêu ma chân đi thăm dò nhìn dấu vết để lại các loại chiến đấu lại khải lúc tất cả vết tích đều sẽ bị triệt để mai một làm xong đây hết thảy chu nguyên tài yên tâm đi vào b i ể n trúc tìm kiếm trúc hương ẩn dân bởi vì trúc mộc trách đều bị dẫn hướng khô trúc thúy trúc giao d ư ớ i chiến trường bởi vậy b i ể n trúc bên trong phi thường an tĩnh nhưng hắn hay là từ đó phát hiện một chút dị t h ư ờ n g đó chính là b i ể n trúc sần đông thỉnh thoảng bay tới một cỗ mùi máu tươi đuổi theo mùi nơi phát ra đi trên dưới một trăm bước trên mặt đất đột nhiên xuất hiện liên miên thi thể những thi thể này đều là da chu nguyên t、so, thuận thi thể phương hướng không ngừng tìm kiếm đi ước chừng hai phút đồng hồ đột nhiên nghe được nhỏ xíu tiếng nước chảy nhanh chóng buôn tẩu mấy chục bước đột cách biện trúc sáng tỏ thông suốt một dòng sông nhỏ đem biện trúc cùng ruộng đồng chia cắt ra đến một mặt là thúy trúc rừng rậm một mặt là tang bụi rộ tốt và rộn dọc ngang giao thoa lâm tận thủy nghèo phục đi mấy chục bước sáng tỏ thông suốt có ruộng tốt tăng trúc thanh sơn dòng nước trúc công thành không l ớ n ta lâm tận thủy châu cùng thật có trúc hương có yên vui những cái kia trúc xanh quái hẳn là dung nhập người ở đây nhà nếu không hai trăm n g ư ờ i quy mô thôn xóm không có nhiều như vậy kiến trúc trung nguyên có mát cấp quản ngục thuật so với người bình thường nhìn càng xa rõ ràng hơn hắn đứng tại biển trúc biên giới nhìn ra xa thấy được một tòa do trúc mộc dựng mà thành thôn trại thôn trại kia bốn phía đều là trúc mộc tường đây tám tòa cỡ nhỏ lầu gỗ sừng sững tại thôn trại bắc phương trên đó có trúc mộc bậc thẳng tấm nối thẳng thôn trại đầu tường lúc này thôn trại đại Môn đóng chặt. hơn ba mươi vị thân mang ma y t hán ì h tử đang nuốt ở đống tường hậu có nhìn phản phất tại lo lắng ngoại địch xâm lấn chu nguyên thấy rõ trên đỉnh đầu bọn họ chỉ có thanh máu không có đẳng cấp cùng thân phận tin tức thuộc về nhân loại bình thường xem ra trúc xanh quái nuôi nhốt thủ đoạn rất thật tiến bọn hắn hẳn là hư cấu ra một loại địch nhân để t r ú c hương ẩn dân cho là ngoại bộ tràn ngập nguy hiểm tiến tới yên tâm thoải mái tiếp nhận trúc xanh quái bảo hộ không dám tùy tiện bước ra thôn t r ạ i một bước loại tư tưởng này phương diện ảnh hưởng xa so với bạo lực nuôi nhốt càng hữu hiệu trúc xanh quái sợ không phải ẩn dân bọn họ chạy trốn có cái kêu bọn chúng sợ ngược lại là ẩn dân bọn họ ngoài ý muốn tử vong đặc biệt là không biết sống chết tiến vào c h ú c m ộ t trách phạm vi công kích sau đó bị đại lượng đổ sát bởi như vậy bọn chúng chế tạo phong bế bí cảnh liền sẽ tự sụp đổ chống chỗ bí cảnh danh lạch sẽ làm chúc quân bí cảnh tràn ngập t hai hỏa ngầm thử trước một chút có thể hay không cùng bọn hắn giao lưu nếu như có thể giao lưu lời nói liền dễ làm chú nguyên kích hoạt ngự phong thuật trạng thái trôi nổi lại lấy đ ề túng thuật phát lực di động giống như một con chim lớn giống như qua sông nhào về phía trúc mộc t h ô n trại trên người hắn tím xanh áo giáp phi thường trói sáng không có bun tàu ba các c h ẩn dân bọn họ cúi đầu xuống xuyên tấu qua tường trúc khe hở hướng ra phía ngoài cẩn thận từng ly từng tí quan sát chờ mong vị quý tộc kia giáp sĩ tự hành rời đi nhưng bọn hắn kỳ vọng cuối cùng vẫn là thất bại giáp sĩ kia phản phất không có trọng lượng giống như khẽ đá mấy lần tường trúc liền nhảy lên c r ạ y bên ngoài cỡ nhỏ lầu gỗ mắt thấy tránh cũng không thể tránh những cái tia thân mang ma y ý hán tử mới đứng dậy la lên quý nhân đừng giết chúng ta chúng ta có thể cày ruộng dệt vải kiến tạo p h ò n g trúc chỉ cần ngài nguyện ý cho chúng ta cung cấp bảo hộ chúng ta chính là ngài trung thực nô bục chương một trăm ba mươi sáu chúc quân chữ triện chương một trăm ba mươi sáu chúc quân chữ triện chúc trong trại ẩn dân đối với chu nguyên phi thường cung kính bọn hắn phảng phất đã mất đi ý thức phản kháng tình nguyện khẩn cầu kẻ ngoại lai nhân tử cũng không muốn nếm thử bảo vệ mình hết thảy thông qua đơn giản nói chuyện với nhau chu nguyên biết cuộc sống của bọn hắn trạng thái bởi t r vậy mỗi có một vị mới nô bục sinh ra hắn liền muốn xử tử một vị lao nô b u ộ c phạm sai lầm người thì sẽ bị gò nát tay chân các loại mới b u ộ c sinh ra lúc lại tiến hành xử quyết tẩn dân bọn họ không biết trúc quân vì sao cố chấp như vậy nhưng bọn hắn không có năng lực phản kháng chỉ có thể nghe theo trúc quân mệnh lệnh mặt khác trúc quân mộc thành là một chỗ quy củ xâm nghiêm trí địa bọn nô buộc phạm vi hoạt động có hạn đối với ngoại giới nhận biết đều là đến từ quý tộc nói chuyện phiếm quý tộc giáp sĩ、si、nói cho bọn hắn trong b i ể n trúc có yêu thú chiếm cứ trong sơn giã có đạo phỉ tàn phá bừa bãi chỉ có trúc quân thành nội tương đối an toàn nếu như những ngày vẹn vẹn lý do thoái thác lời nói bọn hắn khả năng sẽ còn hoài nghi thậm chí hiếu kỳ thế giới bên ngoài nhưng tàn nhẫn ác độ không định kỳ liền sẽ tập kích thành trại mỗi đến lúc đó cường tráng nô buộc liền sẽ bị kéo lên tường thành làm đội dự bị bọn hắn tổ tông nhìn, thấy, chính bọn hắn cũng nhìn thấy. tàn nhẫn đạo tặc chặt xuống trong thành giáp sĩ đầu lâu máu tơi ư trong nháy mắt nhuộm đỏ đại điện trong bọn họ có gan lớn hướng t r ú c quân chờ lệnh t r ú c quân kiểu gì cũng sẽ nói cho bọn hắn trong thành giáp sĩ còn chưa chết xong có thể nào để nô bục b á n mạng những giáp sĩ kia không sợ hai chút nào đi đến chiến trường cũng kiêu ngạo biểu thị nô bục liền nên canh điền vải dệt chiến đấu không phải là các nguyên nên tham dự tình cảnh này lại để cho bọn hắn cảm giác chúc quân, nhân tử, nếu là không có chúc quân bảo hộ bọn hắn đã sớm không có nhà để về nghe nói sự miêu tả của bọn hắn chu nguyên hiệu trúc sanh quái thống trị phương pháp bọn chúng lấy quý tộc thống trị hình thức áp bách lần dân các loại dục vọng. lại thông qua hiện ra ngoại bộ nguy hiểm làm ẩn dân bọn họ thỏa mãn hiện trạng đây là một loại rất hữu hiệu quản lý phương thức ẩn dân bọn họ thậm chí không có ý thức được bí cảnh không gian có hạn tại trong nhận biết của bọn hắn quý tộc mới có xuất hành cầu học tư cách bọn hắn những nô b u ộ c này liền nên an tâm canh điện dệt về p h ầ n những đạo tặc kia từ đâu mà đến hơn phân nửa là trúc xanh q u á i tại lẫn nhau d i ễ n kịch bọn chúng ký sinh thân thể đừng nói rơi cái đầu lâu coi như chỉ còn đầu lâu đối bọn chúng cũng sẽ không có ảnh hưởng gì quý nhân ngài y giáp như vậy tinh mỹ nhất định là vị phi thường dồi rào quý tộc đi ẩn dân bọn họ bị tuần dưỡng mười phần dịu dàng ngoan ngoãn bọn hắn cung kính phân ra trái phải cẩn thận từng ly từng tí ca ngợi chu nguyên nếu theo các ngươi g i ả n g thuật ta xác thực rất dồi dào chỉ cần các ngươi nguyện ý theo ta rời đi nơi đây ta có thể hứa hẹn các ngươi tự do sinh dục quyền lực quý nhân n g à i như vậy nhân từ giàu có chúng ta nguyện ý đi theo ngài rời đi chỉ là chúng ta nơi này còn có lão nhân hải tử thân thể bọn họ yếu ớt chỉ sợ không có khả năng theo ngài đi xa vô sự trước theo ta rời đi hai mươi người thuận tiện những người còn lại sẽ có sĩ tốt tới đau đứng mắt thấy chu nguyên cũng không ép buộc lão nhân hải tử di chuyển ẩn dân bọn họ nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn tại bọn hắn dẫn đầu xuống chú nguyên đi đến cái gọi là trúc quân phủ đệ cũng ở chỗ này phát hiện một tòa thư lâu ba tầng trong đó tồn phóng đại lượng thẻ trúc thư tịch còn có năm vị chuyên trách phụ trách phơi nắng thẻ trúc bảo hộ văn thư tôi tới trúc quân chữ triện ở đâu trúc quân chữ triện có bao nhiêu bộ không biết quý nhân nói chính là một bộ nào sách b u ộ c lời nói làm cho chu nguyên thật bất ngờ hắn nguyên lai、like、tưởng rằng trúc quân chữ triện hẳn là m ộ ư ơ i phần c h â n quý thuộc về bản độc nhất mật văn lại không nghĩ rằng có bao nhiêu bộ có thể chọn thông qua sách bột giới thiệu hắn mới biết được trúc quân chữ triện sẽ định kỳ nặng ghi chép mỗi hơn năm liền sẽ nặng ghi chép mỗi hơn phủ đệ thư lâu dưới mặt đất thư các bảo tồn trong đó có trăm năm sách cũ cũng có mười năm trần thư càng có mới ghi chép chi quyển sách cũ trần thư q u y ể n mới tại ta tất cả đến một bộ quý nhân phải t r ă n g cần chú giải chúc quân viết đại lượng chú giải thư q u y ể n cũng tại nặng ghi chép phạm vi bên trong cùng nhau mang đến đi vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem chúc quân nhiều năm như vậy đều làm cái gì đạt được chu nguyên mệnh lệnh sau năm vị sách người hầu liền bắt đầu bận rộn bọn hắn phân biệt từ lầu hai lầu ba tất cả chuyển xuống một ngụm chúc mộc dương sau đó lại đem một chỗ khu vực thẻ trúc theo thứ tự gỡ xuống để đặt tại thật dài trên thư án cuối cùng lại từ nơi hẻo lánh lôi ra một cái dương trúc đặt ở án thư bên hông quý nhân mời xem dương trúc bên trong là trúc quân chữ triện trên thư án chính là trúc quân viết xuống chú giải khi bộ này trúc xanh quái danh s ư n g ghi chép thiên địa đại thai bí cảnh nguồn gốc thư tịch bày ở trước mắt lúc chu nguyên còn có chút không thể tin nguyên lai、like、cái gọi là trúc quân chữ triện như vậy phổ thông dễ dàng như vậy thu hoạch theo hắn lật ra thẻ trúc tinh tế phẩm đọc từng dây rõ ràng tinh tế chữ viết ánh vào tầm mắt của hắn ta khi còn bé nhà nghèo không có lương thực hỏa bụng thường xuyên qua lại biện trúc ấu hoảng sợ thoát đi không muốn ngộ nhập b i ể n trúc chỗ sâu mất phương hướng không biết đường về hành hai trúc hải bên trong có khô trúc rừng hoa trúc nở rộ cây gạo trúc sung túc mới lấy sống tạm bỡ ta ăn chán chê cây gạo trúc sau lấy sơn s ử vung chặt trúc mộc là nhớ lại vào b i ể n trúc tìm kiếm đường về nhưng nhiều ngày tìm đường không có kết quả phản gặp thiên địa tri tưởng rõ ràng không có gì lại cứng như bàn thạch ta không có cam lòng tính nhẫn m ạ i tìm kiếm đường khác cũng không quả gặp lại thiên tri tưởng như ý chí trắng trường lui về khô trúc rừng ý xây nhà mà ở kết thúc quãng đời còn lại không muốn một ngày đột có mưa hàng biện trúc tự tiêu đầy đất đều là xanh biếc sung xuê trúc non mầm mầm trong đó một gốc mầm mầm rất là kỳ lạ sinh ra chi tiết giống như bích ngọc chiếu sáng rặng rỡ tại một đám trúc mầm bên trong riêng một ngọn cờ ta gặp chi rất mừng muốn mang theo thứ nhất cùng rời đi lợi dụng sơn sử đám móc lại thương gốc dễ thân khiến cho trong nháy mắt khô héo không muốn trúc vong có c h u y ệ n tự sinh vì ước trúc quân ta đến c h u y ệ n mà thành quân vẫn không biết ý nghĩa sau đó dị tượng nhiều lần sinh sáng sớm trúc mầm giữa trưa thành rừng buổi chiều nợ hoa nửa đêm khô héo đợi lúc đêm khuya lại sinh ra đoá đoá trúc tham gia ta không dá ngủ coi là tổn hại thần vật làm thiên địa sinh loạn không muốn hôm sau biện trúc lại q u a n vinh trong đó có thúy trúc làm tướng khâu trúc làm vũ khí măng non là dũng hoa trúc là bắn ý ta bọn chúng là báo ngọc trúc mỗi thù mà đến bởi vì thẹn trong lòng khiết đảm chỉ cầu chết nhanh nhưng trúc binh c h ầ m mặc vông nôn chỉ là đường yên ta trong lòng sợ hãi không cách nào kiềm chế chủ động xuất thủ công kích lại không có chút nào đáp lại sau đó nửa tháng chấp nghiệm nhập não tiếp tục chặt cây măng non chỉ dũng muốn đem nó chọc giận giết tá tội một ngày giữa chưa măng non đột có di động ta đang muốn nhận lánh cái chết Lại giấu đi không ít bí văn. trong đó điểm trọng yếu nhất chính là thiên điệu bí cảnh xuất hiện dựa theo trúc quân thuật lại ban đầu bí cảnh cũng không phải là trong nháy mắt xuất hiện mà là có một cái rõ ràng tạo ra kỳ tại trong kỳ hạn này cái gọi là bí cảnh yêu ma cũng không tương đại thậm chí nhỏ yếu có thể bị sơn xử thương dễ mà chết còn có một chúc á i t r ọ quân xâm nhập bí cảnh trước bao lâu thời gian không cảnh yêu ma tồn tại cũng vô pháp tính ra điều này đại biểu bí cảnh là đang từng bước diễn biến ban đầu lúc có lẽ chỉ là cùng loại động thiên phúc địa nơi đến tốt đẹp khó trách trúc xanh quái dám nói chúc quân chữ triện ghi chép bí cảnh nguồn gốc thiên địa lại thai vẹn vẹn quyền thẻ trúc này liền ghi chép nhiều loại bí ẩn chớ nói chi là toàn bộ chúc quân chữ triện chu nguyên thu về trong tay thẻ trúc từ trúc một trong dương lấy ra quyển thứ hai lần nữa tinh tế phẩm đọc ta lòng t ì h quân vốn định trường cư trúc quốc thường bạn binh tướng nhưng tịch mịch gian nan không cách nào ở lâu bởi vì có trúc đem mang binh thủ hộ trong lòng sợ h ã i tiêu hết lúc nào cũng xâm nhập b i ể n trúc tìm đường nguyện dư cuối cùng được trở lại quê hương tuổi nhỏ vô c h i còn không biết tảng ta về quê sau cùng phụ mẫu giảng thuật trúc quốc thắng cảnh cha ta không tin coi là ta bị ác quỷ mê tâm liền mời đồng tộc thúc bá cùng vũ trúng nghị hôm sau trong tộc thúc bá ra hết đều là đeo cái kêu mặt chấp trúc qua nâng mục thuẫn vũ hít là phương tương phụ da gấu mang bốn mắt mặt bên trên lấy huyền y, rơi xuống chu thưởng đem người thuốc bá thành đại đa nghi vũ hích mệnh ta dẫn đường chúng thuốc bá tùy hành đến biển trúc c h ỗ sâu liên tụ đóng vai phương tương cùng một ư ơ i hai thú mạo khuyết trương thanh thế đánh chống khu dịch trừ quỷ ta không sợ chúng vẫn chỉ trúc tận nước chỗ cùng viết trúc quốc chi môn liền ở chỗ này vũ hích giận dữ nói ác quỷ n g o a n cố không chịu rời xa lên cái kia nghi v u vũ lấy trúc qua một t u ẫ n kích ta đau đớn khó nhịn theo đổi giọng ác quỷ đã trừ ta phục hồi ta nhưng thiếu niên tâm tính cầu thắng sốt ruột ta thắng t ruột ta thẳng sẵn sàng phục nhậm trúc quốc chậm đợi một lát sau lại trở về dẫn biết ta chính là quân chủ một nước có quốc ở đây binh tướng không kế làm sao dám lẫn ta chúng thúc ba kinh hãi đều là nói gặp ta vô tùng cũng đuổi theo không vào t r ú c quốc ta đang muốn giải thích vũ h í c h đột kích nâng lên múa nói mời chư thần làm chứng mệnh ta lại thuật t r ú c quốc cố sự ta trong lòng tự đắc liền đem t r ú c quốc kiến thức từng cái nói rõ lấy c h ứ n g ta không lấn thủ thành vũ h í c h suy nghĩ thật lâu nói ta là trời chi trúc quân lịch k i ế p xuống phạm trần nay tìm được cố quốc phương đến quân vị nhưng còn tuổi nhỏ chưa tỉnh trước kia cần cực kỳ tu tập đợi đức p h i nó vị mới có thể thần dị sinh sôi lại về thần vị chúc quân cố sự so chu nguyên tưởng tượng còn muốn thú vị khi đó tiên dân mặc dù không hiểu rõ bí cảnh hiện tượng nhưng cũng có thể cho ra một chút giải thích đồng thời những giải thích này còn có thể liên quan đ ư ớ c hạnh xem như không sai ước thúc thủ đoạn nhưng hiện tại lại khác chúc quân chữ triện còn chưa xuất hiện có quan hệ thiên địa lại k i ế p bí cảnh nguồn gốc tin tức c ặ n kẽ chu nguyên bỏ xuống trong tay xem hết thẻ trúc lại lấy ra quyển thứ ba cha tìm lại trở về hư lúc ta đến chúng tộc nhân ủng hộ cũng thụ chúng tộc nhân quản chế ngày đó trong tộc chú nghị quốc quân không thể bạo lục không thể mềm yếu không thể nguội không thể tham lam nên lấy hà giáo sư quốc quân ta lúc đó không biết ý nghĩa sau trưởng thành mới biết tộc nhân muốn dạy dỗ hoàn mỹ c h i q u ầ n lại rời vào ta chi t r ú c quốc hóa thành t r ú c quốc c h i dân chúng nghị kết luận phái trong tộc thanh niên trai tráng hộ tống đem ta đưa vào phủ công môn hạ cầu học nhưng cầu học m ấ y năm hiếm thấy phủ công đa số sư m i n h dạy bảo cũng thu hoạch rất nhiều minh kinh biết lễ tự nhận đã có quân đức liên viết du ký một tiền lấy chứng tâm ý kẻ tin ta như khổ tìm trúc hương quy ẩn khi nạp làm dân cùng ta trung an thái t r ú c quốc không muốn tiên này du ký vì lao sư thấy gọi ta tưởng hỏi ý kiến hôm đó bên ta biết phủ công tri tuệ sao mà huyến bác sau đó ghi chép chính là phù công các loại dạy học thẳng đến quyển thứ năm lúc mới xuất hiện chu nguyên t r à tìm nội dung cũng là từ quyển kia lên chúc quân biến thành một cái ghi chép người không còn trình bày chuyện xưa của mình mà là ghi chép phù công dạy bảo phù công cho là động sinh tĩnh vong thiên địa cùng người một dạng đều là tại vận động nếu có một ngày đứng im bất động liền sẽ như thạch đầu giống như t ĩ n h mịch nặng nghề bởi vậy thiên địa một mực tại biến hóa tựa như người sẽ đi hướng già yếu bình thường thiên địa cũng tại đi hướng cái nào đó điểm cuối cùng thẻ trúc ghi chép cho tới bây giờ còn tương đối bình thường sau một khắc lại đột nhiên đầu bút lâu nhất chuyển dính đến thiên đ i ệ bí ẩn phù công nói thiên địa sinh tại hỗn độn âm dương chia cắt tứ tượng quý vị từng bước đi hướng có thứ tự nếu theo thiên địa lẽ phải thiên địa diễn hóa hẳn là có thứ tự trưởng thành bình ổn quá độ cuối cùng lại hóa thành hỗn độn kết thúc nhưng bí cảnh xuất hiện phá vỡ quy luật này giữa thiên địa vật tư càng ngày càng nhiều từ đầu đến cuối không thấy giảm bớt đây là rất tốt hiện tượng cũng là rất xấu hiện tượng tốt là bởi vì thiên địa vật tư không dứt thiên địa suy bại tốc độ sẽ cực kỳ giảm bớt tiến tới tiếp tục càng lâu tuyến nguyện hỏng chính là bởi vì bí cảnh không ngừng phản hồi làm thiên địa một mực ở vào tăng trường kỳ không cách nào giao qua bình m ộ kỳ bởi vậy giữa thiên địa có thứ tự sẽ càng rõ ràng phù công lời nói nghe có chút buồn lo vô cớ nhưng câu tiếp theo ghi chép lại làm cho chu nguyên rơi vào trầm tư trúc sinh ngươi có biết có thứ tự cực kỳ vì sao như thiên đ i ệ m một mực tăng phúc có thứ tự không cách nào bình ổn nhiều năm sau chúng ta muốn cầm lên một thanh t r ư ờ n g kiếm cũng cần nhìn có hay không tư cách võ kỹ cũng là như vậy giờ phút này ngươi có thể liên tục vung vẩy chiêu thức khi đó khả năng liền cần điều kiện phù công câu nói này làm chu nguyên nghĩ đến kỹ năng làm lạnh trang bị điều kiện lúc trước hắn một mực có cái nghi hoặc đó chính là hắn kỹ năng vì sao không có làm lạnh hạn chế chỉ cần thân thể chịu nổi tiếp tục phung phí là được ngoài ra còn có trang bị vấn đề chỉ cần có thể làm động đậy vung mở trang bị liền có thể tùy ý sử dụng cũng không có đẳng cấp cùng nghề nghiệp hạn chế nguyên bản hắn tưởng rằng bí cảnh phó bản đặc sắc sản xuất trang bị đều không hạn chế nhưng bây giờ mới phát hiện đây hết thể cũng không đơn giản nếu thật như phủ công lời nói theo thời gian trôi qua vũ khí trang bị cũng sẽ giống phó bản trách một dạng xuất hiện đẳng cấp nghề nghiệp tiền tố xuống chút nữa xem kỹ x u ố n g d ư ớ i người có phải hay không cũng sẽ xuất hiện khác biệt đẳng cấp khác biệt nghề nghiệp tiền tố như vậy xem ra thế giới này nên ở vào tiếp tục trò chơi hóa giai đoạn xuất hiện trước phó bản lại từng bước ảnh hưởng toàn bộ thế giới trúc sinh ngươi có thể cho là như vậy có thứ tự cực kỳ cũng tốt tả hữu đối với người ảnh hưởng cũng không lớn vậy ngươi coi như sai có thứ tự cực kỳ sẽ đem tất cả hỗn độn mơ hồ rõ ràng hóa khi đó ngươi luyện võ có rõ ràng hồi báo giết địch có minh sắc phản hồi liền ngay cả ăn một viên thuốc có cái gì hiệu quả cũng có thể hiệu quả nhanh chóng cho nên con đường cường giả người người có thể thấy được duy g i ế t duy đoạt mà thôi đây là thiên địa đại thái sắc tiếp không phải thiên địa bị hao tổn chính là thiên địa pháp tắc đưa đến vạn vật khó khăn có xét thấy này hắn đưa ra hai loại biện pháp giải quyết thứ nhất là thu thập các loại cùng triện làm bí cảnh không cách nào thiết lập lại tiến tới giảm bớt ngoại giới vật tư tràn vào cũng lấy tiên tiên tri triện tước đoạt bí cảnh quyền quản lý thứ hai là nghiêm ngặt quản lý bí cảnh giống loài không đem trong bí cảnh vật tư đưa vào bản giới về sau thiên tri pháp đoạn tuyệt ngoại giới tri lộc Căn cứ hai l tri tại trúc quân g trong ghi chép pháp này sơ kỳ rất là hữu hiệu ngoài ý muốn bị phát hiện bí cảnh đều có triệt tồn vô lực người t h i n h phạt bị các quốc gia đúc bảo phong tỏa có trong h ể người t i gia động thiên điệp. Tại n thành động động nhân h phạt phúc thôi ạ các quốc đ c a thiệp thiên trúc trở học biến loại đại sự này sau, quân quay trở về quê này quân quán, n địa đ dị sau, quay sự mở về ư ờ truyền thụ nghiệp. Trong nghiệp. đạo lúc đó trải qua nhiều lần thí nghiệm hắn phát hiện người bình thường tiến vào trúc quốc phương pháp sau đó liền dựa vào trúc quân danh hiệu hiệu quả đem trúc đem mang binh dẫn vào bí cảnh một góc tiếp nhận tộc nhân tiến vào bí cảnh ở lại khi đó hắn chuẩn bị lấy hành động thực tế thực hiện lao sư phủ công dạy bảo nhưng hắn chỉ có thể yêu cầu tự thân không cách nào yêu cầu người khác theo thời gian trôi qua phủ công qua đời phủ công học thuyết cũng đang không ngừng biến hóa các loại trúc quân trở thành lão hủ lúc trịnh thần nhất mạch đã chia ra thành nhật n g u y ệ t tinh ba tông lục quỷ nhất mạch cũng biến thành địa h ỏ a phong thủy bốn bộ những này phân hóa có là vì tốt hơn chấp hành phù công lý niệm có thì là vì nghênh ợ p từng cái quốc quân nhu cầu mà một lần nữa sửa đổi phù công học nói kể từ đó phù công lý luận liền xuất hiện khác biệt phiên bản thuyết minh các phái cũng bởi vậy công kích lẫn nhau bởi vì trúc quân có xương h à o gia trì tại trúc quốc bên trong có thể tiếp tục khôi phục sinh mệnh bởi vậy hắn sống trọn vẹn hơn một trăm hai mươi tuổi chờ hắn luôn qua đời lúc trịnh thần lục quỷ hai mạch phân càng thêm nhỏ vụn trong đó từng giảng dạy hắn điện tịch sư minh nhất mạch từ bỏ đại bộ phận can thiệp bí cảnh hành vi nghiên cứu phủ công khi còn sống chuyển xuống mệnh lý c h i pháp bọn hắn đem chính mình mạch này xưng là quả già tinh tông chuyển xuống thai ớt thần số lục nhâm thần khóa thất chính hơn bốn tinh tú đ ấ u số hoa mai dịch số các loại điện tịch khi vị kia tân nhiệm quả già tinh tông học phái phái chủ đến đây triều kiến trúc quân lúc trúc quân hỏi hắn vì sao từ bỏ phủ công học nói người kia nói cho trúc quân truyền thừa phủ công học nói người đã đủ nhiều lại sơ sót phủ công quan trắc thiên địa kỹ pháp bọn hắn muốn bảo tồn bản giới tri pháp về phần liên quan đến bí cảnh định nghĩa quyền phủ công học nói liền do mặt khác học phái đi kế thừa đi thẳng đến khi đó chúc quân rốt c ụ c đốn nộ giới ngoại c h i địa không thể làm ra truyền y tồn liền gọi đệ tử sửa chữa lúc tuổi còn trẻ du ký hắn nằm tại trên ghế xích đu khẩu thuật tăng thêm c h ú c hương nhất mộng cuối cùng là không có kết quả kết cục nguyên lai phủ công cùng hắn đệ tử đã thử qua ngăn cản thế giới biến thiên nhưng không ngăn ngoại giới thiên lộc lục quỷ cuối cùng bù không được t u ế nguyện biến thiên kế thừa bí cảnh tri tri t ệ n ngăn chặn bí cảnh thiết lập lại triền thần cũng thành danh gia vào tộc chúc quân không có ghi chép chính mình kết cục cũng không có ghi chép chuy hắn không muốn con cháu của mình mang tiếng xấu chu nguyên nhẹ nhàng khép lại thẻ trúc giờ khác này hắn phảng phất nhìn thấy một vị lão giả đo lường tính toán thiên cơ lấy tự thân tên uy danh n h ị n ảnh hưởng nhân đạo tu bổ thế giới bỏ sót mặc dù hắn cuối cùng thất bại nhưng này không phải năng lực của hắn không đủ mà là hắn bại bởi thời gian hắn nghĩ tới tu bổ thế giới phương pháp nhưng không có thời gian đi chấp hành tử vong của hắn mở ra một cái càng thêm táo bạo thời đại các quốc gia kẻ thống trị quên lãng hắn dạy bảo bắt đầu không có chút nào tiết chế lợi dụng bí cảnh vật tư phá quân võ giả thông huyền đạo nhân kim cương la hắn thời đại bắt đầu nảy sinh Mệnh Lý phương si thời đại dần dần nhưng hắn y nguyên lưu lại không ít thứ tỉ như đại ngụy phía quan phương công nhận quả già tinh tông tỉ như tiên thiên vị trí viết phụ triện ngày kia c h i pháp viết phụ lục phù công mệnh lý chi thuật cao siêu như vậy chẳng lẽ liền không có d ự liệu được tương lai thái độ cùng hắn kỳ vọng hoàn toàn tương phản sao có lẽ chúc công mượn vật dụng người đã sớm cấp ra đáp án chúc hương nhất n ộ n g cuối cùng là không có kết quả vì sao y nguyên muốn tìm tâm chấu mình thôi phù công nói như vậy mặc dù việc quan hệ thiên địa nhưng cuối cùng không phải vấn đề lớn bởi vì tuổi thọ của con người quá ngắn không kịp nghiệm chứng hậu quả bao quát hiện tại đại ngụy đại ngụy quốc vận có thể bao lâu hay là ẩ l u ô vừa xem xét này thật đúng là phát hiện không ít thứ tại đời thứ năm chút quân lúc liền có chút xanh quái khai trí nó bị đời thứ năm chút quân coi như ẩn tàng hộ giáp sử dụng bình thường ra ngoài khách tới thăm liền để chút xanh quái bám vào tại quần áo phía trên b ă nhưng g mọi thứ đều có ngoại lệ một ngày đ ờ i thứ năm trúc quân túng dục sau đột nhiên hôn mê trúc xanh quái vội vàng không nhịn nổi liền lôi cuốn trúc quân cầu y lại không nghĩ rằng còn chưa tìm được thầy thuốc đ ờ i thứ năm trúc quân liền chết bất đắc kỳ từ bỏ mình nó cũng bởi vậy mơ mơ hồ hồ kế thừa trúc quân trí t r i ề n về sau nó mang theo trúc quân thân thể trở về trúc hư lúc tao nộn h i ề u lần ám sát vì bảo toàn đ ờ i thứ năm trúc quân thi thể nó phát động ký sinh kỹ năng khi nó lần nữa trở về chúc hương lúc ý nguyên không biết mình đã thành mới chúc quân quá mức ỷ lại cảm xúc khiến cho nó không đành lòng đ ờ i thứ năm chúc quân tử vong tại cùng chúc hương chi dân sau khi thương nghị nó liền điều khiển thi thể bắt t r ư ớ c lên chúc quân thường ngày hành vi tạo thành đ ờ i thứ năm chúc quân ý nguyên sống s ó t giả tượng tích lũy tháng này g tăng thêm bản thân thôi miên khiến cho nó thậm chí cho là mình chính là đ ờ i thứ năm chúc quân thẳng đến chúc hương chi dân lừa nó ra ngoài liên hợp côn nô quốc giáp sĩ muốn tại ngoài bí cảnh giết nó, nó mới biết được chính mình vĩnh viễn không thành được chúc quân nhưng khi nó mang theo tàn phá chúc quân thi thể trở về chúc hương sau hết thể cũng thay đổi truy kích mà đến côn lô quốc giáp sĩ bị trúc đem mang binh toàn diện trúc quân thân tộc tứ tán thoát đi khi đó nó mới hiểu được chính mình sớm đã là trúc quân đời thứ năm trúc quân đem quân vị t r u y ề n cho nó nó là mới trúc quốc c h i chủ sau đó tuế nguyệt nó trói đến một vị văn sĩ dạy hắn đọc sách viết chữ phẩm đọc các đời trúc quân văn thư sau biết được bí cảnh có hạ t r i ệ n vị có thể t r u y ề n còn có phạm nhân nhập bí cảnh c h i pháp một năm đại loạn người chết đói khắp nơi trên đất nó rụ rỗ một đám dân đói nhập bí cảnh tri pháp nó chỉ cần phong tốt chúc hương chờ đợi thuận tiện như vậy thiên địa d ị biến cũng tốt không thay đổi cũng được dù ai cũng không cách nào tiến vào nó trường thanh trúc quốc chúc Thái độ. Trước 139, triều đình thái Độ Đình sinh trách ghi chép văn thư rất nhiều thậm chí bao gồm từng cái vương triều kết thúc cùng bắt đầu nhưng nó ghi chép cũng không tinh chuẩn nhiều lấy dân ở giữa kiến thức làm chủ dù vậy tòa này ba tầng trong một lâu trúc giản văn thư ý nguyên giá trị phi phạm có thể trợ giúp đại ngụy sử quan trải vớt từ côn lô quốc đến đại ngụy ở giữa hơn ngàn năm lịch sử mạch lạc h u nguyên đại khái quan sát mấy quyển trúc quốc ký sự sau loại sách tay mang hai mươi vị ẩn dân đi đến bí cảnh cửa ra vào hắn không chuẩn bị d ấ u diếm chính mình thu được chúc quân tri tri t ệ n căn cứ chúc quân chữ triện ghi chép bí cảnh tri tri t ệ n cũng không phải là cực kỳ b á o vật hiếm thấy mà là sớm đã xuất hiện truyền thừa bởi vậy đại ngụy không có đạo lý tiếp xúc không đến các loại bí cảnh tri tri t ệ n càng không khả năng đem tất cả triện đều là thu nhập hoàng thất đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất hay là một viên công hiệu có h à n triện kém xa hắn hiện tại biểu hiện ra tầm b ả o năng lực có giá trị mặt khác coi như thật xảy ra bất chắc hắn cũng có thể khởi động bang phái truyền tống tại trong thời gian rất ngắn trở về thành xa thủy ph hắn cho là việc này không cần thiết tận t à n g trực tiếp công khai ngược lại so lập hoang nôn càng thêm một thỏa bởi vì đại ngụy triều đình có thể không thèm để ý một viên triện nhưng khẳng định để ý cấp dưới phải t r ă n g thẳng thắn đáng tin đặc biệt là giống hắn loại này nhân tài đặc thù đáng tin có thể tin xa so với bí cảnh chân bảo hơi trọng yếu hơn quý nhân phía trước không đường ta còn muốn tiếp tục đi sao đi về phía trước chính là lâm tấn thủy chỗ cùng phục đi mà lên có thể sáng tỏ thông suốt thấy thiên đ ị a rộng rãi chúc hương học viên một vị ẩn dân khiê gậy chúc ma bố kỳ dân thư vũ lâm đô ý xung quanh chữ đó là chu nguyên cho hắn viết hộ thân cờ phòng ngừa ngoài bí cảnh đóng giữ võ giả đem hắn coi như có c h i yêu ma đánh g i ế t đạt được chu nguyên mệnh lệnh sau k h i ê n cây gậy trúc tê dại cờ tráng hắn cắn răng một cái nhắm mắt đánh tới trước người biện trúc đổi v á c h tường sau một khắc hắn đột nhiên cảm giác mình dẫm lên cái gì cứng rắn đồ vật sau đó liền bị một cái sắt thép đại thủ một bà nhấc lên băng lanh chiến đao rắn lên cổ của hắn h ắ c thiết dưới mặt quỷ là một đôi hung lệ con mắt ngay tại lúc đó những võ giả khác quan tướng cũng giật n ả y cả mình tên điên là người hay là yêu vậy mà vừa xuất hiện liền dẫm lên ngụy võ tốt giáp vai vận khí này cũng quá kém ta có tướng kỳ tướng kỳ ngụy võ tốt giật ra ma bố kỳ nhìn thoáng qua, mới đưa hắn cũng chào hỏi vũ lâm phụ kỵ tới đón thu đô uý phái mấy người nhập danh b ầ m quý nhân tổng cộng có thanh tráng hai mươi người đến tiếp sau đi ra bí cảnh nhận dân thanh tráng liền không có như vậy kinh hiểm đều là nhận lấy tốt đẹp chiêu đ ã i thàng đến chu nguyên đi ra bí cảnh sau độ cao cảnh giới võ giả quan tướng cùng vũ lâm phụ kỵ mới yên lòng đô uý quá mức độ c hành ngươi chi trách là tìm kiếm bí cảnh chúng ta chi trách là h ậ u ngươi chu toàn thân ngươi nhập bí cảnh lấy đến toàn công lại làm hại chúng ta tập thể thất trách nếu ngươi có nguy hiểm chúng ta hơn mười người có dị diện mục hồi kinh phục mệnh còn xin đô uý ngày sau chớ có lô mãng khi g i nhớ là ổn bình là dũng chu nguyên hưởng thụ vị thứ nhất đi ra bí cảnh nhận dân đánh ngộ mới vừa xuất hiện liền bị võ giả các tướng quân vây quanh dậy bảo đối mặt cảnh này hắn tự nhiên miệng đầy đáp ứng biểu thị lần sau tuyệt không tái phạm nhất chúng quan tướng gặp hắn thừa nhận sai lầm cũng làm ra cam đoan mới phát giác được vị này lỗ mãng cấp trên hay là tương đối nghe khuyên đô uý người đây là đem bí cảnh bảo dương rời ra ngoài có gì bảo vật cần cẩn thận như vậy lao đạo nhân mở ra hai tên vũ lâm phụ kỵ thủ bên trong dương trúc dự định thay chu nguyên công kỳ để mọi người tại đây đều là làm chứng kiến lại không lớn chúc m ộ c dương bên trong hoàn toàn không có linh vật hay không bảo khí chỉ là một chút cổ xưa thư từ đô ý mạo hiểm chính là vì những n à y trúc giản sao như vậy cũng quá không sáng suốt lão đạo nhân mặc dù nói trúc giản không đáng loại hình lời nói nhưng vẫn là vô ý thức lật ra có đánh dấu chữa t r n một quyển chữ viết trúc giản sau một khắc con ngươi của hắn đột nhiên phóng đại nhanh chóng lật ra quyển thứ hai quyển thứ ba đô ý chớ trách là lao đạo mắt vụ về n g à i đây không phải lô mãng mạo hiểm mà là c ứ u giúp thất truyền kinh điện a không biết trúc quân tri một nhưng tại trong bí cảnh không bằng chúng ta giúp t h ú c quân di chuyển một chỗ phong thủy bảo đ i ệ cũng đẹp mắt nhìn có hay không trôn cùng đồ vật. nhất chúng võ giả quan tướng phi thường tò mò lao đạo nhân trước sau tại sao lại có như thế biến hóa lớn cái kia trúc quân lại là người nào mở hắn m ỗ i chỗ nào cần phải thương lượng còn cho hắn rời đến phong thủy bảo địa nào tùy tiện đào hố vùi lấp chẳng phải thành đố d ự c làm cùng nhau cùng chu nguyên tìm kiếm đầu mối người đại khái đoán được cái gì hắn rút ra một quyển trúc giản nhìn qua sau không thể tin nhìn về phía lao đạo nhân đạo trưởng trúc công chi mộ đạo không được à việc này ảnh hưởng sâu xa chúng ta tuyệt đối không thể lỗ mãng cái gì trúc công ta nói chính là trúc quốc tri quân ngươi cũng đừng nói mọ a lao đạo nhân xem xét đỗ rực như vậy không thượng đạo một thanh từ trong tay hắn đoạt lại r A hàm hàm nói, nói vì sao như vậy bọn hắn muốn tổ sư di vật lại không thể bất kính tổ sư đệ tử đúng vậy liền phải xin chúng ta đào thôi lão đạo nhân rất cẩn thận không hề đề cập tới có quan hệ chúc quân c h i t r i ệ n chủ đề thẳng đến chu nguyên viết xong văn thư phái vũ lâm quan tướng vào kinh thành trình báo lúc hắn mới tìm được một chỗ cơ hội hỏi thăm chu nguyên đô uý nhưng phải t r i ệ n hơn phân nửa được ta mặc dù không nhìn thấy nhưng những cái kia trúc đem dần b i n h đã không còn công kích ta đại thiện đô uý bằng vào công này nhất định có thể lần nữa t h ă n g trước có t r i ệ n là bằng cũng có thể thế chấn trúc hương phúc trạch gia tộc đạo trưởng chỉ nói chỗ tốt không nói chỗ xấu là hà đạo lý đô uý hiểu lầm ta vậy hạ phái ta đi theo vốn là lo lắng đô uý ngoài ý muốn lấy được triệt sau không minh triều đình thái độ xin mời đô uy yên tâm bí cảnh c h i tri t ệ n triều đình cũng có đồng thời xa không phải chúc quân c h i triện nhưng so sánh mặt khác triện không thể nhiều cầm mỗi người chỉ có thể nắm giữ một viên triều đình vô ý đem tất cả triện thu vào trong lòng bàn tay năm đó lớn khang d i ệ t quốc liền có triện bởi vì lớn khang hoàng thất ý đồ nắm giữ thiên hạ c h i tri t ệ n lại lấy bách tính c h i mệnh là yêu thụ hạ thuộc khai trí cử động lần này không chỉ có đắc tội thiên hạ thế ra càng đem bách tính đẩy vào t u y ệ t lộ như vậy tự tuyệt thiên hạ quốc vận tự nhiên chết lão đạo nhân lời nói làm chu nguyên ý thức được đại ngụy triều đình đang dùng hắn tìm kiếm bí cảnh lúc suy nghị phi thường toàn diện. trước đó không nói cho hắn chuyện tồn tại bất quá là hắn còn chưa tiến vào có thể tiếp xúc đến chuyện giai tầng hiện tại hắn nếu tiếp xúc đến nên có lý do thoái thác cùng chấn an tự nhiên cũng liền xuất hiện đa tạ đạo trường giải hoặc nếu không ta vẫn tâm hoài bất an chuyện nhỏ ta chỉ là bệ hạ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện ăn bài lại không muốn ngươi khí vận c à n g như thế hương thịnh quả nhiên là ngàn năm chi mê một k h i giải độc thân tìm tòi bí mật đến toàn công đô uý vậy quá c h ú t lời nói thật có mấy phần có thể tin ngài tuần tra các nơi lúc nhất định phải đi quê nhà ta ở mấy ngày nơi đó hảo sơn hảo thủy còn kém một chỗ động thiên phúc điện c hay là đại quân xuất trinh thừa cơ chiếm đoạt ngũ quốc kỷ châu chi địa phù hoàng minh giám nhi thần cho là khi từng bước tắc ép pháp này tuy có thiếu hụt dễ làm ngũ quốc phấn khởi giữ dũng tạm đội quốc thể không bằng đại quân xuất trinh một cách mà phá tới sảng khoái nhưng ngũ quốc có thể bại không thể vong nếu ta đại ngụy quá mức xuất sắc trọng thương ngũ quốc tăng quân sở quốc tất nghe tin lập tức hành động tập kích ngũ quốc ta đại ngụy cùng sở quốc khí khái k h á c lạ không cách nào như sở quốc như vậy thôn tính lãnh thổ bạch tính như ngụy sở cùng phân ngũ quốc thì sở lấy được lợi lớn ngụy đắc tiểu lợi đã có tăng phúc sở quốc chi lo khi trầm trầm mưu t o à n không thể tấn công mạnh chữ quân kỳ vương lời nói khuynh hướng bảo thủ nhưng cũng nói rõ đại ngụy ngay sau đó vấn đề như đại ngụy quá mức xuất sắc ngũ quốc nhất định đem biết đánh nhau nhất quân đội toàn điều đến ngụy ngụ bên liên giới khiến sở quốc ngồi thu ngư ông thủ lợi con ta h trọng ngũ quốc tuổi già suy bại nếu ta đại ngụy cưỡng ép kích thích lên ngũ quốc cuối cùng võ dũng sợ sẽ khiến cho quốc thể tiêu hao khó mà duy、trì. như vậy ta đại n g ụ y hiếp ngu ép sở chi sách liền sẽ nửa đường căng đức đại n g ụ y hoàng đế đang muốn lại nói cái gì đã thấy trong cung làm tay nâng một phần công văn kính b á i trình lên nơi nào cấp báo bẩm bệ hạ vũ lâm danh o đem k h ó i mã cấp báo đại n g ụ y hoàng đế tiếp nhận văn thư đại khái nhìn lướt qua sau đó vừa cẩn thận tìm đọc một phen thái trúc thật không lừa ta minh châu ra biển nghiên cứu quả nhiên khí vẫn bốc lên không muốn việc này thật đúng là để hắn làm thành phù công nói như vậy chúc công tri thư ngàn năm tư liệu lịch sử cố nhập ta đại nguy trong túi kỳ vương ngươi mang cấm quân cùng cựu khanh thái thường quan lại đi một chuyến trúc hương nói cho chu nguyên không nên động trong bí cảnh thư tịch chúng ta phải bảo đảm ngàn năm ghi chép nguyên trạng mặt khác chỉ do hắn cô muốn cho hắn thăng quan tiến tước hắn bằng công này có thể nhập đại ngụy quốc sử chứ quốc văn thư đại ngụy hoàng đế không có triệu hồi chu nguyên ý tứ đồng thời chuẩn bị gần đoạn thời gian đều không triệu hồi hắn lo lắng đột nhiên triệu hồi sẽ để cho vị k i a n ô n g thôn thiếu niên coi là triều đình ham chỉ là một viên trúc quân trí triện bởi vậy hắn để chữ quân k ỳ vương thay hắn nhập trúc hương hớ nạc ban thưởng trấn an thảm bảo phúc đem thuận tiện để thái thường quan lại nặng ghi chép bí cảnh văn thư chữ quân kỳ vương tiếp nhận vũ lâm cấp báo xem xét liền biết phụ thân h ắ n dụng ý dẫn tới ý chỉ sau nhanh điểm cấm quân triệu tập thái thường tự quan lại lao tới ở vào kinh thành ngoại thành trúc hương khi phi nhanh tiếng vó ngựa lần nữa tới gần trúc hương lúc trúc hương bách tính liền minh bạch bọn h ắ n khổ đợi xây thành trì thăng huyện đ o á n c h ừ n g liền muốn thực hiện bởi vậy tại hương c h ấ n quan lại dẫn đầu xuống hương phấn vui vẻ chiêu đ á i kinh thành cấm quân chu nguyên ở đâu chu đô Huy đang b ậ n tiếp dẫn ý cảnh nhận dân điện hạ chờ một lát ta cái này liền tiến đến thông báo vũ lâm phụ kỵ xâm nhập biển trúc không lâu sau chu nguyên liền dẫn hai tên ngụy võ t song vương vừa mới gặp mặt chu nguyên mấy người còn chưa tới kịp trào chữ quân kỳ vương liền dẫn đầu mở miệng nói chu đô ý quả nhiên là phúc đức chi sĩ cái này t r ú c hương một giấc chiêm bao không biết khó khăn đổ bao nhiêu tìm tòi bí mật làm không muốn ngươi đến một lần liền giải khai đạo này ngàn năm câu đố phù hoàng để cho ta thay mặt chuyện ngươi chi công hân có thể thăng chức thêm tước ngươi chi sự tích có thể nhập đại ngụy quốc sử đợi triều đình đem t r ú c hương bí cảnh cải tạo là t r ú c n g ộ n học cung sau ngươi tên hảo cũng sẽ bị các quốc gia văn sĩ biết được bởi vì c h ú quân bí cảnh nội có triện tồn tại không cách nào làm bí cảnh tự phát thiết lập lại bởi vậy dựa vào p h ù công đệ t ử trúc công tên hiện ra đại ngụy văn hóa nội tỉnh sau này chỉ cần đọc t r ú c công sách cùng p h ù công điện từng người đều sẽ biết trong sách lịch sử tại đương đại cũng có gánh chịu chi địa thần đa tạ bệ hạ hậu đ á i may mắn đến công không dám cầu toàn lại quốc triều ân sùng liên tục sứ thần đến v i n h hạnh đặc biệt này thần nhất định tận chức tận trách không phụ bệ hạ ban ân đi đến khoe thành tích tạ ơn đi ngang qua sân khấu đằng sau chính là bí cảnh tưởng tình báo cáo thằng đến lúc này thái thường tự quan lại mới biết được cụ thể xảy ra chuyện gì bọn hắn càng nghe càng kích động n h o nhao muốn lấy ra ngàn năm tư liệu lịch sử nhìn qua trong đó thái trúc tư phương sĩ kích động nhất trúc công là phủ công đệ tử vẫn là bọn h ắ n quả lão tinh tông nhất mạch tổ sư giảng dạy qua hiện tại kể từ đó trúc công trúc hương bí cảnh nên có mấy quyển phủ công điện t c h đi dù gì cũng nên thu nhận sử dụng một chút quả lão tinh tông truyền thừa giờ khác này xin mời trúc công chuyển sang nơi khác a n nghỉ tâm tư trong lòng bọn họ lặng lẽ dâng lên nhưng cái này cũng liên lụy đến một vấn đề đại ngụy nếu muốn bắt trúc công làm văn trường liền cần đối với vị tiên hiền này bảo trì tôn kính nếu như ngay từ đầu liền đào người tam ộ cái k i ê trúc mộng học cùng coi như dựng lên cũng sẽ tự mang ô danh thái sử làm cho một phái sử quan thì nghĩ phức tạp hơn nếu ngàn năm tư liệu lịch sử đến trong tay bọn họ thật là như thế nào tu sử như thế nào móc chữ cho các triều định tính như thế nào tại văn sử phương diện luận chứng đại ngụy chính thống cùng q u a n vĩ như thế nào thừa cơ tại văn hóa lĩnh vực phủ định nước khác đây đều là vấn đề không nhỏ ngàn năm m ộ n g đẹp phù công chân truyền t r ú c hương trong bí cảnh văn đ i ệ n kiến trúc đều không thể khinh động bệ hạ nói chỉ có thể nặng ghi chép không thể đem thẻ trúc văn thư rời xa bí cảnh còn xin chư vị văn sĩ m ệ n nhọc mau chóng nặng ghi chép mấy phần trở về kinh thành chữ quân kỳ vương giọng điệu cứng rắn nói xong một đám thái thường quan lại liền vội vàng bọn hắn đã sớm nhịn không được đi thăm dò nhìn ngàn năm tư liệu lịch sử có thể trùng tu ngàn năm quốc sử đối bọn hắn tới nói quả thực là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc chu đ ô ý xin dẫn đường đi tại chu nguyên dẫn đầu xuống thái thường quan lại cùng cấm quân sĩ tốt theo thứ tự tiến vào chúc hương bí cảnh đối xử mọi người đ ấ y lúc còn có không ít không vào bí cảnh văn sĩ nghệ thủ dậm chân vạn phần ảo não cũng may nhập bí cảnh văn sĩ phi thường chuyên nghiệp một thức hai phần chuyên gia t r a sai đem nặng ghi chép tốt văn thư theo thứ tự đưa ra bí cảnh chỉnh lý theo thời gian trôi qua thái sử làm cho t r o mày hình như có lo nghĩ rốt cục nhịn không được hướng chu nguyên đặt c trừ chúc quân thư phòng phụ đ ệ thư lâu dưới mặt đất thư các bên ngoài liền không có mặt khác tàng thư sao chúc hương ẩn dân nói chỉ có này ba khu như thái sử làm cho có lo nghĩ có thể các loại cấm quân tướng sĩ tường tra ai không phải ta có lo nghĩ thật sự là tư liệu lịch sử kém mấy chữ liền có thể đổi trắng tay h đen trước mấy đời chúc quân điện tịch coi như công chính phía sau vị này chúc quân ghi chép cũng có chút tình cảm x e n lẫn hết lần này tới lần khác hắn còn lập trường không chừng thường xuyên định tính sau lại lật lại bản án ca tụng sau lại g i à pha không bằng chúng ta cho bọn hắn một cái xuất thân một cái dòng họ ngồi vững chúc công di tộc thân phận lại để cho bọn hắn trở thành chúc ngộng học cung học viên nhưng vì t r ú c ngộng học cung dân g danh lộ ra ta đại ngụy thiện hạnh như vậy chu đô uý cũng có thể lại thêm một công g một trăm bốn mươi mốt danh dương thiên hạ chương một trăm bốn mươi mốt danh dương thiên hạ đại ngụy hoành nghiệp mười bốn năm ba tháng phát sinh hai kiện chấn động kinh thành đại sự một là sở quốc đại sự trị lễ thừa đưa quốc thư hy vọng đ ĩ n h kết ngụy sở chuyện tốt nên đại ngụy an nhân công chủ là chữ quân chính thê không rõ chân tướng kinh thành bách tính coi là đại ngụy quốc lực ngày càng hưng thịnh liền ngay cả hùng bá tây nam sở quốc đều muốn tìm kiếm thông r a kết minh cùng tồn tại hai là mới nguyên bảng khôi chu nguyên thời gian qua đi hai tháng lại hiện lộ bất phảm lĩnh quân tìm t ò bí mật phá thiên cổ chi mê từ đó chúc hương một dấp chi bao bằng công lao này triều đình t r i ê u cáo thiên hạ tấn thăng chu nguyên là vũ lâm nghi ngờ nghĩa gia úy thêm ban thưởng chúc hương huyện con tri tước thực ấp hai trăm linh hộ mặc dù bây giờ chúc hương hay là một cái hương chấn nhưng không trở ngại triều đình đưa nó để thăng làm huyện cũng lấy tên này ra phong trung nguyên nguyên bản một cái lập công tướng quân đến phong tức vị cũng coi như không là cái gì đại sự càng không cần chiêu cáo thiên hạ nhưng chu nguyên thân phận cùng tuổi tác quá đặc thù hắn là chân chính bách tính nhà lành xuất thân đi lại là quân công mệt mỏi hơn con đường lại thêm tuổi của hắn chỉ có mười bảy tuổi hay là năm nay mới nguyên bảng khôi đủ loại tình huống kết hợp lại làm kinh thành bách tính manh động một loại kỳ lạ cảm giác tự hào bách tính nhà lành cũng có thể ra công hầu tướng tướng đại ngụy c h i thịnh phúc phận thứ dân xây trúc ngộng học cung từ đó mở rộng quốc triều văn hóa nội t ì n h l i ê n nhất định sẽ hướng văn sự lĩnh vực nghiêng nhất định tài nguyên làm quốc triều văn sĩ tiền đồ càng thêm rộng lớn hiện tại bày ở trước mặt cơ hội tốt nhất chính là trở thành trúc ngộng học cung giáo viên như vậy không chỉ có thể đạt được triều đình c h ứ c quan còn có thể thông qua giảng dạy trúc công di tộc danh sách quốc sử danh vọng phóng đại không gì hơn cái này cơ hội tốt cũng liền lần này thừa dịp trúc hương một dấp chiêm bao ngàn năm bí ẩn nghe phong phanh lên tuyển mới có thể chia lãi lớn nhất lợi ích thực tế nếu như chờ sự kiện lắng lại lại vào trúc n g ộ n học cung cũng chỉ có thể hình triều đình trực quan bởi vậy từng cái học cung nổi danh giáo viên thanh danh truyền xa đại nho sống lâu kinh sư các nơi tân duệ văn sĩ đều là hướng triều đỉnh hiến sách tự tiến cử không chỉ có như vậy những cái kêu văn sĩ còn không buông tha bất luận cái gì đụng nhiệt độ cơ hội nao nhao mượn chu nguyên cùng chúc hương tên biểu hiện ra tại văn t r ư ờ n g vì thế tại chu nguyên giới tình huống không biết kinh thành xuất hiện không ít liên quan tới hắn bản thảo như gặp t i n h an chu nguyên thư mới nguyên khôi thủ ghi chép c h u đô ý trúc hương du ký thiếu niên trí mộng tập chờ chút theo sự kiện lên men dân chúng nghị luận chu nguyên văn sĩ bọn họ viết chu nguyên các quan lại cảm thán thiếu niên đắc chí liền ngay cả hoa lâu thanh quán đều đang đồn hát thiếu niên nhập mật t ử quán trà bình thư cũng xuất hiện chu đô uý tìm tòi bí mật tập khiến cho kinh thành nhấc lên một trận chu nguyên nóng may mắn chu nguyên bây giờ không có ở đây kinh thành bằng không hắn phủ đệ bậc cửa cũng phải bị đập phá dù vậy cùng chu nguyên đồng niên nhập thử h â n quý t ử đệ cũng trước khi đến triều đỉnh ban cho phủ đệ của hắn bái phòng sau đó càng làm ư ợ n mấy lần bái phòng không được thấy một lần danh nghĩa nhao nhao đánh ngựa lao tới chúc hương muốn đi vào chu nguyên tìm tòi bí mật đội chia lãi một phần công tích kể từ đó sở cốc cầu hôn an nhân công chủ chủ đề bị triệt để phù hoàng minh giám hải nhi muốn tìm lâu dài thiếu niên võ giả dù có muôn vàn không đủ lại ở vào lên cao kỳ có thể lâu dài hộ vệ đối mặt muốn đón lấy hôn thư tiến về sở quốc đông công phủ để an nhân công chủ đại ngụy hoàng đế không cách nào cự tuyệt bởi vậy không ít phải tiến về biên quan t h ấ n thủ thanh niên võ giả bị cải biến vận mệnh bọn hắn có thể rời đi nguy cơ trùng trùng biên chấn thu hoạch được càng thêm an toàn đãi ngộ nhưng thân nhập dị quốc đến cùng là phúc là họa không ai nói rõ được duy nhất có thể khẳng định là làm a n nhân công chủ ngày sau thủ vệ bình t h ư ớ n g bọn hắn không còn là có thể tiêu hao binh tướng mà là quý giá cố quốc thân vệ khi mấy tên huân quý tử đệ khoái mã nhập trúc hương cho chu nguyên đưa tới kinh thành tin tức lúc hắn còn có chút không thể tin chư vị đồng liêu triều đình văn thư còn chưa tới các ngươi là từ chỗ nào có được tin tức huống hồ coi như thật muốn phong tước cũng nên do ngũ đ ẳ n g nam p h o n g lên như thế nào vượt qua ngũ đảng vân thẳng bịa bốn các loại con Cần cân thông đ qua hơn u y t h quý tử đệ giải thích chu nguyên tai biết đại nguy không chỉ có muốn làm văn hóa ảnh hưởng còn muốn chiếm cứu văn hóa đầu mơn dạng này tính toán hắn làm ra văn hóa cống hiến thật đúng là không nhỏ chỉ ít tăng phúc đại nguy văn hóa nội tình làm các quốc gia chưa quyết định kẻ sĩ nhiều hơn một cái tiếp xúc đại ngụy lấy cơ chu hình ngươi trong đội còn có mấy cái chức vị xem ở chúng ta đồng niên dự thi phân thượng khả năng dịu dắt dịu dắt chúng ta chúng minh đệ đường n ộ i vậy hạ cho hai mươi vị hưởng công danh chán trong đó cấm quân có m ộ ư ơ i vũ lâm doanh có hai lại thêm ta cùng đỗ dực còn lại hưởng công danh chán liền chỉ còn sáu vị ta không hiểu rõ chúng minh đệ mới có thể chỉ sợ không cách nào công chính tuyển định không bằng các ngươi cùng đỗ đô ý thương nghị hắn là h â n quý thế gia cùng các ngươi tất nhiên quen thuộc có thể tận lực lo liệu công chính đỗ dực từng đáp ứng chú viễn quản lý trong đội ngũ h â n quý tử đệ bởi vậy nghe chút chu nguyên lời nói l i ê n minh bạch hắn y tứ bận t u há miệng đáp ứng mang theo nhất chúng vân quý đệ tử tìm địa phương nói tỉ mỉ giao dịch đi chu nguyên thì đi đến chữ quân k ỳ vương danh o địa tạm thời biểu thị nghe nói triều đình chiêu cáo đa tạ triều đình b a n t â n chữ quân k ỳ vương khoát tay áo nói những đái ngộ này là hắn n ê n được ngược lại là thanh danh thông báo sẽ có chút phiền phức chu nguyên dương danh thiên hạ là hộ thân tri tư cũng là khai sáng gia tộc khởi nguyên truyền thựa người đã công hơn lớn lao triều đình sẽ không, không cho nhưng p h công sự tình dính đến triện thần lục quỷ hai phái học thuyết trong bọ có người mở ra có người bảo thủ theo danh vọng của ngươi gia tăng bảo thủ quá khích người nhất định sẽ tìm kiếm n g h ị cách tiếp xúc ngươi hoặc là kéo ngươi nhập bọn hoặc là giết ngươi cướp đoạt trúc quân c h i triện thân phụ bí cảnh c h i tri t ệ n càng như thế nguy hiểm khó trách triều đình có triện giả thanh danh không hiện vậy ngươi coi như sai triều đình có triện giả từ trước tới giờ không cần tảng cựu khanh trọng thần có nhiều triện nhận chỉ là ngươi viên kia trúc quân c h i triện có chút đặc thù làm phủ công đệ tử tất cả sẽ làm những người kia cho rằng là phủ công nhất mạch truyền thừa thông qua cùng chữ quân kỳ vương nói chuyện với nhau chu nguyên phát hiện đại ngụy hoàng thất đối với phủ công cũng không lạ lẫm cũng là quả giả tinh tông nhất mạch ngay tại đ đại ngụy hoàng thất không có khả năng không biết p h ù công tồn tại thì ra là thế sớm biết sẽ bị thanh danh sở l u y ta liền hướng triều đình xin mời ẩn danh ngươi còn quá trẻ ẩn không được không thể ẩn ngươi giờ phút này không cầu tên không có khả năng một thế không cầu tên bởi vì lui không có kết quả duy tranh vĩnh tồn chương một trăm bốn mươi hai hy vọng c h u n g khó vi phạm chương một trăm bốn mươi hai hy vọng c h u n g khó vi phạm chúc hương bi cảnh một khi công khai do ai khai quật vấn đề liền không khó tra xét chữ quân kỳ vương nói coi như ẩn tàng thanh danh ý nghĩa cũng không lớn những cái k i ê cố chấp quá khích lịch tặc đồng dạng sẽ tra được trung nguyên cho nên không bằng quan g minh chính đại được hưởng cùng phong hiểm ngang nhau danh vọng mặt khác khác biệt tuổi tác lấy được thành tích hồi báo cũng khác biệt như chu nguyên sợ bị bị thanh danh s ở l u y lựa chọn mai danh nhận tích các loại hối hận lúc còn muốn công khai cũng liền chỉ là một cái tán ký chuyện xưa đồng thời đại n g ụ y nhất quản chính sách đều là tặc tranh quan không có khả năng bởi vì một chút nhân tố bất lợi lo trước lo sau trốn trốn t r á n h tránh bởi vậy chữ quân k ỳ vương nói cho chu nguyên lui không có kết quả duy tranh tồn không cần lo lắng những cái tiên oan cấu n g tặc bọn hắn nếu dám tới đại nguy tướng sĩ liền có thể tiêu diện bọn hắn tại chữ quân kỷ vương trong miệm c h u y ê n thừa triện thần lục ủy hai phái học thuyết tổ chức có bình thản ổn định có quá khích phản đ ị n h những cái kia quá khích người tuân theo n ế p xưa tự tuyệt tiếp nhận hiện trạng tại các triều đều khởi s ư ớ n g qua phản loạn luôn luôn t r e o chọc thị phi ngươi đừng tưởng rằng bọn hắn thật cuồng tín phù công ý đồ lo liệu phù công di trí giữ gìn thiên địa ta không phủ nhận ban đầu phù công đệ tử mười phần nhiệt h à n h nhưng thời gian sẽ cải biến rất nhiều thứ hiện tại phù công học thuyết nhiều bị dùng cho ngưng tụ lòng người những cái kia phản loạn cao tầng không có mấy cái thật sùng kính phù công chẳng qua là cần đại nghĩa thôi chữ loại tư tưởng này rất dễ dàng gây nên người bình thường cộng mình bởi vì bọn hắn vốn là tiếp xúc không đến bí cảnh linh vật chỉ cần tiến hành dẫn đạo liền sẽ lòng sinh bất mãn lại thêm phong tỏa bí cảnh cứu vớt thiên địa đại nghĩa làm những cái k i a phản loạn tổ chức có được cực mạnh sinh mệnh lực chữ quân k ỳ vương cũng không biết chu nguyên nói đều là lời xã giao hắn có có thể thay thương linh kính vật có tiêu hao điểm thuộc tính phục sinh tuyệt mệnh phục sinh còn có rất nhiều máu thuốc l â m dược cũng sẽ không sợ triệt thần lục quỷ hai phái quá khích người bất quá kiểu nói này cũng là có chỗ tốt chữ quân kỷ vương giao cho hắn một phần tình báo văn thư phía trên ghi chép lấy t r i ệ n thần lục quỷ hai phái học thuyết làm hạch tâm phản loạn tổ chức danh hảo như t r i ệ n thần nhất mạch tinh t u tông đại nhật dạy hạ n g u y ê n sẽ lục quỷ nhất mạch l u minh trời xích v i ê m t i ê n i ê n phong lôi bộ huyền thủy bộ chờ chút đại ngụy sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng là bởi vì những tổ chức này cho dù cho tới bây giờ cũng không yên tĩnh t i ể u gì cũng sẽ thỉnh thoảng n h ẹ ra gây sự điên hạ lấy triều đình chi lực cũng vô pháp đem bọn hắn thanh trừ sao rất khó tỷ như huyền thủy bộ phía sau giúp đỡ người chính là hoành giang dân tộc thủy bọn hắn thỉnh thoảng ẩn vào các nơi thủy phủ thỉnh thoảng chui vào các quốc gia ngô dân tr đã nhắc lên phản loạn lại là hoành giang dân tộc thủy cung cấp n h â n t ế phù công học thuyết đến cùng là bị dị hóa n h ư hắn biết mình học thuyết sẽ tạo thành như vậy hậu quả chắc chắn lòng sinh hối hận khi chu nguyên rời đi chữ quân đại trướng trở lại chính mình lâm thời cho ở lúc đỗ dực đã ở bên trong c h ờ lợi a đây là những cái k i ê u hân quý tử đệ ương thuận trao đổi ta nói cho bọn hắn cần suy tư một đêm ngày mai tại bọn hắn trả lời chắc chắn ngươi tốt nhất nhìn xem chọn chúng cái nào nói cho ta biết danh hảo đỗ dực làm việc rất đáng tin cậy cũng không có thay chu nguyên làm quyết định mà là ghi chép thành văn sách làm chuyển đạt chu h u n h ta có một lời cần cáo chi ngươi ngươi bây giờ t h ầ n kiêm vũ lâm gia úy thiếu phủ phủ tiết lệnh hai trước lại thêm triều đình hứa hẹn c h ú c hương huyện con c h i tước ngươi liền có ba phần linh b n g có thể ăn gia truyền c h i tư có hai trăm h ộ thực ấp mặc dù không giàu có nhưng cũng đủ hậu bối dòng roi sinh hoạt bởi vậy ta đề nghị ngươi chớ chọn cái gì bổ khí linh vật điền trang biệt viện tốt nhất tuyển một chút có thể tăng phúc thực lực đồ vật chỉ có ngươi đi càng xa ngươi chỗ đến mới có thể thuận lợi phúc phận hậu bối đa tạ đỗ minh dạy bảo ta có một phòng ở lại liền có thể cũng không cầu ruộng tốt m ê mang khi tôn đỗ minh nói như vậy lấy thêm chút võ kị võ bị t u t thủ hộ ngay sau đó. Đố đạo dực có chú lục lo lắng không phải là không có đạo lý, không không Nguyên mở ra văn phải mở xem ra x é trong thật bất t phú phạm. sự là màu, dực dỡ môn màu, phú quý bất phạm. Trong đó những cái kia bản chép tay võ kỹ tại trong khoảnh khắc liền có thể tràn đầy ra sản tài vật trước mặt sắp thực thiếu đi mấy phần lực hấp dẫn chớ nói chi là còn có các loại bổ khí linh vật như c h u n g u y ê n là bình thường võ giả chắc chắn lựa chọn cầm càng nhiều bổ khí linh vật nhưng hắn cũng không thiếu làm dược sẽ không bị những cái kia mặt ngoài giá trị cao nhất bổ khí linh vật hấp dẫn lực chú ý đội hình không đúng vì sao có thể nguyên bản võ kỹ như vậy thưa tớt bản chép tay lại chủng loại phong phú việc này bình thường có thể đưa người võ kỹ đều không là phản phẩm thu hoạch tương đối khó khăn có thậm chí tử thương thảm trọng mới gian nan thu hoạch đ ạ t được võ kỹ bí p h á p sau liền quanh năm đóng quân không còn thiết lập lại bí cảnh cho nên coi như nhà bọn hắn có nguyên bản cũng sẽ lưu làm gia truyền chi dụng không có khả năng tùy tiện đưa cho ngoại nhân nguyên bản so bản chép tay tốt đây là không cần phải nói chung nhận thức một cái do bí cảnh huyết chiến sản xuất một cái làm người là p h ú k h á c trong đó khác biệt không cần nhiều lời nhưng những huân quý tử đệ này còn chưa kế thừa gia nghiệp có thể khiêu động tài nguyên tương đối có hạn không thể là vì tiền đồ của mình xuất ra trong phủ vốn liếng dù sao lớn như vậy công hầu p h ụ đệ không phải bọn hắn một người đồ vật chân chính có thể làm người quyết định vẫn là bọn hắn bậc cha c h ú chu huynh vì sao chấp nhất nguyên bản võ kỹ có thể vào tất cả công hầu p h ụ đệ bản chép tay cơ bản có thể làm được một so một phút khác chữ viết bức họa cũng không kém bao nhiêu đỗ huynh không biết ta nhìn nguyên bản luôn cảm giác sáng tỏ thông suốt đoạt được rất nhiều loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được tựa như nguyên bản so bản chép tay nhiều hơn một phần thần vận chu huynh lời nói tại võ giả ở giữa cũng không hiếm l ạ phụ thân ta cũng nói nhìn nguyên bản võ kỹ càng dễ nhập môn nhưng huyền diệu võ kỹ đều là sản xuất có hạn, nếu bọn hắn đều có thể luyện thành lấy chu h i n h thiên tư nhiều hơn nghiên cứu tự nhiên cũng có thể có thu hoạch đỗ d ự c đối với chu nguyên có cố mù q u á n g tín nhiệm hắn nhận định chu nguyên mệnh cách bất phàm khí vận thịnh vượng thiên tư hơn người đây cũng là đại ngụy dân gian đối với chu nguyên phổ biến cái nhìn coi như hắn biểu hiện ra một chút không đủ đám người cũng sẽ cho rằng là phần kia võ kỹ không thích hợp hắn mà không phải hắn thiên tư có hạn cũng tạo thành một cái vấn đề lớn huân quý tử đệ bọn họ tặt lễ đều muốn lấy lấy số lượng thủ thắng có thể ra mấy phần bản chép tay liền ra mấy phần có còn dự định chạy đến chân bảo phường đi mua bên trên một chút bản chép tay cho đủ số. phương châm chính một cái số lượng nhiều lợi ích thực tế thành ý mười phần nhưng không ai nghĩ đến tinh l u y ệ n lễ vật đưa mấy phần võ kỹ nguyên bản biểu hiện ra thành ý giờ phút này chu nguyên đột nhiên có loại bị thanh danh sở lùi cảm giác đến cùng làm mọi người đối với hắn kỳ vọng quá cao không phải do hắn hiện hiện không đủ liền tuyển cái này sáu vị đi ngày mai bọn hắn về chỗ sau vậy làm phiền đô hình nhiều hơn nước thuốc đây là tự nhiên gia phụ ở kinh thành có mấy phần chút tình bọn bọn hắn định sẽ không đối với ta làm càn đỗ dực tiếp nhận chu nguyên đưa tới danh sách xem xét lông mày không khỏi hơi nhữu lên chu hình ngươi tuyển, tuyển thành ý thường thường ba người có thể có cái gì thuyết pháp có à, thành ý đủ nhất người không cần nhiều lời ba người khác ngay cả trong nhà nguyên bản võ kỹ đều lấy ra hơn phân nửa đã hết nó có khả năng ta xuất thân hà n vi biết ra thế không đủ chi gian tuy không lực phủ chiếu đại chúng lại nguyện ta tận hết khả năng trợ giúp đồng liêu đồng môn chương u một trăm bốn mươi ba diễn cường thân chương một trăm bốn mươi ba diễn cường thân đỗ rực hỏi chu nguyên lựa chọn có thể có cái gì thuyết pháp cũng không phải là nghi hoặc chu nguyên lựa chọn mà làn tên đối với những cái kia vân quý tử đệ giải thích như thế nào làm tại tương tự trong hoàn cảnh lớn lên người những cái kia vân quý tử đệ trí thông minh không thể so với đố d ự c xoa bao nhiêu bọn hắn một dạng minh bạch đố d ự c chỉ là một vị mang truyền người chân chính có thể làm quyết định hay là vị kia mới nguyên bạc k h ô i cái này dính đến một vấn đề như thế nào dùng lời nói cùng hành động hiện ra tính tình của mình chu nguyên hồi phục hợp tình hợp lý đã có tư tâm lại có nhân nghĩa làm những cái kia vân quý tử đệ có chút tin phục chu minh nhân nghĩa như vậy tuyển định chúng ta tâm phục khẩu phục làm một cái tân tấn vân quý chu nguyên du nhập vân quý toàn thể quá trình tương đương thuận lợi vân quý tử đệ tán thưởng hắn nghĩa khí cho là hắn có đức hạnh là vị đáng giá thâm giao bằng hữu đến tận đây chu nguyên thông qua hiện ra nhân vượt qua tân tấn huân quý cùng huân quý đời thứ hai ở giữa lẫn nhau không p h ụ cẩn tàng mâu thuẫn đô dực phi thường kinh ngạc chu nguyên ổn trọng giờ khác này hắn đột nhiên cảm giác chu nguyên có lẽ thật sinh mà bất phàm nếu không thực sự không cách nào giải thích năm gần mười bảy liền danh dương thiên hạ thiếu niên hào kiện vì sao có thể như vậy ổn trọng lấy chu huynh hôm nay chi nổi danh còn có thể an tâm không tiêu thực sự khó được đỗ huynh lại khen ta ta tổng quân đến nay nhiều lần thụ các cấp thượng quan phủ chiếu sự sự đa số thực hiện sự giáo hấn của bọn họ đỗ dực nghe nói lời ấy không khỏi nhớ tới phụ thân hắn đã nói thiện hạnh việc thiện được lòng người không phải người, đều là tốt, chính là lòng người Tiểu nhân á chờ đồ cũng t ế có có hắn i vui u t r sau khi rời đi chu nguyên mới lật xem lên lễ vật danh sách trong đó có điển trạch tài hàng cũng có võ bị võ kỹ điển trạch tài hàng sẽ đưa đến hắn ở kinh thành phủ đệ phong tồn những này biên lai rõ ràng lại là công hậu phủ đệ lễ vật trong phủ quản gia không dám tham ô võ bị linh vật thì sẽ bị đưa đến vũ lâm t à doanh vệ gửi lại chu nguyên có thể phái phái vũ lâm phụ kỵ tùy thời điểm bởi vậy nhanh chóng đưa đạt chúc hương lễ vật phần lớn là võ ký công pháp cùng phụ trợ linh dược kiểm tra thực hư không sai sau hắn liền lướt qua những cái tiêu bản chép tay võ ký đem chỉ có ba bộ nguyên bản võ ký thu nhập thùng vật phẩm đ ỗ d ự c nói rất đúng lấy thân phận của hắn bây giờ có thể đưa với hắn võ ký đều không phải là phạm phẩm ba phần võ ký nguyên bản phân biệt là không khí pháp thiên mục thuật diễn thuật trong đó không khí pháp là một môn lấy khí làm Cách không không khí bộ công pháp kia tự thân hiệu quả thực tế cũng không cường đại nhưng phối hợp mặt khác võ ký liền lập tức thật t o tăng giá trị tỷ như trung nguyên có ngự phong thuật có thể vào trạng thái trôi nổi lúc này lại phối hợp không khí mật lực liền có thể tiến hành một đoạn thời gian không trung trượt về phần có thể trượt bao lâu liền muốn nhìn linh khí nhiều ít cùng thần ý mạnh yếu tiên h mục thuật thì là một loại phụ trợ kỹ năng hiệu quả là thiên mục xem tập phương có thể phá ẩn phá huyễn hiện chân cụ thể hiệu quả cùng loại trò chơi thị giác có thể nhìn thấy tự thân chung q a n h từng cái phước vị đồng thời còn có thể khám phá huyễn tượng cùng b n thân tốt nhất hay là diễn thuật đây là một môn cực kỳ đặc thù đoán thể thuật thuật pháp diễn thuật giới thiệu nguyên khí sơ phân khinh thanh dương là trời n ặ n g trò cơm là vì người phía dưới đại hư bên trong người là lấy không ngã vạn vật chỗ trần g i ã lấy sông núi làm phụ lấy diễn thân nhưng phải thạch vi cốt xuyên là mạch rừng là l ô n g đất là thịt hiệu quả ba cấp kích hoạt thạch cốt trạng thái sáu cấp kích hoạt xuyên mạch trạng thái mười cấp kích hoạt địa thân trạng thái tinh thuộc tính một khí thuộc tính một thạch cốt xương g a sức chi tiên trên phạm vi lớn tăng phúc xương cốt cường độ tăng phúc lực lượng buộc phát hiệu quả xuyên mạch xuyên là thủy chi ý liên t lực không thể đoạn trên phạm vi lớn tăng phúc gân mạch tính bền dẻo chống tự loạn khí loại không tốt trạng thái địa thân trở vật vật chư linh cùng tồn tại trên phạm vi lớn tăng phúc thân thể cường độ có thể đồng thời vận hành thuộc tính khác nhau linh khí đất này diễn thuật mặc dù không phải luyện khí công pháp nhưng cũng là nhất đ ẳ n g đ o á n thể thuật tiểu tử kia không phải từ trong nhà trộm được đi diễn thuật cùng không khí pháp t h i ê n mục thuật những này phụ trợ kỹ năng khác biệt là một bộ chân chính hạch tâm loại công pháp nó không chỉ có thể toàn phương vị gia tăng phòng ngự còn có thể kiêm dung mặt khác thuộc tính linh khí vận hành như vậy toàn diện hiệu quả làm chu nguyên hơi nghi hoặc một chút nó nơi phát ra nhưng đến đều tới không có không học đạo lý. Cùng lắm thì về sau đa phần nhuận điểm công lao, cho đưa ra thuật mánh, công Cùng diễn gión nó sớm ngày ớn. có được cơm đạo đa điểm đưa để đạt lao, lý. lắm sớm về sau ra bởi vậy chú nguyên quả quyết sử dụng diễn thuật cùng sử dụng tích lũy kinh nghiệm đem nó thêm đến mát cấp sau m ộ t k h ắ c hắn cảm giác chính mình xương cốt gân mạch cơ bắp đều là đang run dày lơi lỏng loại cảm giác này tựa như một mực căng cứng thân thể rốt cục đạt được phong thích lâu dài chưa ngủ mệt nhọc đột nhiên quét sạch sành xanh giống như thoải mái giang giác, giang giác xương cốt vang động từ cao tới thấp cuối cùng trở lại an tĩnh trước đó cứng rắn cơ bắp cũng biến thành mềm dẻo có lực giờ phút này hắn đột phá cương mánh cực kỳ hạn chế đạt đến cương nhu tịnh tệ cấp độ rút ra mũi tên thử một lần thân thể lực phòng ngự quả nhiên mạnh lên nguyên lai phổ thông đầu mũi tên tăng lực còn có thể đâm rách ra thịt hiện tại triệt để đâm không phá đồng thời trụ cột của hắn thuộc tính lần nữa tăng trưởng biến thành tinh tám khí bảy thần năm t h ư n g khoái thân người quả nhiên là có cực hạn một vị tăng cường thuộc tính sớm muộn đạt tới cực hạn phụ tá luyện thể chi pháp mới có thể đi càng xa toàn thân thư sướng trung nguyên thuận tiện đem không khí pháp cùng trời mắt thuật cũng thêm đến mắt cấp hắn hiện tại đã không thiếu kinh nghiệm tùy tùng của hắn mỗi ngày qua đều rất phong phú tiếp tục tại thủy nguyện đồng giám nội chiến đấu cho h ắ n cung cấp súng túc kinh nghiệm dự trữ. lại thí nghiệm một chút thiên mục thuật cùng không khí pháp hiệu quả sau chu nguyên g không không bản dự định hào hào tạ ơn doãn mãnh lại không nhìn thấy bóng người của hắn hỏi thăm mặt khắc vân quý tử nệ sau mới biết được doãn mãnh phụ thân long hưng hầu tới doãn mãnh bị gọi đi nói chuyện trước khi đi chân đều mềm n h u n d o a n huynh trưởng nghĩa chúng ta đi cứu hắn một cứu đi biết được doan manh tương trong nhà công pháp nguyên bản dâng lên chúng h â n quý tử đệ đều là cảm khái nó p h o n g khoáng sau đó kéo lên đỗ d ự c cùng một chỗ đi đến long hưng hầu nơi đặt chân không n g ờ vừa đi vào liền nghe được một trận tiếng cầu xin tha thứ cũng may bọn hắn tới kịp thời long hưng hầu không tốt rơi con trai mình mắn mũi khiến cho doan manh trốn qua một kiếp hầu ra nhưng vì trong phủ tàng thư mà đến nói những cái kia làm gì đưa ra ngoài đồ vật liền đưa ra ngoài thu hồi lại phi lễ là nhục hạ không lộ ra quý khách không quý tiểu từ này là trong phủ nửa cái chủ nhân cũng có thể đại biểu ý của ta. chỉ là hắn làm việc lỗ mãng nhìn n g ư ơ i n lợi ngày sau nhiều hơn ớt thuốc chương một trăm bốn mươi b ố địa sát chi thuật chương một trăm bốn mươi b ố địa sát chi thuật long hưng hầu hay là rất đại khí không chỉ có không có truy hồi lễ vật ý tứ còn nói cho trung nguyên như đ ố i địa diễn thuật có nghi vấn có thể ghi chép thành văn sách truyền thống long hưng hầu phủ hắn vui lòng chỉ điểm hầu đ ố i võ nghệ mặc dù trung nguyên đã đem diễn thuật lên tới mắt cấp nhưng đối mặt long hưng hầu thiện ý vẫn là phải nhờ ơn bởi vì cái này từng phong từng phong thư mặt ngoài đi giải đáp nghi vấn giải hoặc sau lưng hơn phân nửa đều là nhân tỉnh văn lai chỉ bất quá doan mạnh liền tương đối ngu ngơ nghe chút lời ấy lập tức nhảy ra đạo phụ thân không cần phiền phức như vậy ta cũng luyện diễn thuật có thể thay ngươi chỉ đạo chu h u n h n g ư ơ i coi như xong đi liền n g ư ơ i điểm này năng lực còn muốn chỉ đạo mới nguyên bảng thôi vậy còn không nếu như để cho chu nguyên độc lập tập luyện doan mạnh bị cha mình phủ định sau có chút thất lạc các loại đem long hưng hầu đưa tiễn lại lập tức phấn chấn đi thôi chu h u n h để cho ta vì ngươi nói một chút diễn thuật ta mặc dù thiền tư có hạn nhưng đối đ i ệ diễn thuật vẫn còn có chút tầm gác như vậy liền phiền phức doan minh nhất chúng vân quý tử đệ cười cười nói nói quay trở về doanh ra vẻ trở mồn lạnh nhạt thái độ lại không nghĩ rằng vẹn vẹn qua nửa canh giờ liền tình thế người truyền thành c h u n g u y ê n dạy bảo doãn mạnh nghe rằng chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần trong lòng càng ngày càng cảm giác khó chịu mười phần hối tiếc vì sao không có nghe cha mình lời nói chu huynh đại tài n g ư ơ i thủy tiện liền có thể h i ể u thấu đáo vấn đề ta lại như du một cục cục giống như làm sao đều đầu góc chậm chạp doãn minh cớ gì nói ra lời ấy mỗi người mới có thể khác biệt có người t h i ệ t chiến có người tốt học doãn minh chi mới có thể hơn phân nửa ở chỗ t h i ệ chiến bởi vậy mới kém nghiên cứu chu huynh chi ta không phải ta khoe khoang tại a đã thành t h c c h trung nguyên ư ờ i k tận r g giáp lực dẫn đạo bên dưới, doan mạnh nói đến hắn chiến đấu kính lịch phiền muộn chi tỉnh lần nữa biến thành hào sản thống khoái doanh minh ta có một chuyện không rõ vì sao ngươi muốn bắt võ kỹ nguyên bản tặng cho ta ta tin thái trước ta hắn nói ta có trong đá ẩn ô vương bằng ngọc là vì trong đá chi ngọc sớm muộn chút bỏ ra đá trở thành bảo ngọc cho nên ta cũng tin chu h i n h minh châu ra biển nghiên cứu chiếu sáng khói mù ngày này hương thịnh tự nhiên muốn xuất r a đồ tốt nhất sớm làm đầu tư ngươi không sợ danh mục quà tặng quá mỏng ta không chọn ngươi sao không sợ chu h i n h là minh châu thôi tự nhiên có cao khiết ý chí phụ chiếu c h i đức doan manh trả lời làm chu n g u y ê n ý thức được m ệ n h lý học thuyết uy lực chỉ cần có một cái có thể luận chứng điểm tựa m ệ n h lý học thuyết liền có thể lấy đặc biệt mệnh cách sống nôn cải biến người đối với mình cái nhìn của ta bẩm gia húy triều đình sắt phong ý chỉ đến chu nguyên đang cùng doan manh nói chuyện h i ế m vũ lâm theo cưới đột nhiên vào cửa thông báo tiếp nhận ý chỉ. thay đổi quan ấn là đại sự chu nguyên bên này vừa ra cửa mặt khác h â n quý đệ tử cũng đều tụ tới chúc mừng chu huynh bạch thân nhập doanh thiên tư lộ ra công huân lớn lao truyền hậu thế đi chúng ta huynh đệ cùng đi ngày sau như lại có cơ hội chúng ta huynh đệ cùng hưởng khi chu nguyên một đoàn người tiến về chúc hương quan đạo chấu nên đ ó lúc mới phát hiện tới không chỉ trong cung tùy tùng còn có trường học sự tỉnh p h ụ đệ kỵ bọn hắn đang từ trên xe ngựa vận chuyển từng phần văn thư xem ra dự định để chu nguyên tìm tòi bí mật đội xem nhiều sách sớ ngày lại lập công huân chúc hương một giấc chi bao ngàn năm chi mê tính an chu nguyên tuệ nhãn phá chướng đây là văn mạch may mắn, võ uy chi triều ư đình sắc phong nội dung chu nguyên mặc dù đã sớm biết nhưng chính thức sắc phong lúc hay là nhiều hơn một phần đánh nộ đó chính là nam phượng hồng n g váy tại lấy ngũ đức chim phượng là đồ đăng đại ngụy nam phượng lễ bảo ban thưởng là cao hơn triều đình bổ nhiệm đế vương lưu hái tỷ như chu nguyên lão lãnh đạo hoài châu đô đốc trương tuấn lễ phục chính là nam phượng hồng ngọc váy Bởi vậy, cái này lễ bảo mặc dù nhìn xem chỉ là một kiện quần áo nhưng phía sau mang theo không nhỏ chính trị ý nghĩa loại đãi ngộ này khiến cho nhất chúng vân quý tử đệ hai mắt tỏa ánh sáng hận không thể lấy thân thay chi các loại chu nguyên thay đổi s o n g vũ lâm quần ấn nhận lấy chúc hương huyện tử ấn cũng lễ đưa trong cung t ù y tùng hồi kinh sau nhất chúng vân quý tử đệ liền áp chế không nổi sông tới để cho ta nhìn xem ta vẫn là thứ nhất nhìn thấy cùng thế hệ có năm v ư ợ n g hồng hợp váy chúng huynh đệ chớ có khen lớn kỳ từ cùng bọn ta cùng thế hệ hoàng tộc thiếu niên không đều có năm p ư ợ n g bảo phúc sao tính không được hiếm lạ chu h u n h đến cùng tội nhỏ hoàng tộc tông tử mặc chính là là biểu tượng thân phận bình thường quần áo n a m phượng hồng hộc váy lại là cựu khanh thiếu p h ụ nữ chức viện sản phẩm b à o này dẹp ra chính là linh vật có tính tâm an thần hiệu quả chu nguyên nghe vậy mở ra phong dương xem xét món kia trên quần áo xác thực có hệ thống tin tức biểu hiện danh tử cũng là n a m phượng hồng hộc váy thiếu p h ụ cấp dưới p h ụ viện có thể luyện chế linh vật b ả o khí nhiều mới mẻ chỉ cần có vật liệu đ a n dược phụ triện b ả o khí thiếu p h ụ chín viện đều có thể luyện chế nhất chúng hân quý tử đệ qua nắm tay nghiện sau mới bung tha món kia năm p ư ợ n g hồng hộc váy nhao nhao nhiệt huyết bọn hắn sở dĩ vội vàng như vậy là bởi vì trừ chu nguyên bên ngoài tất cả võ giả hộ vệ đều là được phong thưởng đặc biệt là đ ỗ dực hắn bởi vì tham dự bí cảnh tra tìm làm việc thu được tăng đồng ban thưởng lễ lãnh ngộ lại tích lũy hai lần trước đoán chừng cũng liền có thể thăng trước tốc độ này nhưng so sánh bọn hắn bình thường nhậm chức nhanh hơn làm không cẩn thận một năm liền có thể thăng một cấp chúng minh đệ đã như vậy sốt ruột liền đi theo ta đi khi chu nguyên dẫn đầu nhất chúng vân quý t ử đệ tiến vào trường học sự tỉnh phủ mới chỉnh lý ra văn an phòng lúc trường học sự tỉnh phủ đề kỵ đều không tùy tâm sinh cảm khái chu giáo ý thật sự là quá cần cũ lúc này mới vừa lĩnh xong ý chỉ. liền một khắc không ngừng chạy đến kiểm tra thực hư văn an giáo lý đại nhân ngài nếu không làm sơ nghỉ ngơi chúng ta bên này còn chưa chuẩn bị thích đáng đợi không được ta những minh đệ này báo quốc c h i tâm không chỗ phong thích chỉ muốn sớm một bước bắt đầu dò xét bí cảnh tình báo nhất chúng hân quý tử đệ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới do xét bí cảnh bước đầu tiền càng như thế phổ thông lại như thế không thú vị làm sao lúc này đã không phải do bọn hắn lùi bước chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật toa hạng đi học cho giỏi trang nghi rất nhanh nhiều người chỗ tốt liền hiện ra không ít kỳ văn dị g i chép dân tục chuyện lạ bị bọn hắn từng cái lật ra phân loại n h ư ơ n g một trăm bốn mươi năm tinh túc thần điện chương một trăm bốn mươi năm tinh túc thần g điện chương l â một n r ă m bốn mươi năm tinh túc cái thần điện n chương một trăm bốn mươi năm tinh túc thần điện chương một trăm bốn mươi năm có mát cấp tính dưỡng kỹ năng bình thường rất ít nằm mơ nhưng lần này làm ngộng lại không gì sánh được chân thực loại cảm giác này tựa như tỉnh lại sau giấc ngủ Phát hiện chính mình thân ở nơi ở lúc ạ lại lắm, là l cảm mặt mười trên tình thực, thường. không chân thực, mặt khác phản hồi nhưng lại phần bình cho khác hồi này hắn chính bản thân chỗ một tòa thần thánh cung điện xa hoa bên trong đêm tối là màn bài q u ầ n tinh giống như minh châu kim ngọc là c h â u ngồi linh tuyển trở chạy thương sao t r ú c trung nhạc tấu nhạc cung nga nhảy múa làm ảnh thần tướng thân mang tinh thần giáp tinh diệu như ngày treo thủ sau trang cảnh k i a quả nhiên là chúng tinh chi yến thịnh như kiêu dương một phương b à n cờ to lớn lơ lửng tại trong cung điện trên đó có núi có nước cũng có hơi như sâu k i ế n người tinh tế nhìn lại đại ngụy phong kinh g á n g vẻ chúc hương chi k u y ế t cũng ở trên đó hai đầu lao nhanh dòng nước đem chọn khối bàn cờ chia cắt từng mai từng mai giống như bọn biển h ạ châu trải rộng bàn cờ các nơi m ộ t đức tinh quân tỉnh chúc mừng tinh quân quý vị hồng trần vài năm n ộ i khổ cuối cùng làm minh châu ra biển tinh quang nặng rượu trong cung điện chỗ ngồi hiện lên tinh thần quỹ tích trưng bày mở miệng nói chuyện người ở vào trên bàn cờ phương khẽ vớt c ầ m phảng phất tại nhìn xuống phạm trần văn vật nó sau đầu có tam trọng tinh rượu chi quang lấp lóe hiện lên tím xanh kim ba màu khiến cho hắn khuôn mặt bị tinh quang bá khỏa không cách nào quan t r ắ đốt gặp địa sát chi thuật g á mộng xâm nhập nhưng giao diện thuộc tính thời gian thực phản hồi cũng sẽ không bị mê hoặc chu nguyên nếm thử từ thùng vật phẩm lấy ra trang bị nhưng không có đạt được bất luận cái gì phản hồi cái này khiến cho hắn ý thức được chính mình ở vào yếu thế m ộ t phương nơi đây mộng cảnh hắn không phải là lấy hắn làm chủ mà là hệ thống nhắc nhở giá mộng ngoại bộ giá tiếp chi mộng bởi vậy hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ mà là giả bộ như không hiểu thái độ phát ra nghi vấn đây là nơi nào ngươi lại là người nào vì sao xưng ta là một đức t i n h quân t i n h quân chớ cái à y ta cái này liền vì ngươi giải đáp nghi vấn giải hoặc ta chính là năm đấu bên trong viết đại khôi kế bạc u n g chủ bảo mệnh hạc hạ khách linh Hoa hóa, xin hỏi tinh quân tri đồng hương cố nhân có mấy người thành sự lập nghiệp sợ là chỉ có tinh quân một người đi đây là tiên thiên di trạch hiền quý không phải hương dân một bước lên trời còn nữa tinh quân liền không có nghĩ tới trong tay ngươi tri cùng vì sao là tuế tinh giám đức lưu hỏa tâm tốc sao cốt bởi một đ ớ c nóng lửa phạt ra tuế y tinh t hai loại vũ khí cùng ngươi bản tính tương hợp mới có thể giúp tinh quân đánh nhiều thắng nhiều bên trong lớn chừng cái đấu khôi nói rất có lý nếu không phải trên đầu của hắn có thanh máu cùng mộng khôi mạc tịch danh hảo liền lộ ra càng thêm có thể tin nhưng hắn lời nói chỉ là mặt ngoài lo d ị p trước sau như một với bản thân mình cũng không có thẳng tới bản chất chu nguyên cùng nhau đi tới sao có thể không biết mình là như thế nào mạnh lên trừ cố gắng bên ngoài chính là điểm kinh nghiệm cùng mộng khôi nói thiên tinh xuống phạm trần không hề quan hệ tinh quân nhưng vẫn là không tin tinh quân cẩn thận suy nghĩ lại một chút ngươi toàn quân bất quá một năm liền thành tựu mới nguyên mặc thôi bài tướng phong h cái kia trúc quân bí cảnh là thiên cổ chi mê há lại có thể tùy tiện phá giải vì sao tinh quân vừa đến liền câu đố tự giải bất quá là trúc quân thuộc mục gặp mục đức m à tới chúc mừng q u ý vị thôi mậu khôi mạc tịch cũng không có đánh giết chu nguyên ý tứ ngược lại muốn lợi dụng chu nguyên xuất thân cùng thành tựu làm văn chương làm chu nguyên tin tưởng mình trời sinh cao quý đối mặt một cái thần thuộc tính rõ ràng cao hơn chính mình tồn tại chu nguyên quyết định lấy c h ậ m đại biến dù sao trên người hắn có bao nhiêu chủng hao tổn huyết kỹ có thể cùng lắm thì phát động tuyệt mệnh sau khi khôi phục truyền t ố n g về thanh sa thủy phủ tạm đánh h ắ n không tin mậu khôi mạc tịch nếu thật có loại kia năng lực đi mê hoặc các quốc gia quân vương tốt bao nhiêu làm gì hao hết miệng lưỡi mê hoặc hắn chức vị này có hạn vũ lâm giáo húy ngươi nói có mấy phần đạo lý nhưng là thật hay giả thì như thế nào kiếp trước đủ loại bất quá h ảo h n h trong mơ ta giờ phút này có mấy phần năng lực mới nên có cái gì địa vị bên trong đấu tinh quân dẫn ta tới đây nếu chỉ là nói cho ta biết kiếp trước cao quý c ỡ nào liền không cần nhiều lời nếu ngươi có pháp khiến cho ta khôi phục tinh quân thần lực ta tự nhiên sẽ đi lấy đáp lại có địa vị mậu khôi mạc tịch nghe nói chu nguyên lời nói không khỏi một trận mọi lòng người tuổi trẻ bây giờ đều thế nào vì sao như vậy khó chơi ta phải có năng lực để cho ngươi trở thành thiên tri tinh quân nơi nào sẽ cùng ngươi nói nhảm chúng ta cao ở trời quan sát chúng sinh không phải tốt Ngọc h ô i mạc tịch mặc dù trong lòng âm thầm đoán trách nhưng đùa dỡn vẫn là phải diễn tiếp bởi vậy quyết định xuất ra một chút thủ đoạn bằng chứng chính mình lý do thoái thác mục đức tinh quân đường nội ta đã nói như vậy tự nhiên có pháp chứng thực ta nói đợi tinh quân tiếp nhận mục đức tên kết nối chúng tinh chỗ liền sẽ minh bạch ta nói không giả về phần tăng phúc thực lực tri pháp tinh túc thần điện tự nhiên là có xin mời tinh quân tiếp diện lại về tinh thần nhất mạch như vậy ta cũng tốt tướng tinh thần tái tạo pháp truyền thụ cho ngươi mộng k ô i mạc tịch đang khi nói chuyện hướng về chu nguyên phương hướng xa xa một chỉ sau một khắc ba màu tinh quang quân quanh trong quần tinh rớt xuống một vòng màu xanh đại nhật treo ở chu nguyên sau lưng không ngừng xoay tròn đốt tinh túc thần điện khởi xướng nhập hội mời quần tinh đ ấ u túc tinh thần vĩnh x ư ơ n g m ộ t đ í c tinh quân còn không mau m a u quý vị hệ thống nhắc nhở cùng hạo đại thanh hưởng gần như đồng thời xuất hiện người trước tiết lộ tinh túc thần điện bản chất chỉ là một cái trò chơi b a n hội người sau thông qua một ít kỹ xảo che giấu bản chất ý đồ để được mời người cho là mình sắp trở thành quần tinh một trong chu nguyên suy nghĩ một lát sau tạm thời đóng lại chính mình hắn muốn mượn bang hội hình thức nhìn xem tinh túc thần điện bên trong đều có người nào trụ sở lại đang nơi nào đốt tiếp nhận mời đã gia nhập bang hội tinh túc thần điện bang hội tinh túc thần điện bang hội lý niệm tụ chúng căn cứ thành viên nhiều ít là bang hội thành viên tăng phúc chút ít công thủ bang hội trụ sở vũ ẩn sơn tinh tú tông tinh túc thần điện quy mô so chu nguyên chính mình xây bang hội lớn hơn một chút có thể chứa đựng bang hội thành viên hai trăm chu nguyên tiếp nhận mời sau bang hội thành viên lập tức đủ quân số hẳn là bọn hắn cố ý rõ ràng l ư i một vị thành viên chuyên môn trở lại vị trí mục đức tinh quân h n tốt ta chính là cao nguyên tinh quân, Chúc mừng tinh quân quay về tinh thần nhất từ cái thứ nhất phát biểu bắt đầu cái gì lăng ánh sao quân cự uy tinh quân thương linh tinh quân cùng dương tinh quân chờ chút liên tiếp đưa lên lời khấn loại này hư không truyền lời chúng tinh cùng tồn tại cảm giác thật đúng là có thể đem võ giả bình thường cho l ừ a dối quẹ như thế nào m ộ t đức tinh quân hiện tại tin tưởng ta nói lời đi nếu không có chúng ta đều là quần tinh đấu t ú c làm sao có thể một tại chúng tại tâm ý lẫn nhau chuyển tinh quân n g ư ợ c vẫn có nghĩ hoặc có thể chờ ta thu hồi tinh tú tác động chi pháp sau trong lòng mặc nghiệm trở về tinh túc thần điện như vậy không cần một lát liên có thể vượt qua vạn xa trở về ở vào phạm thế tinh thần chi thành tất tinh quân đã quý vị Ta liền vì tinh a l ề vì t i n quân nói m ộ thúc c thần i n t h tái tạo pháp điện lý niệm rất thú vị bọn hắn tuyên bố thiên t h i quần tinh hạ xuống là cảnh đây là một loại do phủ công học nói dị hóa mà đến tư tưởng bọn hắn đem bí cảnh xưng là rơi tinh cho là bí cảnh khai phát sẽ tiêu hao rơi tinh bản nguyên theo các quốc gia đối với bí cảnh không tách ra phát Bọn hơn ngàn h n n t q u năm cho t đến chúng ta nhìn xem những cái kia phản tục triều đình do yếu đến mạnh hiện tại càng là gia ngụy sở bực này linh võ hương thịnh tri quốc nhưng bọn hắn cường đại xây dựng ở trộm cắp phía trên chúng ta tinh thần nhất mạch rơi tinh bị bọn hắn coi như bí cảnh tùy ý khai phát nếu là phúc trạch vạn dân thì cũng thôi đi có thể thiên hạ các quốc gia cách làm đều là phú quý võ giả coi thường b á c h tính vì thế b á c h tính cho dù bất mãn các t r i ề u cũng vô lực phản kháng chỉ có thể từng lần một hướng lên trời cầu nguyện tinh quân thiên hạ này đã bệnh nguy kịch thời gian của chúng ta không nhiều lắm khi sớm ngày thu hồi rơi tinh làm thế gian lại về bình thường cũng bảo đảm chúng ta tinh thần bản nguyên không bị dã tâm người lợi dụng mậu khôi mạc tịch thời, thời khắc khắc nắm lấy cơ hội cho trung nguyên tệ não ý độ để hắm ý thức đến t không thể không nói tinh túc thần điện có được một bộ lo g i c trước sau như một với bản thân mình khác lạ thế giới quan tại c ấ t cao chính mình đồng thời vô hạn g è m pha người khác tiến tới thúc đẩy tổ chức thành viên thoát ly người thân phận lấy tinh thần làm tên tổ kiến mới đoàn đội tán đ ộ n g t r u nguyên n g bên hai thỉnh thoảng truyền đến vẫn hận thanh âm chính là chứng minh tốt nhất từ mộng khôi mạc tịch mở miệng giảng thuật tinh tú lý niệm tinh túc thần điện thành viên liền một mực lên án các quốc gia ngu mội tham lam phản p h ấ t chỉ cần không có các quốc gia khai phát bí cảnh bọn hắn liền có thể dựa vào thời gian tìm về dơi tinh tiến tới trở về trên trời trở thành thiên tri tinh thần đa t ạ bên trong đấu tinh quân d m ộ t đ ứ c tinh quân lòng có cảm giác thuận tiện mong rằng tinh quân ngày sau cẩn thận làm việc chớ có tiết lộ thân phận của mình nếu không những cái kia tham lam phạm nhân không biết sẽ phát lên sự cố gì tinh quân như rảnh rỗi nhàn có thể về tinh thần chi thành một chuyến ta cùng các vị đồng tộc tùy thời xin đợi tinh quân g i á lâm m ộ t khôi mạc tịch xem xét hỏa hầu không sai bị lắm liền không còn tiếp tục giảng thuật hắn tinh tú lý niệm làm một cái tổ chức lao thủ hắn biết rõ không có khả năng ngay từ đầu liền đưa ra t ố cầu lôi kéo thành viên mới giống như nô canh nhỏ hơn lửa chầm hầm mới có thể ra một nồi t u t canh quá vội vàng sẽ chỉ nước nồi xào cháy bởi vậy mộng khôi mạc tịch ra vẻ quan tâm nhắc nhở vài câu sau liền hủy bỏ giá mộng kỹ năng đương nhiên cái này tại trong miệng hắn gọi là tinh tú tác động thuật sau đó hắn chuẩn bị chờ đợi mấy ngày để chu nguyên từ từ suy nghĩ hắn nói tới tinh tú học thuyết hắn tin tưởng chỉ cần chu nguyên bắt đầu suy tư chuẩn bị nghiệm chứng liền sẽ cách bọn họ càng ngày càng gần khi chu nguyên nhịn không được hiếu kỳ nếu thử mặc nghiệm trở về tinh túc thần điện lúc bọn hắn tinh túc tông liền sẽ tăng thêm một tên ưu tú cấp dưới nhưng hắn cũng không biết trước đó nhiều lần hữu hiệu thủ đoạn chu nguyên một câu đều không tin khi giá mộng kỹ năng đóng lại trong sử dụng ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi mấy lần leo lên trúc mộc đ ỉ n h t r ó t sau đó lấy mát cấp thiên mục thuật tìm t ra b ố n phía ý đồ tìm ra thi triển giám ngộng thuật yêu ma lúc này trúc hương bên trong có nhiều đội cấm quân đừng nói bốn mươi cấp ngụy võ tốt bốn mươi năm cấp ngụy bách đem đều nắm chắc vị chỉ cần ngộng khôi mạc tịch d á m hiện thân chu nguyên liền dám lấy đỏ tức mũi tên dẫn đạo cấm quân đem nó vây công đánh giết làm sao ngộng khôi mạc tịch không phải bình thường có thể tránh cho dù chu nguyên có phá huyễn hiển chân thiên mục thuật cũng không thể phát hiện vị trí của hắn rừng rậm che chắn không tốt tìm dạng này đều không thể đem hắn tìm ra xem ra không phải khoảng cách quá xa chính là tên kia không có thực thể ẩn nút đến dưới đất lúc này mậu khôi mạc tịch trốn ở sâu dưới lòng đất không n ú p đ í c h hắn là kinh nghiệm lao đạo thuyết khách truy cầu vạn sự ổn tỏa h hắn biết tinh tú học thuyết lớn nhất lỗ thủng chính là hắn thi thuật phạm vi như bị người sử dụng các loại linh mục thuật khám phá thân hình trước đó hành vi liền sẽ trở thành lựa gạn chỉ có không biết an tĩnh mới có thể sinh sôi y ế u kỳ bởi vậy hắn đem chính mình giấu rất sâu cũng liền tránh thoát chu nguyên tra tịm nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối ngoại một mực trầm ổn có làm trung u y ê n còn có lô m hắn cho là c h u n g u y ê n sẽ không sẽ không có đầu đôi u không biết như thế nào truy tra vấn đề vứt cho đại ngụy chữ quân nhưng c h u n g u y ê n không chỉ có làm như vậy còn đem hắn trước đó giảng thuật b á n cái không còn một mảnh vụ ẩn sơn tinh túc thần điện hơn phân nửa chính là triện thần nhất mạch tinh túc tông c h u n g u y ê n yêu nhân kia nếu dám nói cho ngươi tinh túc thần điện vị trí liền không sợ ngươi mật báo ngươi đến xem đây là không dư vạn tượng hình vụ ẩn sơn chính là nam lương trong nước một tòa sân mạch bởi vì quanh năm bị mê vụ bao phủ xa xa nhìn lại chỉ gặp sương ngủ không thấy ngọn núi bởi vậy gọi tên vụ ẩn sơn Kỳ trên h Chu ậ t u n g đó không chỉ u có đại ngụy sông núi còn có xung quanh các quốc gia đại khái địa lý tình huống nếu là đổi thành mặt khác dãy núi còn dễ nói nam lương chính hướng ta đại ngụy lấy lòng triều đình một phong quốc thư liền vẫn có thể làm nam lương quân đội vào núi diệt tặc nhưng vụ ẩ n sơn cũng có chút phiền thoái ta lo lắng quốc thư gửi đi sau nam lương quân đội tranh chiến tùy tiện giết mấy cái dê thế tội trừ nợ chữ quân kỳ vương cũng không có tướng tinh túc tông coi như đối thủ nếu không có quốc cảnh hạn chế đại ngụy cấm quân tùy thời có thể xuất binh vây quét bọn hắn nhưng nam lương quân đội liền không có như vậy đáng tin cậy đại ngụy chỉ có thể ở trình độ nhất định ảnh hưởng nam lương quân sẽ tận chức tận trách vào núi bắt tặc nếu truy cứu hơn phân nửa không có kết quả điện hạ liền không cần bởi vì thần đưa quốc thư Yêu nhân hiện,、e、sĩ, người h h â n n kia k ô dám t r ự ế sở thụ chi thuật ứng là địa sát giám m ộ n h vật có này xà cư bạch liên hộ thân yêu nhân kia còn muốn giám mộng liền phải để mạng lại mà đổi đại ngụy chữ quân hoàn toàn như trước đây đại khí mắt thấy chu nguyên không muốn đuổi theo cứu liền từ chính mình đem giáp thượng lấy xuống một viên bạch liên mặt dây chuyển đưa cho chu nguyên chu nguyên s á c thực cần thực sự không cách nào k h á c h khí chối từ một phen sau liền thu nhập trong túi cái này xà c ử bạch liên tuy tốt lại chỉ có thể nợ rộ một lần yêu nhân kia mấy ngày gần đây định sẽ không từ bỏ thôi ta ngày mai phái thân vệ vào cung lại vì ngươi tìm tới một viên các loại yêu nhân kia lần nữa d á m g ngộng ngươi chớ để ý đến hắn lấy thần ý đem hai viên xà c ử bạch liên kích hoạt liền có thể chương một trăm bốn mươi bảy dây gai thông thiên chương một trăm bốn mươi bảy dây gai thông thiên đại ngụy chữ quân nói là làm sáng sớm hôm sau liền phái thân vệ và o c u n g lại lấy một viên xà cư bạch liên đưa cho chu nguyên đạo cụ xà cư bạch liên giới thiệu xà cư sò biển lớn nhất người s ắ c có vết xe hình như vết bánh xe có thạch chi tiên nam càng dài càng cố xà cư phạm vân như sa lạc bắc bà kim cương thừa thất bảo c h i khiết thuần trắng là phàm thế nhất chế bạch liên mà vợn phật quang hiệu quả xà cư sa lạc chấn kinh an thần hộ h ồ n n u ô i phách chống cự các loại loạn thần trạng thái tăng phúc thần ý khôi phục bảo quang bạch liên sau khi kích hoạt bạch liên nở rộ thập phương chân ngôn hóa quang triều t n g đối với tà quỷ loại đơn vị tạo thành s a cư bạch liên mặc dù tên là đạo cụ nhưng cũng có không tệ trang bị hiệu quả nếu như không kích hoạt bảo quan bạch liên lời nói hoàn toàn có thể coi như an thần n u ô i phách linh bảo sử dụng giờ k h ắ c này chú nguyên khắc sâu nhận thức đến khắc kim lực lượng đến cỡ nào ngang t ả n g đại ngụy chữ quân trên thân không biết có bao nhiêu loại này đạo cụ hắn đều không cần cùng người đ n g thủ vẻ vẹn, vẹn ném ra đạo cụ liền có thể đánh bại đối thủ tinh túc thần điện các ngươi nhìn xem đại ngụy có nhiều thành ý chỉ cần báo cáo vấn đề liền sẽ cho ra ứng đối phương pháp các ngươi làm sao sẽ chỉ nói chuyện một chút lợi ích thực tế cũng không cho cho dù là thông qua bang hội thông tin công năng nghiệm tục một bộ công pháp cao cấp cũng cho chu nguyên không phải không nghĩ tới giấu giếm việc này sẽ cùng tinh túc thần điện lợi dụng lẫn nhau nhưng như thế làm lời nói hắn liền muốn lấy lực lượng cá nhân đối kháng tinh túc thần điện ích lợi cùng hồi báo rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp trực tiếp nói rõ ngược lại có thể lợi dụng đại ngụy triều đình lực lượng tới áp chế tinh túc thần điện tiến tới đạt thành công thủ dịch hình trạng thái hắn dù sao cũng là vũ lâm gia á úy thủ hạ có võ giả binh tướng phía sau có đại ngụy triều đình thực sự không cần thiết một mình đi gánh chịu phong hiểm dù sao tinh túc thần điện cũng không phải đồ đần chỉ cần chu nguyên không cho bọn hắn cung cấp thực tế lợi x song p ư ơ n g sớm muộn cũng sẽ tr cho nên không bằng ngay từ đầu liền lấy ra cường lực phản kích để bọn hắn ý thức được hắn không phải có thể bị điều khiển hạ cấp thành viên mà là có thể muốn mạng bọn họ cường giả có cái này hai viên xà cừ bạch liên lần sau chúng ta cũng có thể tôn trọng lẫn nhau nói một chút đem hai viên bạch liên mặt dây truyền treo ở trên cổ sau chu nguyên liền bay trở về trường học sự tỉnh phủ để kỵ dựng lâm thời văn án kho nếu không có h ắ n tại những cái k i a vân quý tử đệ cũng sẽ không giữ vững tinh thần thành thành thật thật kiểm tra thực hư văn án sau đó mấy ngày trừ một chút danh sĩ đại nho mang theo tùy tùng nhập chúc hương kết lư giảng bài bên ngoài hết thệ đều mười phần bình tĩnh m ộ t khôi mạc tịch không có lần nữa xuất hiện tinh túc thần điện bang hội thông tin cũng an t ĩ n h dị thường p h ả n phất bọn hắn tập thể quên lãng chu nguyên vị này mục đức tinh quân ban đầu ý chí chiến đấu sục sôi huân quý tử đệ cũng từng cái tâm lực lao lực quá độ thậm chí muốn đi chúc hương học viện xin mời mấy vị học sinh tới hỗ trợ cử động lần này bị chu nguyên quả quyết cự tuyệt lý do cũng rất đơn giản tại đại ngụy nếu là không có địa vị khá cao hay là không nên cùng trường học sự tình p h ụ dính liễu quan hệ cho thỏa đáng nếu không một khi tình báo tiết lộ h u n quý tử đệ còn có thể dựa vào xuất thân tránh thoát một kiếp người bình thường liền muốn gây họa tới cả nhà chu minh lời nói rất là, chúng ta được hưởng triều đình nhân trạch chứng kiến hết thầy đều là thiện đức nhưng trường học sự tình phụ tình huống đặc thù có tư bắt t r a tấn quyền lực bách tính bình thường hay là không cần tiếp xúc bọn hắn cho thỏa đáng đỗ dực phi thường đồng ý chu nguyên quyết định khỏi cần phải nói liền vẹn vẹn là phần kia giữ bí mật văn thư một khi ký đối bọn hắn tới nói bất quá là công phạt căn cứ là đối với người bình thường tới nói lại là cả đ ờ i công xiềng chu m i n h ngươi đến xem bản này r ộ n g hóa nhớ bên trong dây thường kỹ thiên còn có bản này kỳ văn ghi chép bên trong ảo tho thiên chu nguyên tiếp nhận g i n g hóa nhớ phát hiện nhớ bên trong thứ ba nói thu nhận sử dụng ninh a n huyện một kiện dị sự ước chừng tại lớn khang thời kỳ cuối triều chính trang trường lại t r ị mục nát ninh a n huyện lệnh mệnh thuộc hạ quan lại vì đó hiến đùa dỡn tất cả quan coi ngục ngục tốt không dám l ừ a gạt liền phát động trong ngục tù phạm hiến nghệ nói chỉ cần có thể làm cho huyện tôn vui vẻ liền miễn đi tội của bọn hắn có một lão giả chủ động tự tiến cử nói hắn sẽ dây thừng kỹ nhưng vì huyện tôn hiến đùa dỡn chúng ngục tốt lấy dây thừng kỹ kém không thể nhập hí làm lý do không cho tiếp thu người kia lại nói ta chi kỹ nghệ dây thừng cùng người bên ngoài khác biệt ta có thể đem dây thừng g i i thả vào không trùng xê dịch l chúng n g ụ c tốt để hắn biểu thị gặp thật có chút năng lực liền đồng ý hắn hiến đùa dỡn gánh tội thay lại không muốn hiến đùa dỡn cùng ngày người kia cầm trong tay dây t h ừ n g dài hướng về không trung ném đi dây t h ừ n g dài trực tiếp mà đứng kéo dài tới chân trời sau đó người kia leo lên dây t h ừ n g dài mà lên nói nhân gian hoang đường muốn đi thiên cung tránh một chút thanh tĩnh liền hoàn toàn biến mất không thấy ninh an huyện lệnh kinh hãi mệnh ngục tốt tiến đến xem xét ai ngờ n g ụ c tốt vừa mới đụng vào dây t h ư n g dài dây t h ư n g dài liền do trời mà rơi lại phục bình thường huyện lệnh hỏi tuần đổ người kia có như thế bản sự các ngươi là như thế nào bắt tuần bổ trang một cái mới phát hiện người kia ngày hôm trước bởi vì không có tiền giao lệ phí vào thành mới được thu vào n g ụ c giam huyện lệnh giận dữ nói người này là cố ý đến nục nhà hắn sau đó chém hết n g ụ c giam chi phạm để tiết trong lòng ác khí dây thường dài âm đồng trường sinh bởi vậy bản này cố sự cũng bị cho rằng làm nghĩa mai đại khang hoàng đế không để ý thiên hạ bất tính ý đồ trường sinh s i vọng tư d ụ dân gian cũng có đồng giao truyền xướng dây thường dài rơi xuống đất một đoàn gây dối đi giả lưu lại thiếu gia nhập thiên cùng thiếu lưu thế gian nếu dám điên đạo dây t h ư n g rơi không người đỗ dực giải thích nói sáng tỏ đại ngụy văn sĩ đối với r ộ n g hóa nhớ dây thừng kỹ thiên kiến giải phương hướng cũng không có dính đến có quan hệ bí cảnh tin tức chu hình lại nhìn bộ này kỳ văn ghi chép bên trong ảo t h u ậ t thiên lúc có đọc được, được chu nguyên lật ra thu nhận sử dụng các loại kỳ văn tạp lục xem xét phát hiện một cái phi thường cùng loại r ộ n g hóa nhớ dây thừng kỹ thiên cố sự cố sự này đồng dạng phát sinh ở ninh an huyện giảng chính là một đôi mãi nghệ phụ tử bọn hắn đi ngang qua ninh an huyện lúc thiên gọi khách muốn khoe khoa ảo thuận đợi quan khách tụ tập hán tử kia liền hỏi đám người muốn nhìn cái gì có người lớn tiếng la lên biến những cái khi đó đang lúc tháng chạp trời đông giá rét cũng không tươi đẹp một đạo hán tử hỏi mấy lần gặp quan khách tâm ý đã định liền mở ra d i ỏ truốc từ đó lấy ra một bó dây thừng đến sau đó hướng không trung n é m đi khiến cho con trèo dây thừng mà lên nói muốn đi thiên cung trộm mấy cái b ả n đào xuống tới mọi người đều cho là hắn nói chính là trò đùa nói lại không nghĩ rằng theo đứa bé kia càng bỏ càng cao ẩn vào vân t r u n g sau thật có b ả n đào trên trời rơi xuống chỉ là theo b ả n đào rơi xuống đất còn có cái kia đạo dây gai hán tử bi thương muốn tuyệt nôn thiên cung thủ vệ chặt đứt dây gai hắn đứa bé kia hơn phân nửa không về được đám người g c hai cái h này có, có h u sự, sự xác thực có rất nhiều chỗ tương tự nhưng chúng ta có thể giả thiết giữa bọn hắn không liên quan như vậy ninh an huyện liền xuất hiện hai lần dây gai thông thiên sự tỉnh hơn nữa còn là do khác biệt t ộ i tác khác biệt thân phận người xử suất điều này đại biểu dây gai thông thiên không phải ví dụ có nhất định tính truyền thừa chu h i n h cho rằng là không đáng giá cha một cái chương một trăm bốn mươi tám ninh an huyện trí chương một trăm bốn mươi tám ninh an huyện trí đỗ dực đề nghị rất có giá trị tham khảo như dây thừng ký chỉ xuất hiện một lần còn có thể nói là có người lấy bí pháp đang đùa bỡn vị huyện lệ kia nhưng giả thiết trộm đào cố sự không phải xuyên tạc rộng hóa nhớ ma thành liền xuất hiện một cái hạch tâm vấn đề đó chính là sinh hoạt trạng thái vị thứ nhất trêu đùa huyện lệ người phù hợp kẻ tài cao gan cũng lớn tiêu sái hình tượng Thứ tử hai phụ ra đối với phụ tử liền lộ chu ó c ú t q n b á c huynh nói n rất đúng tu tập kỹ pháp lúc có tài cùng nhàn duy trì nếu làm sinh hoạt bôn ba hai cái này đều cực kỳ khó được huống chi là cả hai tra chu cầu chu nguyên mặc dù tiếp thu đấu rực đề nghị nhưng loại này giả thiết vẫn tồn tại một cái trí mạng lỗ thủng đó chính là dạng gì mãi nghệ hán tử có thể công phạt bí cảnh lại từ bên trong thu hoạch kỹ năng đừng nói một người bình thường coi như một đám người bình thường cũng được không thông chí ít cần một đội không sợ huyết chiến tinh nhuệ giáp sĩ mới v ơ i tới soát cấp thấp bí cảnh b ậ c cửa dù sao liền xem như một cấp phó bản sát xuất lớn cũng sẽ có vị ba cấp một phòng thủ cũng không thể mãi nghệ hán tử tổ thượng cũng có chúc công như vậy vật khí. nhưng chúc công thế nhưng là chỉ có chúc quân vị trí cũng không có cầm tới bí cảnh nào bảo dương cùng kỹ pháp đô hình ngươi nói có bách tính bình thường có thể công lược bí cảnh sao không biết cho dù có hẳn là cũng mười phần hiếm thấy nếu không một tòa cơ hồ không có khai phát chi phí bảo tàng sớm nên làm đặc thù án lệ danh dương thiên hạ đỗ dực cũng biết đề nghị của mình có rất lớn lỗ thủng nhưng này đạo thông thiên dây gai thực sự quá khả nghi hắn tin tưởng mặt khác tìm tòi bí mật làm không phát hiện được dị thường là bởi vì bọn hắn khí vận thường thường nhưng chu nguyên không giống với chỉ cần thật có dị thường tồn tại hắn hơn phân nửa liền có thể phát hiện mánh khỏe tựa như lần này t r ú c hương tìm tòi bí mật m ộ t dạng ngàn năm câu đố một khi giải đỗ h u n h ngươi đi thông tri đội hộ vệ tập hợp ta đi hướng kỷ vương điện hạ trào từ biệt chúng ta thời gian nghỉ ngơi đã lâu mặc kệ ninh an huyện có hay không dị thường đều nên dẫn bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tâm phiền ý loạn khó mà duy trì khi biết được có thể thoát ly văn an kho chính thức hành động lúc nhiều ngày đến nay sớm đã tâm lực lao lực quá độ v â n quý t ử đệ bọn họ lập tức p h â n chấn bọn hắn từng cái chạy về gian phòng của mình thu thập vũ khí mặc áo giáp làm tốt tùy thời xuất chiến chuẩn bị về phần ninh an huyện đến cùng có hay không dị thường đó là nên chu giáo hí suy tính vấn đề bọn hắn chỉ cần đi theo tiến về thuật t i ệ n chữ quân k ỳ vương bên kia thì bàn giao chu nguyên cảnh g i á tinh túc tông giáo mật thuật lại cho hắn phối vị bốn mươi năm cấp ngụy bách tướng sau mới cho đi kể từ đó nghỉ ngơi nửa tháng tìm tòi bí mật đội lần nữa xuất、phát. duy nhất biến hóa chính là tiểu đội nhân số càng nhiều thực lực tổng hợp cũng càng mạnh cốc, cốc, cốc. phi nhanh tiếng võ ngựa rời xa trúc hương hướng về ninh an huyện phương hướng đi xa trên đường đi từng cái hương chấn trông thấy kỵ đội đánh lấy vũ lâm giáo hí xung quanh cơ hiệu nhao nhao mong mọi cùng trông mong kỳ vọng chu nguyên vị này mới nguyên võ khôi cũng đi bọn hắn trên trấn ở mấy ngày thuận tiện giúp bọn hắn cũng tìm ra một chỗ bí cảnh nhưng bọn hắn kỳ vọng cuối cùng thất bại mặt kia vũ lâm tướng kỳ không có chút nào dừng lại ý tứ ra tây lĩnh huyện hướng kinh thành sơn đông chạy đi rời đi huyện đạo sau dòng người dần dần nhiều hơn nhưng vũ lâm quân danh hảo vẫn như cũ dùng tốt. trên quan đạo thương đội cùng gia tộc quyền thế nhà giàu đội kỵ mã thậm chí là triều đình quan lại du lịch đội xe đều vô ý thức tránh ra con đường chờ bọn hắn kịp phản ứng vũ lâm giáo huy xung quanh c ờ hiệu khả năng thuộc về vị kia trúc hương huệ con mới nguyên bảng khôi lúc vũ lâm kỵ sớm đã đi xa bất quá cái này cũng không có gì thích xem náo nhiệt là thiên tính của con người chu nguyên mặc dù đi bọn hắn vẫn còn có thể đuổi theo thay đổi phương hướng đi theo cái kia đội vũ lâm kỵ chúng ta đi xem một chút chu giáo h y muốn hướng nơi nào phụ thân đi theo chu giáo h y làm gì chúng ta lại cùng hắn không nói nên lời đần chết mới được chu giá chỉ cần hắn thường trú địa phương điển trạch phủ viện tất nhiên phóng đại chúng ta theo tới mua trước bên trên một chút đồng giá nghiên cứu t r ư ớ n g đứng lên lại bán chẳng phải là được không một số tiền lớn tài muốn nhân cơ hội kiếm lời một bút không ít người khiến bận rộn quan đạo xuất hiện một cấu ngực dòng có đuổi theo vũ lâm kỵ tiến lên có nhanh chóng chạy về kinh thành thông chi chủ g i a dưới tình huống bình thường giám thị vũ lâm quân là tội lớn nhưng đây là đang trên đường gặp phải ai cũng không tốt bắt bọn hắn không phải bởi vậy theo thời gian trôi qua hướng về ninh an huyện tiến lên người càng đến càng nhiều giáo húy đại nhân muốn hay không thông chi xung quanh huyện binh xua tan đám người tùy bọn hắn đi thôi Quan đạo bốn đạo p h ư ơ n g t h ô n g s u ố t c h ú n g ta c ò nguyên có thể họ h quản bọn n đi ư ớ nơi nào kinh thương không thành. Khi chú một đoàn người đến ninh an huyện lúc ninh an huyện huyện lệnh huyện thừa đã xuất lĩnh nhất chúng huyện bên trong quan lại đứng ở chỗ cửa thành chờ đợi chu giáo húy đại gia u a n lâm khiến cho ta ninh an huyện đồng tất sinh huy xin nhập thành nghỉ ngơi dân chúng trong thành đều là ngóng trông giáo húy đại nhân có thể sống thêm mấy ngày ninh an huyện lệnh là một vị hơn bốn mươi tuổi hơi mập văn sĩ nhìn thấy c h u n g u y ê n tung người xuống n g a sau mặt tròn đều nhanh cười đến nở hoa đây thật là người ở trong nhà ngồi vui từ trên trời đến ai có thể ngờ tới lúc đầu quản lý thành tích thường thường không có gì l ạ hắn còn có thể đưa trước lớn như thế vận cơ hội này nếu là nắm chắc không thể nói trước hắn cũng không cần làm linh an huyện làm không lên tới kinh thành cũng nên trao quyền cho cấp dưới thăng thăng chức vị huyện tôn làm thế nào biết chúng ta muốn tới chẳng lẽ lại trong thành khác t h ư ờ n g đã tính trước giáo hí đại nhân cũng đừng có rêu cợt hạ quan gọi ta một tiếng t r ư ơ n g huyện lệnh thuận tiện tuyệt đối đảm đương không nổi huyện tôn tên ta sở dĩ biết giáo hí đại nhân muốn tới là bởi vì trong huyện thương hộ thông báo bọn hắn đi đường của kinh thành bên trên cùng giáo hí đại nhân đối diện đối với y gặp giáo hí đại nhân tướng kỳ sau liền lập tức chạy về thông báo thì ra là thế còn xin trương huyện lệnh vì bọn ta an trí chỗ ở chúng ta cần tại trong huyện ở lại mấy ngày hẳn là giáo u y đại nhân có triều đình chức vụ trải qua xử lý ta ninh an huyện nhất định toàn lực phối hợp tại nhất chúng huyện trúc quan lại cùng đi chu nguyên tìm tòi bí mật đội tiến nhập ninh an huyện trong huyện bách tính phản g phất khúc mắc giống như cách rời đường lớn đá xanh hai bên đối với chu nguyên một đoàn người không ngừng phất tay bọn hắn có là đến xem mới nguyên b m n g k h ô i có là đến xem thiếu niên hân quý càng nhiều là đến xem chu nguyên đến cùng ra sao bộ dáng có thể hay không tại trong huyện ở lại khi bọn hắn phát hiện chu nguyên thật muốn nhập huyện ở lại sau không khỏi phát ra trận trận gieo hò giáo hí đại nhân ngươi nhìn ngươi tên nhìn đã chuyển khắp kinh sư tam phụ t r i địa trong huyện bách tính đều là hân hoan mẹ cưỡng nhận được hậu ái không dám nhận ta cần càng thêm cố gắng mới có thể không phụ bách tính kỳ vọng không biết trương huyện lệnh có nghe nói hay không qua thông tin ê dây gai cố sự ta lần này vào thành chính là vì kiểm tra thực hư thảo thuật dây thường kỹ thông tin ê dây gai giáo hí đại nhân nói chính là thần tiên tắt đi ta tiền nhiệm sau từng cẩn thận tìm độc quan linh an huyện trí giọng hòa nhớ bên trong thu nhận sử dụng dây thường kỹ t i ê n h không, không, đi đi không ít r o n g c ở kinh thành nhậm chức quan lại cùng thương hộ cũng sẽ không tại phong kinh mua sắm giá cao phụ đệ ngược lại sẽ lựa chọn giá cả vừa phải phụ viện trạch viện kể từ đó đã có thể bảo trụ mặt mũi lại có thể có đầy đủ không gian thờ người nhà cùng người hầu ở lại còn có thể đệ thấp không ít sinh hoạt chi phí cho nên từ đại ngụy kiến quốc đến nay ninh an huyện một mực ở vào xây dựng thêm trạng thái chỉ bất quá bởi vì tường thành hạn chế khiến cho xây dựng thêm phương thức có chút đặc thù quyền quý phú hộ thu mua dân trạch đại tu phủ đ ệ bản địa cư dân thì tận lực áp xúc dân cư lớn nhỏ thành lập được từng cái phòng ốc dày đặc dân phường bởi vậy lớn khang trong năm sân khấu kịch cùng xem đùa dỡn sân bãi đã sớm bị dựng lên từng tòa dân cư khi trung nguyên một đoàn người đến đã từng sân khấu kịch khu v ự c lúc nhìn thấy chính là dạy đặc sắp xếp chật hẹp nhà dân giáo hí đại nhân nơi đây chính là bản huyện thả i hí hạng ở phần lớn là bản địa bách tính cùng thợ thủ công người bán hàng rong nơi này nếu là vị nào quan lại cùng phú thương đại trạch không cần giáo hí đại nhân phân phó ta liền sẽ điều động nha dịch tạm thời điều động nhưng thả i hí hạng lại là không được nơi đây diện tích tuy nhỏ ở lại bách tính lại không ít vấn đề lớn nhất vẫn là trong nhà bọn hắn không tài trong huyện nếu là điều động không cách nào thích đáng an trí cái này nhiều gia đình hiện mặc dù đã đến ba tháng có thể b a như đêm đến mát gió có từ trước t nay, vẫn ể đem n g ờ i cái hiểm đông lạnh ra cái nguy ra trong í tính n mạng, những này h thêm bách lại t n huyện à có n h i ề hài Như h động. trong u c ư ơ n g ép điều động một khi xuất hiện đứa bé đông chết nhiều người phong hàn má chết tình huống hạ quan cái đầu này đoán chừng liền giữ không được ninh an huyện lệnh lo lắng chu nguyên niên thiếu không h i ể u trong đó lợi hại còn chuyên môn phổ cập một chút kinh sư thủ thiện tri địa quy tắc cuối cùng còn tăng thêm một câu trong huyện có mấy vị tại ngự sử phủ n h ậ m chức quan lại ở lại hắn huyện lệnh này một khi có việc g ắ những cái kia giám sát bách quan đức hạnh ngự sử nhất định sẽ không bỏ qua hắn nghe hắn kiểu nói này chu nguyên tài phát hiện tại đại ngụy kinh sư tam phụ c h i địa làm huyện lệnh thật đúng là thanh liêm yêu dân nếu không liền sẽ trở thành các cấp ngự sử lên t r ư ớ c công tích có thể đem phụ cận bách tính an trí đến từng cái khách sạn tất cả phí tổn do vũ lâm doanh gánh chịu giáo y đại nhân có chỗ không biết ninh an huyện ở vào phong kinh phía đông là không ít thương đội cùng du thương đặt chân c h i địa trong huyện khách sạn quanh năm đủ khách cho dù hiện tại có chút phòng chống cũng an trí không xuống nhiều như vậy bách tính ninh an huyện lệnh chưa hề nói vì sao không điều động quyền quý phu thương phụ đệ thờ bách tính t ặ n ở hắn đang đợi chu nguyên mở miệm chỉ cần chu nguyên vị này triều đình tân quý mở miệm đừng nói phu thương đ một chút kinh thành quan lại dinh thự hắn cũng dám t r ư n g dụng nguyên lai、like, trương huyện lệnh có như thế nhiều lo lắng việc này cũng là xử lý đỗ d ự c ngươi cầm ta tướng lệnh nhập ninh an đại danh xin mời ninh an huyện ý điều bản địa sĩ t ố t cùng tại bản địa có được trạch viện quan tướng để bọn hắn vào thành tiếp dẫn thải hí hạng bách tính nhập nhà tạm ở đây là an dân tri công ta sẽ hướng bệ hạ dân thư xin thưởng ninh an huyện lệnh nguyên bản còn tính toán đợi chu nguyên điều động trạch viễn lúc dân ra phủ đệ của mình lại không nghĩ rằng chu nguyên như vậy n g n g tàng cứ như vậy ngoài thành quân trong bảo ninh an huyện ý xem như nhặt được đại thượng huệ quả nhiên là vui như lên trời trương huyện lệnh đi đăng ký thải h ta không muốn hộ khẩu chỉ nhìn hiện tại do ai ở lại bất luận già trẻ thanh niên trai tráng mỗi người mỗi ngày hai mươi cái đồng tiền làm ăn chi phí như điều động sau có đồ dùng trong nhà dân trạch hư hao gãy tiền lại bổ giáo y đại nhân nhân thiện có đức mong rằng để ninh an huyện cũng ra một p h ầ n lực a n chi phí tổn gia đình bổ tu sự t ì n h giao cho ta các loại t h u ậ t tiện như vậy cũng tốt lâu dài giữ gìn không cần mọi chuyện làm phiền tướng quân ninh an huyện lệnh nhìn chu nguyên không theo lẽ thường ra bài bận điệu thay cái phương hướng hiện ra huyện tự giá trị chu nguyên mặc dù không thích hắn phong cách làm việc nhưng vẫn là đem trinh phái việc vặt giao cho hắn bảo đảm bọn hắn sau khi rời đi không hắn vũ lâm quân đại khí bất luận già trẻ đều cho phát tiền ngay cả bú sữa mẹ bé con đều tính thậm chí hiện hoại phụ nữ có thai còn vẫn có thể lĩnh hai phần đối mặt như vậy hào khí bọn hắn hận không thể vũ lâm quân ở lại cái một năm nửa năm để cho trong nhà nhiều đến chút tiền tài s o thải hí hạng bách tính càng vui vẻ hơn chính là ninh an quân bảo binh sĩ đỗ dực quân lệnh đưa đến sau tất cả bản địa binh sĩ cùng quan tướng đều vui như điên đạt được ninh an huyện ý sau khi cho phép bọn hắn tự phát tạo thành số đội do các cấp sĩ quan dẫn đầu nhanh chóng vào thành an dân đi. tại thải hí hạng cư dân đạt được thích đáng an trí sau chu nguyên tài xuất lĩnh võ giả hộ vệ cùng v ũ lâm v ụ kỵ tiến vào trong ngõ hẻm dân cư từng cái lật sách hắn không biết là giờ phút này ninh an huyện đã tràn vào không ít thương nhân đừng nói khách sạn liền ngay cả hầng lâu xanh quán đều bị lấp đầy thậu bất quá càng nhiều phú thương chỉ mua không bán dự định tổn hại chút tiền vốn đánh cược một lần ninh an huyện bên trong thật có bí cảnh ẩ n tàng may mắn chu nguyên thân phận đặc thù lại là triều đình tân quý nếu không ninh an thành nội sòng bạc đều muốn mở cho hắn quận nơi đây cư dân đông đảo nếu là có gì cũng nên có chút tiếng gió truyền ra làm sao lại thành như vậy bình thường doan huynh lời ấy sai rồi chúc hương ngậu viên quanh năm có văn nhân nhã khách tổ chức kiến hội không phải cũng gió em sóng lặng sao chư ngụy bách sẽ cùng ngụy võ tốt bên ngoài những võ giả khác hộ vệ cùng vũ lâm p ụ kỵ bị chu nguyên chia số đội tuần tra chính hắn thì leo lên nóc phòng l nhưng nơi đây bầu trời m ộ ư ơ i phần bình thường cũng không có xoay tròn cổng truyền t ố n g cùng tin tức giới thiệu coi như hắn coi là thả i hí hạng hẳn không có bí cảnh lúc lại tại ban đêm phát hiện dị thường ban ngày tuần tra không có kết quả hắn tại lúc đêm khuya lấy ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi lại lấy không khí thuật điều khiển khiên tròn mượn lực leo lên giữa không t r ú n g nhìn xuống dưới bóng đêm thả i hí hạng một cái lúc gần lúc hiện điểm trắng đưa tới chú ý của hắn điểm trắng kia ở vào thả i hí hạng cánh bắc một chỗ dân cư trong tiểu viện tiểu viện mặc dù m ư ơ i phần chật hẹp nhưng vẫn là bị đưa ra một khối khu vực làm đồ ăn v ư ờ trên đó có không ít khô héo lá cây cùng t r ồ i non đồ ăn mầm điểm trắng kia giống như đom đóm giống như thỉnh thoảng lấp lóe mặc dù không đáng chú ý nhưng cũng làm cho người c h ú mục h ú nguyên ghi lại vị trí sau sáng sớm hôm sau liền dẫn đội từng nhà dò xét khi tiến vào cái kia hộ có vườn rau người ta lúc hắn hoàn toàn như trước đây tra xét rõ ràng cũng phát hiện cái kia lấp lóe điểm trắng như cũ tại giờ k h ắ c này hắn đột nhiên nghĩ đến đệm công trình đất phòng sự t ì n h tiểu tây thôn dân mới xây phòng ốc lúc đó có đệm đất thói quen tức đem nền tảng đệm cao một chút phòng n g a mưa lớn nước động chảy vào trong phòng như ninh an huyện bách tính cũng có tập quán này lời nói hai s ắ c thực sẽ cải biến nơi đây địa thế tình huống như vậy liền có thể nói thông bí cảnh nếu là ở trên trời đừng nói người bình thường võ giả bình thường đều tiếp xúc không đến cho là tại mặt đất lại có tiến vào điều kiện chương một trăm năm mươi mẫu đùa giữa chi môn chương một trăm năm mươi mẫu đùa giữa chi môn giáo l í đại nhân nhà này cũng có hầm thải hí hạng dân cư có một cái đặc điểm đó chính là không gian chật hẹp không chỗ sắp đặt tạp vật cùng chữ lương nhưng cái này không làm khó được cư dân bản địa bọn hắn nhiều tại nhà mình trong sân nhỏ đào móc hầm dùng cho phát triển cất giữ không gian đại đa số người nhà trước khi đi đều tiến vào hầm mang đi một chút đáng tiền vật phẩm bởi vậy hôm qua vũ lâm phụ kỵ chia hai người một tổ kỹ càng thăm dò qua từng cái dân cư kết cấu lúc trọng điểm ghi chép chính là hầm vị trí hầm tất t n không thể không có xem xét mang ta đi nhìn xem chú nguyên làm việc luôn luôn chăm chú trước đó mấy nhà hầm hắn đều tra xét thì càng không có khả năng b ô n g tha nhà này hầm vũ lâm phụ kỵ nghe vậy lập tức đẩy ra trong vườn rau v ắ n g nước lại xoay người nhấc lên một khối dày tấm ván gỗ ra hiệu hầm ngay ở chỗ này chú nguyên có q u ả n mục thuật ngược lại là không cần đến bó đốt loại hình chiếu sáng vật hắn đi lên trước xem xét trong hầm ngầm bộ không gian hiện lên miệng hẹp viên đỗ bên trong có cái thang trúc một thanh trèo tre ở trên tường đất hầm đáy thả ở tủi củ cải giỏ dây các loại tạp v ậ t bất quá cái thang trúc đã không thể dùng ở giữa s à ngang n g có bao nhiêu xử song nước từ đ ứ t gây vết tích đến xem hẳn là mấy ngày gần đây cách làm có thể có người ngã thương giáo ý đại nhân yên tâm không người ngã thương chỉ là cái này cái thang trúc không trải qua dùng chúng ta trên dưới hai lần liền đạp gãy và i tiết đạp côn vũ lâm phụ kỵ vốn là thân hình cao lớn t i n h trắng hán tử lại thêm thân mang áo giáp không phải chế tác thô giáp cái thang trúc có thể tiếp nhận chu nguyên hỏi nếu gây mất vì sao không triệt tiêu Xuống. cử á i động lần này làm cho chu nguyên một trận bất đắc dĩ phân phối hắn mua cái mới cái thang thay đổi sau trực tiếp nhảy vào trong hầm ngầm vừa hạ xuống nhập hầm đáy hắn liền có phát hiện mới tại hình lồi kết cấu trong hầm ngầm có một cánh như ảnh như ảo cửa lớn môn kia bốn phía có từng điểm từng điểm tinh quang lấp lóe trên cửa có đan kiếm đâu vỏng dây thừng các loại đồ vật hình dáng môn phái màu đùa dỡn cửa giới thiệu ảo thuật môn vàn xào biến, thật giả xào thuật thật Phù hợp rượu môn mê vàn biến, lòng người giữa. ly say ở điều kiện nhập g ư ờ i có t ể vào màu hoạch ảo thu u đùa được cửa, dẫn chức t nghiệp phụ h t sư. Điều kiện n h ậ môn t ù y ý một hạng ảo thuật đạt tới m ắ t cấp màu đùa dỡn cửa tình huống vượt ra khỏi c h u n g u y ê n đ o ă n trước trước khi hắn tới nghĩ tới rất nhiều loại khả năng tỷ như là một cái hưu nhàn phó bản hoặc là phó bản bên trong có dây thương yêu giết người khai trí sau trở thành người mãi nghệ gia truyền đồ vật liền ngay cả ban đầu phát hiện điểm sáng màu trắng lấp l o á lúc nhưng tuyệt đối không nghĩ tới chân tướng sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp khó trách dây gai thông thiên thần tiên tác chỉ là phụ dung sớm nợ t ố i tàn liền cũng không thấy nữa tuy ý một hạng ảo thuật đạt tới mát cấp liền có thể tiến vào trước đây đưa điều kiện nghe không khó nhưng còn xa so đạo cụ loại phát động điều kiện nhiều phức tạp chu nguyên chính mình liền có mát cấp khống dây kỹ năng hắn thường dùng tam tinh liên châu mũi tên chính là dựa vào mát cấp khống dây kỹ năng thực hiện kỹ năng này nơi phát ra đơn giản không nên quá đơn giản tính an đại doanh giáo đầu dạy mấy ngày hắn liền liền biết nhưng cho tới bây giờ chu nguyên cũng không có gặp có thể giống như hắn bán ra tam tinh liên châu mũi tên xạ b ì khi t bọn hắn tự giác đã luyện thành nhưng thủy chung không cách nào tiến vào mỏ đùa dỡn phía sau cửa hơn phân nửa cũng liền cho là mỏ đùa dỡn cửa cũng không tồn tại trọng yếu nhất hay là có một hạng mát cấp ảo thuật lại vừa vặn đi ngang qua nơi đây cũng tiếp xúc đến cánh cửa này phái cổng truyền thống tỷ lệ thật sự là quá thấp như vậy xem ra năm đó trêu đùa h u y ệ n lệnh lão giả cùng dây gai trộm đảo phụ tử hay là trêu đùa ảo thuật thiên tài bất quá bọn hắn chưa chắc là hai người có lẽ trộm đảo c ố sự sớm hơn phát sinh trêu đùa h u y ệ n lệnh ngược lại là hậu sự hết thể bất quá là vị k i ê u kỹ pháp cao siêu ảo thuật sư lớn tuổi đã từng chú ý cẩn thận cũng theo năng lực tăng trưởng biến thành tự tại thoải mái chu nguyên giả bộ như dò xét dáng vẻ tiếp xúc cái kia phiến như ảnh như ảo cửa lớn lần này cũng không phải phản ứng gì cũng không có giao diện thuộc tính trực tiếp cấp ra phản hồi tin tức đốt điều kiện không đủ không cách nào tiến vào mỏ đùa dỡ cửa nói thực ra đây là hắn gặp qua nhập môn dễ dàng nhất cũng khó khăn nhất phát động thức bí cảnh dễ dàng là chỉ chính hắn khó khăn là chỉ tất cả mọi người bao quát đám võ giả thể hắn thậm chí hoài nghi coi như mình đem hò đùa dỡn cửa phương pháp đi vào giao ra đại ngụy triều đình những năm gần đây cũng vô pháp xuất ra có thể người tiến vào trừ phi đại ngụy triều đình chuyên môn xây dựng một cái ảo thuật ban rộng khắp huấn luyện đã tốt muốn tốt hơn mấy năm sau có lẽ mới có thể gặp chân dung không nhập môn tại cũng làm mộng chu nguyên sử dụng ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi sau từ trong hầm ngầm nhảy lên một cái hắn đã biết b ư ớ c kế tiếp nên làm như thế nào sau đó hai ngày hắn cùng võ giả hộ vệ bình thường tìm kiếm cũng đem vũ lâm phụ kỵ tràn ra đi tìm kiếm thải hí hạng cư dân hỏi t h ă m q u a hướng rất nhanh vũ lâm phụ kỵ liền dẫn tới một cái tin tức có giá trị một vị lao nhân nói ra thải hí hạng tên tồn tại hắn nói chính mình tổ thượng đã từng là đầu đường người mãi nghệ về sau còn mở qua một nhà m à u hí viên đã thu đồ đệ cũng biểu diễn bởi vậy thải hí hạng đã từng là một tòa g i p hát về sau mặc dù rách nát cải thành dân cư nhưng như cũng bảo lưu lại mỏ đùa dỡn danh hảo hắn còn nói nhà mình ra phả bối phận ngay cả đứng lên chính là một câu, ảo thuật tinh như thật. m à u đùa dỡn mới vừa nhập môn đáng t i ế c vật đổi sao rời nhà bọn hắn không biết từ đời thứ mới bắt đầu biến thành thợ mục sau cũng một mực lấy thợ mục tay nghề xuống qua cuối cùng còn hướng vũ lâm phụ kỵ chào hàng hắn làm bàn ghế cái tia chất phát tráng hắn liền mua mấy cái trở về n g ư ờ i liền không có hỏi một chút có hay không nào thuật sách giáo l í đại nhân ta hỏi cái k i a liếu lao đầu nói cho dù có cũng bị hắn tổ thượng bị coi như nhóm l ử a vật cho dùng nhà bọn hắn hiện tại trừ nghề mục hình sách khác không có cái gì mặc dù vị này thật thả vũ lâm p ụ kỵ cũng không mang về cái gì tình báo trọng yếu nhưng lại cho chu nguyên mang đến một cái rất tốt điểm vào màu hí viên, thần người mãi nghệ nơi đây kỳ văn cố sự cùng đất tên đều là cùng ảo thuật có quan hệ có lẽ có thể bởi vậy vào tay người đi tìm trương huệ lệnh để hắn gián tiếp bộ cáo vì ta xin mời mấy vị dân gian ảo thuật sư tới biểu diễn trả thù lao liền theo mỗi ngày ba mươi cái đồng tiền tính lấy chu nguyên có thể điều động tài nguyên quy mô coi như mỗi ngày cho mấy trăm miếng đồng tiền cũng rất nhẹ nhàng nhưng dân gian nghệ nhân nhiều cẩn thận mở quá cao giá cả ngược lại sẽ để bọn hắn cho rằng là mua mệnh tiền tiến tới không dám ứng chiêu bởi vậy chu nguyên khó được hẹp hỏi một thanh chuẩn bị dùng ít tiền dẫn xuất có giá trị nhất manh mối sau đó chính là học một môn ảo thuật chỉ cần đem nó lên tới mắt cấp liền có thể nhìn thấy m à u đùa dỡn trong môn đến cùng có gì vật chương một trăm năm mươi một ảo thuật nhập môn chương một trăm năm mươi một ảo thuật nhập môn chu nguyên là triều đình tân quý ninh an huyện lệnh tự nhiên nguyện ý phối hợp hành động tại thu đến chu nguyên mệnh lệnh sau hắn không chỉ có tự mình sáng tác bố cáo còn để vài đội nha dịch đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm kiếm dân gian nào thuật sư đối với vũ lâm doanh mời dân gian nào thuật sư bọn họ cũng không có do dự cốt bởi vũ lâm doanh phú quý nếu là diễn tốt nhất định có thể đến một số lớn tiền thưởng coi như diễn không tốt vũ lâm doanh cũng sẽ không bắt bọn hắn thế nào dù sao vũ lâm doanh có thiên tử thân quân tên ở bên ngoài đại biểu thiên tử mặt mũi tại dân gian từ trước tới giờ không làm càn bởi vậy huyện nha bố cáo phát ra không lâu các loại mãi nghệ người liền nhao nhao triệu tập khi bọn hắn đến thải hí hạng lúc c h ú nguyên thật đúng là lôi kéo một đám thuộc hạ tới xem kịch pháp khiến cho chúng tướng sĩ khó được bông lỏng một lát ta làm nghe ảo thuật có đan kiếm đâu vòng dây thừng ngũ tuyệt không biết đều có gì kỹ thành danh bẩm tướng quân đan là nuốt tiết đảm kiếm là ăn bảo kiếm đậu là tiên nhân hái đâu vòng là cựu liên vòng dây thừng là thần tiến tác đùa dỡn sư biết mấy loại, có thể từng cái biểu thị. Cái theo u ậ t sư n g h nói qua chu Nguyên thân, dân gian qua Chu xuất h xem làm kiệt, thiếu niên Bởi biểu diễn, tất anh hùng. cho hắn bản ra vậy, lấy cả sự ý đan ồ đạt được đ tản thưởng. Theo Chu khôi Nguyên nguyên này bảng vị mới kiếm đâu vòng màu sống bốn bộ bắt đầu chơi bừa chu nguyên phát hiện vị này hảo thuật sư là có bản lĩnh thật sự hai đông lớn chừng quả đấm thiết đảm vừa rơi vào miệng nhưng gặp thiết hầu m u ố n mướt liền biến mất không thấy lại nạp khí bên trên nôn thiết đảm lại trở lại trong miệng chu nguyên thấy rõ không có tránh né tầm mắt chướng nhãn pháp tất cả đều là khổ luyện thành kỹ phun da nuốt và ở giữa tinh rượu bất phàm thường ngày có chút khách nhân không tin ta so với chân tài thực học ướt hái đậu giảng chính là một cái đúng dịp ở đây võ giả còn có thể nhìn ra chút mánh khỏe phụ cưỡi các tráng hán lại là liên tục sợ hai thang phục bực này trình độ tại chu nguyên xem ra đã kỹ nghệ không tầm thường cho dù không phải mát cấp ảo thuật kém cũng sẽ không nhiều kể từ đó nếu là khai phát màu đùa dỡn cửa bí cảnh cũng là không cần bắt đầu lại từ đầu đem những kỹ nghệ này cao siêu dân gian nghệ nhân tập trung bồi dưỡng cũng là có thể nhanh chóng sản xuất thành quả các loại bốn bộ h ảo thuật màu sống t r e o đùa xong cái kia h ảo thuật sư liền muốn hành lễ xuống này chu nguyên lại đột nhiên gọi hắn lại đùa dỡn sư chấm đã không phải còn có dây thừng kỹ chưa diễn sao ta đối với cái kia thần tiên tắc hết sức tò mò tướng quân có c h â không biết thần tiên tắc sớm đã thất truyền chúng ta ảo thuật một môn nghệ nhân tin tưởng tổ sư từng có rượu pháp làm gì được ta các loại suy nghĩ nát vóc cũng không có chỗ đến bởi vậy chỉ còn lại hảo thuật thần tiên lại vô thần tiên tác kỹ năng lưu truyền à nơi đây có một trăm họ nói về tổ thượng là ảo thuật sư còn xây qua một tòa tên là mẫu hí viên giả hát nó tổ phổ bối phận làm ộ t câu ảo thuật tinh như thật mẫu đùa dỡn mới vừa nhập môn không biết là thật là giả thật là thật ta sở học kỹ năng như đi lên ngược dòng tìm hiểu cũng coi như mẫu hí viên nhất mạch sư phụ ta từng nói qua mẫu đùa dỡn thành vườn vì cái gì chính là nghiên tu dây thừng kỹ thần tiên tác kỹ pháp không thành hí viên tự nhiên cũng giải tán cái kia ảo thuật sư xuống đại sau mà khác ảo thuật biểu diễn mặc dù cũng tương đương sang trói nhưng đều không có vị thứ nhất ảo thuật sư như vậy, kỹ nghệ tinh xảo. thàng đến vị cuối cùng ảo thuật sư đăng tràng biểu diễn tam tiên về động màu khăn biến cá tàng vật như t h ư ờ n g mới gây nên trung nguyên chú ý liền hai vị này cho bọn hắn gửi công văn đi sách mời bọn hắn tạm nhập vũ lâm danh hiệu mệnh trung tìm thần tiên tác chi mê nặc hai vị kỹ nghệ tinh xảo ảo thuật sư đạt được văn thư sau cực kỳ phấn chấn đôi này tất cả ảo thuật sư tới nói đều là một tin tức tốt chỉ có triều đình coi trọng bọn hắn bọn hắn địa vị xã hội mới có thể tăng lên thậm chí con của bọn hắn cùng đồ đệ đều sẽ được lợi người mãi nghệ nhà cũng có thể có cái buôn đầu các ngươi nếu ký văn thư ta cũng không gạt các ngươi ta hoài nghi hai trăm n ă m trước thần tiên tác ảo thuật liên quan đến một chỗ chưa khai thác bí cảnh màu hí viên chuyển xuống câu kia ảo thuật tinh như thật màu đùa dỡn mới vừa nhập môn có lẽ chính là tiến vào bí cảnh cầu quyết nhìn hai ngươi duyên p h ậ n đi nếu là có thể may mắn tiến vào bí cảnh liền có thể nhập vũ lâm doanh nhu trước càng dễ xuất thân bất quá cầu người không bằng cầu mình hai người các ngươi tuyển ra một môn dễ vào tay ảo thuật dạy tại thuộc hạ của ta chớ có tư h tảng ta sẽ phái thuộc hạ tìm mặt khác ảo thuật sư nghiệm chứng chu nguyên không làm giấu giếm nguyên nhân rất đơn giản ảo thuật sư t r ú tại vào nam ra bắc du thường chỉ bất quái Bọn hai ắ n có cơ h tiếp xúc đ không không đồn, vị thảo thuật n g y n sư nghe nói chu nguyên lời nói đột nhiên quỳ xuống bái hành đại lễ s a u giám tư tảng tướng quân g là mạt lưu thảo thuật bôn ba chúng ta như lại tư tảng có dị diện mục tế bái tổ sư cũng không mặt mũi đối tử tôn tốt gọi tướng quân biết được chúng ta sư ra từng mấy lần bãi phòng quan phủ nói thần tiên tắc không thông tin ê thông chính là h u y ề n dị bí cảnh làm sao tìm tòi bí mật làm khổ tìm không có kết quả đ ộ c lưu chúng ta đời đời tìm kiếm hôm nay tướng quân nguyện đón lấy h ảo thuật một môn nhân quả vô luận được hay không được chúng ta h ảo thuật nghệ nhân tất lấy tổ sư lễ kính tuân tướng quân hai vị h ảo thuật sư phản ứng vượt ra khỏi c h u n g nguyên đ o ă n trước thiên hạ này bách tính trung quy là người sống bọn hắn có chính mình truy cầu cũng có suy nghĩ chấp hành năng lực một cái bí cảnh đối với đại ngụy triều đình tới nói bất quá là d ạ hoa trên cấm nhưng đối với một đám ảo thuật sư mà nói lại là duy nhất thông thiên chi dây th thần tiên c h i tác hai vị mau mau xin đứng lên ảo thuật tinh như thật câu nói kia mới là hạnh tâm về sau mấy ngày chính các ngươi cũng cần tập luyện sở trường k ỹ pháp ta tin tưởng thần tiên tác sẽ không vô duyên mà đến nếu thật có kiểu gì cũng sẽ tìm được đạt được chu nguyên vị này mới nguyên mạc k h ô i triều đình tân quý tán thành đối với hai vị ảo thuật sư tới nói là một kiện đáng giá ghi vào trong môn vĩnh viên lưu truyền đại sự vì thế bọn hắn không dám thất lễ lấy ra áp đáy hỏng màu đùa dỡn b ắ t pháp trói trói tảng dịch xé mang theo hái giải để chu nguyên chọn lựa chu nguyên cuối cùng lựa chọn coi trọng trên tay ký xảo có thể biến đổi nguyễn kiểu ý hình tượng cựu liên vòng làm nhập môn c h i pháp sau đó mấy ngày vũ lâm phụ kỵ như thường lệ tuần tra cấm quân võ giả y nguyên chấp hành nhiệm vụ hộ vệ chỉ có một đám vân quý tử đệ cùng tùy quân đạo nhân bị chu nguyên trục tới cùng một chỗ luyện tập ảo thuật lao đạo tu cả một đời đạo kết quả là còn muốn đi theo giáo hí đại nhân học kịch này pháp quả nhiên là cầu chân mượn giả do phạm trục linh lao đạo nhân mặc dù ngoài miệng nói t r ư ớ n g mắt ảo thuật học lại so một đám vân quý tử đệ còn muốn chăm chú chu nguyên thì càng thêm đặc thù ảo thuật sau khi nhập môn đầu tiên là mỗi ngày tăng lên một cấp sau là mỗi khoảng cách ba ngày thăng lên một cấp. Nhanh như vậy tiến bộ. để một đám h â n quý tử đệ cùng cấm quân hộ vệ thấy được cái gì gọi là thiên tài liền ngay cả l ã o đạo nhân cũng không nhịn được tán thưởng một câu biểu thị trung nguyên có tu đạo thiên phú nhất phát thông vạn phát thông thiên hạ không có không rõ sự t ì n h đây là pháp chi căn thủy đạo pháp tự nhiên thái độ giáo y đại nhân không bằng thử một chút tu đạo có lẽ cũng có thể có thu hoạch chương một trăm năm mươi hai tiên tắc thủy lâu chương một trăm năm mươi hai tiên tắc thủy lâu chín cái dây thép mạ kém thiết hoàn tại trung nguyên trong tay trên dưới bốc lên hiện ra các loại hình thái biến hóa đầu tiên là xe một bánh mũ dạ sau là lăng hoa đèn lồng cuối cùng càng là vòng chín quý nhất nhẹ nhàng lắp một cái vòng vòng phân giải thần, chu tướng quân luyện vòng năm ngày thuần t h ụ mười lăm ngày đại thành, đến hôm nay ngay cả ta cũng nhìn không ra mảy may tỷ vết nào. hai vị hí pháp sư chỉ cảm thấy chu nguyên trong tay vòng tròn giống như vật sống, nhẹ nhàng một giúp đỡ liền sản xuất các loại biến hóa nhất thần hay là vòng c h í n quý nhất, vòng vòng phân giải, ngay cả bọn hắn đều nhìn không ra bất luận cái gì phá giải vết tích giáo hí đại nhân, ngươi thiên tư này coi là thật thanh linh bất phảm, như rảnh rỗ i nhàn, có thể theo ta đi rõ ràng nguyên xem một chuyến. ta để trường môn vị ngươi thụ lục, mở đường pháp chi môn chu nguyên thiên tư cùng khí v ậ n như vậy thịnh vượng làm lao đạo nhân lên mở rộng cánh cửa tiện lợi kết xuống chuyển công tình nghĩa tâm tư hắn lo lắng cho mình không chủ động chút sẽ bị mặt khác đạo phái hoặc chùa miếu đọc trước từ đó thắc thất lương cơ đạo trưởng h ả o ý nguyên tâm nhận qua chút thời gian định đi hiển sơn rõ ràng nguyên xem b á i phỏng chu nguyên trên người có c h ú t quân tri triện cùng thanh s a tướng quân tri triện hắn một mực hiếu k ỷ đạo nhân thường nói lục lại là cái gì tăng thêm rõ ràng nguyên xem là hoàng gia miếu tờ cũng không liên lụy lập trường chính trị với hắn mà nói là một chỗ có thể tới lùi tự do đạo quán bởi vậy đối mặt lao đạo nhân mời hắn vui vẻ đáp ứng chư vị, đến thời gian, tại dưới sự hướng dẫn của hắn một đám võ giả hộ vệ cùng hai tên hy pháp sư theo thứ tự tiến vào thả i hí hạng từng cái dân cư tra tìm mặc dù ba lần trước không có chút nào thu hoạch nhưng hai tên hy pháp sư trạng thái lại trở nên tốt hơn bởi vì từ lần thứ ba giò xét không có kết quả sau chu nguyên phái vũ lâm phụ kỵ về doanh mang về một chút tính tâm n g ư n g thần linh dược để bọn hắn phục vụ cho nên mấy ngày gần đây bọn hắn cảm giác thân thể thông thấu tư duy thanh minh vốn là tinh thông kỹ nghệ cũng đã nhận được một chút tăng lên khi bọn hắn đến nhà kia mang theo vườn rau dân c ư lúc doan manh hoàn toàn như trước đây xông lên phía trước nhất đầu tiên là kéo ra hầm tâm tre sau đó nhảy đi xuống tìm kiếm một phen lại lớn hô mấy hơi thở xác định vẫn như cũ chỉ là ở mức mùi nấm mức sau mới đào lấy cái thang đi ra bẩm gia quý trong hầm không khác thường có thể nhập bên trong g ò xét một cái huân quý tự đệ hay là đ ư ờ n g kim long hưng hầu con trai t r ư ở n g làm loại này lấy thân thử hiểm sự tình chu nguyên ban đầu là phản đối nhưng doãn mạnh làm người cực kỳ thành thật nếu đáp ứng làm chu nguyên hộ vệ liền nhất định phải thực hiện hộ vệ chức trách chu nguyên nghĩ đến thải hí hạng cũng sẽ không có nguy hiểm gì liền theo hắn đi khiến cho doãn mạnh trở thành toàn bộ tìm tòi bí mật đội bận rộn nhất cảnh giác người đa tạ doãn minh ta dò xét một lát liền đi lên doãn mạnh ra vẻ nghiêm túc khẽ gật đầu cầm trong tay thuận t r u đứng ở một bên hắn vốn cho rằng lần này hầm dò xét sẽ còn giống mấy lần trước một dạng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu lại không nghĩ rằng chu nguyên cùng hai tên hí pháp sư vừa xuống dưới một lát liền từ trong hầm ngầm chuyển ra một tràng thốt lên a chu tướng quân không thấy nhất định là bành bành bành hí pháp sư lời nói còn chưa nói xong mấy cái võ trang đầy đủ giáp sĩ liền liên tiếp nhảy vào trong hầm ngầm tiếng van g kia cùng chấn động làm hầm bên trên bên trong đùi đất tung bay các loại vũ khí cùng cứng r ắ n áo giáp dốc thì cọ cũng đem trong hầm ngầm làm cho miếng đất t r ư ợ t xuống rơi đất như mưa cảnh tượng này dọa sợ hí pháp sư để hắn có loại ngã vào hố sâu trên trời còn rơi xuống cự thạch cảm giác đồng thời những cự thạch kia còn lấp kín hầm không gian phản phất toàn bộ hầm đã bị cự thạch không giới hạn t r ô n sống vì sao chỉ còn lại ngươi một người chu giáo h y cùng một vị k h á c hi pháp sư ở đâu đúng thế vì sao chỉ còn một mình ta lao tống cái t h ằ n g kia có thể vào bí cảnh vì sao ta không vào được tổ sư a thật chẳng lẽ là ta học nghệ không tinh thiên tư ngu rốt sao giáp sĩ đột nhiên liên tiếp nhảy xuống kinh h ả i tăng thêm vô duyên nhập bí cảnh bị khuất làm còn lại vị kia hi pháp sư phá phỏng hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất nước mắt không tự chủ chạy ra trong lòng càng là bi thương muốn tuyệt đem hắn mang đi ra ngoài để ngụy võ tốt tới thủ hầm chu giáo hí đáp ứng qua chúng ta sẽ không lại hành sự lỗ mãng đơn giản thăm dò đằng sau hẳn là liền sẽ rời khỏi bí cảnh hộ vệ tiểu đội trải qua một lần chu nguyên đột nhiên biến mất bởi vậy cũng có ứng đối kinh nghiệm bọn hắn tập thể rút khỏi hầm sau liền điều động vũ lâm phụ kỵ đẩy tường đào hầm chuẩn bị trước cải biến hầm phong bế hoàn cảnh thuận tiện bí cảnh ra vào chúng đẩy tường đổ tiếng vang trầm trầm đưa tới nhiều ngày ẩ nút n ngộng khôi mạc tịch chú ý hắn thử tại bang hội thông tin bên trong liên hệ chu nguyên lại không đạt được bất kỳ đáp lại nào chẳng lẽ h ắ n lại phát hiện bí cảnh mới xem ra cần mau chóng hành động nhất định phải đem hắn lừa gạt về tinh tú thần điện v tăng lên tinh tú thần điện nội tỉnh nhưng vô luận bọn hắn lúc này làm cái gì đều không thể ảnh hưởng đến trung nguyên hắn xuyên qua đạo huyễn ảnh kia chi môn tiến nhập tên làm hò đùa dỡn cửa môn phái bí cảnh hắn nhìn thấy dây từng không nơi nương tựa vào mây trời thải kỳ bay tung bay theo gió lắc chín tầng lâu đài đất bằng lên một máy một c ả n h không vách tưởng trời có dây sắt rủ xuống chín cái phân chói bắt phương trung ương một t o a đấu cùng đ ỉ n h bắt giác đài như trông g i giống như treo ở giữa không trung theo thanh phong gợi lên đình bắt rác đài lắc tới lắc lui trên đó để đặt hai viên lớn như cối xay quả cầu kim loại cũng tới lăn về đậu nhưng kỳ Vô l u ậ nhưng đ ì n bắt giác đài n h thế à o lắc lư, cái cầu kia hai viên quả cầu kim quả tại chín tầng lâu đài đình chót lại có một vị thân mang y phục rực rỡ lao giả, biểu thị các loại hảo thuật chu tướng quân chúng ta tiến đến t ổ sư truyền thuyết là có thật ngài nhìn dây gai thông thiên tiên tác rủ xuống thuận cái này dây gai leo đi lên nhất định có thể tới tổ sư trong miệng tiên cung rốt cuộc không cần tại trong h ồ n trần này s ử s o ạ lần mỏ họ tống hi pháp sư hưng phấn kêu gọi lúc chu nguyên cũng đang quan sát vị kia thân ở chín tầng lâu đài đ ỉ n h chóp y phục dựng giữa người m à u đùa dỡn cửa sáu mươi cấp hi pháp sư đ à m việt đây là chu nguyên gặp qua đ ẳ n g cấp cao nhất tồn tại hắn không giống phó bản bột một dạng có khô lâu ô biểu tượng nhưng cũng mang theo đặc thù tiêu chí đó là một cái do đan kiếm đâu vỏng dây thừng các loại hình tượng tạo thành thất thải đùa dẫn chữ biểu thị thân phận của hắn cùng đặc thù tướng quân ngài tinh tế quan sát ta đi trước thử một chút cái kia thần tiên tác họ tống hi pháp sư khắc chế không được tình cảm của mình chạy chậm đến một cây thô như cánh tay thông thiên dây gai bỏ lên bất quá cao bảy tám mét liền không tiên chỉ nổi trượt xuống tổ sư thiên cung quá cao ta không thể đi lên thật không thể đi lên a chương một trăm năm mươi ba thần tiên tác thành chương một trăm năm mươi ba thần tiên tác thành mọi đùa dỡn trong môn tuy có cao tới sáu mươi cấp ảo thuật sư đ à m việt tồn tại nhưng độ nguy hiểm cũng không cao vô luận làm m ọ đùa dỡn cửa giới thiệu phù hợp điều kiện người có thể đạt được chức nghiệp phụ ảo thuật sư hay là ảo thuật sư đ à m việt không coi ai ra gì biểu diễn ảo thuật đều tại chứng minh hắn thuộc về phe bạn đơn vị sát xuất lớn là chức nghiệp phụ đặc sư nếu không đẳng cấp cao như vậy hắn phán định phạm vi nhất định sẽ không nhỏ sớm nên từ chín tầng trên ban công n h ả xuống phát động công kích ta nghĩ đến chỉ cần tìm tốt làm cơ quan đại tượng làm một đôi cơ quan thiết tí ta liền có thể đi lên tống hí sư từ nhìn thấy thông thiên ma thằng một khắc kia trở đi liền không có nghĩ tới từ bỏ với hắn mà nói cái này không chỉ có là cá nhân hắn suốt đời truy cầu hay là ảo thuật một môn đông đảo nghệ nhân đời đời tâm nguyện bởi vậy hắn nhất định phải leo lên thần tiên tác mang theo ảo thuật một môn đời đời tâm nguyện đi xem một chút dây gai thông thiên thông hướng trời đến cùng có hay không tiên cung nếu là có ảo thuật đua nghịch tận m ô n văn xảo thần tiên tác gia phó thiên cung ai còn dám nói ảo thuật là mạt lưu tục k bọn hắn nhưng tại t h i ê n cung năm chén quan sát c u ầ n c u ộ n hồng trần khi đó công danh lợi lộc đều là đất ảo thuật cũng có thông tin ê đường tống hí sư n g h ĩ như vậy trèo lên thần tiên tác không bằng ta đi lên nhìn qua trở về nói cho n g ư ơ i tác thông nơi nào đừng tuyệt đối đừng tướng quân như hiếu kỳ có thể tự hành tiến về nhưng xin đừng nên tại ta nói lên có gì vợ như không có gặp cái này tác ta cái này trong lòng chỉ có chút tưởng niệm không quá mức trở ngại nhưng bây giờ không thành tâm ý ta đã si không biết tác bên trên vật gì còn có thể sống nếu tướng quân đi lên sau nói cho ta biết tác bên trên không có gì sợ rằng sẽ sợ vỡ mật trí tuyệt mà chết Ta hiện tại có thể chết hiện không có đối ư sư, ợ c lịch đại tổ s vô số hậu b ố đều đang nhìn ta à, ta phải hào hào sống sót. ta phải ra nhìn sống ngoài nói cho bọn hắn tiên tắc thông thiên, phải hào hào phải cho sót, tắc à có với ạ n tượng thiên cung, biên đào viên. Đối vô v đào chu nguyên đề nghị tống hí sư quả quyết cự tuyệt hắn có ý nghĩ của mình hắn có thể khắc chế lòng hiếu kỳ của mình rõ ràng chỉ kém lâm môn một cước hắn lại lựa chọn giữ lại thử nghiệm cự tuyệt trần tướng hắn chuẩn bị giống diễn kịch pháp l ừ a gạt quan khách bình thường l ừ a gạt đồng hành lựa đảo đồ lựa gạt mình tướng quân ai cũng chưa thấy qua thiên cung thiên cung có thể là bất luận cái gì bộ dáng ta phải trước hết để cho bọn hắn ra sức b ò lên để cho bọn hắn biết phía trước có đường đường kia mặc dù không dễ đi lại có thể thông thiên tống hí sư lời nói để chu nguyên nghĩ đến mẫu hí viên lưu truyền câu kia ảo thuật tinh như thật màu đùa giỡn mới vừa nhập môn có lẽ ảo thuật bản chất cho tới bây giờ cũng không phải là thật mà là huyền biến mang tới kỳ dị cảm thụ nếu là một vị cầu chân ảo thuật cũng liền tẻ nhặt vô vị ngươi đứng ở cửa ra chỗ chờ đợi ta giành chức chín tầng lâu đài như xảy ra chiến đấu ngươi liền trước tiên ra ngoài như chín tầng lâu đài có hy vọng sư đùa n g ị c ta lại gọi ngươi cùng nhìn quân chấm đã, lao hủ nguyện vì tướng quân trầ ngươi không phải mới vừa nói không thể chết sao hiện tại lại không sợ sợ hay là sợ nếu ta sinh tướng quân thương còn không bằng ta chết tướng quân an tướng quân như tại một câu liền có thể phúc phận nhà ta già trẻ tướng quân nếu không tại triều đình tức giận đề kỵ tắc bắt đó mới là thật đại họa lâm đầu tống hí sư không hổ là đi giang hầu người mãi nghệ lợi hại quan hệ phân dị thường rõ ràng nhưng hắn cuối cùng vẫn là không có thể giúp chu nguyên dò xét thành đường bởi vì chín tầng lâu đài không cầu thang ở giữa chỉ có một sợi dây thừng rủ xuống dây thừng kia trừ khó bỏ bên ngoài muốn rơi xuống các tầng lâu đài còn cần lung lay tống hí sư không có thể lực hoàn thành những động tác này chỉ có thể cất k ỹ chu nguyên viết văn thư đứng tại bí cảnh cửa ra vào chờ đợi chẳng lẽ tống hí sư dây thừng đối với chu nguyên tới nói lại dị thường đơn giản hắn sử dụng ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi sau lôi kéo dây thừng leo lên rất nhẹ nhàng đã tới chín tầng lâu đài đ ỉ n h chót thằng đến lúc này sáu mươi cấp ảo thuật sư đàm việt mới làm ra phản ứng n g ư ơ i tinh thông ảo thuật lại treo tác mà lên thế nhưng là muốn học thần tiên tác đương nhiên thần tiên tác danh dương kiến h ạ cũng là ta sở cầu Tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là đốt thu hoạch được chức nghiệp phụ ảo thuật sư thu hoạch được môn phái truyền thống kỹ thần tiên tác giao diện thuộc tính nhắc nhở làm cho chu nguyên có chút kinh ngạc lúc trước hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng duy chỉ có không nghĩ tới thần tiên tác thu hoạch phương thức sẽ đơn giản như vậy khó trách kỳ văn tạp lục bên trong ghi lại người mãi nghệ có thể t r e o đùa thần tiên tác cái này thật đúng là vừa vào mẩu đùa giữa cửa liền thành thần tiên tác môn phái kỹ thần tiên tác giới thiệu tám thước lầu một đài chín trượng có thể thông trời dây gai đất bằng lên tách phản về t á viện hiệu quả ném ra ngoài một cây triệu dài không thua kém m ư ơ i tám m dây gai leo lên đến đỉnh sau có thể trở về chú tác lập nửa khắc đồng hồ nhưng tại trong chiến đấu sử dụng truyền t ố n g thời gian do leo lên tốc độ quyết định thần tiên tác trừ có thể truyền t ố n g về môn phái bên ngoài càng giống là bỏ chạy kỹ c h u nguyên n g bang hội truyền t ố n g cần bảo trì trạng thái tĩnh không cách nào trong chiến đấu sử dụng có thể thần tiên tác lại khác biệt nó mặc dù cần dây gai làm phụ trợ nhưng thoát ly tốc độ có rất lớn tăng lên không gian chỉ cần bỏ nhanh cho dù địch nhân bao vây chặt đánh cũng có thể tại trong khoảnh khắc trở về môn phái là một hạng rất thực dụng kỹ năng đương nhiên bang hội truyền t ố n g cũng có ưu thế của nó có thể dựa vào giải tán bang hội thành lập bang hội lựa chọn khác biệt bang hội tr thần tiên tắc cùng ban g hội truyền thống đều có ưu khuyết thuộc về không đồng loại hình truyền thống kỹ năng đến đây là tạp kỹ dây thừng màu đùa d ỡ n túi có thể giúp ngươi tốt hơn biểu diễn ảo thuật gia nhập màu đùa dỡ cửa chuyển chức ảo thuật sư sau sáu mươi cấp ảo thuật sư đàm việt mở miệng lần nữa cũng xuất ra hai loại đạo cụ đưa cho trung nguyên trung nguyên tiếp nhận xem xét tạp kỹ dây thừng là m ộ mươi tám m dài dây gai màu đùa dỡn túi là bàn tay lớn nhỏ cầm nang tạp kỹ dây thừng t r ừ tương đối cứng cỏi bên ngoài cũng không có gì đặc hiệu màu đùa d ỡ túi lại là một kiện tương có to bằng trậu r chim tước các loại vật sống chu nguyên đem tạp kỹ dây t h ư ờ n g bỏ vào thử một lần phát hiện cũng có thể thả xuống được kỳ văn tạp lục bên trong ghi lại trộm đào hẳn l ạ như thế tới đi hài đồng leo lên dây t h ư ờ n g mở ra màu đùa dẫn túi đem quả đào khinh đào xuống bất quá đứng lên thần tiên tắc đến cùng là hài đồng hay là người mãi nghệ người khác phải chăng cũng có, có thể mượn tắc leo lên nhưng tự thân không có thần tiên tắc kỹ năng cũng chỉ có thể bỏ bỏ không cách nào chuyển tống nhập màu đùa dẫn cửa nếu không người khác đụng một cái thần tiên tắc liền mất đi hiệu lực dây xuống vậy cái này kỹ năng thiếu hụt cũng quá lớn bởi vậy hắn nhớ kỹ nghi ngờ trong lòng chuẩn bị rời khỏi bí cánh sau tìm người thí nghiệm b ỏ tác kiểm tra thực hư xong hai loại ảo thuật đạo cụ thuộc tính sau chu nguyên cũng không có trực tiếp rời đi mà làn đếm thử hướng sáu mươi cấp ảo thuật sư đàm việt đưa ra vấn đề ta muốn học tập mới ảo thuật thiên cung b à n đào hẳn là quen nếu có được mấy cái nhắm rượu liền tốt chu nguyên thấy vậy lại hỏi thêm mấy vấn đề lấy được hồi phục tất cả đều một dạng cái này khiến cho hắn ý thức được muốn học mới ảo thuật đoán chừng muốn trước leo lên m à đùa dỡn cửa thông thiên dây thừng mang về mấy cái thiên cung bản đào mới được ta lại nói rõ xét sự tình đi chương một trăm năm mươi bốn mây trên vách đá chương một trăm năm mươi bốn mây trên vách đá rời đi màu đùa dỡn cửa bí cánh trước chu nguyên còn đem tống hí sư nâng lên chín tầng lâu đài để hắn cũng đã trở thành màu đùa dỡn môn nhân hắn sở dĩ làm như vậy một là vì gia tăng tính so sánh hai là vì nhìn xem người bình thường l ạ như thế nào chuyển trước toàn bộ quá trình so chu nguyên tưởng tượng còn muốn đơn giản tại tống hí sư biểu đạt nguyện ý học thần tiên tắc sau hắn liền đạt được môn phái kỹ năng cùng tạm kỹ dây thừng màu đùa dỡn túi chu nguyên hỏi hắn có cảm nhận gì hắn nói tại đồng ý trong n ấ y mắt não h ả i liền nhiều hơn một cỗ tin tức những tin tức kia nói cho hắn biết chỉ cần ở trong lòng mặc niệm một câu thần t i ê n tác lại đem dây gai ném ra ngoài liền có thể s ử xuất m ò đùa giỡn thần t i ê n tác tống hí sự cảm giác như thế nào thế nhưng là đạt được ớt muốn tướng quân đại nhân nói đùa cái này dây gai d à i ước chừng sáu trượng ta coi như có thể dùng r a thần t i ê n tác cũng không bỏ lên nổi hối h ồ ta còn không biết nơi đây thông tin dây thừng thông hướng nơi nào không tính là đạt được ớt muốn nhưng cũng càng có hy vọng đúng rồi tướng quân mang ta lên lâu đài thu hoạch đồ vật đương nhiên thuộc về tướng quân tất cả cái này tạm kỹ dây thừng màu đùa dỡn bởi trong vậy cho c dù trung nguyên c để hắn lưu lại tạm kỹ dây thừng làm kỷ niệm hắn cũng y nguyên c ử tuyệt tướng quân không có chạy qua giang hồ không biết tình cảnh của chúng ta đối với chúng ta tới nói kỹ nghệ càng cao siêu hơn càng tốt đồ vật càng vô danh càng tốt nhưng phàm là cái có lai lịch đồ vật cũng có thể dẫn tới thái hoạn tướng quân hay là đem tạp kỹ dây thừng cũng thu đi bất quá chỉ là một bó dây thừng tôi h ta quay đầu tìm thợ thủ công làm hắn b à i chói không chỉ có có thể dùng ném đi cũng không đau lòng nói đều nói đến nước này chu nguyên cũng không cần phải nhiều lời nữa tống hí sư nói rất đúng gia truyền đồ vật tốt nhất là kỹ nghệ mà không phải vật nếu không vô lực bảo hộ nguy cơ giấu g i ế m tống hí sư ngươi muốn cái gì có thể sớm nói với ta nói tướng quân ta có thể vào mò đùa dỡ cửa tập được thần tiết tác chính là ngài cùng triệu đình bản ân không còn dám có chỗ cầu thật nói lên ân huệ cũng nên ta báo ân đâu còn có thể muốn triều đình ban thưởng một chuyện quý nhất sự t ì n h ngươi đến triều đình n h â n đ ứ c triều đình tự nhiên muốn dùng ngươi ngươi chủ động hiến v ậ t quý triều đình cũng sẽ có ban thưởng chớ có từ chối ta văn thư này nếu trình lên liền không tốt sửa lại vậy ta muốn lấy cái giấy phép địa tốt nhất là kinh thành trao tặng b u ồ n bán quyền giấy phép địa tống hí sư rất tinh minh nếu là kinh thành phủ nha cho hắn rủ xuống một khối giấy phép địa về sau con cháu của hắn liền có thể kinh doanh hy viên khi đó coi như kỹ nghệ kém chút cũng không quan hệ chiêu mộ mặt khác đùa dỡn sư đến diễn liền thành với hắn mà nói khối kia giấy phép b ĩ a mới thật sự là có thể ra truyền đồ vật cũng có thể khiến cho hắn con cháu tại giang hồ trong kinh doanh địa vị cao cả việc này không khó tạm chờ triều đ ỉ n h triều đ ỉ n h hồi phục đi hiểu rõ tống hi sư tố cầu sau chu nguyên liền dẫn hắn tối lui ra khỏi m à u đùa dỡn cửa bí cảnh không muốn bọn hắn rời đi còn không có hơn phân nửa canh giờ bên ngoài đã hoàn toàn biến dạng vũ lâm phụ kỵ c h ú t bỏ thiết giáp cầm các loại công cụ đang đào móc thổ điện xung quanh phòng ốc bị bạo lực đập đổ hiện lên một mảnh rộng rãi mặt đất mấy vị võ giả hộ vệ đứng tại trên nóc nhà cảnh giác bố phòng không có bị thương chứ mắt thấy chu nguyên mang theo tống hí sư xuất hiện một đám hộ vệ tâm tình khẩn trương trong nháy mắt đạt được buông lỏng tuần giáo ý lần này lại không có hành sự lỗ mãng có thể thấy được bọn hắn khuyên nhủ hay là có tác dụng không đội để đoàn người đều nghỉ ngơi một chút chúng ta cũng chuyển sang nơi khác nghị sự tại chu nguyên giảng giải bên dưới một đám võ giả hộ vệ mới hiểu được đến cùng chuyện gì xảy ra doanh manh càng là tranh cãi nói muốn thể nghiệm một chút thần t i ê n tác t h ấ vậy chu nguyên cùng tống hí sư tất cả ném ra ngoài một đoạn tạp kỹ dây thừng khiến cho hai cây dây gai đứng thẳng hướng lên trời vì thí nghiệm thần tiến tác hiệu quả chu nguyên cùng doãn mánh lựa chọn khác biệt dây thường leo lên kết quả không có gì bất ngờ xảy ra chu nguyên một lần nữa truyền tống về mỏ đùa dẫn cửa chờ hắn lần nữa rời khỏi bí cảnh lúc doãn mánh còn không có leo đến đỉnh cuối cùng thí nghiệm kết quả là những người khác cũng có thể leo lên thần tiên tác nhưng leo đến đỉnh chóp cái gì cũng sẽ không phát sinh chỉ có thân có thần tiên tác kỹ pháp người mới có thể thông qua thần tiên tác trở về mỏ đùa dẫn cửa bí cảnh tuần gia úy kỹ pháp này rất có giá trị vô luận là dùng làm quân tình cấp báo vẫn là dùng làm mật thám khẩn cấp rút lui đều có hiệu quả là đạo lý này không giả nhưng điều kiện nhập môn là tinh thông một môn ảo thuật môn chỉ sợ rất khó phạm vi lớn phổ cập c h u n g u y ê n lời nói mọi người tại đây đều có thể lý giải vị tiêu chưa đi đến nhập màu đùa dỡn cửa h ảo thuật sư làm theo đùa nghịch nửa đời người h ảo thuật kỹ nghệ tuyệt đối không tầm thường nhưng dù cho như thế hắn cũng không phù hợp điều kiện chớ nói chi là tìm người lâm thời học tập dù sao g i ố n g c h u n g u y ê n loại người dị bẩm thiên phú này cũng không nhiều đại bộ phận võ giả đi hay là ngộ tính hợp cách chăm học khổ luyện con đường việc này s á t thực phiền phức có thể đi vào người học được khó dùng có thể học để mà dùng người lại vào không được màu đùa dỡn mỹ cảnh lao đạo nhân mới mở miệng tống hí sư liền ngượng ngùng cười cười chuyện này làm cho quả thực xấu hổ hắn có thể dùng da thần tiên tắc không giả nhưng hắn vẫn thật là không b ò lên nổi chỉ có thể nhìn cái hiếm lạ tại một đám võ giả hộ vệ lẫn nhau thương n g h ị lúc chu nguyên thì cầm lấy giấy bút viết lên công văn các loại viết xong sau liền gọi một vị võ giả hộ vệ để nó khoái mã đưa vào kinh thành hoàng cung việc này đối bọn hắn tới nói không cần phải gấp g áp dù sao đã phát hiện bí cảnh vị trí bình thường phòng thủ liền có thể nhưng t hải hí hạng cư dân lại không được mảnh đất này triều đình khẳng định phải c h dụng cũng cần mau chóng cho bọn hắn xây một chỗ mới dân p ư ờ n g nếu không coi như triều đình hủy đi tiền đền bù thải hí hạng bách tính cũng sẽ lô vốn bởi vì ninh an huyện giá đất đã dâng lên không ít triều đình vô luận như thế nào cũng không thể để c ô n g hiến lớn nhất quần thể không nhà để về nếu không đưa tới vấn đề liền lớn tống hi sư tình huống của ngươi tương đối đặc thù hiện tại thả ngươi trở về khẳng định không được ta lấy vũ lâm nghi ngờ nghĩa g i á o v ý tên vì ngươi tiếp theo phần mộ binh sách đưa ngươi tạm rời vào vũ lâm tả doanh vệ ngươi thấy có được không toàn nghe tướng quân đại nhân phân phó không nghĩ tới tiểu lão nhân sinh thời còn có thể nhập vũ lâm doanh nhậm t r ư c đây thật là vinh quang cửa nhà xử lý xong việc vặt chú nguyên đưa ra lại vào m leo lên trong môn thông thiên dây thừng dò xét đỉnh chót đến cùng có cái gì lần này một đám võ giả hộ vệ ngược lại là không có phản đối bởi vì hiện tại chỉ có c h u n g u y ê n có năng lực như thế người khác muốn thay thế cũng thay thế không được tại một đám cấp dưới căn dặn bên dưới c h u n g u y ê n lần nữa tiến nhập màu đùa d ẫ n cửa lần này hắn không để ý đến tòa kia chín tầng lâu đài trực tiếp tuyển một cây thông thiên dây thừng bắt đầu leo lên thật trèo lên dây thừng đằng sau hắn mới phát hiện thông thiên dây thừng độ cao cũng không có m ộ ư ơ i phần khoa trường ước chừng trèo lên trên trăm mét liền đã tới đỉnh chót trên đó là một chỗ dị thường mẫu áo thiên địa mây trắng nhận đại đệ đất m Thụy khí bừng bừng. chu nguyên trèo lên trong không vị trí là một chỗ mây vách tường lỗ hổng hắn đưa tay lột một chút mây vách tường như ngọc loại kim bóng loáng lạnh bút nguyên lai thật có t h i ê n c u n g chính là không biết là đặc thù tràn g cảnh hay là môn phái thượng tầng khu vực chương một trăm năm mươi lăm ngũ s á c linh đảo chương một trăm năm mươi lăm ngũ s á c linh đảo k e n k e n k e n mang theo bánh á n h bảo quang trắng loán mây vách tường giống như tinh mỹ đồ sứ giống như phát ra trận trận âm thanh, thanh thúy liên tục không rước g i âm lờ chu nguyên vốn định dùng trong họ m tèm truy đánh xuống mấy khối mang về nghiên cứu lại không nghĩ rằng như ngọc mây vách tường ngoài ý muốn cứng rắn hắn ngay cả go mấy lần đều không thể đem nó đặt nát ngược lại đã dẫn phát trận trận tiếng vọng thật sự là khó được vật liệu vô luận dùng cho phòng ốc kiến tạo vẫn là dùng đến rèn chế áo giáp đều là nhân tuyển tốt nhất chu nguyên lo lắng tạo thành tiếng vang lớn hơn sẽ dẫn phát tình huống khác liền tạm thời từ bỏ đục vách tường lấy liệu chờ hắn trèo lên mây vách tường lỗ hổng leo lên đất hiện lên ngũ sắc đại đĩa lúc mới phát hiện trên mây trắng thật sự có cung điện cùng đào viên hắn nhìn thấy đài lầu cát điêu lan ngọc thế bắt rác cung điện đỉnh có gương sáng Các loại những cây u đảo i ệ n môn tuôn tám ra, kia cũng có chút thần kỳ không chỉ có phồn như rau muộc thân cây trắng kiện còn có hoa đảo nở rộ cùng trái cây cùng tồn tại phấn đỏ vàng tím hiệu quả là chúc ít tăng phúc một thuộc tính kỹ năng hiệu quả phục hồi từ từ đi hết thể nhìn như mười phần rất tốt đẹp hoàn toàn nên được thượng thiên cung bảo điện t h u y ả t pháp c nhưng tòa này đào viên cũng không phải là không người trông coi tự tại chỗ trong đó không chỉ có lực sĩ thủ vệ còn có một vị thổ địa bột ba không cấp t r e thổ lực sĩ ba năm cấp đ à o viên thủ vệ bốn không cấp đ à o viên thổ điện tin tức tốt duy nhất là đ à o viên bên trong không có thạch khỉ nhàn nhã nào nếu không chu nguyên nhất định sẽ lập tức nhảy xuống vân bích đ à o viên tại chu nguyên vượt lên vân bích đ à o viên trong nháy mắt bắt rác phía trên cung điện gương sáng đột nhiên tản mát ra một vệt sáng sau đó liền có mười tên đ à o viên thủ vệ tự động thoát ly đội ngũ tuần tra hướng về chu nguyên phương hướng nhanh chóng đánh tới đây là chu nguyên lần thứ nhất nhìn thấy phán định phạm vi như vậy rộng lại như thế tràng cảnh đặc thủ cứ như vậy cho dù nhiều người đồng thời leo lên thông thiên t i t tác lại xuất hiện tại khác biệt khu vực cũng sẽ bị đảo viên thủ vệ phân mã k á c chi cũng không tồn tại một người dẫn động thủ vệ những người khác thừa cơ trộm đảo khả năng bất quá thủ vệ đổi tới cần một chút thời gian chỉ cần không tham lời nói có thể thừa cơ trộm mấy cái linh đảo lại thuận thông tin ê t i ê n tác tuột xuống nhưng c h u n g u y ê n có biện pháp tốt hơn hắn xuất ra đảo trúc bức tranh thả ra hai cái minh châu trang chủ ba cái hàn băng tôm hùm tạo thành hàng phía trước phòng ngự sau đó nhanh chóng hái lên linh đảo bởi vì những này linh đảo đều có tin tức nhắc nhở cho nên t r u nguyên chỉ cần đem nó lấy xuống liền có thể trong nháy mắt thu nhập trong thùng vật phẩm các loại thu ước chừng ba mươi mai linh đào tả h ư u phòng thủ đỉnh điện bộ gương sáng lần nữa nở rộ hà quang lần này tới không phải mười người một đội đảo viên thủ vệ mà là ba mươi tên đảo viên thủ vệ cùng hai mươi tên che thổ lực sĩ tổ hợp chu nguyên thấy vậy không có lựa chọn liều mạng mà là thu hồi tùy tùng từ vân bích đảo viên mẹ xuống hắn m u ố n định leo lên tại thông tin tiên tác phía trên các loại những cái kia đảo viên thủ vệ sau khi đi tiếp tục thượng vân vách tường lỗ h ổ n g lặp lại lấy đảo lại không nghĩ rằng đảo viên thủ vệ căn bản không có rời đi ý tứ bọn hắn đứng tại mây vách tường chỗ lỗ hồng sắp hàng trình tề lấy xuống bên hông treo lơ lửng kim ngọc b ả o cùng đối với chu nguyên liền muốn t ề sạn t h ế vậy chu nguyên chỉ có thể dập tắt thẻ bột tâm tư nhanh chóng tuột xuống thông thiên tiên tác thằng đến rơi xuống đất hắn mới lật ra giao diện thuộc tính xem xét khiêng linh c ứ u đi đảo công hiệu tin tức nguyên liệu nấu ăn ngũ s á c linh đảo giới thiệu đảo ngũ mục chi tinh linh quả cúng giữa xuân đảo bắt đầu hoa nhiều lông thơ m ngon l a u t r ị làm cho xanh trượt như gan đảo cung cấp mũi tên lấy trừ nọ thai ấn thi môn hộ lấy rừng á khí ngũ xác linh đảo phân đối với ngũ hành ăn chi tiêu suối quậy tích thiệt khí chị được ngũ hành có mất, điều hòa ngũ tạng nội tức. Hiệu quả. chút ít hồi máu đồng thời có thể theo ngũ hành tương khắc lý lẽ làm dịu ngũ hành loại mặt trái trạng thái theo thứ tự ước chính xác phối trộn làm ngũ hành cân bằng không thiếu sót có thể kích hoạt ngũ hành tương sinh trạng thái chú ngũ hành tương sinh không phải vĩnh cựu trạng thái cần trường kỳ điều hòa giữ đ ị n h ngũ s á c linh đảo không phải trên ý nghĩa truyền thống huyết dược càng giống là tu bổ tiên thiên thiếu thốn linh vật mặc dù nó lớn nhất công hiệu là kích hoạt ngũ hành tương sinh trạng thái nhưng cái này cần chính xác phối trộn cũng không dễ dàng đạt tới chú nguyên nếm thử dùng ăn một viên màu đỏ linh đảo thu được lựa vựa trạng thái lại ăn một viên màu trắng linh đào sau lại đạt được yếu kim trạng thái đáng giá nói chuyện chính là bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc ở vào l ử a vượng trạng thái lúc liền sẽ yếu kim tăng đất bởi vậy tại n u ố t ngũ sắc linh đào trong quá trình chu nguyên trên người ngũ hành trạng thái một mực tại phát sinh biến hóa thẳng đến ngũ sắc linh đào bên trong m ặ h đảo hoàng đào hao hết hắn cũng không thể kích hoạt ngũ hành tương sinh trạng thái cũng may sáu mươi cấp ảo thuật sư đặc biệt đối với linh đào c h ủ loại không có yêu cầu chu nguyên cho hắn năm mai linh đào hắn liền đủ hài lòng rất tốt đã có thiên cung linh đào nhắm rượu ta liền dạy người nhất pháp đi đốt thu hoạch được kỹ năng phục long tác. lần này sáu mươi cấp ảo thuật sư đàm việt cũng không có cho ra trang bị vẹn vẹn liền cho một cái kỹ năng hơn nữa còn là một cái khống chế loại kỹ năng hiệu quả là ném ra ngoài một đoạn dây thường buộc chặt mục tiêu khống chế hiệu quả do linh khí chuyển vận nhiều ít cùng dây thường phẩm chất quyết định cấp một thi thuật phạm vi là hai m cấp một ư ơ i thi thuật phạm vi là hai mươi m nói thực ra đây là một cái rất cường lực khống chế kỹ năng chính là có chút hao phi dây thường loại đạo cụ nếu là trên thân không có tốt dây thường khống chế hiệu quả liền sẽ phi thường có hạn chu nguyên thấy vậy lại đem thêm ra linh đào đưa cho ảo thuật sư đàm việt hy vọng hắn sẽ dạy thụ mấy cái kỹ năng lại không nghĩ r ảo thuật sư đàm việt hai đến cũng không có cự tuyệt chiếu đơn thu hết vừa ăn đảo bên cạnh từ trong ngực móc ra một bầu rượu ngon uống rất là tự tại thoải mái chính là không đề cập tới truyền thụ kỹ năng sự t ì n h bất quá chú nguyên hay là thu được một chút thu hoạch hắn ngồi đưa một viên linh đảo ảo thuật sư đàm việt liền sẽ nói lên một câu rất tốt rất tốt chờ ngươi hiểu do ngũ hành tương sinh lý lẽ lại tới tìm ta học ngũ hành vòng đi cái này khiến cho hắn ý thức được m g a o đùa dỡn cửa bậc cửa không cao bình thường trừ nhập môn khó khăn bên ngoài muốn học tập môn phái kỹ pháp một dạng không dễ dàng vì thế hắn quyết định lấy số lượng thủ th mau 156, tay làm hẳn theo ó kế hoạch h t n g n tường h của hắn chỉ cần đem những cái kia mây vách tường chỗ lỗ hổng linh đào hái sạch chí ít có thể thu lấy được mấy trăm miếng ngay từ đầu tình huống s á c thực không khác lắm so với dự tính của hắn cứ việc đào viên thủ vệ tốc độ phản ứng rất nhanh nhưng bọn hắn sẽ không chủ động rời đi vân bích đào viên chỉ có thể nhìn chu nguyên từ từng cái phương hướng đột nhiên toát ra nhưng theo chu nguyên hái linh đào càng ngày càng nhiều phòng thủ trên đ i ệ n phương treo lơ lửng gương sáng cũng càng ngày càng sáng tại hắn lần thứ chín leo lên thông thiên dây thừng chuẩn bị lần nữa hái linh đào lúc mặt kia linh k í n h càng là phát ra trạng thái đốt thu hoạch được giám sát khóa chặt trạng thái sau một khắc đào viên bọn thủ vệ không còn phân đội truy kích mà là tập thể đổi bắt l i ê n ngay cả cái k i a bốn mươi cấp đ ả o viên thổ địa bột cũng không còn lưu thủ bắt g i á c cung điện mà là dung thân trốn vào trong đất biến mất không thấy gì nữa c h u n g u y ê n thấy vậy biết nên thuận thông t i ê n tiên tác đi xuống nếu không một khi bị thổ địa q u â n lấy liền phiền t o á i đúng như những gì hắn nghĩ hắn bên này vừa nhảy xuống vân bích đ ả o viên một đôi bùn đất bàn tay liền từ dưới mặt đất rối ra phanh cặp kia bùn đất bàn tay cao chừng sáu mét to lớn lại hùng hậu trung điệp đánh ra nhấc lên một trận khói bùi đất mưa cái này vẫn chưa xong song trưởng va chạm sinh ra tiếng văn sau trong nháy mắt hóa thành bùn đất bao tròn cũng cấp tốc đổ sụt về mặt đ bắt mặt đất đồ vật kỹ năng này có thể đánh tổn thương có thể khống chế có chút vô g i ả i à bốn mươi cấp đảo viên thổ địa đã khóa chặt chu nguyên cho dù hắn thân ở thông thiên trên dây thừng vẫn không có đ ỉ n h chỉ công kích di tứ chu nguyên bản lấy đảo viên thổ địa công kích phán định hẳn là cùng đảo viên thủ vệ không sai bị lắm chỉ cần hắn trượt xuống dây thừng liền có thể né tránh bọn hắn công kích có thể khiến hắn không nghĩ tới là ngũ sắc bùn đất cấp tốc rót thành bốn đầu dài nhỏ cánh tay bắt hắn lại leo lên dây thừng liền đi lên sách kéo giờ khắp này thông thiên dây thừng cân bằng bị triệt để đánh vỡ giống, giống như bị kéo về vân bích đ nếu là phổ thông ảo thuật sư gặp được việc này hơn phân nửa liền muốn phủ nhưng chu nguyên khác biệt hắn là thật có không trung trượt năng lực bởi vậy hắn quả quyết bông ra dây thừng kích hoạt ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi an toàn hạ xuống màu đùa giỡn cửa giống như xảy ra vấn đề hy vọng vân bích đạo viên sẽ tự động đổi mới đi nếu không mặt khác ảo thuật sư liền không thể bỏ thông tin t i ê n tác chu nguyên mở ra giao diện thuộc tính xem xét tên là giám sát hóa chặt mặt trái trạng thái còn tại giờ phút này vô luận những người khác có thể hay không bỏ thông tin tiết tác hắn khẳng định là bỏ không thành hắn lo lắng cho mình còn chưa leo đến đỉnh liền sẽ bị đảo viên đất đai cấp Kể từ đó, bỏ nếu như đảo viên thủ vệ không thay đổi phương thức công kích lời nói hắn có thể đem số lượng này tiếp tục số lượng lần hẳn là đủ dùng nếu như lại không cách nào kích hoạt ngũ hành tương sinh trạng thái nói liền cần muốn biện pháp khác có sung túc linh đảo dự trữ sau chu nguyên bàn ngồi trên đất xuất ra đặc chế than đầu cùng trang giấy vẽ lên một bức ngũ hành tương sinh tương khắc hình sau đó dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc lý luận theo thứ tự thông qua thùng vật phẩm sử dụng ngũ sắc linh nào lần này hắn tiến triển tương đương thuận lợi ước chừng tiêu hao sáu mươi mai ngũ sắc linh nào sau liền kích hoạt lên ngũ hành tương sinh trạng thái cũng chỉ hắn có thể thông qua thùng vật phẩm sử dụng linh nào nếu không chỉ dựa vào ăn lời nói quá trình này không biết muốn chỉ h o á n bao lâu trạng thái ngũ hành tương sinh giới thiệu m ụ c sinh hỏa hỏa sinh thổ thổ sinh kim kim sinh thủy sống dưới nước một ngũ hành bắt đầu cúng nước ngũ hành điểm cuối cúng đất trong ngũ hành cúng đây là trời thứ hai tự ngũ hành yếu mà bình thân thể trôi chảy nội tức thông suốt ngũ hành vượng mà nhất định ngũ khí luân chuyển t h ư ớ n g nguyên mở đầu hiệu quả có thể theo ngũ hành tương sinh làm cơ sở t ă n g phúc ngũ hành loại kỹ năng tổn thương ngũ hành tương sinh khí huyết không dứt tiếp tục khôi phục máu lam ngũ hành tương sinh trạng thái giới thiệu mặc dù có chút tối nghĩa nhưng chân thực hiệu quả cũng rất đơn giản chu nguyên nếm thử đi sau hiện dùng hỏa thuộc tính linh khí thôi động lưu hỏa đỏ tức cùng lúc sẽ vì linh khí chi tiễn điệp ra một tầng đất thuộc tính hiệu quả cái này khiến cho hắn đại bộ phận kỹ năng đều biến thành hợp lại thuộc tính công kích ngũ hành tương sinh tiếp tục hồi máu hồi lam hiệu quả cũng rất xuất sắc xem như một cái phi thường thực dụng t ă n g phúc trạng thái bất quá bởi vì ngũ hành tương sinh trạng thái cũng không phải là vĩnh cựu trạng thái nó chân thực giá trị cũng không tốt định vị nhưng sáu mươi cấp ảo thuật sư đàm việt rõ ràng có giải quyết thiếu hụt biện pháp khi trung nguyên lần nữa leo lên chín tầng lâu đài lúc hắn liền chủ động mở miệng ngũ hành tương sinh tương khắc khó mà lâu dài cân bằng ta dạy cho ngươi ngũ hành vòng lấy lá gan là m ộ vòng tâm là hòa vòng tì là đất vòng phổi là vòng vàng thận là thủy hoàn như vậy ngũ hành vòng thành thì ngũ hành tương sinh thái độ thường trú ăn lửa liền có tại hắn đem ngũ hành s vòng lên tới mát cấp trong né mắt ảo thuật sư đàm việt lần nữa mở miệng nói ta kỹ năng pháp tiến không thể tiến nhưng ta vẫn cảm giác có thiếu nếu là có thể đạt được thiên cung giám sát bảo kính liền tốt lấy uy năng nhất định có thể chiếu đánh giá kỹ pháp không đủ chu nguyên biết đây là phát động kỹ năng mới nhiệm vụ nhưng hắn đã không chuẩn bị làm tiếp bởi vì hắn thực lực bây giờ rất khó đơn soát vân bích đạo viên đồng thời hắn cũng nghĩ đến một cái mới thẻ bột phương pháp đ à m việt ta cho là cầu đạo không có khả năng giả tá tay người khác tốt nhất vẫn là tay làm h ằ n n a i ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng ta cái này dẫn ngươi đi vân bích đạo viên để cho ngươi thực hiện kỳ đạo làm phe bạn đơn vị hay là chức nghiệp phụ đạo sư ảo thuật sư đ à m việt cũng sẽ không bởi vì đơn giản lôi kéo liền phát động công kích phán định chú nguyên cũng vô dụng bất luận cái gì kỹ năng trói buộc ảo thuật sư đ à n việt mà là từ thùng vật phẩm lấy ra năm khối đại t u ẫ n lại lấy tạp kỹ dây thường buộc chặt đại t u ẫ n làm cái sọt gỗ lớn sau đó hắn đem ảo thuật sư đàm việt đem đến sọt gỗ phía trên một tay nhấc lên sọt gỗ từ chín tầng lâu đài tuột xuống có sọt gỗ liên lụy chu nguyên cho dù dùng ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi cũng tính linh hoạt đại giảm bởi vậy hắn lần này leo lên thông thiên dây thừng tốc độ chấm rất nhiều nửa đường còn muốn hết sức bảo trì sọt gỗ cân bằng phong ngựa ảo thuật sư đàm việt ở bên trong nhận va chạm tiến tới phát động công kích trạng thái cũng may đạo viên thổ địa phi thường hiếu khách tại chu nguyên bỏ lên bảy tám mươi m sau liền chủ động sách kéo dây thừng theo một trận cự lực dẫn dắt chu nguyên cùng ảo thuật s chương u Nguyên nhân một trăm năm mươi bảy ngũ hành thổ đội chương một trăm năm mươi bảy ngũ hành thổ đ ộ t đào viên thổ đ ị a thành công đem chu nguyên câu lên vân bích đào viên nhưng rơi xuống đất lại là sáu mươi cấp ảo thuật sư đ à m v i ệ t chu nguyên tại bị dây thường vung lên trong nháy mắt dùng r a không khí thuật điều khiển khiên tròn mượn lực ngưng lại tại không trung do năm khối đại thuẫn buộc chặt mà thành s ọ gỗ đập ầm ầm rơi xuống mặt đất lúc đầu tính toạ uống rượu ăn đảo hảo thuật sư đặc biệt trong nháy mắt đứng thẳng mà lên tiến nhập công kích trạng thái trên trăm đảo viên thủ vệ mấy chục tre thổ lực sĩ tập thể vây hướng ảo thuật sư đàm việt đem nó tầng tầng vây quanh sau một khắc ảo thuật sư đàm huy động lên rộng thùng tình ống tay áo vô số nhỏ như sợi tóc sợi tơ đột nhiên từ đó tuôn ra những sợi tơ kia giống như vật sống giống như tự phát quấn quanh từng cái đảo viên thủ vệ cái này khiến một đám đảo viên thủ vệ không chỉ có đã mất đi năng lực công kích còn bị không ngừng nắm chặt sợi tơ cắt giảm bộ phận thanh máu c r u n g u y ê n thấy rõ ảo thuật sư đàm việt xử suất kỹ năng hẳn là phục long tác phục long tác cần phải mượn dây từng loại đạo cụ nhưng ảo thuật sư đàm việt phục long tắc có thể bởi khống xa không phải chu nguyên phục long tắc nhưng so sánh cái này vẫn chưa xong đem đối địch đơn vị khống chế đằng sau ảo thuật sư đàm việt uống vào một ngụm rượu lớn nước lại há miệng liền phun ra một mảnh hỏa vân hỏa vân kia không chỉ có diện tích che phủ tích cực rộng còn bao vây lấy một tầng hoàng quan g tụ mà không tiêu tan làm vân bích đào viên xuất hiện một khối do hỏa vân bao phủ đặc thù địa hình tại hỏa vân bao phủ xuống những cái kia bị phục long tắc khống chế đào viên thủ vệ bắt đầu tiếp tục mất máu đồng thời mất máu tốc độ còn càng lúc càng nhanh quả nhiên nghề nghiệp đạo sư phụ trách truyền ảo thuật sư đàm việt biểu hiện quá mức săn chói vừa ra tay chính là hai loại phạm vi lớn kỹ năng tùy tiện giải quyết một đám đ ả o viên thủ vệ coi như chu nguyên t i ế ệ t đối không thể nhìn thấy càng nhiều kỹ năng biểu thị lúc ảo thuật sư đàm việt tay trái đột nhiên hướng phía dưới rủ xuống sau đó một vệ kim quang mang theo hắn trong nháy mắt bắn về phía không trung theo sát mà tới chính là một đôi to lớn lại nặng nề g h bùn đất bàn tay đánh ra đ ả o viên thổ địa xuất thủ nhưng ảo thuật sư đàm việt chiến đấu phán định quá mức cường đại cặp kia thanh thế thật lớn bùn đất bàn tay, ngay cả góc áo của hắn đều không có chạm đến chu nguyên nhìn kỹ mới phát hiện đạo kim quang k i ê là một đầu kim loại chất liệu siêu trường dây thường không phải. ta phục long tắc là đơn thể kỹ ngươi phục long tắc là quần thể kỹ năng thần của ta tiên tắc cần chính mình bò ngươi thần tiên tắc lại có thể mang theo ngươi trong nháy mắt lên không đàm việt ngươi cái này tư tảng cũng quá là nhiều đi ảo thuật sư đàm việt cũng không có mượn nhờ thần tiên tắc chạy trốn ý tứ tại thần tiên tắc lên không trong nháy mắt hắn vung lên xiềng xích khiến cho trong nháy mắt mềm hóa sau một khắc cái kia kim hoàng xiềng xích như cự mãng như du long một đầu đâm vào ngũ sắc trong lòng đất dấm dấm âm thanh, thanh thúy không có một tiên một n ạ t thật ở giữa không trung ảo thuật sư đàm việt dùng sức nhấc lên cả người khỏ sắc bùn hình người vật liền bị câu. ảo thuật sư đàm việt leo lên vân bích đào viên b ấ t quá một lát vẹn vẹn dùng ra bốn cái kỹ năng liền tình thế người chuyển một khắc trước hay là đào viên thổ địa khí thế vội vàng thả câu c h u n g nguyên sau một khắc hắn liền trở thành ảo thuật sư đàm việt cá trong tay đồng thời ảo thuật sư đàm việt câu cá kỹ pháp càng cao siêu hơn ngay cả lưới đánh cá đều không cần chỉ dùng dây thừng liền đem đào viên thổ địa câu lên bột chặt giờ k h ắ c này c h u n g nguyên rất muốn nói người tốt xấu rơi điểm biết ý tư ý tư a không phải vậy lộ ra đào viên thổ địa thật mất mặt nhưng hắn thân thể lại so ý nghĩ càng thêm thành thật một bên hướng về vân bích đào viên một bên kêu gọi đạo đàm việt chu nguyên tương trợ rất kịp thời chậm một chút nữa đào viên thủ vệ liền bị ảo thuật sư đàm việt thanh không chờ hắn rơi xuống mặt đất nắm chặt thời gian trợ giúp ảo thuật sư đàm việt thanh lý tan huyết miễn trừ hậu h o a lúc đào viên thổ địa cũng nên đón đàm việt đ ả kích trí mạng tại dây t h ừ n g kỹ năng cùng phun lửa kỹ năng đằng sau đàm việt dùng ra mới ảo thuật tiên nhân hái đ ầ u chỉ bất quá hắn h á i không phải đ ầ u mà là một viên màu vàng đất hạt châu tại rơi xuống mặt đất tiếp xúc đào viên thổ địa trong nháy mắt, mắt sụt giảm năm mươi nhìn thấy đào viên thổ địa nguy hiểm như thế lại bị công kích một lần liền có khả năng thanh không thanh máu chu nguyên vội vàng thay đổi mục tiêu công kích đàm việt lao sư để cho ta tới giúp ngươi một tay làm nghề nghiệp đạo sư tính phe bạn đơn vị ảo thuật sư đàm việt phe bạn phán định tương đương ôn hòa coi như chu nguyên dùng thuế tinh giam đức cùng bắn ra gió m ộ t lôi hỏa mũi tên đối với hắn tạo thành một chút tê liệt ảnh hưởng hắn cũng không có mảy may công kích chu nguyên ý tứ chỉ bất quá đào viên thổ địa liền thảm rồi bị hắn hai lần tiên nhân hái đầu lại bóp nát một viên viên cầu màu đỏ sau thanh máu trong nháy mắt thanh không đây là chu nguyên lần thứ nhất trực quan cảm thụ ngũ hành loại kỹ pháp cường đại đào viên thổ địa không thể nghi ngờ là thổ thuộc tính tồn tại tại tự thân thổ hành cùng hòa sinh thổ hòa hành nhận khóa chặt công kích sau liền triệt để đã mất đi năng lực phản kháng đốt phụ trợ đánh giết đào viên thổ địa một điểm kinh nghiệm một n k h ô n g k h ô n g chu nguyên chỉ là lăn lộn cái trợ công độ không có đạt được bao nhiêu điểm kinh nghiệm nhưng cũng tuân ra một viên đỏ vàng hai màu quan cầu đào thuật sư đặc biệt giải quyết đào viên thổ địa sau thân nhập trong hòa vân nắm lên những sợi tơ màu đen kia xiết chặt nhấc lên tất cả tàn u nguyên thì thừa cơ nhặt đào viên thổ địa bạo rơi q u a n cầu thu được làm viện thủ hồi báo đốt thu hoạch được t h u ậ t độn thủ một đào viên thổ địa c h i tri ể n một đào viên thổ địa c h i tri ể n hiệu quả so rõ ràng xa tướng quân c h i t r i ể n mạnh lên không ít nó không chỉ có thể tại vân bích đào viên phạm vi bên trong tăng phúc công thủ hồi máu hồi lam còn có thể tăng phúc thổ hành loại kỹ năng cường độ có viên này đào viên thổ địa c h i t r i ể n vân bích đào viên liền có thể trở thành bang hội trụ sở nơi đây không chỉ có bảo quang oanh oánh tôn quý trang n i ê m còn có ngũ xác linh đảo cùng có thể chậm chạm hồi máu thụy gió đạo khí hoàn cảnh cũng không biết hắn thu bang hội thành viên có thể hay không t r ư xuống thông tin tin tên tắc t theo lý mà nói ảo thuật sư đàm việt hẳn là sẽ không chủ động công kích kẻ ngoại lai nhiều nhất bởi vì bọn hắn không phù hợp điều kiện mà không chuyển thụ m u đùa d i ỡ n cửa kỹ năng bất quá những vấn đề này đều cần hậu kỳ nghiệm chứng suy đoán của hắn cũng không nhất định chính xác biết được đào viên thổ địa chi t r i ệ n hiệu quả sau chu nguyên lại xem xét lên thuật độn thổ giới thiệu thuật pháp thuật độn thổ giới thiệu đột di chuyển rời đi ẩn n ấ p né tránh đẩy lục giáp c h i âm mà ẩn đột c ũ n g thổ đột là ngũ hành đột một trong lấy đất là giới mượn đất mà ẩn trong đất ghé qua phụ tu thủy hỏa kim một tứ đột thành cựu tương sinh tương kh tiêu hao thổ thuộc tính linh khí hoặc hỏa thuộc tính linh khí chui xuống đất tự do ghé qua trốn vào chiều sâu ghé qua tốc độ do kỹ năng đẳng cấp quyết định tiếp tục thời gian do linh khí bao nhiêu quyết định chú linh khí hao hết lại chưa trồi lên thổ địa sẽ bởi vì thổ địa vùi lấp mà thương vong thuật độn thổ hiệu quả khá cường đại làm chu nguyên chỉ cần ở vào trận chiến dưới mặt đất đấu liền không cần lo lắng bị vây công đương nhiên điều kiện tiên quyết là không gặp được ảo thuật sư đàm việt đối thủ như vậy nếu không hơn phân nửa hay là chạy không được đàm việt lao sư bảo kính ngay tại phía trên cung điện các á i này liền g ú t ngươi mang tới Chương cũng d may vân bích đạo viên đã không có thủ vệ tồn tại hắn có thể tùy tiện thu lấy tấm bảo kính kia hắn sử dụng ngự phong thuật tiến vào trạng thái trôi nổi không khí mượn lực để tung mấy lần nhảy lên cung điện đỉnh chóp đưa tay hái một lần bảo kính liền rơi vào trong tay thu hoạch được bảo kính sau chu nguyên mở ra giao diện thuộc tính xem xét mới biết được giám sát bảo kính có hai loại công hiệu một là giám sát hiệu quả là giám sát nhất định khu vực đối địch mục tiêu đồng t i ế n đi dự cảnh nhắc nhở hai là chiếu ánh hiệu quả là chiếu ứng cảnh tượng thu nhận sử dụng nhập tính có thể đọc qua xem xét đơn giản tới nói chính là một viên có báo động công năng camera dùng tại đề phòng thủ hộ siêu tập tình báo phương diện có hiệu quả nếu để cho phi hành đơn vị mang theo thu nhận sử dụng quân địch bố trí tình huống cũng có thể trở thành chiến tranh lợi khí tại chu nguyên trong tay một dạng có thể phát huy kỳ hiệu có tấm bảo kính này tinh tú người của thần điện còn muốn tiếp cận hắn coi như không dễ dàng cầm h ỉ c tới giám sát bảo kính chu nguyên cũng không có lập tức trở về mỏ đùa dẫn cửa mà là xoay người đi thu lấy đảo viên thủ vệ bạo rơi mấy cái quang cầu đảo viên thủ vệ tương đương dồi dào không chỉ có cho hắn cung cấp áo giáp binh khí còn cung cấp sáu mươi hai phần hồi máu bách thảo lộ năm mươi bảy phần hồi làm còn linh ăn hai loại dược phẩm đều là trung lượng khôi phục so với hắn trước đó lấy được dược phẩm tốt hơn không ít sau đó hắn tiến vào trong cung điện chuẩn bị tìm kiếm tiếp tục thổi ra tám màu chi phong phòng thủ trong điện đến cùng có cái gì nếu là có tám gió bắt quái loại hình linh bảo vậy liền kiếm lợi lớn chờ hắn chân chính sau khi tiến vào mới phát hiện trong đó căn bản không có cái gì linh bảo hoặc là nói tòa này phòng thủ điện bản thân liền là một kiện linh bảo kiến trúc cung điện kết cấu hiện lên ba tầng phân biệt là tầm gió lục hợp ngũ hành chi t r ợ n đỉnh có gió châu một viên hiệu quả là tiếp tục sinh ra thanh phong gió châu sinh ra do rất phổ thông trải qua phòng thủ điện chuyển hóa sau lại biến thành tám màu thủy gió bởi vậy phòng thủ điện giá trị rất khó tính ra Tại t người bình ư ờ h xem ra n t giá trị cần lưu ý trận pháp đem quan kỹ năng hoặc là tìm một vị trận pháp sư học chút nhập môn tri thức do xét xong phòng thủ điện chú nguyên căn cứ không lãng phí nguyên tắc đem vân bích đảo viên bên trong ngũ sắc linh đảo quét sạch sành xanh bởi vì trước đó hi pháp sư đàm việt phun ra m ả n g lớn hòa vân cháy hỏng đại lượng ngũ sắc linh đ ả o bởi vậy hắn chỉ lấy lấy được một nghìn hai trăm dư mai tại ngắt lấy ngũ sắc linh đ ả o trong quá trình hắn còn phát hiện đào viên sần đông mây trên vách có một cánh giống như ngũ sắc bảo ngọc cửa lớn hắn đ ế m thử thôi động phát hiện nó nặng dị thường lấy khí lực của hắn vậy mà không có khả năng dung chuyển m ấ y may lại dùng thuật độn thổ thí nghiệm ghé qua phát hiện dưới mặt đất một dạng bị ánh sáng năm màu chia cắt không cách nào thông hành ăn, cùng mặt khác bi cảnh biên giới khác biệt những cái kia tường không khí không có bất kỳ cái gì đặc thù vẹn vẹn không cách nào thông hành nơi đây không chỉ có cửa, dưới mặt đất còn có ngũ sắc bình t r ư ớ n g chẳng lẽ cánh cửa này đằng sau thật sự có cái gì mặt khác vân bích đào viên cũng không có bí cảnh bảo dương tồn tại đây cũng là một cái điểm đáng ngờ chu nguyên mang theo nghi vấn trượt xuống vân bích đào viên chuẩn bị đi h i pháp sư đàm việt nơi đó tìm kiếm manh mối lúc này đàm việt đã lần nữa trở về chín tầng lâu đài cũng tiếp tục ăn đào uống rượu phản phất trước đó chiến đấu chưa bao giờ phát sinh qua ngươi đã đến giám sát bảo kính mang đến sao chu nguyên thấy vậy từ trong họ m tẻm lấy ra giám sát bảo kính đưa h i pháp sư đàm việt đưa tay tiếp nhận cũng mở miệm nói ngươi có thể cầm lại tấm bảo kính này nghĩ đến cũng phí h Cũng được, thật a k ô không công n ngươi liền g thể suất t cho h để đem lực, ảo u tàm tiên về động dễ tủy di động hình hoán về vị dễ cũng h cho n ngươi đi. Thật cũng không phí cái gì lực chẳng qua là chân chạy thôi mặc dù hí pháp sư đ ả m việt s u ấ t lực càng nhiều nhưng hắn chỉ nhận bảo kính bởi vậy chu nguyên hay là thuận lợi thu được ban thường đốt thu hoạch được kỹ năng di hình hoán vị thuật pháp di hình hoán vị giới thiệu rời chuyển cúng đổi dễ cúng rời thương đ ổ i vũ c h u y ể n hình đ ổ i chỗ thân hình hô di vị trí trao đổi hiệu quả đánh dấu trăm mét bên trong tùy ý mục tiêu cùng trao đổi vị trí chú cần thần thuộc tính cao hơn mục tiêu nếu không, không cách nào rời đổi Di hình hoán vị tại h thực chuyển thăng thi thuật h u sau ộ c cấp về vị rất trăm mát mét dụng năng, đến kỹ p cũng hắn n tính là nhỏ.、Trung、Nguyên chỉ cần chính mình chuẩn g một mục tiêu, tỉ trói tứ Chu chỉ là tùy bị lại chi liền chiến như rùa đen, đấu đến thể chuyển trong toàn. thời vị vực hậu phương khu vực an toàn. Tại hắn sắp rời hình hoán vị thăng đến mát cấp lúc khi pháp sư đàm việt đột nhiên lần nữa mở miệng nói ngươi đã học được thần t i ê n tác phục long tác ngũ hành vọng di hình hoán vị đủ kiểu đạo thuật nên hạ bút thành văn nhưng giang hồ hiệp ác nếu không có linh bảo hộ thân khó tránh khỏi gặp nạn trong môn vốn có một kiện ngũ cầm phiến nhất tốt dẫn phong lui địch vốn nên giao cho ngươi phòng thân đáng tiếc trước đây ít năm bị thiên cung đan điện đồng tử trộm đi còn l ử a ta vốn định chui vào đan điện đem nó thu hồi lại không muốn đồng tử kia hối lộ đào viên trông coi đóng lại cái kia phiến ngũ sắc ngũ hành môn ta mặc dù thân có ngũ hành vòng lại sẽ không ngũ hành đ ộ n thuật bởi vậy một mực không thể thu hồi ngũ cầm phiến ngươi như tập được ngũ hành đ ộ n thuật có thể tự hành tiến về chớ có ham chiến lấy liền về đan kia điện đồng tử không dám đổi vào trong môn Thí pháp sư đàm việt hứa hẹn rất tốt nhưng vẫn là chỉ cung cấp manh mối để chu nguyên chính mình đi lấy đồng thời hắn nói cố sự tiết lộ màu đùa dỡn cửa cùng vân bích thiên cung quan hệ màu đùa dỡn cửa đứng lên nhiều như vậy đầu thông thiên dây thừng hơn phân nửa là vì leo lên vân bích thiên cung lấy dùng vật phẩm vân bích thiên cung người cũng thừa cơ xuống tới cầm chút màu đùa dỡn cửa đồ vật kể từ đó song phương đều bằng bạn sự thực hiện vật phẩm lưu thông chỉ là màu đùa dỡn cửa lực phòng ngự còn lâu mới có được vân bích thiên cung mạnh người ta vừa đóng cửa màu đùa dỡn cửa liền chỉ còn lấy đào nhắm rượ mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất khi pháp sư không để ý đến c h u n g u y ê n lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất ăn đào uống rượu số lượng này rõ ràng không đối chú nguyên cũng liền cho hắn mười viên linh đảo hắn đều ăn đã được ngày sớm nên đã ăn xong bây giờ lại phảng phất vô cùng vô tận giống như chỉ cần thăm dò vào trong tay h áo một lấy liền có thể xuất ra một viên quả nhiên ngũ s á c linh đảo thứ này tại màu đùa dỡn trong môn cũng không k h á n hiếm đ à m việt trong tay h áo không biết giấu bao nhiêu mai chú nguyên gặp thực sự hỏi không ra cái gì chính mình ngũ hành đội còn kém thủy hỏa kim một tứ y cũng liền dập tắt tiếp tục học môn phái kỹ năng tâm tư trước tiên lui sáng trói đ Lại tống i đùa dẫn sư, sư như vậy phân chấn thế nhưng là tìm tới leo lên thần tiên tác biện pháp lại là không thể gạt được giáo hí đại nhân ngài nhập mỏ đùa d ỡ n bí cảnh sau các vị tướng quân thương nghị ra nhất pháp tức lấy đồng sắt là câu giam ở trên dây thừng lại ngoại tiếp bố cẩm bục lại lá hủ p tống n đùa dỡn sư thời khắc này vui vẻ cũng không phải là vì chính mình một người mà là, là đông đảo ảo thuật nghệ nhân đồ tử đồ tôn bởi vì mấy vị võ giả tướng quân nói cho hắn biết chỉ cần có thể mượn ngoại lực có thể trèo lên thần tiên tác có thể dùng xuất thần tiên tác ảo thuật sư liền có thể trở thành đại ngụy tình báo làm cái này khiến giống hắn dạng này dàn mua ảo thuật sư c u n g đối t r i ề u đỉnh chỗ hữu dụng đang thí nghiệm thành công trong n g á y mắt tống đùa dẫn sư nhìn thấy không phải mấy đời tâm nguyện mà là tiền đồ tươi sáng đầu kia dây gai thật mang theo hắn thông hướng chân trời về sau hảo thuật sư chỉ cần có thể nhập môn liền cả đời hữu dụng cho nên hắn tích cực cùng các vị võ giả nói chuyện với nhau muốn khai quật thần tiên tắc càng đa dụng hơn đồ để cho hảo thuật sư ngồi vững vàng tình báo làm chức vị thì ra là thế pháp này lợi cho triều đình lại cần ảo thuật sư thừa gánh một chút pháo hiểm giáo ý đại nhân nói đùa khách giang hồ nào có không có nguy hiểm quân doanh biên chấn lại nguy hiểm cũng so khách giang hồ tốt hơn nhiều tống đùa d Làm chỉ ó t ể truyền t quân lại n khẩn tình h cấp báo là hắn nghe không hiểu chu nguyên đạn dụ đó chính là có thể mượn nhờ ngoại lực chéo tác triều đình liền không cần hao phí linh vật bồi dưỡng giàn mua ảo thuật sư bọn hắn cho dù tiến vào màu đùa dỡn cửa học được thần tiên tác cũng chỉ có thể khi tình báo làm mà không phải hưởng dụng linh thực trở thành vó giả có lẽ đây chính là chỗ bất đồng cảnh nhìn vấn đề khác biệt trong quân tướng sĩ tự nhiên cho là trở thành vó giả mới là tốt nhất được ra tống đùa dỡn sư có lẽ cho là có triều đình che chở nắm giữ một môn khó mà bị thay thế kỹ pháp từ đó an ổn rồi rào thuận tiện tuần g i á quý, cái k i a thông tin ê tiên tác phía trên đến cùng có gì vợ ậ một đám h â n quý tử đệ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ đem chu nguyên n g ê n h đến trên c h â u ngồi sau dân t r à đưa bánh ngọt đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía hắn nguyên bản mười phần phấn chân tống đùa dỡn sư nghe nói lời ấy một chút cứng ở nguyên điện hắn lo lắng không chiếm được muốn đáp án nhưng cũng không cam tâm cứ thế mà đi may mà hắn đã leo lên thần tiên tác thấy được ảo thuật sư tương lai cũng liền k ẽ cắn môi không có g i y bước chuẩn bị nghe một chút chắn là vách tường ngũ sát thổ bảo quan cung điện linh đào vườn trái cây cùng tại r u mọi người sung sướng ăn đào lúc hắn thừa cơ tìm tùy quân đạo nhân tra hỏi đạo trưởng ngươi biết có cái gì thuật pháp có thể chui xuống đất sau đào kia trong vườn thủ vệ mười phần hưng mãnh có thể ẩn vào trong đất không có chút nào vết tích cũng có thể đột nhiên từ trong đất trồi lên phát động công kích mặt khác vân bích đạo viên bên trong có một cánh ngọc thạch năm hậu cửa lớn ta hướng nó bắn mấy mũi tên không thấy mảy may run dậy cùng hư hao ta muốn trong môn hẳn là có cái gì lại không biết nên như thế nào thông hành lão đạo nhân nghe nói chu nguyên lời nói đầu tiên là s ư ớ c sở sau đó suy tư một lát tổ chức một chút ngôn ngữ mới mở miệng nói cái kia ẩn vào trong đất pháp thuật hẳn là thuật đồn thổ thuật này rõ ràng nguyên trong quan liền có thu nhận sử dụng về phần cái kia phiến ngọc thạch năm hậu cửa ta lại có chút nói không rõ nhưng y theo thứ năm sắc chi tướng đến suy tính nên là ngũ hành loại môn hộ a đạo trưởng nhưng có biết nên như thế nào thông qua cái kia phiên ngũ hành m nếu là phía sau cửa có động tiên khác khi nhanh chóng thu nhận sử dụng có trong hồ sơ chế định tương ứng khai phát sách lược đối mặt chu nguyên h ỏ i t h ă m lao đạo nhân cũng không có trực tiếp cho ra đáp án mà là trước giới thiệu rõ ràng nguyên xem nơi phát ra giáo hí đại nhân biết được hiểu thuật pháp không giống với võ kỹ có chút thuật pháp điều kiện tu luyện cực kỳ hà khác bởi vậy triều đình cố ý tại h u y ệ n sơn phía trên kiến tạo rõ ràng nguyên xem chiêu nạp bác học chi sĩ phân tích các loại thuật pháp như cái kia phiến ngọc thạch năm mẫu tri môn thật sự là ngũ hành môn hộ liền phiên bái theo ta được biết thông hành ngũ hành trận trừ bạo lực phá hủy bên ngoài chính là tu tập ngũ hiệu quả thân dị nhưng triều đình phụ khố cùng rõ ràng nguyên xem đều có cất giữ có thể ngũ hành này đ ộ n thuật tu luyện điều kiện tiên quyết là ngũ hành cân bằng tương sinh hỗ truyền nếu không chỉ có thể nhập môn mười khó công thành giáo lý như muốn qua cái k i a ngũ hành môn hộ cần đồng tu ngũ hành đột thuật cái này liền không nhìn b ầ u trời tư nhìn chính là tiên thiên ngũ khí phải trăng cân bằng tư theo loại người này cực kỳ hiếm thấy ta phái trí huyền đạo trưởng điều hòa ngũ khí hơn hai mươi năm mới lấy tu tập ngũ hành đột h u ậ t dù vậy hắn cũng chỉ có thể ghé qua ngũ hành tri đơn không có khả năng thông hành ngũ hành trật pháp lão đạo nhân giải thích làm chu nguyên ý thức được kể từ đó gom góp ngũ hành đ ộ n thuật cũng không phải là vấn đề vật lý chỉ cần đầu nhập thời gian nhất định liền có thể đem nó tập hợp đủ giáo hí đại nhân theo như lời ngươi nói cái kia ngũ sát thổ cùng phòng thủ điện cũng đều là linh vật đặc biệt là tòa kia phòng thủ điện chỉ cần hiểu thấu đáo làm gì thổi ra tám màu chi phong liền có khả năng phòng chế phục khác kể từ đó có ngũ sắc thổ cùng phòng thủ điện hỗ trợ lẫn nhau có thể vun trồng chân quý linh thực lao đạo nhân ý nghĩ hay là cùng chu nguyên có chỗ khác biệt hắn cho là vân bích đạo viên chân quý nhất bảo vật không phải những cái kia linh đạo mà là có thể làm cho linh đạo sinh trường hoàn cảnh với hắn mà nói nơi đó không chỉ có thể bồi dưỡng linh thực cũng là tu tập ngũ hành đ ộ n thuật b ả o điện chỉ cần lấy thổ đ ộ n làm cơ sở trốn vào ngũ sắc thổ bên trong tự nhiên có thể cảm nhận được bốn hành k h ắ c cùng thổ hành tương sinh tương liên bởi vậy tòa kia Vân b í cho đ Viên cũng không h p dù lao à phổ thông vật tư i hủy đạo, đạo, lấy lấy đạo, đạo nhân không kéo ra ngũ sắc thổ chủ đề hắn cũng sẽ coi đây là do đào chút bùn đất mang về làm phiền giáo hí đại nhân b ũ i ba ta cái này liền đem việc này thông báo trưởng môn như ngũ sắc thổ s á c thực là ngũ hành c h i thổ trí huyền đạo trường chắc chắn trường cư nơi đây khi đó giáo huy đại nhân muốn học ngũ hành đồn thuật liền dễ dàng hơn chương một trăm sáu mươi thật giả thổ địa chương một trăm sáu mươi thật giả thổ địa đại ngụy đã mở q u ố c một trăm ba mươi năm hơn tăng thêm tiền chiều tích lũy khiến cho các loại cất giữ phi thường phong phú như u vậy cũng tốt làm làm hiện giai đoạn duy nhất có thể đi vào mỏ đùa dỡn cửa võ giả đại ngụy triều đình chỉ cần một nước định vân bích đào viên giá trị liền nhất định sẽ xuất ra ngũ hành đồn thuật thờ hắn tu tập hiện tại vấn đề duy nhất chính là vân bích đào viên có thể hay không đổi mới đổi mới đằng sau mất đi đảo viên thổ địa c h i tri t r i t h ổ địa lại lại biến thành cái gì dù sao đảo viên thổ địa cùng thanh sa tướng quân khác biệt thanh sa tướng quân là hàn băng tôn h ù n g tiền tố s ư ơ n g hào đào viên thổ địa tên đầy đủ chỉ là bốn không cấp đào viên thổ địa nếu dựa theo thanh sa tướng quân danh hiệu chuyển biến tình huống mất đi đảo viên thổ địa s ư ơ n g hào sau thổ địa ngay cả tên cũng sẽ không có sẽ chỉ t h ừ a một cái bốn mươi cấp tiêu chí nhưng loại tình huống này rõ ràng không bình thường không có danh từ liền đại biểu đã mất đi thân phận chắc chắn sẽ ra chút vấn đề mang theo nghi vấn trong lòng chu nguyên lần nữa tiến vào mẫu đùa dỡn cửa bí cảnh để bảo đảm vân bích đào viên bình thường đổi mới hắn cũng không có thay đổi đào viên thổ địa xương hảo mà là đỉnh lấy chúc quân xương hảo leo lên thông tin ê tiết tác khi hắn leo lên vân bích đào viên sau nơi đây xác thực hoàn thành đổi mới hết thể đều là rực rỡ hẳn lên giám sát gương sáng treo cao ngũ s ắ c linh đào r ầ m rạp che thổ l ự ợ c sĩ đào viên thủ vệ lần nữa bắt đầu tuần tra l i ê n ngay cả vị kia đào viên thổ địa cũng không thay đổi chút nào như c ũ tại phòng thủ trước điện đóng dữ hắn lại còn có đào viên thổ địa danh hảo vậy ta tính là gì hậu tuyển đào viên thổ địa sao ch nhìn xem đến cùng ai thiệt a i giả chu nguyên nhìn thấy đ ả o viên thổ địa trong nháy mắt vô ý thức lật ra đ ả o viên thổ địa chi t r i ệ n thư giới thiệu hơi thở s ư ơ n g hào có thể rơi xuống người khiêu chiến đánh giết s ư ơ n g hào người nắm giữ sau tự động kế thừa đ ả o viên thổ địa s ư ơ n g hào đúng à. hắn rõ ràng đã kế thừa đ ả o viên thổ địa s ư ơ n g hào chẳng lẽ một cái đ ả o viên còn có thể có hai cái giống nhau như lúc thổ địa s ư ơ n g hào đây là ra một sao nếu ta thay đổi đ ả o viên thổ địa s ư ơ n g hào những n à y đạo viên thủ vệ đến cùng nghe vị nào thổ địa chi lệnh chu nguyên vốn định tại hắn thay đổi xương hào sau sẽ xuất hiện hai vị đạo viên thổ địa tranh cấp lẫn nhau đạo viên quyền quản lý lại không nghĩ rằng, tại hắn thay đổi đào viên thổ địa danh hiệu trong n g a y mắt phòng thủ điện hạ đào viên thổ địa đột nhiên biến thành một tôn bùn đất tượng nặn đồng thời danh hào của hắn cũng phát sinh biến hóa do bốn không cấp đào viên thổ địa biến thành vân bích đào viên thổ địa thần giống loại biến hóa này hoàn toàn vượt ra khỏi chu nguyên đ o á n trước khiến cho hắn nghĩ đến thân người thần cùng hương hỏa linh thần khác nhau đơn giản tới nói chính là thân người chết linh hồn tạo thành chỉ có thần triện có thể theo nếu như ta đổi lại bên dưới đào viên thổ địa xương hảo hắn sẽ còn phục hồi như cũ sao khi chu nguyên dỡ xuống đào viên thổ địa, xương hào, tôn thổ địa thần giống lập tức khôi phục hạt tính sau đó hắn đi ra phía trước đem pho tượng thu nhập trong hòm hải k ề m xem xét lên tin tức giới thiệu đạo cụ vân bích đ ả o viên thổ địa thần giống giới thiệu thổ địa viên bác không thể khắp kính cho nên phong thổ là xã mà tự chi lấy báo công cũ tư thổ nước người trấn thủ một phương tấp dụng tức đất bảo đảm hương công tạo hơi chức đế quan chuyên chủ xóm bình dân vân bích đ ả o viên thổ địa tri tượng lấy mũ sắc thổ chế thành chính là thổ địa chi thể hiệu quả ẩn chứa linh tính pho tượng có thể điều chỉnh phong thủy c h ấ n trạch trừ tà chu nguyên nếm thử thay đổi đạo viên thổ địa xương h à o nhìn thổ địa thần giống có thể hay không tại trong h ò mẹ m kém khôi phục cũng biến thành vật liệu tổng hợp nhưng mà thùng vật phẩm ngăn cách hiệu quả khá cường đại cho dù hắn l ấ y xuống xương h à o thổ địa thần giống ý nguyên ở vào bùn đất pho tượng trạng thái đây coi là cái gì ta nhiều một cái không phân địch ta bốn mươi cấp tay chân chỉ cần đang chiến đấu lúc đem nó n e m đối phương cũng đóng lại đạo viên thổ địa xương hảo liền có thể khiến cho khôi phục chiến đấu chu nguyên vị nghiệm chứng chính mình phỏng đoán trượt xuống thông tiên dây thừng leo lên chín đem thổ địa thần giống bỏ vào h ảo thuật sư đ à m càng trước người sau đó rời đi chín tầng lâu đài tiến về mò đùa dỡn cửa cửa ra vào chỗ đóng lại đ à o viên thổ địa xương h ảo sau một khắc đ à o viên thổ địa khôi phục h ảo thuật sư đàm việt kim khóa quân quanh đem nó một mực k h ô n g chế chú nguyên thấy vậy dương cũng l ắ p tên lan lộn cái trợ công chuẩn bị xem xét nằm trong loại trạng thái này đ à o viên thổ địa sẽ bạo rơi cái gì kết quả vẹn vẹn tuân ra một bản thuật đồ thổ cũng không có mấy đảo viên thổ địa chi triệt rơi xuống cái này đảo viên thổ địa mặc dù không phân được ta sẽ chui xuống đất khởi sướng phạm vi tính công kích nhưng cũng có thể coi như viễn hiện tại còn sót lại một vấn đề nếu như ta thông qua bí cảnh đổi mới thu lấy nhiều tôn thổ địa thần giống khi đó lại đóng lại đào viên thổ địa xưng hào sẽ kích hoạt bên trong một cái hay là kích hoạt toàn bộ mượn đào đất danh nghĩa chú nguyên nhiều lần ra vào màu đùa dỡn cửa bí cảnh tại vận ra không ít ngũ sát thổ sau cũng góp nhặt năm tôn thổ địa thần giống bất quá c h u y ệ n có tương đối tính duy nhất tại hắn đóng lại danh hiệu trong nháy mắt hay là chỉ có một tôn thổ địa thần giống khôi phục m à khác bốn tôn vẫn như c ũ là bùn đất pho tượng dạng này cũng không tệ tinh túc thần điện như còn dám đánh lén có thể vụn trộn đưa bọn hắn một tôn thổ địa thần giống chú nguyên có thể thông qua ba n g hội trước khi truyền tống hướng tinh túc thần điện cũng có thể thông qua thần tiên tác trở về mầu đùa dẫn cửa kể từ đó chỉ cần hắn nắm chắc thời cơ tốt hoàn toàn có thể đưa cho tinh túc thần điện một món lễ lớn để bọn hắn biết cái gì là công thủ dịch hình làm xong đ à o viên thổ địa thí nghiệm hắn lại lấy một mặt giám sát bảo kính để vào thùng vật phẩm mới rời khỏi mầu đùa dẫn cửa bí cảnh tuần gia ú ý, ta đã dùng giấy hạc t r u y ể n thư thông chi trường môn trí huyền đạo trưởng chậm nhất ngày mai liền sẽ đến ninh an huyện gia úy đại nhân mới ghi chép văn thư đã khoái mã vào kinh thành linh đào hàng mẫu cùng ngũ sắc bùn đất cũng bị chứa vào m Chúng tại a l tinh thủ triều thu một tướng liền điều giữ mới, giả mười nửa ngày, đình liền nên điều đến cấm quân đóng giữ. Có thu mới, một đám võ giả quan hoạch là đều đám cấm Có võ phía ầ thần n Nghị luận với nhau nên như thế nào nhanh chóng tinh thông một môn thuật, tốt tiến giỡn tiên vui vẻ với vào thuật mẫu thế h tập đùa cửa được một Tốt tác Tại ảo p xa nam lương vân v ũ sơn tinh túc thần điện thì càng thêm nhiệt liệt bọn hắn nhận được mộng khôi mạc tịch ám chỉ mật ngữ cái này khiến cho bọn hắn ý thức được bắt c h u n g nguyên thu lấy chút quân c h i triện cũng không có lời bởi vậy bọn hắn không chỉ có triệt hạ bang hội truyền tống thất các loại bẫy dập còn ra lệnh thuộc hạ đem nó tận khả năng bố trí tinh mỹ chút tím khí tinh quân cái kia trung nguyên tuổi nhỏ thành danh nhiều dựa vào võ lực nên cực kỳ ước mơ các loại v õ kỹ không bằng chúng ta xuất gia tốt nhất ký pháp chỉ nói tiền thiên làm dẫn đạo khiến cho đối với tinh túc thần điện có chỗ chờ mong có thể thực hiện nhưng nếu lại tăng thêm một chút tình cảm dẫn đạo để mộng khôi mạc tịch gần vài ngày nhiều cùng chu nguyên tiếp xúc như sư trưởng giống như trấn an dạy bảo giải đáp các loại nghi vấn cũng lúc nào cũng tản â dương khiến cho tâm vui mừng mạt t ê u đợi thời cơ chí ngồi có lại như c ũ khắp nơi vì đó suy nghĩ kể từ đó thiếu niên kia định đem động khôi mạc tịch coi là hào hữu cũng cho là chúng ta tinh túc thần điện trọng tình trọng nghĩa chương một trăm sáu mươi mốt tinh đấu tái tạo chương một trăm sáu mươi mốt tinh đấu tái tạo kinh thành hoàng cung đại ngụy hoàng đế thu đến chu nguyên văn thư sau đầu tiên là cười ha ha một tiếng sau đó nhữ mày ngự án cái khác chữ quân k ỳ vương ngay tại tìm đọc các nơi công văn thấy vậy dừng lại đọc qua mở miệng nói phụ hoàng vì sao trước vui sao lo thế nhưng là gặp phải phiền t o a i sự tỉnh đúng vậy à hoài nghĩa giáo u y chu nguyên lại khám phá một chỗ bí cảnh nhưng lần này lại không thể lại vì nó nổi danh tháng trước hắn vừa giải khai chúc hương một giấc chiêm bao tiến tới danh truyền thiên hạ t h a n g quan tiến tước nhựa bản nguyệt lại đem hắn phá giải thần tiên tác sự tình làm công kỳ vậy hắn tốt tìm bí cảnh tên liền sẽ quá thịnh khi đó không chỉ có các quốc gia mật thám trên t h ầ n lục quỷ sẽ để mắt tới hắn các nơi gia tộc quyền thế thế g i a cũng sẽ như thế nay không phải chuyện tốt văn võ tên quá thịnh nhiều nhất là thiên tư bất phàm thiếu niên anh kiệt tìm đ ò i bí mật tên quá thịnh l i ề n phạm vào các quốc gia kiêm kỵ sẽ khiến cho bọn hắn phát lên toàn lực diện trừ chi tâm ta đại ngụy mặc dù không sợ những cái kia mật thám thích khách nhưng tuyệt không thể lấy thịnh vượng quốc nếu ta các loại đối với chu nguyên không sợ cầu thì cũng thôi đi đem nó triệu hồi vũ lâm doanh l ĩ n h quân tự nhiên có thể bảo đảm hắn an toàn không lo có thể chu nguyên chi mới trăm năm khó gặp quả thật trời ban đại ngụy chi phúc tướng há có thể minh châu giàu dếm khiến cho sinh bụi đại ngụy hoàng đế là một vị nhân hậu quân vương hắn thừa hành chính là lấy lợi hồi tâm lấy tên bột đi không chỉ có cho cấp dưới lợi ích cũng cho bọn hắn danh vọng để tốt thanh danh đi ảnh hưởng ư ớ t thúc đức hạnh nhưng chu nguyên lập công quá nhanh khiến cho hắn một bộ này ban tên cho thụ lợi thủ đoạn không bằng chỉ cấp chấp hành phụ hoàng không bằng chỉ cấp chu nguyên thêm trước tặng không t r a vô danh tức vô nghĩa thiếu niên nhanh rời t â n quý danh dương thiên hạ vốn là dễ dàng làm cho người ta ghen ghét n h ư lại không thanh danh đại nghĩa làm bạn trực tiếp thêm trước thêm tước chắc chắn phá vỡ căn cơ là phái thêm đảng người công kích đã như vậy không bằng đổi chút ban dân ta cùng chu nguyên ở c h u n g khá nhiều đối với hắn cũng coi như có chút hiểu rõ bản thân hắn yêu thích các loại võ kỹ thuật pháp càng coi trọng võ lực tăng trưởng năng lực tiến bộ như triều đình ban cho một bộ giá trị đầy đủ kỹ pháp cũng có thể khiến cho hắn được lợi niềm vui nghe nói chữ quân kỷ vương nói như vậy đại nguy hoàng đế lần nữa nhìn một chút trong tay văn thư trong lòng liền có c h ủ ý c o n ta ngươi cầm tay t a c d ụ từ thanh hoa cung điều ngũ hành đan một bình ngự pháp điện điều ngũ hành đôn pháp nguyên bản một bộ phái rõ ràng nguyên xem trí huyền đạo nhân nhập linh an huyện để giáo nó thụ chu nguyên ngũ hành đôn pháp nhi thần lĩnh mệnh đại ngụy hoàng đế quyết định cuối cùng xuất r a quý giá đang n n dược cùng số lượng không nhiều ngũ hành đôn pháp nguyên bản giao cho chu nguyên vì đó chuyển pháp làm ban thưởng như vậy không chỉ có thể tăng lên chu nguyên thực lực cũng có thể gia tăng hắn ẩn nấp bỏ chạy năng lực về phần công hơn phương diện hắn chuẩn bị thay cái danh nghĩa lấy phá được địch quốc mật thám p â n bộ danh nghĩa đối với chu nguyên tiểu đội tiến hành ban thường về phần là quốc gia nào mật thám Phong phụ phần thường trên chiếu thư sẽ không biết, chỉ cần để trường học sự tỉnh thu nhận thực thể. Như vậy, tại trung nguyên giới tình huống không lao trên cần trường dụng quyền, công liền trung nguyên giới viết, một mật tại có sẽ sự sử vậy, để làm bọn i liền phải đại ế đế t gót, thường, vũ hành đột pháp hơn không hoàng h là mà làm độn nguyên bản liền bị con gót, hơn nữa là công thường, mà không phải mượn Cung ngụy hoàng đế làm ra đồng dạng bị lựa ra xem. t i n hắn túc thần điện, liền hẹp hỏi nhiều. h điện, liền Bọn hắn không chỉ có không có nói thờ đan dược c h â n quý thuật pháp nguyên bản ý tứ càng là liên thủ bản sao đều không có ý định cho toàn chỉ muốn cầm tinh diệu công pháp tiền thiên làm giảng giải dẫn đạo chu nguyên cùng một đám cấp dưới ăn bữa tối lúc an tính nhiều ngày bang hội thông tin đột nhiên có người phát biểu cái này khiến cho hắn trong nháy mắt lên tinh thần chuẩn bị nhìn một chút đối phương là muốn cho lợi ích thực tế hay là tiếp tục lấy lơi thẳng câu cá vị này tinh quân đột nhiên gọi ta cần làm chuyện gì ta chính là thiên nhất tím khí tinh quân cùng ngươi cùng là quần tinh đấu tốc bên trong mười một rượu vì thế giữa ngươi và ta thân cận hơn ta muốn chuyển cho ngươi tinh đấu tái tạo chi pháp khiến cho ngươi sớm ngày cùng m ộ t đ ứ c rơi tinh tướng cảm giác không cần cám ơn ta còn tinh đấu số đồng khí liên t r ì tự nhiên hô bang hỗ trợ xin mời yên lặng nghe ta nói tinh đấu giả nhật nguyệt chi linh căn trời thai chi mạnh dấu thiên địa dựa vào t ô n g khí nhật n g u y ệ t hệ chi mà minh bắt đầu rơi chết nam đấu bên trên sinh đông đấu chủ minh tây đấu ký danh bên trong lớn chừng cái đấu khôi tổng giám chúng linh tinh túc thần điện người phản phất lo lắng chu nguyên không nhớ được mỗi nói một đoạn liền dừng lại một lát làm chu nguyên có ghi chép thời gian Các loại người ó i x o n tiền thiên n sau, g kia đ ộ trong nhiên đình chỉ chuyển pháp, mang chỉ pháp, h t ư ơ i ta khoảng cách quá miệng xa ô nếu h tinh đấu tái tạo pháp là một loại quan tưởng tinh thần ngưng tụ tinh thần thần ý thuật pháp theo đó giới thiệu q mệnh, mệnh, mệnh, mệnh, công, công pháp này i c bản thân không có vấn đề nhưng phối hợp tinh túc thần điện rơi tinh lý luận liền đã có được tính mê hoặc dù sao công pháp bình thường tu luyện sớm muộn cũng sẽ có chỗ đến mà tinh đấu tái tạo pháp bản chất chính là quan tưởng tinh thần luyện thành sau hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện một chút tinh thần loại phản hồi kể từ đó ngược lại có thể chứng minh tu tập người cùng t i n h đấu ở giữa tồn tại liên hệ nào đó lấy tên là dẫn lập hiển quý xuất thân tinh túc thần điện tại lấy các loại thủ đoạn chế tạo tán đồng cảm giác khó trách bọn hắn sẽ truyền thừa không dứt tiếp tục tồn tại nguyên lai、like、bọn hắn không chỉ có lý luận còn có cùng lý luận nguyên bộ công pháp đây là một cái cơ hội có thể thử một chút không chiếm được công pháp hoàn chỉnh tình huống d ư ớ i nhập môn có thể hay không đem kỹ năng thăng đến m ắ t cấp c h u nguyên khách đến từ thiên ngoại này độ cao miễn dịch tinh túc thần điện chế tạo xuất thân tán đồng hắn biết mình là như thế nào mạnh lên cái gọi là vận khí cũng bất quá là có thể nhìn thấy nhắc nhở tin tức đối tự thân hiệ khiến cho hắn sẽ không đem danh vọng thành t h u đổ cho sinh mà bất phảm thiên tinh truy thế ban đêm tinh túc thần điện mộng khôi mạc tịch đúng hạn đến đốt gặp địa sát chi thuật giám mộng xâm nhập đã lâu không gặp mục đức tinh quân còn mạnh khỏe sau đó liền do ta ngay mặt giải đọc tinh đấu tái tạo pháp tinh quân khi cực kỳ ngay g i n g nhanh chóng ngưng tụ mục đức thuế tinh tốt hưng ơ thịnh tinh đấu nhất mạch mộng khôi mạc tịch thuyết pháp rất có ý tứ phản phát c h u nguyên mới là tinh túc thần điện người dẫn dắt bất quá hắn tâm tư mặc dù nhiều nhưng đối với tinh đấu tái tạo pháp vẫn là vô cùng hiểu rõ bởi vậy giảng giải cũng là thấu triện mục đích t i n h quân mấy ngày gần đây có đại sự phải bận rộn chúng ta đêm nay liền nói nhiều chút phòng ngừa t i n h quân lại vào bí cảnh ngăn cách tinh tú tác động người nếu đi theo bên cạnh ta vì sao không dám ra đến thấy một lần yên tâm thuộc hạ của ta rất thân mật sẽ không công kích tới chơi chi khách mục đích t i n h quân sợ lạc bên ta là bên trong lớn chừng cái đấu khôi có thể cảm ứng t i n h đấu biến động mà không phải đi theo t i n h quân bên người chương một trăm sáu mươi hai thông hành ngũ phương, phương. mậu khôi đã muốn chứng minh tinh thần thần điện cường đại cũng nghĩ lẩn tránh không hữu hảo giám thị vấn đề hắn đem tất cả điểm đáng ngờ đều thuộc về kết tại tinh đấu trên sự cảm ứng ý đồ làm sâu sắc chu nguyên đối với tinh túc thần điện tán đồng đây là tinh túc thần điện lần thứ nhất thận trọng như thế dẫn đạo mục tiêu cũng là mộng khôi mạc tịch lần thứ nhất thu hết phong mang tận khả năng biểu hiện ra thân mật nhưng những hành vi này đối với chu nguyên ảnh hưởng không lớn chân chính khiến cho hắn tạm thời từ bỏ lấy x ả cư bạch liên phá giải giá mộng thuật nguyên nhân ngược lại là thực tế nhất công pháp giản giải g mộng khôi mạc tịch cũng không biết không chỉ có hắn tại khắc chế chu nguyên cũng đồng dạng tại khắc chế giờ phút này trong lúc này hắn trọn vẹn giảng ba cái rưỡi canh giờ cơ bản tướng tinh đấu tái tạo pháp tiền thiên giảng thấu đa tạ tinh quân chuyến pháp ngày sau nhất định có châu báu thoát ly giá mậu thuật trong nháy mắt chú nguyên lập tức từ thùng vật phẩm lấy ra giám sát bảo kính sau một khắc bảo kính nợ rộ hà quang khóa c ặ theo mộng ẩn n dưới đất khôi mạc tịch nhiên tấn t thật út nếu đã giám út, thải hí hạng lần nữa trở nên bình thản an tinh ước chừng buổi sáng giờ thị ba khắc tả hữu kinh thành cấm quân kết đội tiến vào ninh an huệ thành bọn hắn không chỉ có mang đến đại ngụy hoàng đế n g ợ i khen còn mang đến ngũ hành đ ộ n thuật nguyên bản cùng một vị có thể giải đọc ngũ hành đ ộ n thuật trung niên đạo nhân tuần giáo t h ú linh đan bí pháp giáo viên ba cái đều là đến triều đình truyền pháp c h i tâm thật dày a có cái kia ngũ hành đan liền có thể vượt qua nhất dườm già ngũ khí điều tiết giai đoạn nhanh chóng nhập môn ngũ hành đ ộ n thuật lão đạo nhân nói không sai chu viễn cầm qua ngũ hành đan xem xét phát hiện công hiệu quả là tạm thời điệp ra ngũ hành cân bằng trạng thái mặc dù so ra kém ngũ sắc linh đảo kích phát ngũ hành tương sinh trạng thái lại quỹ ở một hạt thấy hiệu quả trạng thái ổn định tại giảng giải ngũ hành động á thuật t Ngược trước đó ta có một lời bẩm báo giáo huý còn xin giáo huý tự lo được mất tuần giáo huý biết được vạn vật có khí trung khí không đồng nhất đạo nhân tu thanh linh chi khí bách tính cầu an bình chi khí tướng sĩ sinh huyết dũng chi khí ác độ dấu hung lệ chi khí loại này khí không phải linh khí chính là bản tính dễ thủy nếu có di chuyển sợ tâm tính có biến vô lợi có hại ngũ hành đ ộ n thuật mặc dù tinh diệu t h ầ n dị nhưng độn là ẩn n ặ n g chạy trốn tránh né giáo uý tu tập ngũ hành đ ộ n thuật sau không có khả năng không cần có thể bởi vậy sinh biến như giáo uý thói quen lâm trận mà tránh tùy thời mà động sợ sẽ mất đi võ giả thẳng tiến không lùi khí thế hùng dũng máu lửa những biến hóa này nhìn như không lớn lại biết kéo chậm các loại võ kỹ tu tập tốc độ cùng cắt giảm võ kỹ uy lực tỉ như hai cái kỹ pháp đồng dạng thuần thuộc người tâm dũng người không biết sợ lại so với suy nghĩ tránh né người phát huy ra thực lực mạnh hơn trí huyền đạo trưởng nói như vậy nói tóm lại chính là người một khi thói quen tránh né liền sẽ ảnh hưởng tự thân các loại hành vi hắn lo lắng chu nguyên học được ngũ hành đ ộ n pháp ngược lại có hại tất cả mới trần t h u ậ t lợi và hại để chu nguyên thận trọng lựa chọn nhưng hắn không biết chu nguyên cũng không phải là trên ý nghĩa truyền thống võ tướng trên người hắn các loại kỹ năng đều có là một cái tương đối phức tạp tồn tại đặc thù đa tạ trí huyền đạo trường g dạy hoặc ta chi tình huống tương đối đặc thù đạo trường biết được hiểu ta bị triều đình ủy lấy tìm tòi bí mật trách nhiệm như dò xét không đến thì cũng thôi đi bây giờ lại là hai tháng hai đến sớm muộn bị thế lực khắp nơi kiên kỵ vì thế đi đầu có ẩn nốt chi thuật hộ thân lại nói võ kỹ thuật pháp có khác thì ra là thế nghĩ đến bệ hạ cũng có ý đó. cho nên mới sẽ phái ta đến dạy bảo ngũ hành đột thuật như vậy ta liền yên tâm nếu không v ạ n nhất khiến cho người viên minh châu này bị lòng đong chẳng lẽ không phải có hại thiên tứ ta tu chính là thuận thiên ứng nhân tri đạo mà không phải nghịch thiên lợi mình tri thuật tuyệt đối không dám bởi vì tư dục mà thương người khác c h í huyền đạo trưởng nghe được chu nguyên giải thích mới bỏ xuống trong lòng sầu lo t ù y quân đạo nhân lần này đ o á n sai c h í huyền đạo trưởng sở dĩ mau chóng chạy đến không phải là vì ngũ sát thổ mà là lo lắng cho mình vị kia tùy tâm tùy tính không câu n g tiểu tiết sư h u n h đem chu nguyên vị thiếu niên anh kiệt này dẫn lên l ậ lối cũng may tình huống xấu nhất cũng không có phát sinh chu nguyên có ý nghĩ của mình đi là đạo của chính mình đã đi kỳ đạo liền nên thẳng tiến không lùi đến tuần giáo huý ta trước vì ngươi nói một chút ngũ hành ấn nón g c á i thuộc thổ nón g trỏ thuộc mục nón g giữa thuộc hỏa vô danh thuộc kim nón g đút thuộc thủy bàn tay kết tấn dẫn ngũ hành thuật mới biết được ngũ hành đội pháp cũng không phải là đơn nhất thuật pháp kỹ năng mà là liên quan đông đảo ngành học có lẽ đây chính là nhân sĩ bản thổ có thể tu tập các loại thuật pháp nguyên nhân bọn hắn sớm tại đơn nhất thuật pháp phía trên diễn sinh ra được đủ loại lý luận bởi vì ngũ hành đan tương đối chân quý trí huyền đạo trưởng yêu cầu chu nguyên t r ư ớ c nghiên cứu ngũ hành luật pháp đợi tâm không nghi ngờ lúc lại phục đ a n tu luyện kể từ đó chu nguyên cùng trí huyền đạo trưởng đều thu được tự do thời gian một cái trở về phòng sử dụng nguyên bản thuật pháp đi một cái đi kiểm tra thực hư ngũ sát thổ chuẩn bị trốn vào trong đó thực tế cảm thụ đất t r ở ngũ hành ở giữa liên hệ hai người bọn họ tự nhiên hay là chu nguyên lại càng dễ ra thành quả theo hắn sử dụng thủy hỏa kim một tứ đột cũng lấy góp nhặt kinh nghiệm đem nó lên tới mát cấp sau một khắc năm cái đơn nhất độn thuật kỹ năng biến mất không thấy gì nữa tự động kết hợp một cái kỹ năng mới ngũ hành đột loại biến hóa này làm chu nguyên nhớ tới lao đạo nhân trước đó lời nói hắn nói trí huyền đạo trưởng mặc dù đã luyện thành ngũ hành đột thuật lại chỉ có thể thông hành ngũ hành c h i đơn không cách nào ghé qua ngũ hành trật pháp có lẽ trí huyền đạo trưởng nào đó một nhóm không thể đạt tới m ắ t cấp cũng có lẽ kém nhiều loại cho nên mới không cách nào ngũ hành tương sinh tự phát kết nối thành tựu càng thêm tinh diệu ngũ hành đột thuật pháp ngũ hành đột giới thiệu ngũ hành chiếu ngũ phương phương đông c h i mục phương nam c h i hỏa trung ương tri thổ phương tây tri kim phương bắc tri thủy xây hóa cơ hội không thể không sinh, sinh khắc tuần hoàn vận hành không ngừng thiên điệu t i đạo tư vô tận đã hành giả, thuận tiên hành khí cúng độ người di chuyển ẩn nút cúng cho nên ngũ hành đ ồ n thành thuận tiên mạ ẩn thông hành ngũ phương hiệu quả tiêu hao ngũ hành loại linh khí trốn vào kim một thủy hỏa thổ đồ vật cũng có thể ghé qua ngũ hành trợn trốn vào chiều sâu ghé qua tốc độ do kỹ năng đẳng cấp quyết định tiếp tục thời gian do linh khí bao nhiêu quyết định chú linh khí hao hết lại chưa trồi lên sẽ bởi vì ngũ hành đồ vật bao khỏa mà tổn thương ngũ hành đ ồ n hiệu quả phi thường cương đại đến tận đây bình thường địa hình cũng đã không thể trở ngại chu nguyên tiến lên ngũ hành đột thành thông hành ngũ phương nên đi nhìn xem cái kêu phiến ngũ sắc ngũ hành môn đằng sau đến cùng có cái gì chương một trăm sáu mươi ba vân thiên cung thành chương một trăm sáu mươi ba vân thiên cung thành vân bích đạo viên vẫn như cũ thủy phong trận trận hương hoa mùi trái cây theo gió phiêu lãng vành ánh bảo quang chiếu dọi thổ địa tựa như một chỗ rượu hương tiên cảnh che thổ lực sĩ đang bận b i ể u xới đất đổ cỏ đạo viên thủ vệ dọc theo rừng đào đường mòn có thứ tự tuần tra thổi ra tám màu thủy gió phòng thủ điện hạ có một tôn a n tĩnh sừng sức thổ địa thần giống bộ dáng kia sinh động như thật phản phất lúc nào cũng có thể khôi phục chu nguyên thay đổi đạo viên thổ địa xư hảo đi hướng cái kia phiến ngũ sắp ngũ hành môn trên đường đi phất phới cánh hoa t hắn nhìn một chút dưới chân ngũ sắc thổ trên nhánh cây treo lơ lửng ngũ sắc linh đảo ngũ sắc hoa đảo minh bạch chính mình vì sao lòng sinh sướng ý là ngũ hành đội không chỉ có là thuật pháp cũng là thông hành ngũ vương trạng thái nơi đây có ngũ sắc thổ ngũ sắc một cung điện lấy kim ngọc làm cơ sở bên trong có ngũ hành t r ư ợ chính là ngũ hành tri kim lựa thiêu phát quang huyện chuyển bảo quang hiện lên ngũ sắc chính là ngũ hành tri hỏa trong đất đầy nước đào bên trong có nước đều có dị s ắ c chính là ngũ hành c h i thủy kể từ đó cái này vân bích đào viên cũng không phải là chỉ có ngũ sắc thổ thân ở ngũ hành c h i toàn xác nhận các loại ngũ hành c h i thuộc xen lẫn nhau hội tụ hợp lại hình ngũ hành hình dạng mặt đất lại thêm tự nhiên mà thành ngũ hành cân bằng phối trộn cực kỳ thích hợp ngũ hành đội phát huy cùng tu luyện bởi vậy ta tập được ngũ hành đội sau lại vào mây vách tường đào viên mới có thể an tâm thể thư mừng d ỡ tự sinh ngoại giới cùng tự thân phản hồi không chỉ có để chu nguyên phát hiện vân bích đào viên ẩ n tàng giá trị còn để hắn nghĩ tới phong thủy chi thuật có lẽ đại ngụy phong thủy phương sĩ chính là dựa vào điều phối ngũ hành tỳ trọng làm nơi ở phủ đệ có được nuôi người dưỡng tâm c h i năng quả nhiên bí cảnh giá trị cũng không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy nó không chỉ có sản xuất các loại vật tư còn truyền bá các loại học thuyết lý luận phù công nói như vậy tuy khó l ấ y thực hiện nhưng quả thật có chút đạo lý có thực thể vật tư còn có thể bị tiêu hóa thay đổi một cách vô c h i vô giác nhận biết ảnh hưởng trải qua nhiều đời truyền thừa sau sẽ rất khó bị phá giải chu nguyên không biết loại tình huống này đến cùng sẽ tạo thành hậu quả gì chí ít bây giờ nhìn lại vấn đề cũng không lớn duy nhất hai họa ngầm là nắm giữ bí cảnh sản xuất cùng bí cảnh học t h u ậ t người phần lớn là các quốc gia giai tầng thống trị bọn hắn có thể tại trong phạm vi nhất định động viên trong nước bách tính ta có thể nghĩ tới vấn đề mệnh lý học phái phương sĩ không có khả năng nghĩ không ra có lẽ thái trúc có thể nhậm chức thái thường lục lệnh thừa dựa vào là không chỉ là một tay mệnh lý đo lường tính toán còn có mặt khác càng sâu tầng nguyên nhân chu nguyên đem phát hiện mới ghi tạc đáy lỏng chuẩn bị tìm thời gian hướng thái trúc xin mời mấy quyển quả gia t ì n h tông nhập môn điện tịch nghiên cứu sau đó liền vận chuyển ngũ hành đội c h ì vào ngũ sắc thổ bên trong hắn sở dĩ làm như vậy cũng không phải không thể mặc đi ngũ sắc ngũ hành môn mà là lo lắng phía sau cửa có đ ẳ n g cấp cao thủ vệ dù sao h ảo thuật sư đàm việt từng nói qua đan điện đồng t ử hối lộ đảo viên trông coi đóng lại ngũ sắc ngũ hành môn bởi vậy vì phòng ngửa vừa xuyên qua ngũ hành môn liền bị thủ vệ công kích hắn lựa chọn càng thêm ẩn nấp dưới mặt đất lần này kéo dài đến dưới mặt đất ánh sáng năm màu rốt cuộc ngăn không được hắn hắn hướng về phía trước vượt qua một bước liền nhẹ nhõm mặc ánh sáng mà qua phía sau cửa cùng vân bích đảo viên hoàn toàn khác biệt trốn vào đảo viên dưới mặt đất lúc chu nguyên nhìn thấy chính là một cái màu và nhìn thấy lại là một cái sắc thái diễm lệ thế giới dưới đất phía sau cửa đều là tại ngũ hành trận phong tỏa phạm vi bên trong sao thật đúng là đại thủ ta vì không bị đẳng cấp cao trách phát hiện chu nguyên tiềm rất sâu hắn ngẩng đầu nhìn lên có loại thân ở lục địa quan sát mặt nước cảm giác chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy mấy cái bóng ma không cách nào nhìn thấy tình huống thực tế thàng đến hắn ngự sử ngũ hành đội hướng lên lưu động một khoảng cách sau mới như xem trong nước t ô m cá giống như thấy được trên đất thủ vệ bốn không cấp ngũ hành môn vệ bốn năm cấp vân thiên tuần tra năm không cấp vân thiên tuần lệnh ba năm cấp vân thiên cung nga ngũ hành môn sau so chu nguyên tưởng tượng còn nguy hiểm hơn sáu tên i gác cổng liền đứng tại ngũ hành môn trước đồng thời không phải phân chạm hai bên mà là tại trước cửa xếp thành một hàng trừ cái đó ra còn có một đội hai mươi người vân thiên tuần tra vừa đi vừa về tuần tra m ộ ư ơ i vị vân thiên cung nga cầm trong tay vòng rộ canh giữ ở ngũ hành môn bên ngoài phản phất tại các loại thủ vệ mở ra ngũ hành môn tốt tiến vào đảo viên ngắt lấy các loại linh đảo loại này quá phận dày đặc đội hình như chu nguyên trực tiếp ghé qua ngũ hành môn lời nói nhất định sẽ bị vây công mặt khác trên đất kiến trúc trình tệ vân bích đảo viên bên ngoài lại là một đầu rộng rãi con đường ngọc thạch hai bên đường trưng bày lấy các loại kiến trúc trong đó đều có đảng cấp cao nhân hình quái tồn tại. chu nguyên mở rộng tìm kiếm phạm vi dù đã một vòng đi sau hiện trên mặt đất không phải thưa thất các loại cung điện mà là một tòa tinh vi phức tạp đại thành hắn thậm chí tại ngũ sắc ngũ hành môn sơn tây thấy được nặng nghề tường thành kim loại dưới tường còn có binh giáp đóng giữ năm không cấp vân thiên vệ sĩ năm năm cấp vân thiên đều hộ sợ không cấp vân thiên bên trong hầu tại chu nguyên nhìn thấy sáu mươi cấp vân thiên bên trong hầu trong nháy mắt đối phương hai mắt đột nhiên nở rộ hà o quang hai đạo quang trụ chiếu xuống dưới đất tải u dò t t h ấ vậy hắn nhanh chóng lẻn về ngũ sắc ngũ hành môn chỗ lần nữa xuyên qua ánh sáng năm màu qu nhưng ó t r á y theo u so sánh thực lực của hai bên hắn sau khi tiến vào vân thiên cung thành sau tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt đương nhiên không bài trừ ảo thuật sư đàm việt có cái gì tinh diệu ẩn tàng năng lực dù sao ảo thuật sư vốn cũng không lấy chiến đấu làm chủ c à n trải qua đơn giản thăm dò hắn phát hiện vân thiên cung thành kết cấu bên trong có chút cùng loại thành thị nhân loại tức càng đến gần tường thành gặp được chiến đấu binh sĩ tỷ lệ càng lớn trong thành khu phố chỗ ngược lại là bộ khoái nha dịch tuần tra đồng thời từng cái trong kiến trúc nhân hình quái càng cùng loại ba năm cấp vân thiên cung nga mặc dù đẳng cấp không thấp lại không phải nghề nghiệp gì chiến sĩ không chỉ có không có mặc áo giáp đ ồ phòng ngự ngay cả chế thức vũ khí đều không có kể từ đó vân thiên cung thành an toàn lộ tuyến liền rất tốt đắt đỉa chỉ cần tránh đi cỡ lớn cung điện dọc theo trong thành khu phố ẩn nút liền sẽ không gặp được đẳng cấp quá cao tồn tại dù vậy chú nguyên cũng không có rời đi ngũ sắc môn quá xa chỉ ở phụ cận mấy con phố cẩn thận dò xét làm hắn không nghĩ tới chính là cùng vân bích đào viên vẹn vẹn một đường phố chi cách địa phương liền có một tòa cỡ lớn đan lâu tự dương đan điện chẳng lẽ đây chính là đ ả n việt trong miệm thiên cung đan điện tử d ư ơ n g đan điện là một tòa chiếm diện tích khá lớn cung điện nội bộ có một tương tự đan lô bảo tháp tháp kia ước chừng cao chín trượng ba mươi m khoảng t r ừ n g trên đó có tám cái hình tròn miệng lò bởi vì trong lò có h ỏ a d i ễ m bước lên làm cái kia tám cái miệng lò tựa như liệt nhật k ê u dương giống như dễ thấy chu nguyên cẩn thận quan sát một lát sau phát hiện tòa bảo tháp kia khả năng không phải trang trí tính kiến trúc mà là một tòa chân chính đan lô bởi vì đan lô đỉnh lò cũng không phải là một mực bịt í n tự phát dâng lên đồng thời còn có ngũ sắc vân khí từ đó tuân ra đàm việt để cho ta tới loại địa phương này lấy ngũ cầm phiến còn nói đan điện đồng tử không dám đổi vào Có phải hay không đại biểu điện đan thực lực c ũ này g k nhìn n t như cũng liền so vân bích đạo viên cao cấp một mươi nhưng đây chỉ là đan điện bên ngoài bố trí đan điện trung ương đan lô khu trung nguyên không dám đi hắn lo lắng nơi đó có đẳng cấp cao bù đóng dữ bất quá ảo thuật sư đàm việt có một câu nói rất đúng đan điện đồng tử xác thực không dám đuổi vào mỏ đùa giấc cửa bằng giữa bọn hắn trinh lệch đẳng cấp đan điện đồng tử nếu dám tiến mò đùa dứt cửa cũng sẽ không cần đi một vấn đề mấu chốt khác là có đan điện đồng tử cầm trong tay bụi bặm có đan điện đồng tử cầm trong tay tiêu phiến chính là không có cầm trong tay quả lông cứ như vậy vấn đề liền lớn đàn việt trong miệng ngũ cầm phiến nghe thấy danh tự liền biết hẳn là một loại quả lông mà không phải phổ thông tiêu phiến bên ngoài đạo nhân đều có năm mươi cấp luyện đan đạo nhân hẳn là chờ cấp cao hơn đan điện người quản lý sát xuất lớn cũng sẽ có sáu mươi cấp tả hữu không có khả năng tùy tiện tiến về luyện đan khu chất dò xét khu vực bên ngoài nhìn xem chú cuối cùng tại đan điện sườn đông trong thiên viện phát hiện dị thường nơi đó có nhiều vị đan điện đồng tử tại cắt chém có cây vật liệu còn có đan điện lực sĩ tay nâng hòm gỗ vừa đi vừa về vận chuyển trong đó một vị đan điện đồng tử phản g phất là người giám sát đứng ở chúng đồng tử trước đó v ô quạt đ ứ n g y ê n hắn không chỉ có trong tay nắm giữ một thanh quạt lông năm màu danh hào cũng cùng một đám đan điện đồng tử khác biệt bốn năm cấp ngự phong đồng tử mặc dù người là tìm được nhưng chu nguyên không cách nào xác định đan điện người quản lý khóa chặt phạm vi bởi vậy quyết định trước thí nghiệm một chút hắn tiến về thiên viện nơi hẻo lánh từ từ nổi lên sau đó đem một mặt giám sát bảo kính phong tới mặt đất. thấy không có gây nên đan điện đồng tử chú ý lại dối ra bàn tay thả ra hai cái hàn băng tôm hùm sau đó lập tức lặn xuống hướng về ngũ sắc môn phương hướng chạy tới lần nữa trở về vân bích đào viên sau hắn mới xuất ra đào trúc bức tranh quan sát không ngoài dự liệu hai cái hàn băng tôm hùm chiếm hưu tùy tùng vị đã bị thanh không giám sát bảo kính có chiếu ánh công năng có thể ghi vào hình ảnh đọc qua xem xét hiện tại chỉ cần thu hồi giám sát bảo kính liền có thể biết hàn băng tôm hùm đột nhiên xuất hiện là chỉ kinh động đến đan điện đồng tử hay là kinh động đến cả toàn điện vân tiên cung thành bên trong cao cấp quá nhiều lắm làm chu nguyên không thể không thể k h ô n cẩn thận cẩn thận thăm d hắn lần nữa đến tử dương đan điện sần đông thiên v i ệ n lúc đan điện đồng tử bọn họ y nguyên tái diễn động t á c trong tay cả tòa thiên viện nhìn không ra một tơ một hào chiến đấu vết tích hàn băng tôm hùm không có khả năng không có năng lực phản kháng chút nào chỉ cần không bị miễu sát làm sao cũng biết phóng thích hai đạo băng văn hoàn đi mang theo nghi ngờ trong lòng chu nguyên tiến về thiên viện nơi hẻo l á n h thu lấy giám sát bảo kính chờ hắn tiềm nhập lòng đất chỗ sâu mở ra giám sát bảo kính xem xét thu hình lại lúc mới biết được đến tột cùng xảy ra chuyện gì hai cái hàn băng tôm hùm vừa bị thả ra trong n á y mắt đan điện đồng tử bọ liền huy động trong tay to như bảo tháp lò luyện đan đột nhiên đỉnh lò hiệ n lên hai đạo khói xanh như xiềng xích giống như đem hàn băng tôm hùm kéo vào đan lô hai cái hàn băng tôm hùm không phải là không có phản kháng bị kéo đi trong nháy mắt còn thả ra băng văn hoàn nhưng bọn hắn băng văn hoàn đối với đan lô khói xanh không có bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ ở không chúng tách ra hai đoá sáu cạnh băng hoa quá hung t à n đan lô này không chỉ có thể tự động tác địch còn có thể bắt luyện hóa v â n bích đạo viên phối trí cùng tử dương đan điện đơn giản không cách nào so sánh được quả nhiên luyện đan chính là tài đại khí thô chu nguyên cẩn thận là đúng hai cái hàn băng tôm còn có không ỹ năng cùng trang n bị. ư hàn băng t hùn n loại đ cấp này tùy tùng, dù là tới lại nhiều, cũng này tùng, nhiều, liền mở vài lô tôn hùn là vài tùy tới dù lại lô mở đối a n vấn đề không có khả năng sướng chiến đấu, nên như thế nào ngũ tiến. Không đấu, đề đ khả khởi thế thu hồi có trực cầm tiếp có lẽ ta ngay từ đầu liền muốn kém vân thiên cung thành là một cái chính thể nơi này không chỉ có đào viên đan điện còn có quân doanh dân cư đào viên thổ địa hẳn là nơi đây hợp pháp cư dân coi như chức vị khá thấp cũng không nên bị trời cao tuần tra công kích nếu như đem vân thiên cung thành coi là bình thường thành thị lời nói đào viên thổ địa liền tương đương với đào viên quản sự loại thân phận này phải có rất nhiều nơi không cách nào tiến vào nhưng chỉ cần bất l o ạ n sống cũng không nên bị tùy ý bắt chu nguyên phát hiện như chính mình phỏng đoán chính xác vậy hắn hiện tại hành vi cũng có chút ngu ngơ không hơn vạn sự tình lấy ổn làm chủ đào viên thổ địa lớn nhỏ cũng là người có thân phận cần trước phái cái phụ tá thăm dò sâu cạn vì thế hắn cố ý rời đi từ dương đan điện tìm một chỗ trời cao tuần tra sẽ trải qua đoạn đường chờ bọn hắn tuần tra sau khi rời đi liền trồi lên mặt đất để lên thổ địa thần giống cùng giám sát bảo kính sau đó hắn lần nữa trở về vân bích đào viên cũng chui vào ngũ sắc thổ bên dưới đóng lại đào viên thổ địa x ư n g hảo hắn không biết tại hắn đóng lại đ ả o viên thổ địa xương hào sau thổ địa thần giống lập tức khôi phục cũng hướng về ngũ sắc môn phương hướng đi đến trên đường trời cao tuần tra càng là nhìn cũng không nhìn đ ả o viên thổ địa một chút thẳng đến đ ả o viên thổ địa đi đến ngũ sắc môn chỗ mới phát sinh biến hóa đứng yên phòng thủ ngũ hành môn vệ đồng thời đưa bàn tay phóng tới ngũ sắc ngũ hành môn phía trên vị thứ sáu gác cổng đưa tay làm đầy động tác sau một khắc ngũ sắc ngũ hành môn rộng mở đ ả o viên thổ địa cùng thẳng đến chờ ở ngũ sắc môn trước đó mười vị vân t i ê n cung nga cùng nhau tiến nhập vân bích đào viên một màn này bị tiềm ẩn dưới đất trung nguyên nhìn nhất thanh nhị sở lúng túng nguy c sau đó hắn trồi lên mặt đất hướng về rộng mở ngũ sắc môn đi đến những cái kia ngũ hành môn vệ quả nhiên không nhìn hắn tồn tại không có chút nào phát động công kích dấu hiệu không chỉ có như vậy trong vườn đào vân thiên cung nga cách hắn quá gần lúc sẽ còn chủ động hành lễ chỉ là các nàng hữu lễ đồng thời Ra tay chương ũ n đồng dạng g k o á t k một trăm sáu mươi lăm chơi cao trí hội chương một trăm sáu mươi lăm chơi cao t r i hội vân thiên cung nga nhẹ lướt đi t r ờ i cao cung thành đ ố n g nhiên sinh động chu nguyên đỉnh lấy đảo viên thổ địa xương hảo quang minh chính đại xuyên qua ngũ sắc ngũ hành môn ngũ hành m ô n vệ đối với hắn đến không có phản ứng chút nào mười tên ngắt l ấ y linh đảo vân thiên cung nga lại không còn nguyên địa chờ đợi mà là xếp thành một hàng chậm rãi mà đi theo các nàng di động cả tòa trời cao cung thành phán g p h ấ t bị kích hoạt lên bình thường trong khoảnh khắc thiên địa biến hóa nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên chòm sao l o n g lánh bầu trời xanh thẳm là nước sáng khiết tinh quang là đợt d ã n ra mây trắng là sóng như huyện giống như ngộng như thiên hà treo ngược đây không phải là ảo giác thanh tịng tiếng nước chảy róc rách mà tới cái tia thư giãn tiếng vang an thần giải h u thấm vào ruột gắn đốt thu hoạch được thiên hà thanh làm dịu loạn thần hoặc tâm loại không tốt trạng thái tẩm bổ tinh thần thanh tâm nuôi phách lúc trước hắn phỏng đoán vân thiên cung nga rời đi sẽ kích hoạt không biết sự kiện lại không nghĩ rằng sẽ như thế khoa trương trời có tinh hào h h n h không đất có bảo quan g d ọ i khắp nơi mười tên vân thiên cung nga phảng phất trở thành vùng tiên điệu này đường danh giới các nàng con đường phía trước c n ổn như lúc ban đầu hậu phương lại lửa đèn minh châu treo trên cao các loại cung điện t r ạ c h viện phía trên tự động hiện hiện lửa đèn minh châu đóng lại môn hộ cũng tự phát mở ra từng vị trời cao chi dân từ đó đi ra hội tụ đến khu phố chỗ con đường ngọc thạch sinh ra bàn bạch ngọc án son ngọc ghế dài ánh sáng năm màu như vải gấm giống như phất qua bàn bạch ngọc n g n chén vàng đĩa ngọc tự hiện ngũ sắc vân v â n là s ư ớ c chu nguyên xuyên qua đám người hướng về tử dương đan điện đi đến mới ra đầu phố liền thấy được một loạt đan điện đồng tử bọn hắn tay nâng chén vàng hộp gỗ hoa lô b ă n g hộp bình ngọc các loại loại đồ vật dẫn đường sau không cấp tử dương đạo nhân tay nâng một phương âm dương bắt quái đồ bên trong có tám màu kim đan đen trắng linh hoàn thoáng hiện cảnh tượng này nhìn chu nguyên cực kỳ nóng mắt nhưng lại không có khả năng thật tiến lên lấy dùng lúc này trời cao cung thành đã bị hoàn toàn kích hoạt không trung còn có sáu mươi cấp trời cao lôi tướng tuần hành. hơi không c ẩ n thận liền có khả năng bị một đống bột vây công bất quá không có khả năng trộm cầm không có nghĩa là không cách nào hưởng dụng chu nguyên đi theo đan điện đồng tử sau lưng chuẩn bị trà trộn vào hiến hội quan g minh chính đ ạ i hưởng dụng các loại linh vật nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là một đoàn người đến cung thành trung ương uy nghiêm cung điện lúc hắn lại bị ngăn ở ngoài cửa vân tiên cung nga mang theo ngũ sắc linh đào tiến v à o đan điện đồng tử bưng lấy linh đan tiến bảo mà hắn cái này đào viên thổ đ i ệ lại bị ngăn ở ngoài cửa vì sao cả ta đã muốn hưởng dụng ta ngũ sắc linh đào lại không để cho ta tham gia h ế n hội là đạo lý、gì. giờ khác này chu nguyên có chút hối h ậ n sớm biết như vậy, hắn nhất định đem ngũ sắc linh đảo toàn bộ hái sạch chỉ cấp bọn hắn lưu mười viên linh đảo xem bọn hắn làm sao tổ chức kiến hội nhưng việc đã đến nước này hắn chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác tiến vào cuối cùng hắn quyết định tham khảo vân thiên cung nga cùng đan điện đồng tử hành vi từ trong h ò mẹ t è m tay lấy ra c h ú t một đại thuẫn cũng ở phía trên đổ đầy ngũ sắc linh đảo vì cho thấy thân phận hắn cố ý trồng rất cao đem ngũ sắc linh đảo đẩy thành hình cái tháp sau mới bưng lấy bị coi như khay một thuẫn tiến về cung điện cửa lớn lần này trời cao bên trong hầu thật không có cản hắn nhưng hắn cũng không thể tiến vào cung điện nội bộ mà là tiến nhập một những cái kia cung nga đem ngũ sắc linh đ ả o mang lên ngọc b à n sau đó khay tiến về cung điện nội bộ chu nguyên lần nữa học theo muốn đi theo vân thiên cung nga tiến vào cung điện nội bộ nhưng lần này nhưng không có thành công bởi vì cao ngất trên cung điện có bảo kính treo cao hắn vừa bước ra thiên điện cửa lớn liền bị kính quang khóa chặt sau một khắc một đội trời cao vệ sĩ hướng hắn đi tới hắn nếm thử lui về trong thiên điện những cái kia trời cao vệ sĩ liền không để ý đến hắn nữa như vậy lật đổ mấy lần sau khiến cho hắn minh bạch muốn trà trộn vào cung điện nội bộ là không thể thực hiện được hắn cái này đào viên thổ đ i ệ cũng liền có thể tại khu phố trên bản ngọc lấy một ch chú ũ n g k ô n nhập điện g có cách chờ c h tư t h i ệ nguyên tại t ừ n cái c trong n điện bột hẳn là đều tới tham gia hiến g gia đều đi, đ tới hội bột tham là â có có cầm Chú đó. phải hay không thể đại biểu ta có thể đi ta lấy y n gì g là u một ít gì đó. Chú nguyên đối với phe bạn phán định có sự hiểu biết nhất định cho dù là tại hiệp nghĩa đ ư ờ n g lúc trực tiếp công kích cùng cướp đoạt vũ khí mới có thể phát động chiến đấu hắn không tham chỉ lấy lấy một chút trong khố phòng vật phẩm thuận tiện phàm là có phát động công kích khúc nhạc dạo liền lập tức thu tay lại mặt khác hắn còn chuẩn bị dùng đại thuấn cùng tạp kỹ dây thừng làm một cái s ọ gỗ thừ một chút có thể hay không đem vị kia nắm giữ ngũ cầm phiến bốn năm cấp ngự phong đồng từ đưa đến vân bích đạo viên trên lý luận ngũ hành môn vệ sẽ cho hắn mở cửa đan điện đồng tử cũng không phải trời cao bên trong hầu loại kia nghề nghiệp b i n h tướng sẽ không có mạnh như vậy công kích dục vọng sự thật chứng minh hắn sai hắn có thể dạng này vận chuyển ảo thuật sư đàm việt là bởi vì đàm việt không phải phổ thông phe bạn đơn vị mà là loại kia chỉ cần không bị liên tục công kích liền sẽ không phản kích đạo sư hình phe bạn đơn vị nhưng đan điện đồng tử liền không giống với lúc trước chu nguyên chui vào đan điện sơn đông viện nếm thử di chuyển hắn trong n h á mắt liền bị nó huy động vũ phiến thổi lùi lại mấy bước cũng may chu nguyên trên danh nghĩa vẫn như c ũ là phe bạn đơn vị lại không có thật phát động công kích. bởi vậy đan điện đồng tử chỉ là đem chu nguyên bước lui liền không có động tác kế tiếp cứ như vậy muốn lấy về trong tay hắn ngũ cầm phiến liền rất khó mắt thấy nơi này chu nguyên rời đi mục tiêu tiện tay cầm lấy một gốc linh chi cỏ thăm dò đan điện đồng tử phản ứng lần này đan điện đồng tử trực tiếp tiến lên lấy ra bên hông b ụ i bẳn lôi cuốn linh chi cỏ đem nó thu hồi cũng huy động vũ phiến đem chu nguyên đánh lui làm xong đây hết thảy hắn lần nữa an tĩnh đứng thẳng tiếp tục giám sát mặt khác đồng tử cắt chém cỏ cây dược vật loại hành vi này không chỉ có không có để chu nguyên một dầu ngược lại khiến cho hắn phát hiện lỗ thủng hắn đầu tiên là tính toán tốt khoảng cách sau đó đem một khối đại thuẫn để dưới đất ngay sau đó lần nữa cầm lấy một gốc linh chi có đan điện đồng tử phản ứng cùng lúc trước giống nhau như lúc duy nhất biến hóa là hắn dẫm lên mặt kia đại thuẫn ta không có khả năng cầm đan điện đồ vật ngươi cũng không thể bắt ta đồ vật ta đem tấm chắn thu hồi hợp tình hợp lý đi khi chu nguyên sử xuất không khí thuật là mặt kia đại thuẫn liền từ từ hiện lên lúc đan điện đồng tử vẫn như cũ đứng ở bên trên không có bất kỳ phản ứng nào kể từ đó sự tình t ậ n tiện làm hắn chú ý cẩn thận điều khiển đại thuẫn không tiếc lam dự tiêu hao xuyên qua còn tại chờ đợi yến hội m sáu tên ngũ hành m ô n vệ lần nữa mở ra ngũ sắc ngũ hành m ô n thả hắn vị này đ ả o viên thổ địa tiếp tục trở về t r ư n g đảo nhưng hắn cũng không có tại vân bích đ ả o viên dừng lại cầm trong tay ngũ cầm phiến đan điện đồng tử tốt xấu cũng có bốn mươi năm cấp không có khả năng lô mãng l i ề u mạng bởi vậy chú nguyên dẫn hắn đi hướng mây vách tường chỗ lỗ hổng cũng tại dừng lại không khí thuật trong n g á y mắt cho hắn tiêu ký định vị phương hướng quỷ văn chú sau một khắc đan điện đồng tử từ trên trời gián xuống ảo thuật sư đàm việt nghe tin lập tức hành động chú viết theo sát phía sau trèo lên thông thiên dây thừng nhanh chóng trượt còn chưa rơi xuống đất li trong nháy mắt bị xiềng xích trói buộc cũng bị đại lực kéo tới mặt đất người nào tự tiện xông vào m à u đùa dẫn cửa đàm việt lao sư chớ hoảng sợ ta đến giúp ngươi